Hồng Mông Đại Đế hệ thống 11 chương 302 gặp nạn Hứa Vi đạt tới luyện khí tầng 3 về sau. Tâm tình phi thường tốt. Bên trong miệng hử phát không biết tên từ khúc, đồng thời cho ngân tâm thảo tưới nước. Sau đó, Hứa Vi lại sửa sang một chút mồn hoa, nói: "Ngân tâm thảo lớn lên thật nhanh đi." Hứa Vi tại trong tiểu viện bận rộn một hồi, lấy điện thoại di động ra, cho Tô Tĩnh Văn gọi điện thoại. Nàng nghĩ, một hồi, cùng Yên Tĩnh Văn tỷ đi dạo phố, lại đem vô cực kiếm chỉ cùng Thủy Nguyên công dạy cho nàng, để cho nàng cũng có năng lực tự vệ. Hứa Vi biết, chính mình ngay trước nhiều người như vậy mặt đưa Tô Tĩnh Ngư pháp khí, cũng gián tiếp cho Tô Tĩnh Văn gây một chút phiền toái. Chu điện thoại suy đồng vang một hồi lâu, đều không có người tiếp. Hứa Vi nói, kỳ quái Yên Tĩnh Văn tỷ vẫn chưa rời giường sau qua mấy phút đồng hồ. Hứa Vi lại cho Tô Tĩnh Văn gọi điện thoại. Lần này, điện thoại di động truyền đến thanh âm nhắc nhở. Ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Không tốt, Hứa Vi nói thầm một tiếng. Nghĩ thầm, chẳng lẽ có người muốn cướp Yên Tĩnh Văn tỷ pháp khí ngay sau đó. Hứa Vi thu hồi điện thoại di động, tâm niệm nhất động. Thi triển lôi độn thuật, thẳng đến Tô Tĩnh Văn gia. Lôi độn thuật là đỉnh cấp độn thuật, Hứa Vi vẻn vẻn tu luyện một tầng, tốc độ cũng nhanh hơn xe hơi gấp bội. Chỉ chốc lát, Hứa Vi liền đến đến Tô Tĩnh Văn gia. Chỉ gặp biệt thự đại môn đang đóng. Hứa Vi vừa mới chuẩn bị hô Tô Tĩnh Văn danh chứ, phát hiện lầu 3 cửa sổ mở ra, màn cửa lộn xộn tán tại ngoài cửa sổ. Hứa Vi lần nữa thi triển độn thuật nhảy đến lầu 3, trực tiếp đi vào phòng, gặp gian phòng bên trong có chút lộn xộn. Nàng nghĩ, xem ra Yên Tĩnh Văn tỷ thật bị người bắt đi, nhưng là Hứa Vi không biết truy tung địch nhân. Trong nội tâm nàng lo lắng, nghĩ một lát, hỏi Tiểu Lan, "Tiểu Lan, Tô Tĩnh Văn bị người bắt đi, làm sao tìm được nàng a?" dưới cách nhìn của nàng, Tiểu Lan có rất nhiều đặc thù bản sự. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Lan cũng cùng hắn nói qua rất nhiều bí ẩn sự việc. Không phải sao? Hứa Vi không biết như thế nào cho phải, liền trực tiếp hỏi Tiểu Lan. Tiểu Lan nói: "Ngươi đừng chết, ngươi đều đã đạt tới luyện khí tầng 3." Lực tức so với người bình thường nhảy cảm. Tô Tĩnh Văn hần không có đi quá lâu, Ngươi có thể theo nàng tức sận hơi thở tìm kiếm a." Ai nha hứa vi thở nhẹ một tiếng. Ninh thần tĩnh khí, cảm ứng trung quanh khí tức, ngửi được một cỗ nhàn nhạt phong lan hương. Nàng biết, đây là Tô Tĩnh xăm mình dâm hương vị. Ngay sau đó, nàng theo tố này mùi thơm tiến lên. Cùng lúc đó, hứa vi trong lòng nói, "Tiểu Lan, ta cảm giác lỗ mũi mình so chó còn muốn linh a." Hi hi, Tiểu Lan cười nói, "Tỷ tỷ, cái kia ngươi chính là tiểu cẩu." Hứa Vi miếu môi, tập trung ý chí, thi triển lôi độn, bất quá, Hứa Vi muốn tìm lấy khí tức tìm người, tốc độ cũng không nhanh, cũng vẻn vẹn so bước đi nhanh lên một điểm, cùng xe đạp tốc độ không khác gì nhiều. Hứa Vi truy tung chừng 10 phút đồng hồ, đi vào một ngôi biệt thự. Lúc này Nàng cảm giác Tô Tĩnh Sâm mình phía trên cái kia cố nhàn nhạt phong lan hương trở nên nồng. Nàng nghĩ, chẳng lẽ Yên Tĩnh Văn tỷ bị người bắt tới đây đúng lúc này? Hứa Vi nghe được Tô Tĩnh Văn thanh âm, "Tha ta ra, các ngươi đem Hứa Vi thế nào ư?" Vinh, quý, quý. Mực là Yên Tĩnh Văn tỷ thanh âm Hứa Vi nói thầm một câu, lại nghe được một thanh âm thật xinh đẹp, ngươi yên tâm, một hồi sẽ qua, các ngươi liền có thể gặp mặt. Hứa Vi không có tiếp tục nghe tiếp, nàng có thể đoán được, cần phải có người đi tiểu viện bắt nàng. Bất quá, nàng đã đi tới nơi này, những người này tự nhiên tìm không thấy nàng. Hứa Vi thi triển lôi độn thuật, tiến vào biệt thự, sau đó, đưa tay phát ra hai đạo kiếm khí Đem Tô Tĩnh xong mình phía trên dây rừng cởi ra. Nói: Các ngươi không phải muốn tìm ta sao ta tới. A Tô Tĩnh văn lên tiếng kinh hộ. Sau đó, nói: Hứa Vi, ngươi cũng bị các nàng bắt tới nàng là luyện khí một tầng. Nhìn không ra vô cực kiếm chỉ. Bất quá, nàng hỏi một câu về sau. Dĩ nhiên minh bạch, Hứa Vi không phải những người này trột tới. mà chính là tới cứu nàng. Nàng rồi nói tiếp: "Hứa Vi, những người này là ẩn người trong môn." Ẩn môn Hứa Vi lần đầu tiên nghe được hai chữ này. Hỏi nói: "Yên Tính Văn, bọn họ là tu luyện cổ võ sao đúng vậy a?" Tô Tính Văn ớn một tiếng, lại nói: "Hứa Vi, ngươi không nên tới. Trong nhà của ta có chút huyền thí, các nàng không dám làm gì ta." Hứa Vi nói: "Yên Tĩnh Văn tỷ, ngươi nghĩ sai, ngươi xem một chút những người này ánh mắt, bọn họ muốn đem ngươi ăn nha." Tô Tĩnh Văn không nói lời nào, nàng làm sao không biết? Lúc này, nàng đắc là sợ hãi, vừa lo lắng, đồng thời cũng có chút mừng rỡ. Hứa Vi nói: "Yên Tĩnh Văn tỷ, những người này là cổ võ giả sao, cảm giác rất yếu bộ dáng a." ở hiện trường người rút cuộc lấy lại tinh thần, nói: "Ngươi chính là Hứa Vi? Trên người ngươi có biện pháp khí ngay sau đó." Một người trẻ tuổi nói: "Ngươi pháp khí từ chỗ nào đến đem pháp khí sao ra?" Hứa Vi bĩu môi, nói: "Yên tĩnh văn tỷ, những thứ này ẩn người trong môn đều là cường đạo a." Mọi người gặp Hứa Vi không trả lời bọn họ lời nói, nhao nhao hướng Hứa Vi bốn phía. Hứa Vi gặp đến cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng nam nhân hướng nàng bốn phía, tâm lý có chút sợ hãi, nói: "Các ngươi lại tới, ta muốn đánh các ngươi." Hi Hi Tô Tĩnh Văn nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ thầm, cái này Hứa Vi, rõ ràng sợ muốn mạng, vẫn là đi tìm đến, muốn cứu phía dưới chính mình. Lúc này, Tô Tĩnh Văn vô cùng cảm động, Mọi người thấy Hứa Vi sợ hãi thần sắc, buông lòng một hơi. Vừa rồi, Hứa Vi trong nháy mắt ở giữa trời dây, lại rất là kỳ lạ xuất hiện tại biệt thự, mang cho mọi người áp lực tổng lồ. Mọi người cách Hứa Vi càng ngày càng gần. Hứa Vi tiện tay đánh ra mấy cái đạo kiếm khí. Lúc này, nàng đã đem vô cực kiếm chỉ tu luyện đến tầng thứ 2, kiếm xuất vô hình, tốc độ thật nhanh. Phụt phụt phụt phụt phang phất, như dao nhỏ cắt chém da thuộc, đợi mọi người kịp phản ứng về sau, cảm giác chân bên trên truyền đến đau đớn, ngay sau đó, thân thể ngã xuống, chỉ gặp trên chân phun ra máu tươi, chỉ chốc lát, liền đem quần nhuộm đỏ. Ngươi mọi người chịu đựng đau đớn, dùng tay chỉ hứa vi. Hứa vi nhìn thấy máu tươi, có chút khẩn trương nói: Cái kia, ta thật không phải cố ý, ta chỉ là có chút sợ hãi." Tô Tĩnh Văn im lặng, nghĩ thầm, ngươi cái này một hải sợ, liền đem bọn hắn toàn đánh ngã. Một người trung niên nam tử rút ra thương, đối với Hứa Vi mở hai phát, tiếng súng một vang. Tô Tĩnh Văn thì hô nói, "Cẩn thận Hứa Vi không có chút nào kinh nghiệm đối địch, càng không biết như thế nào tránh viên đạn, chỉ là ngây ngốc đứng tại chỗ." Tô Tĩnh Văn chỉ là luyện khí một tầng, cũng không biết như thế nào cứu Hứa Vi, chỉ có thể dùng lo lắng ánh mắt nhìn lấy Hứa Vi. Đụng chút hai quả đạn bắn vào Hứa Vi ở ngực, đem nàng y phục đánh vỡ. Chỗ trống đánh đụng phải Hứa Vi ở ngực ra thịt về sau, lại trầm rãi rơi trên mặt đất. Cái kia nổ súng trung niên nhân nói: "Trên người ngươi có biện pháp khí Tô Tĩnh Văn gặp Hứa Vi không có việc gì." buông lỏng một hơi, nghĩ thầm, ta sớm nên nghĩ đến, nàng có thể đưa ta một kiện pháp khí, trên người mình cũng có pháp khí hộ thân. Hứa Vi vô nhẹ nhẹ một chút ở ngực, nói, ai nha y phục đánh vỡ. Bất quá, nàng có chút mừng rỡ, lại trong lòng nói, Tiểu Lan, nguyên lai, thủy nguyên công thật nhưng là để phòng ngự viên đan a. Hảo lợi hại, Hư Vi nói một câu, vẫn có chút khẩn trương, nàng lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này, nàng cũng không nghĩ tới giết người, lập tức hướng mọi người nói, "Các kia, Ẩm môn người, thật thật xin lỗi a, ta thật không phải cố ý." Nàng nói xong, lại đối Tô Tĩnh Văn nói, "Yên Tĩnh Văn tỷ, chúng ta đi thôi." Tô Tính Văn bị Hứa Vi lôi kéo, nghĩ thầm, cái này Hứa Vi còn có đáng yêu như thế một mặt. Thực, Tô Tính Văn không biết, Hứa Vi chỉ là một cách bình thường nữ hài. Nàng đạt được vận mệnh hệ thống, mới thay đổi vận mệnh. Hứa Vi đi tới cửa lúc, lại có chút lo lắng nói, các ngươi đừng báo cảnh sát a. Đột nhiên, Hứa Vi bên tai truyền đến mười mấy tiếng súng vang. Hứa Vi vô ý thức ngăn tại Tô Tĩnh xăm mình trước, mười mấy quả đạn bắn vào Hứa Vi trên thân, để Hứa Vi trên thân nhiều mười cái vết đạn. Hứa Vi lấy lại tinh thần về sau, trong lòng giận dữ, lại phát ra mấy cái đạo kiếm khí, đem những nhân thủ này cổ tay đánh xuyên qua. Sau đó, cùng Tô Tĩnh Văn đi ra biệt thự. Đợi Hứa Vi cùng Tô Tĩnh Văn sau khi rời đi, Ẩm người trong môn nhẹ ra một hơi. Mọi người tay chân tuy nhiên phế, lại bảo trụ một cách mạng. Một người trẻ tuổi nói: "Sư thúc, người kia là ai, hảo lợi hại a." Vô cùng lời hại vì sư thúc này nói, hắn là huyền cấp võ giả, lại ngay cả Hứa Vi một chiêu đều không tiếp nổi. Tô Tĩnh Văn đi đến đường lớn phía trên về sau, cảm kích nói: "Hứa Vi, thật sự là cảm ơn ngươi." Sau đó, có chút lo lắng nói: Hứa Vi, ngươi không sao chứ?" Hứa Vi nói, "Không có việc gì." Lại nói, "Là ta mang đến phiền toái cho ngươi." Tô Tĩnh Văn nghĩ đến Hứa Vi đưa nàng mặt say chuyển, có chút đáng tiếc nói, "Hứa Vi, ngươi đưa ta mặt say chuyển, bị những người này cướp đi." Hứa Vi nói, "Không có việc gì, đến lúc đó ta cho ngươi thêm một cái." Nàng biết Pháp khí tuy nhiên có thể phòng ngự viên đạn, lại có một cách phòng ngự cực hạn, làm pháp khí bên trong chứa đựng năng lượng sử dụng hết, liền sẽ mất đi tác dụng. Tô Tĩnh Văn thần sắc chuyển biến tốt đẹp, lại hiếu kỳ nói: "Hứa Vi, thật không nghĩ tới, ngươi lời hại như vậy." Hứa Vi nói: "Cái này có cái gì, đợi ngươi đạt tới luyện khí tầng 3 cũng sẽ có ta lời hại như vậy." Tô Tĩnh Văn khẽ gật đầu, nói: Đúng vậy, à, đạt tới luyện khí tầng 3, liền có thể thi triển pháp thuật, nhưng là trên địa cầu linh khí quá mỏng manh, muốn đạt tới luyện khí tầng 3 thật tốt khó. Nàng nói đến đây, lại hiếu kỳ nhìn lấy Hứa Vi, nói: "Hứa Vi, ngươi là thế nào đạt tới luyện khí tầng 3?" Hứa Vi nói: "Sư phụ ta để cho ta đi tiểu linh giới tu luyện một đoạn thời gian." đi đặt tới luyện khí tầng 3. Tiểu Linh giới Tô Tĩnh Văn lộ ra nghi hoặc thần sắc. Hứa Vi lại giải thích nói: "Tiểu Linh giới không có có thời không pháp cắt, thời gian là đứng im. Cho dù ở bên trong tu luyện ức vạn năm, về đến hiện thực thế giới về sau, cũng chỉ là qua trong tích tắc." Còn có sáng này địa phương Tô Tĩnh Văn nói một câu, lại nghĩ tới Dương An Hắn hẳn phải biết tiểu linh giới a, hắn cần phải thành tiên. Hai nữ hài vừa đi, một bên nói chuyện phiếm, sau đó cản một chiếc taxi thẳng đến Hứa Vi ở tiểu viện. Hứa Vi có chút bận tâm nàng ngâm tâm thảo, làm Hứa Vi cùng Tô Tĩnh Văn về đến tiểu viện về sau, gặp một đám người đứng tại trong tiểu viện. Hứa Vi nhà đại môn, cùng Diệp Mặc nhà đại môn đã bị người đánh vỡ. trong phòng một mảnh hỗn độn. Hứa Vi vô ý thức nhìn một chút ngân tâm thảo, có một ít hoa cỏ bị người phá hư. Còn may là ngân tâm thảo không có việc gì. Cái này khiến Hứa Vi buông lỏng một hơi. Nhưng mà, làm Hứa Vi nhìn thấy trong phòng lộn xộn bộ dạng lúc, lửa giận dâng lên. Nói, các ngươi những cường đạo này, lại là ẩn người trong môn không sai một người trẻ tuổi nói. Ngươi chính là Hứa Vi đi. Đem pháp khí sao dạ, theo chúng ta đi một chuyến." Người trẻ tuổi kia nói xong, hướng người chung quanh đánh một thủ thế, đưa tay chụp vào Hứa Vi cùng Tô Tĩnh Văn. Hứa Vi vô ý thức lùi lại một bước, tâm niệm nhất động, đánh ra vài đạo kiếm khí. Ngay sau đó, trong viện vang lên đếm tiếng kêu thảm thiết. Những thứ này muốn bắt Hứa Vi cùng Tô Tĩnh Văn nhan nhão ngã trên mặt đất. Hứa Vi nhìn thấy mọi người trên trên máu tươi sau, nói: "Ai nha, đem sân làm bệnh." Người những thứ này ầm người trong môn dùng tay chỉ Hứa Vi trong lúc nhất thời, nói không ra lời. Hứa Vi nhìn lấy trong viện lộn xộn bộ dạng, tâm lý có chút xoắn xuýt. Nói: "Yên Tĩnh Văn tỷ, những người này Làm sao bây giờ Á Tô Tĩnh Văn muốn gọi điện thoại, lại phát hiện mình bọc nhỏ không ở phía sau bên trên, điện thoại di động cũng không ở phía sau bên trên. Bất đắc dĩ nói, Hứa Vi, mượn điện thoại di động của ngươi dùng một chút, ta gọi điện thoại. Tô Tĩnh Văn vừa phát thông điện thoại, Diệp Mặc cùng Thà Khinh Tuyết từ bên ngoài đi tới. Diệp Mặc sắc mặt bình tĩnh, Thà Khinh Tuyết nhìn thấy lộn xộn sân. nhìn thấy mọi người trên chân máu tươi, khẽ nhíu mày. Hồng Mông đại đế hệ thống 11 chương 303 hái sao Hứa Vi có chút lo lắng nói: "Yên Tĩnh Văn tỷ, ta có thể hay không bị bắt lại a Tô Tĩnh Văn xuất từ đại gia tộc?" Đối Ẩm Môn có một ít xẩy. Nói nói, "Hứa Vi, yên tâm đi, sẽ không. Ẩm Môn sự việc đều từ ngành đặc biệt quản lý." Nàng sau khi nói xong, cũng lộ ra một vẻ lo khu, lại nói: "Hứa Vi, nếu như ngành đặc biệt tới tìm ngươi, ngươi thì ra ngoại quốc đi, không phải sao?" Tô Tĩnh Văn vừa mới dứt lời, phi ưng đoàn người liền đến đến cửa tiểu viện bên trong, còn có mấy cái khí thế đặc biệt cường đại võ giả nhìn chằm chằm Hứa Vi, trước khi đến những người này thì nhìn qua Hứa Vi cùng Tô Tĩnh Văn tướng mạng. Lần này mục đích cũng là đem Hứa Vi bí mật mang về Yến Kinh. Tô Tĩnh Văn nhìn một chút cửa tiểu viện người, gặp bên trong có một cách người quen biết, chào hỏi, "Vương Tử." Vương Tử bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Tô Tĩnh Văn, chúng ta sẽ không tổn thương Hứa Vi, chỉ là đem nàng mang về Yến Kinh." Hứa Vi nhìn lấy những người này, biết những người này đại biểu cho quốc gia, cùng ẩn môn những người này khác biệt. Nàng vẻ mặt đau khổ, nói thầm nói, "Song, muốn bị trộm tới cắt miếng." Người cầm đầu nhìn một chút Hứa Vi, đạm mạc nói, "Hứa tiểu thư, mày đi nếu là Hứa Vi không có tu tiên, cũng không có đào tẩu năng lực, nàng sẽ không phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị người bắt đi." Mây sờ, nàng đã đạt tới luyện khí tầng 3, còn có định cấp độn thuật, không có khả năng thúc thổ chịu trói. Hứa Vi nhìn một chút Diệp Mặc. Ý kia, Diệp Mặc hiểu rõ, Hứa Vi hy vọng hắn chiếu cố tốt ngân tâm thảo. Diệp Mặc khẽ gật đầu. Hứa Vi lại đối Tô Tĩnh Văn nói, "Yên Tĩnh Văn tỷ, nếu như có thể, giúp ta chiếu cố một chút người nhà cùng bằng giúp." Lúc này, Hứa Vi đã chuẩn bị đào tẩu, nàng không nghĩ tới mất đi tự do. Tô Tĩnh Văn nói: "Yên tâm đi, lời mới vừa nói người đối người bên cạnh làm một cái ánh mắt. Nói: "Giữ vững lối ra, đừng để nàng chạy." Hứa Vi nói: "Cái kia, ta chỉ là xuất ra một kiện phổ thông pháp khí, các ngươi thì hạn chế ta tự do." Vương Tử nói: "Hứa Vi tiểu thư, chúng ta sẽ không hạn chế ngươi tự do." chỉ là hy vọng ngươi chúng ta phi ưng đại đội. Ta mới không hứa vi nói. Diệp Mặc tối nói, Hứa Vi vẫn là quá nhu yếu một ít. Nếu là hắn, căn bản sẽ không cùng những người này nói nhảm. Chính là bởi vì này, Diệp Mặc mới đánh ra uy danh hiển hách. Cái kia người cầm đầu nói, Hứa Vi, nếu như ngươi bây giờ đào tẩu, vậy liền tội phản quốc. Đến lúc đó Không ai có thể cứu ngươi." Diệp Mặc bĩu môi, hắn muốn giúp Hứa Vi bất quá, hắn rèn luyện khí một tầng căn bản giúp không được gì. Dương An thật là nhìn không được, thân hình lóe lên, xuất hiện tại trong tiểu viện, nhàn nhạt nói: "Các ngươi nhiều người như vậy, khi dễ một cái cô gái yếu đuối, ra mặt thật dày. Ngươi là ai cái kia người cầm đầu nói?" Hắn hỏi một câu đánh giá Dương An. Chỉ gặp Dương An thân mang trang phục bình thường, sắc mặt bình tĩnh, con mắt như ngôi sao, nhìn kỹ phía dưới, lại có một loại để hắn mất phương hướng tại tinh không cảm giác. Cái này nhân tâm thần nhất chấn. Thầm nghĩ, đây là một cao thủ diệp mặc cùng Tô Tĩnh Văn lần nữa nhìn thấy Dương An, tâm thần chấn động. Tô Tĩnh Văn nói: "Thần tiên ngươi nhanh giúp đỡ Hứa Vi đi. Tại Tô Tính Văn xem ra, thần tiên là không gì làm không được." Dương An nói, "Hứa Vi, lấy thực lực ngươi, căn bản không cần cùng những người này nói nhảm, trực tiếp đem những này người đánh chết là được." Hứa Vi có chút xoắn xuýt nói, "Bọn họ là quốc gia người." Dương An nói một câu. Từ không đại thủ ấm chỉ gặp Dương An, tay không ngừng biến lớn, chỉ chốc lát thì đạp tới phương viên mấy mét. Phương viên mấy mét tay chụp về phía phi ưng đổi thành viên, để phi ưng đoàn người lộ ra hoảng sợ thần sắc. Phi ưng đổi thành viên muốn trốn tránh, lại phát hiện mình thân thể bị định trụ, không cách nào động đậy. Phanh một tiếng vang nhỏ, Dương An tay đập tới mặt đất, đem phi ưng đoàn người đập xuống lòng đất. Mặt đất xuất hiện một cái sâu đạt 1 mét bàn tay hình hú to. Cái này Tô Tĩnh Văn chấn kinh nói, đập thành thịt nát phi ưng đoàn người bị đập xuống lòng đất về sau, cảm giác mình hồn đều ném, hơn nửa ngày mới chậm rãi theo lòng đất đứng lên. Làm phi ưng đội thành viên nhìn tới bàn tay hình hố sâu lúc, trái tim bính bính bính nhảy loạn. Cái này rốt cuộc là ai Dương An tay phải khẽ nâng, nói, "U, Vinh, Quỳ, Quỳ." Mơ, giống như khí lực nhỏ một chút, không có trục chết a." Phi Ưng đổi thành viên nghe vậy, lòng còn sợ hãi. Mọi người hiểu rõ, Dương An Lưu Thủ, không phải vậy, vừa rồi một trưởng kia là có thể đem bọn họ đập thành thịt nát. Tô Tĩnh văn im lặng, trong ức nàng toát ra một câu, "Nguyên Lai, like. đây chính là đập con rồi a." Phi Ưng đoàn người rùng hoàng sợ ánh mắt nhìn Dương An. nghĩ thầm, cái này còn là người sao đương nhiên. Lời này bọn họ không dám nói ra. Dương An ngẫm lại, nói: "Hứa Vi, đa quốc gia chứ không nổi ngươi, ngươi cũng học những ẩn môn đó người, chính mình thành lập một sơn môn." Dương An nói một câu, ngẩng đầu nhìn lên trời, mở ra thiên nhãn, bắt được một cái khoáng vật phong phú tiểu hành tinh. Sau đó thị triển trích tinh thổ đại thần thông, đem một khỏa đường kính 100 cây số tiểu hành tinh hái xuống. Lúc này, thân ở Ninh Hải người đều có thể nhìn thấy một khỏa to lớn tiểu hành tinh từ trên trời giáng xuống. Một lát sau, tiểu hành tinh lơ lửng tại Dương An đỉnh đầu. Dương An nói: "Hứa Vi, viên này tiểu hành tinh thì tặng cho ngươi. Ngươi muốn đặt ở thì sao, Ngô Hứa Vi sửng sốt." Nàng nghĩ Cái này còn là người sao diệp mạc nói. Hái sao truyền chăng cùng lúc đó, tâm hắn nghĩ, hóa chân kỳ tu chân giả có lời hại như vậy, sao Tô Tính văn sững sờ một chút, nghĩ thầm, đây chính là thần tiên năng lực sao trong truyền thuyết, thần tiên có thể hô phong hoán vũ. Hái sao truyền chăng, bây giờ xem ra, đây là thật. Dương An gặp Hứa Vi không nói lời nào, nhàn nhạt nói, nếu không liền đem cái hành tinh này phóng tới không trung đi. Ách Hứa vi sững sờ một chút, nói: "Cái này sao nàng không phải vật lý học người, lại biết lớn như vậy hành tinh không có khả năng lơ lửng giữa không trung." Nhưng là cho nàng nhìn về phía Dương An lúc, lại nghĩ, hắn là thần tiên, hắn đã nói như vậy thì có thể làm được. Dương An thi triển tiên nhân thủ đoạn, Tại tiểu hành tinh phía trên bố trí tiên trận, vẹn vẹn mấy phút đồng hồ. Dương An thì bố trí 49 cách tiên trận, để tiểu hành tinh trôi nổi tại linh hải trên không, cách mặt đất 600m. Dương An đem tiểu hành tinh định trên không trung sau, nói: "Hứa Vi, viên này tiểu hành tinh thì tặng cho ngươi. Về sau, đây chính là ngươi tư nhân lãnh địa. Ngươi có thể ở phía trên kiến tạo nhà." Hứa Vi sững sờ, không biết nói cái gì cho phải. Dương An làm xong đây hết thảy về sau thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Phi Ưng đoàn người nhìn xem mặt đất trưởng ấm, lại nhìn nhìn lên bầu trời tiểu hành tinh. Sau đó, nhìn một chút Hứa Vi, Phi Ưng đội trưởng nói: "Chúng ta đi." Phi Ưng đoàn người sau khi rời đi, Hứa Vi nói: "Lúc này đi lập tức" Hứa Vi nhìn lên bầu trời tiểu hành tinh, mừng rỡ nói: "Thế mà là có một người đưa ta một vì sao." Tô Tĩnh Văn đoán không ra thần tiên tâm tư. Nàng nghĩ, có rất nhiều nam nhân nói với nữ hài, người chính là muốn sao trên trời cùng mặt trăng, ta cũng biết giúp ngươi hái xuống. Không nghĩ tới, thực sự có người có thể làm được. Lúc này, Dương An bóng người khắc ở Hứa Vi trong đầu. Nàng nghĩ, hắn thật sự là thần tiên sao thật xuất khí a Hứa Vi tại trong tiểu viện đứng một lúc, lại nói: "Yên Tĩnh Văn tỷ, ta có một khóa thuộc về mình chấm nhỏ, nhưng là thật cao a, làm sao đi lên đâu?" Tô Tĩnh Văn nói: "Cái này đơn giản, ta thối một chiếc máy bay trực thăng, cái này đi lên xem một chút." Ai Hứa Vi thở dài một tiếng, nói: Nếu là có phi kiếm liền tốt, ta liền có thể bay thẳng đi lên. Lúc này, toàn bộ linh hải người đều đang nhìn không trung tiểu hành tinh. Đây là có chuyện gì vẫn thạc theo trên trời rơi xuống đến không phải là ngoại tinh phi thuyền mà tựa như là thần tiên đem trên trời chấm nhỏ hái xuống. Một ngày này, vẫn thạc từ trên trời giáng xuống tin tức thành trên địa cầu đầu để tin tức. Cũng thành trên địa cầu không hiểu chi mê. Lấy Tô Tĩnh Văn năng lực Thu một trận máy bay trực thăng cũng không khó. Chỉ chốc lát, Tô Tĩnh Văn thì thuộc đến máy bay trực thăng. Nàng đối hứa Vi, Thà Khinh Tuyết, dịp mặt mấy người nói, "Tốt, chúng ta đi bãi đậu máy bay đi." Đối với trên trời tiểu hành tinh, Thà Khinh Tuyết cũng phi thường tò mò. Nàng khẽ gật đầu, liền theo Tô Tĩnh Văn đi ra tiểu viện. Sau một tiếng, Hứa Vi Tô Tĩnh Văn, Thà Khinh Tuyết, Diệp Mặc, Lý Mộ Mai cùng Tô Tĩnh Văn hào hữu, còn có Tô Tĩnh Văn phụ mẫu và thân thích, hơn mười người leo lên ngược lên ngôi sao. Diệp Mặc đi vào tiểu hành tinh phía trên về sau, tâm lý chấn động vô cùng. Ngũ hành thạch, Thái Ức chân tinh, Ngân xạ, Huyền Thiết, đều là luyện chế phi kiếm cực phẩm tài liệu a. Hắn biết Những vật này đều là vị kia thần tiên đưa cho Hứa Vi. Sau khi hết khiếp sợ, Diệp Mặc lại nghĩ, vị kia thần tiên đến cùng là lai lịch gì Hứa Vi nhìn lấy chổi lủi tiểu hành tinh. Phiền muộn nói, không có cái gì. Diệp Mặc nghe vậy, trên trán toát ra từng đạo từng đạo hắc tuyến. Nghĩ thầm, đại tiểu thư, nơi này có đại lượng luyện khí tài liệu Ngươi còn muốn cái gì một cách lão giả nhặt lên một khối thiên ngoại tinh thiết. Trấn Kinh nói, "Đây là chế tác hàng không vũ trụ hợp kim đỉnh cấp khoáng thạch." Nơi này lại có một đống lớn. Ngay sau đó, một người trung niên nói, "Đây là huyền thiết, thiên ngoại huyền thiết. Tại cổ đại, rất nhiều người dùng huyền thiết chế tác thần binh." Tô Tĩnh Văn Phổ thân nhìn lấy mấy vị nhà địa chất học cùng khoáng vật nghiên cứu học giả. Nói, Yên Tĩnh Văn, viên này vẫn thạch là một cái bảo khố a. Tô Tĩnh Văn nói, cha, phía trên này đổ vật đều là thần tiên đưa cho hứa vi. Các ngươi cũng đừng nghĩ. Ai Tô Tĩnh Văn phụ thân thở dài một tiếng, không nói gì. Trước tiên, nếu có người nói với hắn, trên cái thế giới này có thần tiên, thần tiên có thể đem trên trời chấm nhỏ hái xuống. Hắn khẳng định không tin. Bây giờ, sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Hứa Vi nghe chúng nhân lời nói, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc, trong lòng nói, "Tiểu Lan, ngươi giúp ta xem một chút. Phía trên này tất cả đều là bảo vật sao đó là Tiểu Lan nói, "Tỷ tỷ, vẫn thạch một bên khác, còn có rất nhiều kim cương cùng bảo thạch." Kim cương Hứa Vi vui vẻ nói, Tiểu Lan nói: "Tỷ tỷ, ngươi là tu chân giả." Ánh mắt muốn thả mở điểm. "Đối với tu chân giả tới nói, kim cương cũng không đáng tiền, cũng không có tác dụng gì. Có thể dùng để luyện khí hoang thạch mới thật sự là bảo vật." Hứa Vi nói: "Tiểu Lan, nếu là có nhiệm vụ điểm liền tốt, ta liền có thể mua một bộ luyện khí bí điển, học tập luyện khí. Sau đó dùng những tài liệu này luyện chế một thanh phi kiếm. Mọi người tại tiểu hành tinh phía trên đi dạo một vòng. Tô Tĩnh Văn nói: "Hứa Vi, ngươi muốn ở phía trên kiến tạo nhà sao?" Hứa Vi gật gật đầu, nói: "Đương nhiên." Lập tức lại hỏi nói, không biết phía trên này đất đai có thể hay không trồng trọt hoa cỏ. Rất nhanh, một tên nhà địa chất học trả lời Hứa Vi vấn đề. Viên này tiểu hành tinh phía trên đất đai vô cùng chất lượng tốt, có thể trồng trọt hoa cỏ." Hứa Vi vui vẻ nói, "Yên tĩnh văn tỉ, như vậy đi, ngươi giúp ta bán một số kim cương ra ngoài, sau đó chúng ta ở phía trên kiến tạo một số phòng ốc, về sau ta thì ở trên trời." "Đúng, còn muốn đem cha mẹ ta cũng nhận lấy." Lúc này, Hứa Vi vô cùng vui vẻ Nàng một bên nói, một bên trong đầu quy hoạch lấy Yên Tính Văn tỷ, nơi này tốt thì tốt, cũng là quá cao. Mỗi lần lên đều muốn ngồi máy bay trực thăng, xem ra ta còn muốn mua mấy cái chiếc máy bay trực thăng. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 11 chương 304 tìm kiếm ẩn môn hứa vi theo vân thạch nhỏ phía trên sau khi xuống tới. Tô Tính Văn sử dụng chính mình mạng lưới oan hệ súc hứa vi tiêu thổ kim cương, cũng giúp nàng kiến thiết vân thạch nhỏ. Dương An từ trên trời hái một khỏa ngôi sao sau khi xuống tới, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến vân thạch nhỏ phía trên. Yến Kinh, mô phòng học, một đám lão giả ngồi vây chung một chỗ, quan sát phòng học màn hình, chỉ gặp màn hình phía trên biểu hiện ra một cái to lớn vân thạch nhỏ. vẫn khạc nhỏ đứng bên cạnh một thiếu niên. Thiếu niên này mặc lấy một thân quần áo thoải mái. Bên trong một cái lão giả nói, có cái này thông tin cá nhân sao không có một người trung niên nói. Lời mới vừa nói lão giả nói, hắn thật sự là thần tiên lúc này. Hắn vẫn không thể tin được, lại có người có thể từ trên trời hái xuống một khóa ngôi sao. Dù cho ngôi sao này phi thường nhỏ, đường kính vẻn vẹn trăm rằm. nhưng là đây cũng là vô cùng đáng sợ thần thông, không phải sức người cách làm." Lại một vị lão giả nói, "Cái này hứa vi cùng hắn là quan hệ như thế nào?" một vị khác lão giả nói, "Mặc kệ hứa vi cùng hắn là quan hệ như thế nào, hiện tại chúng ta cũng không thể động nàng." Như vậy đi, dám thì bí mật liền tốt. Quốc ngoại, mỗ trong căn cứ quân sự Một đám quan binh ngồi vây chung một chỗ, nồng giọng, bọn họ thảo luận sự việc cũng là hứa vi cùng tiên ngoại vẫn thạch. Lôi đội trưởng, ngươi mang một cái tiểu phân đội tiến về Hoa Hạ, đem cái kia gọi hứa vi nữ nhân mang về đúng Lôi đội trưởng đáp. Hội nghị kết thúc mắc cát mỗ vũ vực. Phía Đông rừng nhìn chằm chằm trong màn ảnh tiên ngoại vẫn thạch. Thật lâu. Phía Đông rừng nói, đem cái kia gọi Hứa Vi người mang về. Nguyên bản, Hứa Vi còn muốn phi ưng đoàn người rút đi về sau, tự mình có thể qua một đoạn an bình thời gian. Nàng không nghĩ tới, vẹn vẹn hai ngày nữa thì có mấy người ra tay với nàng, muốn đem nàng bắt lại, bí mật mang đi. Ngoài ra, Hứa Vi cảm giác mình bên ngoài sân nhỏ mặt có mấy người nhìn chằm chằm, để cho nàng rất không thoải mái. Hôm nay, Hứa Vi chuẩn bị đi siêu thị mua vài món đồ, cho nàng đi đến một đầu hẻm nhỏ lúc, cảm giác được một cỗ địch ý. Nàng phiền muộn nói, "Tiểu Lan, lại có người tới tìm ta, thật sự là phiền chết." Tiểu Lan nói, "Bộ dạng này không phải thật tốt sao ngươi coi như luyện thủ." Đột nhiên, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Hứa Vi đỉnh đầu. Hứa Vi vô ý thức thi triển lôi độn thuật, hướng bên cạnh lướt ngang 2m. Kinh ngạc nói, đây là người nào, thấy mà là có thể dùng lôi điện tấn kích. Đồng dạng, lôi đội cũng vô cùng giật mình. Hắn theo khắp ngõ ngách đi tới, nhìn chằm chằm Hứa Vi, dùng cứng nhắc tiếng hoa nói, "Hứa tiểu thư, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn mấy ngươi ra ngoại quốc ngồi một chút." Hứa Vi méo môi, nói: "Ta không đi lôi đổi ánh mắt ngưng tụ, đánh một thủ thế." Nói: "Chấp hành thứ hai bộ phương án đột nhiên." Hứa Vi cảm giác tâm thần siết chặt, ngay sau đó, một quả đạn súng bắn tiễn lấy cực nhanh tốc độ hướng nàng bay tới. Hứa Vi nhìn đến đạn súng bắn tiễn về sau, cũng không có bối rối, lần nữa thi triển lôi độn thuật, thân hình lóe lên, đi vào một tòa tầng 9 lầu mái nhà, đi đến một cái người bịp mặt sau lưng, tại trên lưng hắn gõ một chút, sau đó đi đến trong khắp ngõ ngách, đối một người trung niên nói, cái kia trên lầu có một cái tay bắn tiệp, giao cho các ngươi, người này nghe được hứa vi lời nói sau, tâm thần siết chặt, cười hổn nói, nguyên lai, chính mình đã sớm bị người phát hiện, súng bắn tiệm đánh hụt, đánh tới trên mặt đất, phát ra một tiếng vang rền. Lôi Đội chấn kinh nói: "Nàng đi đâu, hắn đang chuẩn bị tìm tòi Hứa Vi tung tích." Hứa Vi xuất hiện lần nữa tại Lôi Đội bên người. Hứa Vi tại Lôi Đội trên bờ vai gõ một chút. Lôi Đội còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Hứa Vi đánh cho bất tỉnh. Hứa Vi làm xong đây hết thảy về sau. Trong lòng nói: "Tiểu Lan Thật không biết những người này nghĩ như thế nào, biết rõ đánh không lại ta, còn muốn đến bắt ta." Tiểu Lan nói. "Tỷ tỷ, ta cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Hiện tại lại có một cái nhiệm vụ." Người tiếp sau rốt cuộc có nhiệm vụ hứa vi mừng rỡ nói. "Nhiệm vụ là cái gì?" Tiểu Lan nói. "Tìm kiếm ẩn môn, tham gia một lần ẩn môn buổi đấu giá." Khen thưởng thường 2000 nhiệm vụ điểm. Hứa Vi nghe vậy, vẻ mặt đau khổ nói: "Tiểu Lan, những ầm môn đó thần thần bí bí, ta đi nơi nào tìm A Tiểu Lan nói, cái này ta nhưng là giúp không được ngươi, cần nhờ chính ngươi." Hứa Vi nói chuyện với Tiểu Lan thời điểm, hai trung niên nam tử đi vào Hứa Vi bên người, làm hai người nhìn thấy lôi đội bộ mặt thật sự vẻ sau. Nhao nhao lộ ra kinh sợ. Thật một người nói, thế mà là là gì năng tổ đội trưởng? Lôi đội trưởng. Bên trong một người trung niên nhìn một chút Hứa Phi, nghĩ thầm, cô gái này thật đáng sợ. Vậy mà như thế nhẹ nhõm đem lôi đội trưởng đập choáng. Hứa Phi không để ý đến cách này hai người trung niên. Nàng đại khái có thể đoán được, hai người kia là quốc gia an bài giám sát nhân viên. Trong nháy mắt, lại qua mấy ngày, Tô Tĩnh Văn đi vào trong tiểu viện, nói: "Hứa Vi, ngươi nắm ta bán kim cương, ta đã bán đi, tiền đã đánh tới ngươi thẻ bên trên." Ta biết Hứa Vi nói, "Yên Tĩnh Văn tỷ, cảm ơn ngươi a, lập tức lại nói, "Yên Tĩnh Văn tỷ, trong khoảng thời gian này, thường xuyên có người đến bắt ta, mà lại Còn có rất nhiều người ở chung quanh giám sát ta, ta đều nhanh phiền chết. Ta muốn ra ngoài đi dạo." Tô Tĩnh Văn hỏi nói. "Ngươi tính toán đến đâu rồi Hứa Vi nói. Ngươi biết Ẩm môn ở đâu sao?" Tô Tĩnh Văn lắc đầu. Nói, "Cái này ta thật không biết." Tô Tĩnh Văn rời đi tiểu viện về sau, Hứa Vi ra ngoài đi một chuyến, cho nhà gửi một số tiền. Sau đó về đến trong tiểu viện, đụng chút hai tiếng giòn nhẹ súng vang lên. Hứa Vi sợ một chút cái chán, lại nhìn một chút bầu ngực mình, tức giận nói: "Phiền người chết." Vừa rồi đối Hứa Vi nổ súng người, gặp Hứa Vi bình yên vô sự, lộ ra hoảng sợ thần sắc, vô ý thức muốn chạy. Đúng lúc này, Hứa Vi trong đầu vang lên một thanh âm: "Tì tì, lại có một cái nhiệm vụ a." Ngươi tiếp sao nhiệm vụ gì hứa vi hỏi một câu, mặt không có mừng rỡ. Nàng đã bị những sát thủ này phiền thấu. Tiểu Lan nói, "Liệp sát địa sát tổ chức sát thủ, giết một cái hoàng cấp sát thủ, mời nhiệm vụ điểm, giết một cái huyền cấp sát thủ, 100 nhiệm vụ điểm, giết một cái địa cấp sát thủ, 500 nhiệm vụ điểm." Hứa Vi nghe được nhiệm vụ sau khi giới thiệu rất nhanh liền kịp phản ứng, nhìn chằm chằm người bên cạnh, nói: "Tiểu Lan, ngươi nói, người này là địa sát tổ chức người đất này, rất là một sát thủ tổ chức." Tiểu Lan nói: "Đúng a, người này là huyền cấp sát thủ a. Tỉ tỉ giết hắn, có thể đạt được 100 nhiệm vụ điểm. Cái này hứa vi có chút xoắn xuýt. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người mắt cóc nàng." cũng có rất nhiều người muốn giết nàng, nhưng là nàng theo chưa từng giết người. Đột nhiên, để cho nàng giết người, trong nội tâm nàng hốt hoảng. Phanh lại là một tiếng súng vang. Bởi vì hứa Vi một mực cảnh giác nhìn lấy cái kia huyền cấp sát thủ, tâm lý có chuẩn bị. Nàng hơi hơi nghiêng người thì né tránh viên đạn. Hứa Vi né tránh viên đạn về sau, giận nói Vốn là, ta không muốn giết ngươi tha mạng cái này huyền cấp sát thủ đột nhiên quỳ trên mặt đất. Vô nói, đại tiểu thư, ta không phải cố ý, ta chỉ là tay run một chút. Hứa Vi xoắn xuýt mấy giây, đưa tay đánh ra hai đạo kiếm khí. Trong chốc lát, kiếm khí xuyên qua vị này huyền cấp sát thủ lồng ngực. Ngay sau đó, hai vố máu tươi như nước cờt đồng dạng phun ra ngoài. Chí Hứa Vi tự lẩm bẩm, nhìn lấy tay mình, nói: "Tiểu Lan, ta giết ngươi." Lúc này, Hứa Vi tâm lý ngũ vị đều đủ. Đây là nàng lần thứ nhất giết người. Mặc dù nhưng cái này người là một sát thủ, mà lại năm lần bảy lượt muốn giết nàng, nhưng là cho nàng giết người này về sau, tâm lý vẫn tâm thần bất định bất an. Một lát sau, Một người trung niên đi vào tiểu viện, hướng Hứa Vi gật gật đầu, sau đó đem cái kia huyền cấp sát thủ thi thể kéo đi. Thà Khinh Tuyết trong phòng đọc sách, đột nhiên nghe được súng vang lên, nàng đứng dậy đi ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy người trung niên kia đem thi thể kéo đi. Thà Khinh Tuyết khẽ nhíu mày. Hứa Vi nhìn thấy Thà Khinh Tuyết về sau, ấy nãy nói, Khinh Tuyết Không có ý tứ a, lại quấy rầy ngươi. Không có việc gì tha khinh tuyết bình tĩnh nói. Tha khinh tuyết biết Hứa Vi là người tu hành, trong khoảng thời gian này, Tha khinh tuyết cũng muốn tu luyện cổ phó, chỉ là nàng không biết làm sao mở miệng. Tha khinh tuyết không có mở miệng, Hứa Vi cũng không nghĩ tới xảy Tha khinh tuyết tu chân. Theo Hứa Vi, Tha khinh tuyết hẳn là nhìn lên diệp mạc Lúc này mới không xa ngàn rằm đuổi tới Ninh Hải, cũng cùng Diệp Mặc kết hôn. Nhưng là Diệp Mặc không thích Thà Khinh Tuyết. Hứa Vi nhìn một chút Thà Khinh Tuyết, nghĩ thầm, cô bé này lớn lên giống như tiên nữ, nhưng là cũng là quá lạnh lùng. Sau đó, Hứa Vi quét dọn một chút sân, đem trong viện vít máu thanh tẩy một chút, lại cho ngân tâm thảo tưới chút nước. tới gần chạng vạng tối thời điểm, Diệp Mặc từ bên ngoài trở về, hứa vi cùng Diệp Mặc bắt chuyện một chút, hỏi nói, "Diệp Mặc, ngươi biết ẩn môn ở đâu sao không biết?" Diệp Mặc nói, "Nói đến đoạn thời gian gần nhất, Diệp Mặc cũng đang tìm kiếm ẩn môn. Hắn suy đoán, ẩn người trong môn là cổ võ tu luyện giả, cần phải có một ít linh dược. Những linh dược này đúng là hắn cần muốn độ vật có linh dược là hắn có thể luyện chí đan dược để cho mình tấn cấp. Hứa Vi lại hỏi nói: "Diệp Mặc, ngươi nói muốn tìm ẩn môn, đi nơi nào tìm thì tốt hơn?" Diệp Mặc suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi có thể đi Yến Kinh. Ta phỏng đoán Yến Kinh những đại sư tộc kia hẳn phải biết một số ẩn môn tin tức." Hứa Vi lắc đầu, nói: "Quên đi." Ta cùng những người này chưa quen thuộc, bọn họ chưa chắc sẽ nói cho ta biết." Diệp Mặc không nói gì. Một lát sau, Hứa Vi nói, "Diệp Mặc, cây này ngân tâm thảo thì giao cho ngươi, ta muốn ra ngoài đi dạo." "Tốt Diệp Mặc khẽ gật đầu." Cây này ngân tâm thảo đối Hứa Vi phi thường trọng yếu, đồng dạng đối Diệp Mặc cũng phi thường trọng yếu. Sáng sớm hôm sau, Hứa Vi thu thập một chút hành lễ thi triển lôi độn thuật, rời đi Ninh Hải. trên đường. Hứa Vi nói: "Tiểu Lan, hệ thống không gian nhẫn trữ vật, liền không thể rẻ hơn một chút sao không thể? Đây là thiên đạo thiết lập giá cả." Tiểu Lan nói, Hứa Vi kéo một chút trên lưng bọc nhỏ, nói: "Nếu là có cách nhẫn trữ vật liền tốt, ta thì không cần vãi nhiều đồ như vậy. Hệ thống không gian có rất nhiều trữ vật thương phẩm, bất quá cần nhiệm vụ điểm mới có thể mua sắm, mà lại rẻ nhất không gian trữ vật đều muốn 800 nhiệm vụ điểm. Bây giờ Hứa Vi chỉ có 140 nhiệm vụ điểm, mua không nổi không gian trữ vật. Tiểu Lan nói, "Tỷ tỷ, ngươi có thể đi sát điện sát người a. Bộ dạng này, ngươi liền có thể đạt được nhiệm vụ điểm." Át hứa Vi dừng một cái, không có nói tiếp. Đối với giết người, Hứa Vi có chút phản cảm, dù cho những người kia là sát thủ, nàng vẫn không muốn giết những người này. Nhìn một lát, Hứa Vi lại trong lòng nói: "Tiểu Lan, ngươi nói, ầm người trong môn hội ở nơi nào? Hồng Mông đại đế hệ thống 11 chương 305 ầm môn tung tích Hứa Vi rời đi Minh Hải về sau, không có lấy công cụ giao thông, lấy nàng bây giờ thể lực" Có thể thời gian dài đi bộ, khi triển lôi độn thuật lời nói, so xe lửa nhanh hơn. Yến Kinh Mỗ Vân Khu, Phi Ứng Bộ Tổng Chỉ Huy, tư lệnh hứa Vi rời đi Ninh Hải, tiếp tục giám sát tư lệnh. Chúng ta tìm không thấy hứa Vi tung tích hứa Vi rời đi Ninh Hải về sau. Hoa Hạ Quan Phương mất đi hứa Vi tung tích, quốc ngoại gì năng tổ chức cũng mất đi hứa Vi tung tích. Lúc này Hứa Vi đang hoa sơn phía trên ngắm phong cảnh, nàng xem thấy hoa sơn chi đỉnh đám mây, trong lòng nói: "Tiểu Lan, bằng vào ta hiện tại tu vi, cần phải luận võ hiệp bên trong tuyệt thế cao thủ lợi hại a đó là đương nhiên." Tiểu Lan nói: "Đột nhiên, một cách tuổi trẻ nam tử đi đến Hứa Vi bên người, lộ ra rực rỡ nụ cười, nói: "Mỹ nữ Một người ngắm phong cảnh a đúng vậy a Hứa Vi tùy ý ớn một tiếng, đánh đo một cái trước mắt nam tử. Tối nói, người này thật đẹp trai khí, bị một cái xuất khí nam nhân bắt chuyện. Hứa Vi có chút đắc ý nho nhỏ, nghĩ thầm, hiện tại ta cũng coi là mỹ nữ a nếu như không cùng Thả Khinh Tuyết, Tô Tĩnh Văn loại này tuyệt thế mỹ nữ so sánh, Hứa Vi thật là mỹ nữ. Mây sợ Nàng đã đạt tới luyện khí tầng 3. Trên thân hội mất tự nhiên tản mát ra nhàn nhạc linh vận, lộ ra càng thêm mê người. Mỹ nữ, có thể nói cho ta biết phương danh sao cái kia xuất khí nam nhân nói. Phương Danh Hứa Vi nhẹ nhàng cười một tiếng nói, tên của ta rất phổ thông, gọi Hứa Vi, ngươi thì sao Lý Thu Phong? Xuất khí nam nhân nói. Sau đó, hai người có một câu, không có một câu trò chuyện. Thời gian bất tri bất giác trôi qua. Hứa Vi thấy sắc trời không còn sớm, nói: "Tốt, ta nên xuống núi." Ha ha Lý Thu Phong mỉm cười, nói: "Cùng ngươi nói chuyện phiếm thật vô cùng vui vẻ, ta mời ngươi ăn cơm." Hứa Vi nói: "Không cần." Nàng cảm giác Lý Thu Phong làm người không tệ, bất quá, nàng không muốn tiếp nhận một người xa lạ mời. Lý Thu Phong không có cứng cầu, nói: Hứa Vi để điện thoại a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hứa Vi nghĩ một lát, nói: "Được, ngươi nhớ một cách đi." Lập tức lại sặn sờ nói: "Không nên đem điện thoại ta nói cho người khác biết." Ô vè quơ quơ mờ. Lý Thu Phong gật gật đầu, ghi lại Hứa Vi số điện thoại. Hứa Vi gặp Lý Thu Phong ghi lại số điện thoại về sau. chầm rãi đi xuống chân núi, dáng điệu uyển chuyển, như nhàn nhã đi dạo. Lý Thu Phong nhìn thấy Hứa Vi tốc độ, thầm nghĩ, ta quả nhiên không có nhìn lầm, nàng là một cái cổ phó người tu hành, chỉ là không biết nàng là ẩn thế gia tộc con cháu, vẫn là ẩn người trong môn. Lý Thu Phong bước nhanh đuổi theo, cùng Hứa Vi đi song song, nói, "Hứa Vi, Phía trước có xe cáp, chúng ta ngồi xe cáp đi xuống đi. Không cần Hứa Vi nói, ta thích đi bộ. Lý Thu Phong nói, tốt, vậy ta liền bồi mỹ nữ đi bộ xuống núi. Hai người đi mấy chục mét về sau, Hứa Vi gặp Lý Thu Phong khí tức bình thản, tốc độ nhẹ nhàng, có chút sặc mình nói, người biết công phu Lý Thu Phong nói, đúng vậy a, ta không sao thời điểm liền set luyện một chút. Ngay sau đó, hắn hỏi nói: "Hứa Vi, ngươi cũng biết công phu hì hì Hứa Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Ta cũng biết chun chút." Lý Thu Phong cố tình thăm dò Hứa Vi, nói: "Hứa Vi, vậy chúng ta tỉ thí một chút, xem ai tới trước chân núi." Hứa Vi cười nói: "Tốt, võ hiệp bên trong có Hoa Sơn luận kiếm. Ngày hôm nay chúng ta ngay tại Hoa Sơn tỉ thí một chút khinh công. Hứa Vi sau khi nói xong thi triển lôi độn thuật, một bước mấy mét như điện chớp. Lần này, đem Lý Thu Phong kinh ngạc đến ngây người. Tối nói, đây là cái gì khinh công ẩn môn quả nhiên vô cùng thần bí, lại có cao minh như thế khinh công. Hứa Vi chơi hưng khởi, không ngừng thi triển lôi độn thuật, chỉ chốc lát Liên đem Lý Thu Phong vung ra sa sương, Hứa Vi dừng bước lại, nói: "Tiểu Lan, không nghĩ tới cái kia người võ công kém như vậy, tỷ tỷ, ngươi rùng nhưng là đạo thuật, hắn chỉ là một cái cổ võ người tu hành, làm sao có thể cùng ngươi so?" Tiểu Lan nói, "Hứa Vi nói cũng đúng, ta thì chờ một chút hắn đi, người này biết công phu mà lại khí độ bất phàm." Tiểu Lan cười nói, "Tỷ tỷ, ngươi nhìn lên cái này xoá ca cắt hứa vi biếu môi." Nói, "Tiểu Lan." Chớ nói lung tung, ta làm sao lại nhìn lên hắn nàng nói một câu, lại nghĩ tới Dương An cùng Diệp Mặc. Nàng nghĩ, nếu như muốn tìm bạn trai, liền muốn tìm bọn hắn như thế. Dạng này mới có cảm giác an toàn. Lý Tô Phong dốc hết toàn lực đuổi theo Hứa Vi. Khi hắn đuổi kịp Hứa Vi lúc, lại nhìn thấy Hứa Vi đứng tại một tảng đá lớn phía trên chờ hắn. Hắn thở dài ra một hơi, nói: "Hứa Vi, thật không nghĩ tới ngươi khinh công lời hại như vậy. Hắn nói đến đây, dừng một cái, nghiêm sắc mặt, nói: "Hứa Vi, có câu nói, ta vẫn muốn hỏi ngươi Ngươi là Ẩm, ngươi trong môn sao Hứa Vi lắc đầu. Nói, không phải. Lý Thu Phong nói, cái kia công phu của ngươi là học ở đâu Hứa Vi nói, khi còn bé, ta đi trên núi chơi, đụng phải một cây sinh đẹp đạo cô, nàng nói ta tư chất phi thường tốt, rất thích hợp học võ, thì thu ta vi truyền. Vị sau, nàng mỗi lúc trời tối đều sẽ tới dạy ta võ công. Lý Thu Phong nghe vậy, nghĩ thầm, đạo vô chi hành là ẩn người trong môn, chẳng lẽ là từ hàng tỉnh trai người hứa Vi gặp Lý Thu Phong không nói lời nào, hỏi nói, công phu của ngươi là học ở đâu? Lý Thu Phong nói, ta là gia tộc truyền thừa, không phải vấn đề lớn gì. Hứa Vi nghe vậy, ánh mắt sáng lên, có chút gấp mách nói, nói như vậy, Ngươi là ẩn người trong môn? Lý Thu Phong lộ ra một nụ cười khổ. Nói: "Ta không phải ẩn người trong môn." Ẩn người trong môn đều là cổ võ cao thủ. Hứa Vi lại hỏi nói: "Ngươi biết ẩn môn ở đâu sao?" Lý Thu Phong lộ ra một tia nghi hoặc, nói: "Sư phụ của ngươi không có nói cho ngươi biết ẩn môn ở đâu sao?" Hứa Vi nói: "Tại ta 13 tuổi năm đó, sư phụ đột nhiên mất tích." Vệ sau, ta vẫn chưa thấy qua sư phụ. Những năm nay, ta một mực đang tìm kiếm sư phụ. Tại một cách ngẫu nhiên vì ngộ hạ, ta phải biết rõ sư phụ là ẩn người trong môn. Cho nên, muốn hỏi thăm một chút ẩn môn sự việc, nhìn có thể hay không tìm tới sư phụ. Dạng này A Lý Thu Phong nói, Hứa Phi thầm nghĩ, phô, không nghĩ tới ta nói hoang lời hại như vậy. Lập tức lại trong lòng nói, Lý Thu Phong, ta không muốn lừa dối ngươi, nhưng là cái kia Ẩn môn quá thần bí, ta phải cẩn thận một điểm. Lý Thu Phong ngẫm lại, nói, ta có thể nói cho ngươi một cái địa chỉ. Đại khái một năm sau, Ẩn môn lại ở Vu Lượng Sơn tổ chức một cái giao lưu hội. Quá tốt, hứa Vi vui vẻ nói. Lý Thu Phong có chút không hiểu Nàng vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là thật muốn tìm sư phó của nàng hứa vi gieo họ một tiếng về sau? Có chút xấu hổ nói, ta quá tưởng niệm sư phụ ta. Lập tức lại nói, ngươi đi quá chậm. Như vậy đi, chúng ta ngay ở chỗ này tạm biệt đi. Còn có, thật cảm ơn ngươi. Lý Thu Phong nói, Hứa Vi Ngươi bây giờ liền muốn đi Vô Lượng Sơn hứa vi nói. Đúng a, ta trước đi xem một chút." Lý Thu Phong nói. "Hứa vi, ngươi bây giờ đi Vô Lượng Sơn cũng tìm không thấy sơn môn. Vô Lượng Sơn có trận pháp phòng ngự, chỉ có chiếm được ẩn môn mời bài người mới có thể tiến nhập giao lưu hội chẳng." Cái này hứa vi có chút buồn bực, hỏi nói, "Cái này giao lưu bài Thế nào mới có thể có đến Lý Thu Phong ngẫm lại. Nói: "Hứa Vi, không nói gạt ngươi, ta là kinh thành Lý gia người, bất quá chỉ là một cái chi thứ con cháu, không có lời nói có trọng lượng." Hứa Vi không nói gì, nghĩ thầm: "Nguyên lai, người này là đại gia tộc công tử ta a, nhưng là cái này cùng ta có chuyện sao Lý Thu Phong rồi nói tiếp. Chúng ta Lý gia tuy nhiên không thuộc về ẩn môn, lại là trong thế tộc đại gia tộc. Cho nên, chúng ta Lý gia có hai cái giao lưu danh ngạch. Lần này, Hứa Vi hiểu rõ, nàng trực tiếp hỏi, "Nếu như ngươi đạt được cái kia hai cái danh ngạch, hội đưa cho ta sao?" Lý Thu Phong nói, "Ta cùng cô nương mới quen đã thần. Nếu như ta đạt được sao lưu hội danh ngạch, đưa cho cô nương" lại như thế nào hắn sau khi nói xong, nghĩ thầm, cô bé này lai lịch vô cùng thần bí, mà lại võ công cực cao, nếu có nàng hỗ trợ, ta liền có thể đến đến gia tộc coi trọng. Hứa Vi không biết trong hiện thực đại gia tộc là tình huống như thế nào, nhưng là nàng xem qua truyện hình hoạt, biết trong đại gia tộc mộ tranh đấu vô cùng kịch liệt, nàng không muốn tham dự đi vào Lập tức, Hứa Vi nói: "Ăn ta đi trước Vô Lượng Sơn nhìn xem." Nàng muốn đi trước Vô Lượng Sơn nhìn xem. Nếu như bây giờ không có biện pháp tốt, nàng lại cho Lý Thu Phong gọi điện thoại, tìm hắn hỗ trợ. Lý Thu Phong có thể nhìn ra, Hứa Vi là một cái vô cùng có chủ kiến nữ hài. Sau đó, gật gật đầu, nói: "Hứa Vi, Vô Lượng Sơn là ẩn môn cấm địa." Nơi nào chẳng những có trận pháp phòng ngự, còn có ẩn người trong môn trông coi. Người phải hết sức cẩn thận." Đa Tạ Hứa Vi nói một câu, lần nữa thi triển lôi độn thuật, nhảy lên mười mấy mét, chỉ gặp nàng bóng người tại Hoa Sơn phía trên bay vọt mấy cái thì biến mất tại Lý Thu Phong trong tầm mắt. Đợi Hứa Vi sau khi rời đi, Lý Thu Phong nhẹ giọng nói, thật sự là một cái nữ tử hiếm thấy. Sau một tháng Hứa Vi đi vào Vô Lượng Sơn. Nàng và Phổ Thông Du khách một dạng leo lên Vô Lượng Sơn, muốn tìm tìm Ẩm môn. Nhưng là, nàng chợt nhìn thấy một số phong cảnh bên ngoài, căn bản không thấy được trận pháp, cũng không có đụng phải ẩn người trong môn. Hứa Vi tại Vô Lượng Sơn đi dạo một vòng sau, nói: "Tiểu Lan, cái kia Lý Thu Phong không phải nói Cái này vô lượng sơn có trận pháp, sao ta làm sao tìm được không?" Đến Tiểu Lan nói. "Tỷ tỷ, ngươi học qua trận pháp sao không có Hứa Vi nói." Tiểu Lan nói, "Ngươi cũng không có học qua trận pháp, đương nhiên nhìn không ra." Hứa Vi nói. "Ngươi có thể nhìn ra Tiểu Lan hơi hơi đắc ý." Nói, "Đó là đương nhiên." Hứa Vi vội vàng nói, "Tiểu Lan, ngươi nhanh giúp đỡ chút." Tiểu Lan nói. không được đây là ngươi nhiệm vụ. Hứa Vi có chút buồn bực, qua một hồi lâu mới nói: "Tiểu Lan, trấn pháp phương diện điển tịch cần bao nhiêu nhiệm vụ điểm?" Tiểu Lan nói: "Sơ cấp trấn pháp giáo trình, 1000 nhiệm vụ điểm. Học được sơ cấp trấn pháp cần 2000 nhiệm vụ điểm." Hứa Vi khóe miệng co quắp chút, lập một cái liếc mắt, nói: "Tiểu Lan, Đây cũng quá quý a ngay sau đó, Hứa Vi lại hỏi nói, "Tiểu Lan, ngươi liền không thể phát thêm vài mấy cái nhiệm vụ không thể?" Tiểu Lan nói, "Tỷ tỷ, nhiệm vụ này là tùy cơ." Vu Lượng Sơn đại trận cửa vào, hai người trung niên nhìn lấy Hứa Vi. Bên trong một người trung niên nói, "Cô bé này là cổ võ người tu hành, nàng tại Vu Lượng Sơn đi dạo hơn nửa ngày." giống như đang tìm cái gì đó, vật không biết nàng là cái nào môn phái, theo nàng tốc độ phía trên nhìn, nàng công phu không yếu, hẳn là huyền cấp võ giả. Huyền cấp hạ lão đầu. Ngươi không có nhìn lầm a hạ lão đầu nói, ta nhưng là địa cấp cao thủ, làm sao lại nhìn lầm hứa vi không có tìm được Vu Lượng Sơn, rơi vào đường cùng. Thân hình nhất động, thi triển lôi độn thuật. chuẩn bị xuống núi. Hạ lão đầu nhìn thấy hứa Vi thi triển lôi độn thuật hậu, chấn kinh nói, đây là cái gì khinh công tốc độ thật nhanh. Thật tốt nhanh, hiện tại ta rất muốn biết nàng là cái nào môn phái. Hạ lão đầu trầm tư một chút, trong đầu hiện lên một bóng người. Nói, chẳng lẽ nàng cũng là cái kia nắm giữ đỉnh cấp pháp khí nữ hài hai người nói đến đây. Liếc nhau, không nói thêm gì nữa. Vị sau khi xuống núi, lấy điện thoại di động ra, cho Lý Thu Phong gọi điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối. Lý Thu Phong vui vẻ nói: "Hứa Vi, thật không nghĩ tới, ngươi hồi gọi điện thoại cho ta." Hứa Vi nói: "Lý Thu Phong đại công tử, ngươi hiện tại ở đâu a? Hồng Mông đại đế hệ thống 11 chương 306 diệp mặc tiễn hành ta tại Yến Kinh." Lý Thu Phong nói: Hắn giọng nói trầm thấp, lại có chút mỉm rỡ. Lý Thu Phong về đến Yến Kinh về sau, thời gian cũng không dễ vượt qua. Bất quá, khi hắn tiếp vào Hứa Vi điện thoại về sau, trên mặt mất tự nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này, Lý Thu Phong đã biết Hứa Vi lai lịch. Hắn nghĩ, Hứa Vi chỉ là một cách nông thôn nha đầu, theo một cách đạo cô học mấy năm công phu mà thôi. Nếu như có thể đem nàng thu hồi nhà, sau đó, từ trên người nàng đạt được mấy món pháp khí, chính mình liền có thể xoay người. Hứa Vi nhưng không biết Lý Thu Phong tâm tư, lúc này tốt chỉ muốn tìm tới Ẩn Môn đem nhiệm vụ hoàn thành. Hứa Vi nói: "Lý Thu Phong, nếu như ta giúp ngươi, ngươi có thể cầm tới Ẩn Môn giao lưu hội danh ngạch sao có thể?" Nhất định có thể Lý Thu Phong nói: Hiện tại, Hứa Vi cũng không có biện pháp gì tốt. Sau đó, nói, "Vậy được đi, ta một hồi thì đi máy bay đi kinh thành." Tốt Lý Thu Phong mừng rỡ nói, "Đợi ngươi đặt trước tốt vé máy bay, lại nói cho ta biết chuyến bay đến Yến Kinh thời gian. Đến lúc đó, ta đi phi trường đón ngươi." Tạ Hứa Vi nói, "Hai ngày sau, Hứa Vi đi vào kinh thành." Lý Thu Phong lần nữa nhìn thấy Hứa Vi, cảm giác ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, cái này Hứa Vi, một đoạn thời gian không gặp, lại thay đổi xinh đẹp, mà lại, Lý Thu Phong cảm giác Hứa Vi trên người có một cỗ nhàn nhạt linh vận khí tức. Lý Thu Phong sững sờ một chút, đối Hứa Vi vẫy tay, nói, "Hứa Vi, Hứa Vi" nhìn thấy Lý Thu Phong, lộ ra vẻ tươi cười, nói Cảm ơn ngươi." Lý Thu Phong nói, "Hứa Vi, ngươi đi vào Yến Kinh, ta chính là chủ nhà." Một hồi, "Ta dẫn ngươi đi kinh thành rượu ngon nhất cửa hàng ăn cơm." "Không cần Hứa Vi nói, ăn tìm một nhà phủ thông nhà ăn liền tốt." Lý Thu Phong nói, "Hứa Vi, ta mặc dù là Lý gia chi thứ, nhưng là cũng không thể rơi Lý gia mặt mũi." "Hứa Vi nhàn nhạt nói, Cái kia tùy ngươi vậy đối với loại này đại gia tộc công tử, Hứa Vi không quá ra thích. Nếu không phải vì tìm kiếm ẩn môn, nàng cũng sẽ không lại cho Lý Thu Phong gọi điện thoại. Lý Thu Phong muốn giúp Hứa Vi cầm hành lễ, bị Hứa Vi cự tuyệt. Lý Thu Phong trên mặt mang thân thiện nụ cười, đem Hứa Vi đưa đến bãi đỗ xe. Sau đó, mở cửa xe, nói lên xe đi hứa vi mở ra sau khi ngồi xe môn. Lý Thu Phong nói, ngồi phía trước đi không hứa vi lắc đầu, nói, ta ngồi đằng sau liền tốt. Lý Thu Phong trên mặt mang nụ cười, nói, tốt, ở xa tới là khách, nghe ngươi. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn còn nghĩ, một cách uy nhã nh nh đầu, để ngươi thấy chút việc đời. Đến lúc đó ngươi liền sai hướng bổn công tử ôm ấp yêu thương. Ước chừng nửa giờ, Lý Thu Phong đem xe chạy đến kinh thành Vận May khách sạn. Hứa Vi theo Lý Thu Phong sau khi xuống xe, hai người song song đi vào Vận May khách sạn. Lý Thu Phong đi vào tiếp tân, lấy ra một tấm thẻ, nói: "Đặt trước một cái hào hoa phòng khách." Hứa Vi yên tĩnh đứng ở một bên, một thân một mặc xuyên qua, trên lưng còn đeo một cái túi nhỏ. Tiết Tân phục vụ tiểu thư nhìn thấy Hứa Vi, lại nhìn một chút Lý Thu Phong, nghĩ thầm, tiểu cô nương này bị lừa a ơ một cái tiếng nhạo báng âm truyền đến. Đây không phải Lý đại tông tử sao ngay sau đó? Người nói chuyện này đi đến Hứa Vi bên người. Nói, Lý đại tông tử Ngươi cứ như vậy bụng đói ăn hoang liền loại này không có rửa sạch sẽ nữ nhân cũng chơi đập hứa Vi vỗ tay một cái đập tới lời mới vừa nói trên mặt người. Lời mới vừa nói người vô ý thức sờ một chút mặt, cảm giác mình mặt dát sưng lên đến. Hắn dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn Hứa Vi, nói: "Sú nha đầu, muốn chết Lý Thu Phong biết." Lúc này, nên hắn ra mặt. Hắn tiến lên một bước, nói: Tống công tử, nàng là bằng hữu ta, nếu như ngươi muốn đánh nàng, trước tử trên người ta bước qua đi." Tống công tử sắc mặt băng lãnh, lấy tay che lấy sưng đỏ mặt, hướng lui về phía sau một bước, gia hiệu bên người bảo tiêu, nói: "Đánh, cho ta hung hăng đánh, đánh chết, ta phụ trách." Hứa Vi mắt trợn tròn, nghĩ thầm: "Người kia là ai a?" chẳng những miệng không sạch sẽ mà lại phách lối như vậy phanh ngay tại hứa vi ngay người thời điểm, Lý Thu Phong cách bụng bị người đá một chân, Lý Thu Phong ôm bụng, ngã trên mặt đất, trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt tái xanh, dừng tay hứa vi hét lớn một tiếng. Nàng tuy nhiên không thích vui mừng Lý Thu Phong dạng này công tử ca, nhưng là Lý Thu Phong là nàng bằng cứu, còn mời nàng ăn cơm. Nàng không thể thấy chết không cứu, lại nói, cũng là nàng xuất thủ trước đánh người. Tống công tử nói, đem nữ nhân này bắt lại, ta sẽ cho hắn biết. Đánh bổn công tử là kết cục xỉ hai cách bảo tiêu hướng Hứa Vi phi đi qua. Hứa Vi vô ý thức lui lại một bước, nói, "Ủy, không được qua đây." Ta không muốn thương tổn người." Kha kha hai cách bảo tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, một người duỗi ra một cái tay, chụp vào hứa Vi cánh tay, hứa Vi trong lòng quấn lên, tiện tay đánh ra hai đạo kiếm khí, trong chốc lát, hai người hộ vệ này tay liền bị kiếm khí xuyên qua, máu tươi chảy ròng. Hứa Vi phát xong kiếm khí sau, nói, "Ta thật không muốn thương tổn người." Ngươi là cổ võ người tu hành tấm tông tử trấn kinh nhìn lấy Hứa Vi. Lúc này, Lý Thu Phong cũng vô cùng chấn kinh. Hắn biết Hứa Vi rất lợi hại, không nghĩ tới nàng lợi hại đến loại trình độ này, tiện tay liền đem hai cái bảo tiêu tay phế, mà lại hắn không biết Hứa Vi là thế nào xuất thủ. Hứa Vi nhìn lấy hai cái bảo tiêu máu tươi chảy ròng, trong lòng nói: "Tiểu Lan, cái này vô cực kiếm chỉ cũng quá lợi hại a, vừa ra tay liền đem người đánh thành trọng thương. Có hay không uy lực thấp điểm công phu tiểu lan nói. Tỷ tỷ, ngươi dần chết. Ngươi là luyện khí tầng 3 tu chân giả, lại luyện thủy nguyên tông. Nếu như ngươi không muốn dùng vô cực kiếm chỉ, có thể dùng nắm đấm đánh, cũng có thể dùng chân đá a. Ách hứa vi có chút cứng ngắc. Tống Công Tử sững sờ một chút, đối bên người Trung Niên Nhân nói: "Xương ca, lại làm phiền ngươi xuất thủ." Vị này gọi Xương ca Trung Niên Nhân không nói gì, hắn đi về phía trước hai bước, nhìn chằm chằm Hứa Vi, nói: "Tiểu cô nương, ngươi là cách nào môn phái không nói cho ngươi Hứa Vi nói." Trong nội tâm nàng còn nghĩ: "Ta nào có môn phái a?" Xương ca nghe vậy, buông lỏng một hơi, thầm nghĩ, không môn phái liền tốt lập tức, hắn bước ra một bước, một chưởng vỗ hướng Hứa Vi, một chưởng này là Hồng Vũ Đường sụp đổ trưởng pháp, uy lực cực lớn, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, xương ca phi thường trọng thị Hứa Vi, lần này Hứa Vi không có dùng vô cực kiếm chỉ, chính như nàng vừa rồi nói, vô cực kiếm chỉ uy lực quá lớn. Xương ca trưởng pháp cực nhanh Hứa Vi là luyện khí tầng 3 tu chân giả, phản ứng cũng thật nhanh, làm xương ca bàn tay sắp đập tới Hứa Vi bả vai lúc, Hứa Vi tiện tay đánh ra một quyền. Phanh quyền trưởng quen biết, phát ra một tiếng vang giòn, ngay sau đó truyền ra từng đợt tiếng xương nứt. Chỉ một chiêu, xương ca xương cốt liền bị Hứa Vi đánh nát. Nhất thời, xương ca trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Đồng thời, rung chấn kinh ánh mắt nhìn Hứa Vi, thầm nghĩ, hảo lợi hại a, căn bản không tại một cái cấp bậc. Chẳng lẽ nàng đã là địa cấp võ giả Hứa Vi đem xương ca xương cốt cắt ngang về sau. Có chút sững sờ nhìn lấy tay mình, nói, ta lợi hại như vậy lập tức, nàng có chút xấu hổ nói, cái kia, đại thúc, ta thật không phải cố ý, ta chỉ là dùng sức lớn một chút. Phúc Dương Ca phun ra một ngụm máu, trên mặt tràn ngập tức giận, cũng không dám xuất thủ. Hắn nghĩ, cô bé này quá khi dễ người hứa vi có chút lo lắng nói, "Nãi thúc, người không sao chứ?" Tấm công tử khóe miệng co quắp rút. Hắn nghĩ, cô bé này rất có thể giả vờ hắn thấy, cô bé này thật là khinh bị hắn, chẳng những đem người khác phế, còn nói người khác không dùng. Ha ha, Lý Thu Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn cảm giác cái bụng không có như vậy đau nhức. Hứa Vi đi đến Lý Thu Phong bên người, lôi kéo cánh tay hắn, muốn đỡ hắn lên. Lý Thu Phong phản tay nắm lấy Hứa Vi tay, nói, "Cảm ơn Hứa Vi cảm giác được Lý Thu Phong động tác." Vô ý thức buông tay ra. Nói, "Lý Thu Phong, đừng như vậy, Lý Thu Phong trọng tâm bất ổn." lần nữa ngã xuống đất. Lần này, Hứa Vi cũng lười dìu hắn, đồng thời trong lòng nói, đáng đợi, thật không nghĩ tới, những công tử ca này đều là một cách đức hạnh. Tống công tử nhìn một chút Hứa Vi, lại nhìn chằm chằm Lý Thu Phong, nói, "Lý Thu Phong, cô gái này đến cùng là ai Lý Thu Phong biết, coi như hắn không nói." Tống Thiếu Thành cũng có thể điều tra ra. Hắn đứng lên về sau, khẽ cười một tiếng, nói: "Nàng cũng là cái kia nắm giữ đỉnh cấp pháp khí nữ hài." Là nàng Tống Thiếu Thành lần nữa nhìn về phía Hứa Vi, thầm nghĩ: "Cái này Lý Thu Phong vận khí thật tốt, thế mà là có thể cùng nàng kết bạn, còn đem nữ nhân này lừa gạt đến kinh thành." Tống Thiếu Thành biết Hứa Vi lai lịch về sau, nghĩ thầm: Nếu như ta có thể đem nàng lừa gạt tới tay chẳng những có thể nắm giữ đỉnh cấp pháp khí, còn có thể nắm giữ một cái đỉnh cấp tay chân. Đúng, nếu như có thể từ trên người nàng moi ra nàng tu luyện công pháp, vậy thì càng tốt." Tống Hiếu Thành suy nghĩ chợt lóe lên, lập tức lộ ra thân thiện nụ cười, nói: "Hứa phi cô nương, chúng ta thật sự là không đánh nhau thì không quen biết a." Ta gọi Tống Kiếu Thành. Hừ hứa Vi nhẹ hừ một tiếng, đối với loại này tông tử ca, nàng căn bản không muốn phản ứng. Tống Kiếu Thành nói, Hứa Vi cô nương, ngươi là tới dùng cơm sao ta mời khách, muốn ăn cái gì, ngươi tùy tiện điểm. Ngay sau đó, lại châm chọc Lý Thu Phong. Cái này Lý Thu Phong chỉ là một cái chi thứ con cháu, chớ nhìn hắn ăn mặc ngăn nắp bên trong, hắn cũng là một cái nghèo hèn. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi đi vào khách sạn, đi đến Tống Kiếu Thành bên người, nhỏ giọng nói: "Thành ít, chúng ta đã tra rõ rằng Thiếu phan tông tử bị Diệp Mặc giết, Diệp Mặc không biết tung tích, Hứa Vi là tu chân giả." Lỗ Tai vô cùng nhạy cảm, người tuổi trẻ kia thanh âm nói chuyện tuy nhiên nhỏ, lại một từ không bỏ sót truyền vào tai của nàng. Trong nàng nghe được Diệp Mặc hai chữ thời điểm, thốt ra, "Ủy, Diệp Mặc đi đâu ngay sau đó?" Hứa Vi lại nghĩ tới chính mình ngân tâm thảo, tối nói, "Cái này Diệp Mặc, thấy mà là xếp người lần trốn." Lời mới vừa nói, người trẻ tuổi nhìn một chút Hứa Vi. Đối Tống Thiếu Thành nói, "Thành ít, đoạn thời gian trước, Hứa Vi cùng Diệp Mặc ở một cái viện." Hứa Vi hỏi một câu, thầm nghĩ, chính mình thật có chút đần a lập tức nàng lấy điện thoại di động ra cho Diệp Mặc gọi điện thoại, một lát sau, điện thoại di động truyền ra thanh âm nhắc nhở, ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ hứa vi cúp điện thoại. Nói, đây là có chuyện gì hắn chạy đi nơi nào đối với Diệp Mặc an toàn, Hứa Vi cũng không lo lắng, nàng biết Diệp Mặc là tu chân giả, mà lại Diệp Mặc cũng sẽ vô cực kiêm chỉ, Hứa Vi chỉ là lo lắng nàng ngân tâm thảo. Hứa Vi nói thầm nói: "Tiểu Lan, điện thoại di động này tín hiệu cũng quá kém a, nàng phỏng đoán." Diệp Mặc xếp người về sau, cần phải chạy trốn tới Thiên Viễn Sơn khu đi. Bởi vậy, điện thoại di động không tín hiệu. Tiểu Lan nói: "Tỷ tỷ, phát động một cái ẩn tàng nhiệm vụ nha." Ẩn tàng nhiệm vụ hứa Viking ngạc nói: "Tiểu Lan, ngươi mau nói, là cái gì ẩn tàng nhiệm vụ?" Thái Lan, nữ lớn nhất nữ dẫn chương trình y phục đều nhanh không gói được video online nhìn mời chú ý que chat công chúng hào. Hồng Mông đại đế hệ thống 11 chương 307 ẩn tàng nhiệm vụ Tiểu Lan nói: "Ẩn tàng nhiệm vụ, tiếp tục bán ra ma huyễn điện thoại di động. Bán ra 10000 đại điện thoại di động." thu hoạch được một cái nhiệm vụ điểm. Nhiệm vụ này thời gian dài hữu hiệu, có thể tùy thời kết toán nhiệm vụ điểm. Hứa Vi nghe về sau, vẻ mặt đau khổ, nói: "Tiểu Lan, đây là cái gì vượt nhiệm vụ a? Bán ra 10 ngàn đại ma huyễn điện thoại di động, mới một cái nhiệm vụ điểm. Đây cũng quá thiếu a mà lại, ta không có ma huyễn điện thoại di động a." Tiểu Lan nói, "Tì tì" Đây chính là đưa nhiệm vụ điểm a. Ma huyễn điện thoại di động, hệ thống không gian có rất nhiều. Điểm này, ngươi có thể yên tâm. Mà lại, đây chính là độc nhất vô nhị sinh ý nha. Ngài làm sao nói đúng là vi hỏi nói. Điện thoại di động rất dễ dàng phòng chế a cái kia ma huyễn điện thoại di động phim truyền hình. Ta cũng nhìn qua. Đầu thế kỷ 21 kỳ người liền có thể phòng chế ma huyễn điện thoại di động. chỉ là tài liệu cùng nguồn năng lượng so sánh đằng sau. Tiểu Lan nói, "Tỉ tỉ, ngươi lo lắng là dư thừa, ngươi có thể chậm rãi thăng cấp a. Chúng ta trước bán đời thứ nhất điện thoại xi động, sau đó đẩy ra đời thứ hai." Hi hi Hứa Vi cười nói, "Đúng nga." Người bên cạnh gặp Hứa Vi đứng đấy bất động, sắc mặt lại một mực đang biến ảo. Lúc này lại lộ ra nụ cười, nhao nhao lộ ra nghi hoặc. Hứa Vi lại nói, "Tiểu Lan, điện thoại kia không cần nhiệm vụ điểm mua sắm a, không cần." Tiểu Lan nói. Hứa Vi nghe đến đó, tâm lý còn có rất nhiều nghi hoặc. Hệ thống này mục đích đến cùng là cái gì, làm sao đột nhiên để cho ta bán điện thoại si đồng xương an ngồi tại cái nào đó quán trà uống trà. Đồng thời, dùng trời mắt thấy Hứa Vi, nghĩ thầm Điện thoại si động này nhưng là vượt giới điện thoại si động, có thể liên thông mỗi cái thế giới, giúp ta đa thông thế giới mạch lạc. Đây chính là chủ yếu mục đích a. Hứa Phi cùng Tiểu Lan trao đổi một chút, lần nữa nhìn về phía Lý Thu Phong cùng Tống Thiếu Thành, con mắt nhẹ nhàng chuyển một chút. Nàng đối Lý Thu Phong nói, "Lý Thu Phong, ta có một dạng đồ tốt bán cho ngươi, ngươi có muốn không?" Trong lúc nhất thời, Lý Thu Phong chưa kịp phản ứng, hắn sững sờ một hồi, nói: "Ngươi muốn bán cho ta pháp khí hứa vi theo hệ thống không gian xuất ra một đại ma huyễn điện thoại di động. Chỉ gặp ma huyễn điện thoại di động như một cách đồng hồ." Hứa Vi cầm ma huyễn điện thoại di động nói: "Cái này gọi ma huyễn điện thoại di động, có thể hấp thu trong không khí rời rạc năng lượng, không cần lo lắng lượng điện vấn đề." mà lại có sức cao trí năng, có thể cùng người giao lưu. Ngoài ra, vô luận ngươi ở nơi nào, đều có tín hiệu. Nói như vậy, dù cho ngươi ở hành tinh khác, cũng có thể cùng trên địa cầu người trò chuyện. Ắc Lý Thu Phong mắt trợn tròn, hắn nhìn chằm chằm hứa Vi trên tay đồng hồ, nói: "Có lợi hại như vậy đồng dạng?" Tống Kiếu Thành cũng chấn kinh nhìn lấy Hứa Vi trên tay đồng hồ. Nói: "Thật có ngươi nói lời hại như vậy đó là đương nhiên Hứa Vi nói." "Đúng, các ngươi có muốn không lý Thu Phong cùng Tống Kiếu Thành đều muốn theo đuổi Hứa Vi." "Vì? Bởi vậy, mặc kệ điện thoại di động này có hữu dụng hay không." Trước nâng cái càng lại nói. Hai người đồng thời nói: "Bao nhiêu tiền một đại 10 ngàn Hứa Vi nói." Nàng báo ra cái giá tiền này về sau. Trong lòng nói, "Tiểu Lan, ta nói như vậy, thích hợp sao 10.000 một đài? Thật tốt quý đây." Tiểu Lan nói, "Tỷ tỷ, ta đây là suy nghĩ cho ngươi a, nhìn ngươi thiếu tiền sủng, liền nghĩ biện pháp giúp ngươi kiếm tiền." "Tốt a, hứa vi ứng một tiếng. Vô luận là Lý Thu Phong, vẫn là Tống Kiếu Thành, 10000 cũng không tính là nhiều, tại hai tông tử này trong mắt, 10000 cũng thì tương đương với bọn họ tiền tiêu vặt. Lý Thu Phong lấy điện thoại di động ra, loay hoay một chút, nói: "Hứa Vi, ta đã đem tiền chuyển cho ngươi." Cùng lúc đó, Tống Thiếu Thành xuất ra chi phiếu, lập 50000, nói: "Đây là 50000 chi phiếu cho ngươi." Hứa Vi tiếp nhận chi phiếu. thuất ra ngú đại ma huyền điện thoại di động, đưa cho Tống Thiếu Thành, nói: "Cho ngươi." Tống Thiếu Thành tiếp nhận ma huyền điện thoại di động, đem hắn 4 đại ném cho người bên cạnh, chính mình cầm một đại, bày ra đến. Lúc này, Tống Thiếu Thành cũng phi thường tò mò, thứ này thật có nàng nói tốt như vậy, ma huyền điện thoại di động thao tác vô cùng đơn giản. Khởi động máy về sau, theo thanh âm nhắc nhở chói chặt, về sau liên tử điện thoại di động quản lý tự động, vô cùng thuận tiện, hứa vi không hề rời đi. Nàng nghĩ, các ngươi trước hết chơi đùa đi. Hệ thống xuất phẩm, khẳng định là tinh phẩm. Một hồi, thì mượn giúp đỡ bọn ngươi hai bàn tay, đại lượng bán ra ma huyễn điện thoại di động. Nửa giờ sau, Tống Thiếu Thành nói, điện thoại di động này, ngươi còn có bao nhiêu muốn bao nhiêu có bao nhiêu hứa vi như là nói. Tống Thiếu Thành quả quyết nói, "Được, bán hết cho ta đi, ta toàn mua cùng lúc đó." Lý Thu Phong nói, "Hứa vi, chúng ta là bằng hữu, toàn bộ bán cho ta đi." Hai người gặp hứa vi trên thân chỉ có một cái ba lô nhỏ, nheo nheo phỏng đoán, "Loại này ma phun khẳng định không nhiều." Mua xuống trước đến lại nói Hứa Vi lộ ra tỉ tỉ nụ cười, nói: "Các ngươi thật có thể toàn bộ mua lại Hứa Vi sau khi nói xong, Ngọc vung tay lên, bên người nàng xuất hiện một đống lớn đồng hồ thức ma huyền điện thoại xi động, có trên trăm đại, Tống Thiếu Thành, Lý Thu Phong cùng người chung quanh đều kinh ngạc nhìn lấy Hứa Vi, nhao nhao phỏng đoán. Những vật này đặt ở thì sao? Lý Thu Phong sững sờ một chút, hỏi nói: Hứa Vi, những vật này ngươi đặt ở thì sao? Hứa Vi nghiêm sắc mặt, nói, không nói cho ngươi. Không gian chư vật Tống Thiếu Thành nói, hắn nói một câu. Nghĩ thầm, đây cũng là một loại cao đoan đồ. Vật trong truyền thuyết chỉ có tiên nhân mới có không gian chư vật. Lý Thu Phong nói, Hứa Vi, ngươi hỏi tổ Lý Càn Khôn loại pháp thuật này Hứa Vi nói, ủy, các ngươi lầm chủ đề, các ngươi đến cùng muốn hay không điện thoại siêu động, muốn lời nói, lập tức trả tiền. Lý Thu Sinh ngẫm lại, nói, ta mua trước 100 đại đi hắn sau khi nói xong, đối với điện thoại siêu động chí năng nói, cho hứa vi chuyển 1 triệu hoa hạ tệ. Lý Thu Phong không biết hứa vi thẻ ngân hàng hào, lần nữa xuất ra chi phiếu, lập 5 triệu đưa cho Hứa Vi. Nói: "Ta mua trước 500 đài." Hắn liền xong chi phiếu về sau. Khinh bị nhìn lấy Lý Thu Phong liếc một chút, nói: "Ngèo hèn Lý Thu Phong khóe miệng co quắp rút, không nói gì. Hắn là chi thứ con cháu, không có Tống Thiếu Thành tư nguyên nhiều." Tống Thiếu Thành gặp Hứa Vi thu hồi chi phiếu sau, nói: "Hứa Vi, để điện thoại đi. Về sau Ta sẽ còn đại lượng mua sắm điện thoại di động của ngươi." Được Hứa Vi ứng một tiếng, báo ra điện thoại di động của mình dãy số. Lập tức trong lòng nói, "Tiểu Lan, nhiệm vụ này điểm cũng quá thiếu a, ta đều bán đi mấy trăm đại, một cái nhiệm vụ điểm đều không kiếm được." Tiểu Lan nói, "Tỷ tỷ, ngươi thì thỏa mãn đi, ngươi ngẫm lại xem, trên địa cầu thì có mấy tỷ người." Nếu như tất cả mọi người dùng ma huyễn điện thoại si động, ngươi sẽ có bao nhiêu nhiệm vụ điểm ngoài ra? Còn có khắc tinh cầu, còn có giới khác mặt. U, V, Q, Q, M, Hứa Vi ánh mắt sáng lên, phảng phất nàng nhìn thấy đại lượng nhiệm vụ điểm. Lý Thu Phong giúp Hứa Vi mở một cánh phòng, nói, "Hứa Vi, ngươi cứ tại kinh thành ở lại, ta muốn về nhà tộc một chuyến." Hắn nói đến đây lại nghiêm túc nói: "Ngươi yên tâm, có loại này điện thoại di động về sau, tranh ngạch sự việc, ta sẽ giúp ngươi giải quyết." "Ừ." Vinh Qỳ Qỳ mơ Hứa Vi gật gật đầu, nghĩ thầm: "Sau lưu hội 1 năm sau tổ chức về trước Ninh Hải một chuyến, nhìn xem Diệp Mặc đi đâu." Lập tức, Hứa Vi nói: ta tại kinh thành ngốc một ngày, trời sáng thì sẽ rời đi. Lý Thu Phong cầm ma huyễn điện thoại si động, nghĩ thầm, đây là vượt thời đại đồ. Vật nắm giữ lợi nhuận cực lớn, cần đem nắm tiên cơ. Vẫn là trước tiên đem ma huyễn điện thoại si động sử việc hồi báo cho gia tộc đi. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, đối Hứa Vi nói, "Hứa Vi, loại này điện thoại si động Ngươi thật có rất nhiều đúng vậy a Hứa Vi khẳng định nói. Lý Thu Phong nói, "Được, ta trước trở về gia tộc một chuyến, sau đó lại điện thoại cho ngươi." Đồng dạng, Tống Thiếu Thành cùng Hứa Vi tạm biệt về sau, vội vàng chạy về nhà tộc. Hắn nghĩ, lớn như vậy lợi nhuận, không thể để cho Lý gia chiếm tiên cơ. Ngày thứ hai, Hứa Vi sớm rời giường, sau khi rửa mặt chuẩn bị tiến về phi trường. Nhưng mà, nàng vừa ra cửa liền bị một đội binh lính vây quanh, người cầm đầu đi đến hướng phi bên người, nói: "Hứa Vi tiểu thư, chúng ta thủ trưởng muốn gặp ngươi một lần." "Ụt, vĩ, vị, vị, muộn, Hứa Vi phiền muộn." Nghĩ thầm, thật không nên tới kinh thành. Đây không phải rơi vào miệng cọp sao nàng vừa chuyển đồng ý nghĩ. Trong quân đội cũng muốn dùng phi đồng a nếu không. Chỉ thấy gặp cái kia đại quan lập tức. Hứa Vi nói, dẫn đường đi nửa giờ sau. Hứa Vi bị binh lính đưa đến một cái trụ sở quân sự. Hứa Vi có thể nhìn thấy từng đội từng đội binh lính ở căn cứ bên trong huấn luyện. Một lát sau, Hứa Vi ngồi ngồi xe tiến vào một ngôi lầu phòng. Ngay sau đó, Xe tiến vào thang máy, Hứa Vi cảm giác mình đang từ từ hạ xuống, nàng tâm thần siết chặt, xông ra xe, ấn vào trong thang máy ấn phím để thang máy nhanh chóng tăng lên. Hứa Vi cái này một liên chuyễn động tác, binh lính căn bản phản ứng không kịp. Cho đến khi thang máy bắt đầu tăng lên, các binh sĩ mới xông ra xe, muốn bắt Hứa Vi. Hứa Vi trợ tay đẩy đem binh lính đẩy ngã xuống đất. Binh lính ngã xuống đất về sau, phát ra từng đợt tiếng xương nứt. Những binh lính này xương cốt bị Hứa Vi đánh gãy, lại không có phát ra xê âm thanh, vẫn muốn sằng co bắt Hứa Vi. Hứa Vi có chút cứng ngắt nói: "Không có ý tứ a, ta dùng lực lớn một chút." Cầm đầu binh lính nói: "Hứa Vi tiểu thư, chúng ta không có ác ý." Hứa Vi nói: Ta không muốn làm chuột bạch bị các ngươi giam lại." Cầm đầu binh lính nói, "Hứa Vi tiểu thư, chúng ta là mấy người tới người xem, làm sao lại đem ngươi giam lại?" Hứa Vi sắc mặt cảnh giác, nàng căn bản không tin tưởng những người này. Làm thang máy về đến mặt đất một tầng về sau, Hứa Vi xông ra thang máy, buông lỏng một hơi, nói, "Muốn gặp mặt thì trên mặt đất gặp mặt đi." nàng nghĩ, Ta mới không đi lòng đất đâu. Lôi độn thuật tốc độ mặc dù nhanh, lại không thể đào đất đến dưới đất, chạy đều không địa phương chạy. Trên mặt đất, Hứa Vi không có khẩn trương như vậy, dù cho bị người vây công, nàng cũng không sợ. Chút ít viên đạn không cách nào đối nàng tạo thành thương tổn, mà lại nàng còn có thể dùng lôi độn thuật đào tẩu. Cầm đầu binh lính bất đắc dĩ, Hắn định lấy thống khổ, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại. Một lát về sau, cầm đầu binh lính thu hồi điện thoại, nói: "Hứa Vi tiểu thư, ngươi ở chỗ này chờ một chút, thủ trưởng lập tức tới ngay." Hứa Vi không có chờ quá lâu. Một cái 60 tuổi lão nhân tại một đội binh lính chen chúc hạ, đi vào Hứa Vi bên người. Lão nhân kia nhìn thấy Hứa Vi về sau, Lỗ Sa thân thiện nụ cười, nói: "Hứa Phi tiểu thư." Cùng lúc đó, xung quanh binh lính nhao nhao hướng lão nhân này hành lễ. Hứa Phi nhìn lão nhân liếc một chút, lại nhìn về phía lão nhân cô gái bên cạnh, nghĩ thầm: "Cô gái này là ai lớn lên thật xinh đẹp trong khoảng thời gian này? Hứa Phi gặp qua tốt mấy mỹ nữ." Nàng nghĩ: "Trợ nhiệm vụ điểm đầy đủ." chức hết mua một khỏa chú nhan đan. Hồng Mông đại đế hệ thống 11 chương 308 Hàn Yên lão nhân gặp Hứa Phi không nói lời nào, lộ ra thân thiện nụ cười, nói: "Tiểu cô nương, ta họ Hàn, ngươi có thể gọi ta Hàn lão, cũng có thể gọi ta lão Hàn." "Vâng." "Vị." "Vị." "Mời." Hứa Phi gật gật đầu, lễ phép nói: "Hàn lão" Ngươi là đại quan sao? Ha ha, Hàn Tại mới nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Xem như thế đi." Hàn Yên hiếu kỳ nhìn lấy Hứa Vi, nghĩ thầm, nàng không có gì đặc biệt a mà lại nhìn có chút đẩn. Những ý niệm này chợt lóe lên. Hàn Yên nói: "Hứa Vi, nghe nói ngươi cũng là cổ phó người tu hành, chúng ta so đâm một nhát a không?" Không, Hứa Vi lắc đầu liên tục, nói: vị muội muội này, ta quá lời hại, ta sợ đả thương ngươi." Ác Hàn Yên cảm giác mình bị khinh thị, nàng đến từ Ẩm môn, mà lại xuất thân cao quý, nàng cũng không tin, chính mình đánh không lại một cách nông thôn cô nương. Lập tức, Hàn Yên nói, "Nếu như ta bị ngươi đả thương, không cần ngươi phụ trách." Hứa Vi nhìn lấy Hàn Yên, gặp Hàn Yên dài đến như nước trong veo, da thịt trắng tích, trên thân lại không có sóng linh khí. Nàng lần nữa lắc đầu, nói: "Ta là thật không muốn thương tổn ngươi. Trong khoảng thời gian này, ta vừa ra tay chỉ thấy máu, tùy tiện đánh một quyền, liền đem xương người đầu cắt ngang." Hàn Yên nói: "Ngươi đối phó là người bình thường, ta cũng không giống như những người bình thường kia, ta là ẩn người trong môn." "Ta hứa vi mừng rỡ nói: Vị muội muội này, ngươi là ẩn người trong môn, ngươi có thể hay phong mang ta đi ẩn môn. Ta muốn tham gia ẩn môn giao lưu hội." Hàn Yên nói, "Được, ngươi đánh trước thắng ta lại nói." Hứa Vi nghĩ, nàng đến từ ẩn môn cần phải so với người bình thường lợi hại a một hồi, ta xuất thủ nhẹ một chút. Lập tức nói, "Vậy được đi, ngươi xuất thủ trước." Hàn Tại mới không có ngăn cản, hắn đem Hứa Vi kêu đến, cũng muốn nhìn một chút Hứa Vi bản sự. Hàn Yên tiện tay đánh ra nhất chưởng, một chưởng này chỉ dùng 5 phần lực đạo, nàng nghĩ, nếu như Hứa Vi không địch lại thu hồi lại mấy phần lực lượng. Trong khoảng thời gian này, Hứa Vi đã thương rất nhiều người. Nàng xuất thủ nhẹ rất nhiều. Lần này, nàng đưa tay phải ra, chậm rãi chụp vào Hàn Yên bàn tay. Theo Hàn Yên. Hứa Vi tốc độ xuất thủ cực chậm, nhưng là nàng cũng là trốn không thoát, cũng vô pháp biến chiêu. Hứa Vi bắt lấy Hàn Yên tay về sau, Hàn Yên lại đá ra một chân. Hứa Vi phản ứng cực nhanh, lần nữa đưa tay trái ra, bắt lấy Hàn Yên chân. U, vinh, quy, quy, mơ. Hàn Yên ra sức giãy giụa. lại cầm xác hứa vi khí lực đặc biệt lớn, vô luận nàng làm sao giãy giụa, cũng vô pháp tránh thoát hứa vi trong lòng bàn tay. Phiền muội nói: "Được, buông tay. Ta nhận thua hứa vi buông tay ra." Nói: "Vị muội muội này, ngươi so những người bình thường kia lợi hại một chút." Tắc Hàn yên bĩu môi, lười nói chuyện. "Ha ha ha, Hàn Tại mới cười hai tiếng. Thân thiện nói: Hư Vi, có thể hay không nói cho ta biết sư phụ ngươi là người nào lại là sư phụ Hư Vi ở trong lòng xoắn xuýt một chút. Lần nữa xuất ra đối phó Lý Thu Phong bộ kia Lý Do Thoái thác, nói: "Sư phụ ta dạy ta mấy năm công phu về sau, lại đột nhiên rời đi, hiện tại ta cũng tìm không thấy nàng, cho nên ta muốn tham gia ẩn môn giao lưu hội." nhìn có thể hay không đụng phải sư phụ. Dạng này A Hàn Tại mới trầm tư một lát, lại nói: "Hứa Vi, ngươi muốn tiến vào quân đội sao không nghĩ tới Hứa Vi quả quyết nói: "Nàng nghe nói quân đội quản lý đặc biệt nghiêm khắc, huấn luyện cũng đặc biệt nghiêm khắc, nàng cũng không muốn tiến quân đội." Hàn Tại mới nói: "Hứa Vi, ngươi sao yên yên còn có lời hại?" Ta có thể cho ngươi coi đội trưởng, mà lại cho ngươi tuyệt đối tự do." Hứa Vi nhìn lấy Hàn Tại mới, nghĩ, lão nhân kia nhìn rất không tệ, nhưng là ta thật không muốn làm cái gì đội trưởng a. Lập tức lần nữa lắc đầu, nói, ta không muốn làm đội trưởng. Hàn Tại mới lần nữa nói, "Hứa Vi, ngươi cùng yên yên độ tuổi cũng không kém bao nhiêu đâu." Dạng này Các ngươi người trẻ tuổi nhiều trao đổi một chút. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mừng. Hứa Phi gật gật đầu, gặp Hàn Yên một mặt lạnh lùng. Nghĩ thầm, những thứ này cô gái xinh đẹp đều như thế sao cả ngày lạnh như băng. Tha khinh tuyết lại như thế này, cái này nữ cũng là như thế này. Bất quá, yên tĩnh văn tỷ rất tốt, nàng chẳng những lớn lên xinh đẹp ma lại, làm người cũng đặc biệt thân thiện. Hàn Tại mới nói, "Hứa Vi, ngươi khả năng bị lừa dối. Quốc gia chúng ta đối với người mới vô cùng tôn trọng, chỉ có quốc ngoại gián điệp mới có thể bắt trong nước đỉnh phong nhân tài. Ma lại, còn thường xuyên ám sát trong nước đỉnh phong khoa học gia. Đối với điểm này, ngươi cần phải có một ít thể nghiệm a, Hứa Vi nghe vậy, nghĩ thầm, tựa như là dạng này. Đoạn này thời điểm chính mình thường xuyên bị người đuổi giết, Hàn Tại mới gặp Hứa Vi bị chính mình nói động. Vừa tiếp tục nói, "Hứa Vi, quốc gia chúng ta có thể an định lại, bình thường dân chúng có thể vượt qua an bình sinh hoạt, là vô số chiến sĩ dùng máu tươi đổi lấy." "U, Vinh, Quỷ, Quỷ." Mới Hứa Vi trầm mặc hàn tại mấy lần nữa, khuyên nói: "Hứa Vi, ta không cầu ngươi quân đội, cũng sẽ không cho ngươi trói buộc. Như vậy đi, ta cho ngươi phát cái giấy chứng nhận, về sau quốc gia cần ngươi hỗ trợ thời điểm, hy vọng ngươi có thể ra tay giúp một chút." Ngươi thấy có được không, Hứa Vi gặp Hàn Tại mới như thế thành khẩn, cũng không tiện từ tuyệt. Nói: "Được thôi, ta đáp ứng." Hàn Tại mới trên mặt tươi cười, nói: "Hứa Phi, đã đến, ngay ở chỗ này ăn một bữa cơm đi." "Không Hứa Phi nói: "Ta mua sớm lên phi cơ phiếu còn muốn đuổi phi cơ đây." Nàng nói đến đây, nghĩ đến chính mình đến quân đội mục đích, rồi nói tiếp: "Hàn lão, quân đội muốn điện thoại di động sao?" "Vinh." "Quỷ." "Quỷ." "Mơ" Hàn Tại mới cảm giác Hứa Vi tư duy nhảy vọt quá nhanh, lập tức nói: "Muốn bất quá." Nàng không biết Hứa Vi là có ý gì. Hôm qua, Hứa Vi liền lấy ra Ma Huyễn điện thoại di động, chỉ là Ma Huyễn điện thoại di động là vượt thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm, đã bị Lý gia cùng Tống gia phong tỏa tin tức. Hàn Tại mới không biết Ma Huyễn điện thoại di động sự việc hứa vi xuất ra hai đại ma huyền điện thoại suy động, phân biệt đưa cho Hàn Yên cùng Hàn Tại mới, nói: "Đây là ta phát minh điện thoại mới, loại này điện thoại suy động có thể hấp thu xung quanh rời rạc năng lượng, không cần nạp điện, mà lại có rất cao trí năng, có thể cùng người giao lưu. Ngoài ra, còn có thể siêu viễn cử ly trò chuyện, liền xem như ở hành tinh khác" cũng có thể cùng trên địa cầu người trò chuyện. U V Q Q M, Hàn Yên Tâm thần chấn động. Hàn Tại mới lộ ra trấn kinh biểu lộ, nói: "Hứa Vi, ngươi nói chuyện thật chứ?" Hứa Vi nói: "Đương nhiên là thật." Mặc dù nói, nàng cũng không biết loại này điện thoại di động tín hiệu tiếp thu nguyên lý là cái gì. Bất quá, nàng tin tưởng hệ thống, tin tưởng Tiểu Lan nói chuyện. Một lát sau, Hàn Yên cùng Hàn Tại mới theo điện thoại xi si động nhắc nhở chói chạc điện thoại xi si động. Hai người bắt đầu cùng điện thoại xi si động trí năng giao lưu. Theo thời gian chuyển dời, trong lòng hai người càng ngày càng chấn kinh. Hàn Yên nghĩ, đây thật là nàng phát minh. Đây cũng quá tiên tiến a ước, chừng qua nửa sợ. Hàn Tại mới sắc mặt nghiêm túc nói, "Hứa Vi, loại này điện thoại xi si động thật là ngươi phát minh Hứa Vi nghĩ Nếu như có thể bán đi đại lượng điện thoại xi si động, liền có thể đạt được đại lượng nhiệm vụ điểm, đến lúc đó liền có thể thành tiên. Sau đó nói là, mà lại trên người của ta có đại lượng điện thoại xi si động, trên người ngươi Hàn Tại mới đánh giá hứa vi, chỉ gặp hứa vi đeo một cái túi nhỏ. Thầm nghĩ, chẳng lẽ tại nàng trong bọc hứa vi vung tay lên, Trên mặt đất xuất hiện trên trăm đài cổ tay thức điện thoại di động. Hứa Vi nói: "Đây chính là ma phồn." Hàn Tại mới tâm lý tràn ngập rung động. Hắn nghĩ, những vật này nàng là từ chỗ nào lấy ra? Hàn Yên hỏi nói: "Hứa Vi, ngươi có trong truyền thuyết không san chứ vật?" U V Q Q M, Hứa Vi ớn một tiếng. "Không san chứ vật" Hàn Tại mới nói thầm một câu. Hắn không nghĩ tới, Hứa Vi chẳng những có tiên tiến ma phồn, còn có trong truyền thuyết không gian chư vật. Lúc này, hắn nghĩ tới một chút bí ẩn. Chẳng lẽ sư phó của nàng là nỗi ẩn môn nhân sư phó của nàng đến thần bí tiểu thế giới Hàn Tại mới mẻo ra hóa cáo? Hắn có thể cảm giác được Hứa Vi tại phòng bị hắn. Bởi vậy, hắn không có hỏi nhiều, hắn ổn định tâm thần Ngư Khí Hòa Hoãn nói: "Hứa Vi, loại vật này ngươi còn có rất nhiều lời này, cũng là đang thử thăm dò Hứa Vi. Hắn muốn nhìn một chút những vật này là Hứa Vi sư phụ đưa nàng, vẫn là Hứa Vi có một cái bí mật công xưởng." Hứa Vi nói: "Muốn bao nhiêu, có bao nhiêu hàn tại mới tâm thần chấn động." Thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng thật có một cái bí mật công xưởng xem ra. ta vẫn là xem thường nàng, không nghĩ tới nàng xem ra có chút trì độn, tâm cơ lại thâm trầm như vậy. Ý nghĩ này theo Hàn Tại mới trong đầu chợt lóe lên. Hắn lại nghĩ, chẳng lẽ hắn là cái tổ chức kia người lúc này? Hàn Tại mới nghĩ đến một cái vô cùng thần bí tổ chức, Bắc Cát tổ chức, khoảng không gì bản vẽ thì xuất từ Bắc Cát tổ chức. Hàn Tại mới có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi Hứa Vi, lại không có hỏi ra. Lúc này, Hàn Tại mới đã cùng Hứa Vi thành lập một chút liên hệ, mà lại Hứa Vi đối với hắn phòng bị ít một chút. Hắn không muốn phá hư cái này tia liên hệ. Hàn Tại mới nghĩ, Hứa Vi sự việc có thể khiến người ta trầm rãi ra, nếu như nàng thật sự là bắt người cát, coi như không giết cũng muốn thống chí lại. Các loại suy nghĩ chợt lóe lên. Hàn Tại mới nói, Hứa Vi, loại này điện thoại si động, bao nhiêu tiền một đài Hứa Vi nghĩ. Chính mình tuy nhiên thiếu tiền, bất quá, thiếu nhất vẫn là nhiệm vụ điểm. Sau đó nói, 11 đài. Chắc giá Hàn Tại mới nghĩ, loại này cao đoan khoa học kỹ thuật, 11 đài. Đến không đắt lắm, hắn thâm dò nói, "Ta muốn 1 triệu Đài." Ngươi có sao có thứ vi tiện tay vung lên. Trên mặt đất xuất hiện một đống lớn cổ tay thức điện thoại di động. Nhìn qua, như một tòa núi nhỏ. Ác hàn Tại mãi lại bị chấn động một thanh. Hàn Yên nghĩ, "Có lớn như vậy không gian chứ vật sao Hàn Tại mãi sững sờ một chút." Quả quyết nói, "Hứa Vi, đợi chút nữa." Ta sẽ đem tiền đánh tới ngươi thẻ bên trên." Được Hứa Vi ừm một tiếng, nói, "Tốt, ta muốn đuổi phi cơ." Hàn Tại mới còn có rất nhiều lời muốn hỏi Hứa Vi, khi hắn nhìn thấy Hứa Vi phòng bị ánh mắt, lại đem trong lòng lời nói đè xuống, lộ ra thân thiện nụ cười, nói, "Hứa Vi, ngươi là một cái cốt bản lĩnh người, về sau, ta cần ngươi hỗ trợ lời nói." ngươi cũng không thể chối từ nha." Hứa Vi nói, "Tốt, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta." Hứa Vi nói một câu. Nhìn nhìn thời gian, nói, "Ai nha." Phi Cơ nhanh cất cánh nàng sau khi nói xong, không giống nhau Hàn Tại mới nói chuyện, thi triển lôi độn thuật, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Cái này Hàn Yên lại bị chấn kinh một thanh qua một hồi lâu mới nói, Sa sa, nàng tốc độ thật nhanh. Hàn Tại mới nói, "Yên Yên, ta có một chút hoài nghi, nàng là cái tổ chức kia người." Hàn Yên biết Hàn Tại mới nói là cái gì, nàng ngẫm lại, nói, "Sa sa, nếu như nàng thật sự là cái tổ chức kia người, nàng bại lộ thân phận, lại tiếp xúc chúng ta, mục đích là cái gì đây mà lại?" Nàng giống như đang tìm ẩn môn, "Ngươi nói" Nàng thật sự là đang tìm nặng sư phụ. Vẫn là có mưu đồ hứa vi nếu là biết Hàn Yên nói chuyện, khẳng định sẽ hô to oan uổng. Nói lời trong lòng, nàng thật không có nghĩ quá nhiều, nàng chỉ là muốn kiếm chút nhiệm vụ điểm. Hàn Tại Tân Hóa Hàn Yên trò chuyện một hồi, nói: "Yên Yên, ta sẽ phái người tiếp tục giám thị nàng." Hồng Mông Đại Đế hệ thống 11 chương 309 kiếm lấy nhiệm vụ điểm hứa vi xuống phi cơ về sau. Cõng bọc nhỏ theo phi trường đi tới. Nàng nhẹ nhàng ra một hơi. Trong lòng nói: Tiểu Lan, lại trở về. Một cái tài xế xe taxi nói: Cần taxi sao đi trung tâm thành phố? Bao nhiêu tiền 200 tài xế xe taxi nói. Hứa Vi giật mình nói: 200 khối nàng có thể mua một bộ quần áo, có thể hoa vài ngày. Tài xế xe taxi nói có thể rẻ hơn một chút. Tính toán hứa Vi lắc đầu. Thi triển lôi độn thuật, một bộ mấy chục mét. Trong nháy mắt thì biến mất tại tài xế xe taxi trong tầm mắt. Tài xế xe taxi xoa xoa con mắt, hoảng sợ nói, ta đụng phải dược hứa Vi tiến vào. phu vực thành thị về sau mới nói, Tiểu Lan, ta tựa như là kẻ có tiền. Hiển nhiên, nàng tư tưởng còn không có chuyển biến tới trong tiềm thức, hứa phi đem mình làm người bình thường. Làm hứa vi về đến tiểu viện thời điểm, liếc mắt liền thấy cửa đại thổ ấm. Trong ốc nàng hiện lên Dương An bóng người. Hắn rốt cuộc là ai hắn đạt tới cảnh giới gì hứa vi tại cửa ra vào ngừng dừng một cái. Đi vào tiểu viện nhìn một chút trong tiểu viện bồn hoa. Bồn hoa bên trong vẫn trồng hoa cỏ. Ngân tâm thảo nhưng không thấy. Hứa Vi không nhìn thấy ngân tâm thảo, lại lấy điện thoại di động ra, cho diệp mạt gọi điện thoại. Đợi điện thoại phát sau khi ra ngoài, điện thoại di động truyền ra thanh âm nhắc nhở: "Ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ rơi vào đường cùng." Hứa Vi cúp điện thoại, nói thầm nói: "Thật sự là lại không tài tu phục vụ. Người này chạy đi nơi nào hứa vi một đạo giọng nhẹ thanh âm truyền vào hứa vi lỗ tai. Hứa vi quay đầu ở giữa, gặp Thà Khinh Tuyết từ bên ngoài đi tới. Lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Thà Khinh Tuyết, ngươi biết Diệp Mặc đi đâu sao?" Thà Khinh Tuyết lắc đầu, thần sắc có chút sa sút, sau đó nói: "Mặcệ hắn đi đâu? Ta đều lại ở chỗ này chờ hắn." U, V, Q, Q. Mơ Hứa Vi cảm giác Thà Khinh Tuyết cùng Diệp Mặc Quan hệ lạ lạ. Bất quá, Hứa Vi không có hỏi nhiều. Hứa Vi đổi một đề tài, nói: "Thà Khinh Tuyết, ngươi chưa ăn cơm à, nếu không, chúng ta cùng đi bên ngoài ăn cơm đi." Thà Khinh Tuyết lần nữa lắc đầu, nói: "Ngươi đi đi." Ta hơi mệt chút chẳng biết tại sao, từ khi Diệp Mạt sau khi rời đi, nàng ăn không có cái gì khẩu vị. Hứa Vi gặp Thà Khinh Tuyết thần sắc xa xút, không có lần nữa mời. Ngược lại nói, "Phải ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, ta ra ngoài ăn một bữa cơm." Thà Khinh Tuyết không nói gì, chậm rãi đi vào phòng. Hứa Vi nhìn lấy Thà Khinh Tuyết bóng lưng, nói Người cả ngày bài biện một bộ lạnh như băng bộ dáng, Diệp Mặc đương nhiên không thích. Hứa Vi đi vào phòng. Trong phòng đồ vật không ai động, bất quá bởi vì thời gian dài không người ở. Trong phòng tích một chút cho bụi. Lúc này, Hứa Vi đã có chút đói. Nàng không có thu thập phòng, chỉ là tẩy một thanh mặt, lại hóa một điểm đồ trang sức trang nhã để cho mình tinh thần chút Cánh này mới đi ra khỏi phòng. Hứa Vi đi ra tiểu viện về sau, lấy điện thoại di động ra, cho Tô Tĩnh Văn gọi điện thoại. Chỉ chút lát, điện thoại thì kết nối. Tô Tĩnh Văn cái kia ngọt ngào thanh âm theo trong điện thoại di động truyền tới. Hứa Vi, trong khoảng thời gian này, ngươi chạy đi đâu Hứa Vi nói. Cũng không có đi đâu, thì tùy tiện đi một chút. Tô Tĩnh Văn nói. ngươi còn tốt đó, Chư Hứa Vi biết Tô Tĩnh Văn hỏi là chuyện gì, mỉm cười, nói, còn tốt. Tô Tĩnh Văn nói, như vậy cũng tốt. Đúng, Thiên Kinh đã bắt đầu thi công. Bất quá, viên kia vẫn thạch cách mặt đất quá cao, vận chuyển không tiện. Muốn hoàn toàn kiến thiết tốt, cần một thời gian 2 năm. Hứa Vi nói, không có việc gì, ta cũng không vội mà ở. Hai người nói chuyện phiếm hai câu, Hứa Vi muốn tới điện thoại di động sử việc. Nói: "Yên Tĩnh Văn tỷ, ngươi chưa ăn cơm mà đi ra đến ăn một bữa cơm a được Tô Tĩnh Văn ướm một tiếng. Sau đó, Hứa Vi cùng Tô Tĩnh Văn ước định một cách địa điểm, lúc này mới cúp điện thoại. Hứa Vi đi vào tương thủy nhà ăn, định một cái sạp nhỏ, lại điểm hai cái đồ ăn. Sau đó, xuất ra mauyến điện thoại di động cùng điện thoại si đồng chí nâng trò chuyện một hồi thiên. Cửa bao sương mở ra. Phục vụ viên cùng Tô Tĩnh Văn đồng thời đi tới. Hứa Vi nhìn thấy Tô Tĩnh Văn, lộ ra vẻ tươi cười nói: "Yên Tĩnh Văn tỷ, ngồi đi. Ngươi thích ăn cái gì, chính mình điểm đi. Ta mời khách tốt." Tô Tĩnh Văn cũng không già mồm, tiếp nhận menu, điểm vài món thức ăn. Đem menu đưa cho Hứa Vi. Nói: "Ngươi xem một chút, còn muốn cái gì Hứa Vi tiếp nhận menu, lại điểm hai cái đồ ăn. Lúc này mới đem menu đưa cho phục vụ viên. Đợi phục vụ viên đi ra phòng khách về sau, Hứa Vi xuất ra một đại ma huyền điện thoại di động. Nói: "Yên Tĩnh Văn tỷ, tặng cho ngươi. Tô Tĩnh Văn tiếp quá điện thoại di động." Đánh đo một cái. Nói: Đây là đồng hồ sao ha ha hứa vi nhẹ nhàng cười. Nói, đây là ma phone, công năng phi thường cường đại, ma lại có thể hấp thu rời dạng năng lượng, không cần nạp điện, còn có thể siêu viễn cử ly trò chuyện. Tô Tĩnh Văn chấn kinh nói, có tốt như vậy sau đó, Tô Tĩnh Văn theo nhắc nhở chói chặt điện thoại si động. Điện thoại si động chói chặt sau khi thành công Tô Tĩnh Văn hòa điện thoại suy đồng chí năng bắt đầu giao lưu. Thời gian bất tri bất giác trôi qua, cho đến khi phục vụ viên bưng thức ăn tiến đến, Tô Tĩnh Tài Văn Chương dừng lại giao lưu. Dung Đồng nói: "Hứa Vi, đây là đâu đến quá tiên tiến." Hứa Vi nói, bí mật Tô Tĩnh Văn không có hỏi nhiều, nàng biết mỗi người đều có chính mình bí mật. Hai nữ hài một bên dùng bữa, một bên nói chuyện phiếm. Hứa Vi nói: "Yên Tĩnh Văn tỷ, loại này điện thoại di động ta có rất nhiều, ngươi có thể giúp ta bán ra sao?" Tô Tĩnh Văn nói: "Ngươi mở một nhà công xưởng Hứa Vi không muốn lừa dối Tô Tĩnh Văn." Nàng lần nữa phun ra hai chữ. Bí mật lập tức lại nói: "Ta có thể đem điện thoại di động phóng tới trong kho hàng, lại tự ngươi giúp ta bán ra." Tô Tĩnh Văn khẽ gật đầu. nói, tốt hứa vi lại cho tới Diệp Mặc. Hỏi nói, Yên Tính Văn tỷ, ngươi biết Diệp Mặc đi đâu sao không biết Tô Tính Văn trả lời một câu. Thần sắc có chút sa sút, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, từ khi nàng và Diệp Mặc gặp mặt về sau, trong đầu liền sẽ thỉnh thoảng hiện ra Diệp Mặc bóng người. Lúc này, Diệp Mặc đã đi tới trại săn. Như thần linh đồng dạng xuất hiện tại ý giả tiêu nộ trước mặt, cũng cứu tiêu nộ, cho tiêu nộ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hứa Vi về đến tiểu viện về sau, đơn giản thu thập một chút phòng tắm một cái, ngã đầu thì ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai, Tô Tĩnh Văn cho Hứa Vi gọi điện thoại, nói nàng đã thấy một cách đại thương khố. Hứa Vi đuổi tới Tô Tĩnh Văn thuê nhà kho về sau, Theo hệ thống không gian xuất ra 100 ngàn đại ma huyễn điện thoại di động, chất đầy toàn bộ nhạt kho. Tô Tĩnh Văn nhìn lấy chồng chất như núi điện thoại di động, chấn kinh nói: "Ngươi có không gian chứa vật hứa Vi nói." Là Tô Tĩnh Văn có chút hâm mộ nhìn lấy Hứa Vi. Hứa Vi biết nàng tâm tư, nói: "Yên Tĩnh Văn tỷ, qua một thời gian ngắn, ta có thể đưa ngươi một cái không gian chứa vật." Tô Tĩnh Văn nói, không cần không gian trữ vật vô cùng trân quý. Không gian trữ vật sự việc, Hứa Vi không có nhiều lời. Hiện tại nàng nhiệm vụ điểm không nhiều, cũng mua không nổi không gian trữ vật. Hứa Vi nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, loại này điện thoại si động, nhập hàng giá là 1000. Về sau, ngươi chỉ phải cho ta nhập hàng giá liền tốt, bán ra giá cả tự chính ngươi định. Tĩnh Văn nói: "Hứa Vi, cái này không được đâu dưới cái nhìn của nàng. Loại này vượt thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm, khẳng định so trên thị trường điện thoại di động muốn quý. Nàng có thể bán 2-3 ngàn một đài, thậm chí 4-5 ngàn, hoặc là hơn vạn. Cứ như vậy, lợi nhuận thì vô cùng có thể nhìn." Hứa Vi nói: "Yên Tĩnh Văn tỷ, chứ ngươi giúp ta bán điện thoại di động bên ngoài. Kinh thành Lý công tử cùng Tấm công tử, còn có một cái kinh thành đại nhân vật cũng đang giúp ta bán điện thoại di động. Nhập hàng giá đều là 1100 đại, giá bán tự chính các ngươi định. Ụ, Vinh, Quỳ, Quỳ. Mơ Tô Tĩnh Văn ớn một tiếng, nghĩ thầm, như thế tới nói, ta phải trước xem tình huống một chút. nhìn kinh thành bên kia bán bao nhiêu tiền. Sau đó, lại định giá điện thoại di động xử việc xử lý tốt về sau. Hứa Vi trong lòng nói, "Tiểu Lan, đã có mấy người giúp ta bán điện thoại di động, cứ như vậy, ta an vị chờ nhiệm vụ điểm." Trong nháy mắt, một tuần lễ đi qua. Hứa Vi chuẩn bị về nhà một chuyến, nhìn xem phụ mẫu lại đột nhiên sáng tiếp đến Hàn Tại mới điện thoại. Hứa Vi nói: "Hàn lão, có chuyện gì sao Hàn Tại mới nói?" "Hứa Vi, chúng ta cần đại lượng ma phồn." "Ngươi còn con nữa không có Hứa Vi nói." Hàn Tại mới mình rỡ nói: "Tốt Hứa Vi, chúng ta ở nơi nào sao tiếp Hứa Vi nói: "Ta tại Ninh Hải, nếu không như thế này, ngươi phái người đến Ninh Hải lấy hàng được Hàn Tại mới nói." Hứa Vi vừa kết thúc trò chuyện, Lý Thu Phong lại gọi điện thoại tới. Đồng dạng cũng là hỏi Hứa Vi muốn ma phone. Nhưng Hứa Vi còn chưa kết thúc trò chuyện, Tống Thiếu Thành điện thoại cũng đánh tới. Nửa giờ sau, Hứa Vi nhẹ ra một hơi, nói: "Tiểu Lan, tiếp tục như vậy, ta liền thành một cách chuyên môn vì người khác cung cấp điện thoại si đồng nạn thương." Hố. Tiểu Lan nói: "Tì tì." Hệ thống năng lực phi thường cường đại, ngươi có thể tại vẫn trên đá kiến tạo một cái tiểu hình công xưởng, che giấu tai mắt người, sau đó xây lại tạo một cái đại hình nhà kho. Đến lúc đó, ma huyễn điện thoại di động sẽ tự động xuất hiện tại trong kho hàng. Hứa Vi giật mình nói, còn có thể bộ dạng này lập tức. Lại hỏi nói, Tiểu Lan, hệ thống bên trong đồ Vật là thế nào sản xuất ra chẳng lẽ nói, những vật kia đều là sáng thế thần sáng tạo tiểu Lan nói, tỷ tỷ, những chuyện này, chờ ngươi tu vi đầy đủ, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Hứa vi hiểu rõ. Nếu như tiểu Lan không muốn nói sự việc, vô luận nàng hỏi thế nào, tiểu Lan cũng sẽ không nói nếu như có thể để cho nàng biết sự việc, không cần nàng hỏi nhiều. Tiểu Lan cũng xem nói cho nàng. Hàn Tại mới phái người lấy đi mà huyễn điện thoại si động về sau, lại cho Hứa Vi gọi điện thoại. Nói: "Hứa Vi, có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ." Nguyên bản, Hứa Vi muốn về thăm nhà một chút phụ mẫu, cho nàng nghe được Hàn Tại mới lời nói về sau, lại nghĩ, người nhà cùng bằng hữu đều sinh hoạt tại trong nước, vì quốc gia ra thêm chút sức cũng không thường không thể. Nếu như sự việc không phải quá phiền phức, liền giúp một cách đi." Lập tức nói, "Hàn lão, nói đi, có chuyện gì Hàn tại mới nói?" Biên cảnh ra một chút vấn đề, quốc gia phái đi ra chiến sĩ đã mất đi liên lạc, cho nên quốc gia chuẩn bị lại phái một nhóm người đi biên cảnh điều tra tình huống. Ta hy vọng ngươi có thể cùng nhóm này chiến sĩ cùng một chỗ tiến về biên cảnh." Hứa Vi Ứng nói. "Tốt ngay sau đó." Hỏi nói, "Ở đâu tụ họp hẳn tại mới nói. Ngươi tại Ninh Hải chờ lấy là được. Bọn họ sẽ đi Ninh Hải tiếp ngươi. Sau đó, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về biên cảnh." Hồng Mông Đại Đế hệ thống 11 chương 310 ảo ngộ diệp mặt lúc đêm khuya. Hứa Vi đang ngủ say, lại bị tiếng đập cửa đánh thức, nàng mang trên mặt vẻ tức giận, nói: "Ai vậy?" Hứa Vi ngoài cửa lần nữa truyền đến thanh âm. Hứa Vi nghĩ thầm, chẳng lẽ là nhận biết người nàng đứng dậy mở cửa, gặp một cách trung niên nữ nhân đứng ở ngoài cửa. Nữ nhân này nhìn qua ngoài 30, tóc ngắn, con mắt vô cùng có thần. Nàng nhìn thấy Hứa Vi về sau, Lỗ Sa vẻ tươi cười, nói: "Hứa Vi, chúng ta là địa tổ người." Địa tổ Hứa Vi chưa từng nghe nói. Lúc này, nàng vừa tỉnh ngủ, còn có chút rơi vào mơ hồ. "Có địa tổ? Vậy có hay không Thiên tổ a có trung niên nữ nhân nói, "Thiên tổ người là chân chính cao thủ." A Hứa Vi ớn một tiếng, nói: "Tì tì, Người biết Hàn lão trung niên nữ nhân xuất ra một cái giấy chứng nhận, đưa cho Hứa Vi, nói: "Đây là Hàn lão để cho chúng ta mang cho ngươi." Hứa Vi tiếp nhận giấy chứng nhận, tùy ý quét mắt một vòng, nói: "Hiện tại thì xuất phát sao đúng vậy, trung niên nữ nhân nói." Hứa Vi nói: "Ta rửa mặt." Trung niên nữ nhân chờ nửa giờ. Hứa Vi đeo một cái túi nhỏ đi tới, nói: Đi thôi Hứa Vi theo trung niên nữ nhân đi ra tiểu viện về sau. Trung niên nữ nhân nói: "Ta họ Phương, gọi Phương Cầm. Ngươi có thể gọi ta Phương tỷ." Phương tỷ Hứa Vi hô một tiếng. Một lát sau, Phương Cầm đem Hứa Vi đưa đến nhất lượng viện xã xa bên cạnh, nói: "Lên xe đi." Hứa Vi sau khi lên xe, gặp trên xe có 5 người. Bất quá, trừ Phương Cầm bên ngoài, Tất cả đều là nam hứa Vi cùng Phương Cầm ngồi tại hàng cuối cùng. Ba nam nhân ngồi trung gian một loạt. Chủ vị trí lái cùng cháu ngồi ghế tài xế phân biệt ngồi một người. Mọi người gặp Hứa Vi sau khi lên xe. Một người trẻ tuổi nói: "Thật không biết phía trên người nghĩ như thế nào, lại muốn chúng ta mang lên nàng." Cháu ngồi ghế tài xế trên người nói: "Đừng nói nhảm, lái xe đi." Hứa Vi nghe được hai người kia đối thoại, Phiền muộn, chính mình sống như không được hoan nghênh a. Thật không biết Hàn lão nghĩ như thế nào. Trên giường, Trừ Phương cầm nấu niên cùng Hứa Vi trò chuyện bên ngoài, người khác không để ý Hứa Vi. Hừng đông về sau, Hứa Vi có chút đói bụng, nói: "Chúng ta ăn một chút gì đi." Phương Cầm xuất ra một bao lương khô, nói: "Ăn cái này đi." Hứa Vi nhìn lấy pho cành bánh uy, nói: Thứ này có thể ăn sao không có đạt được hệ thống chức đó. Nàng tuy nhiên không giàu có, nhưng là cũng không thể mua lương phu ăn a. Phương Cầm nói, chúng ta lúc thi hành nhiệm vụ sau đó đều là ăn cái này. Hứa Vi nói, tính toán nàng nói hai chữ, theo chính mình trong bọc xuất ra hai bao đồ ăn vặt, một bao đưa cho Phương Cầm. Sau đó, mở ra mặt khác một bao, nói Ăn cái này đi." Phương cầm mỉm cười, tiếp nhận túi bọc, nói: "Tạ Hứa Vi ăn cái gì đồng thời?" Tùy ý hỏi nói, vẫn còn rất xa Phương cầm mở ra trang trí về sau, cầm một điểm đồ ăn vặt để vào trong miệng, lại đem túi bọc đưa cho phía trước nam nhân, nói: "Các ngươi cũng nếm thử đi, ăn rất ngon." Ngay sau đó, lại trả lời hứa Vi lời nói, đại khái muốn một ngày thời gian. "Sao như vậy Hứa Vi nói, vì cái gì không đi máy bay a?" Ngồi tay lái phụ nam nhân nói. "Ngươi cho rằng khắp nơi đều là sân bay a?" Hứa Vi nghe được thanh âm này, lười nói chuyện. Nàng lại lấy ra một bình nước, uống hai miệng, tiếp tục ăn đồ ăn vặt. Hơn 2 giờ chiều thời điểm, xe tiến vào một cái rừng rậm nguyên thủy. Đường trở nên vô cùng khó đi, xe lung la lung lay, Hứa Vi cảm giác mình đều nhanh nôn, trong lòng nói, Tiểu Lan, ta ngất xỉu, làm sao bây giờ Tiểu Lan nói, ngươi đẩn a, vận chuyển tu tiên tâm pháp a, tu tiên tâm pháp còn có thể chỉ say xe Hứa Vi hỏi một câu, nhắm mắt vận chuyển tu tiên tâm pháp, mấy phút sau, Hứa Vi sắc mặt chuyển miên tốt đẹp, Lòng buồn bực cảm giác cũng biến mất. Phương Cầm ngồi tại Hứa Vi bên cạnh, trong lòng nghi hoặc, vừa xôi, Hứa Vi giống như say xe, làm sao đột nhiên liền tốt chuyển lại qua hai giờ, xe đi vào một con sơn cốc nhỏ, đột nhiên dừng lại. Hứa Vi mở to mắt, gặp ngoài cửa sổ xe đứng đấy mười mấy người, một người cầm một khẩu súng, như thổ phỉ Ngồi ở vị trí ghế bên tài xế vì người xuất ra một xấp tiền đưa ra cửa xe. Hứa Vi Vi hoạt nói: "Phương tỷ, đây là đâu a? Làm sao còn phải trả tiền mà lại cho nhiều như vậy?" Cách này vừa nói, nhất thời thì hấp dẫn những thứ này thổ phỉ chú ý lực. Hai cái thổ phỉ cầm thương đi đến Hứa Vi ngồi xe bên cửa sổ, dùng băng súng gõ lái xe cửa sổ. Nói: Mở ra. Mau mở ra hứa vi đầu co lại co lại. Lộ ra một chút sợ hãi thần sắc. Ngay sau đó, nàng lại buông lòng, nghĩ thầm, ta là tu tiên giả, đã không phải là người bình thường. Lập tức, nàng quay khiển xe xuống, nói, Lăng Di Phương cầm nhìn thấy hứa vi động tác, muốn ngăn cản, đã tới không kịp, vô ý thức phủ một chút cách chắn. Ngoài cửa sổ xe thổ phỉ nhìn thấy Hứa Vi Dung mạo vẻ sau, cười to lên, nói: "Đem hai nữ nhân này lưu lại, lại lưu lại 100 ngàn tiền, các ngươi liền có thể đi." Ha ha ha, rất lâu không thấy được như thế thủy linh nữ nhân. Hứa Phi nhìn lấy những người này biểu lộ, lại nghe đến mấy điều này người nói chuyện, không cần nghĩ, liền biết những người này muốn làm cái gì. Lái xe tài xế nói: "Phương Cầm, chúng ta thì không nên mang nàng tới, giúp không được gì không nói, còn ra thích gây phiền toái." Tài xế nói xong, đột nhiên nổ máy xe quay đầu xe, muốn lao ra khỏi vòng vây. Nhưng xe vừa khởi động, Hứa Vi liền nghe đến từng đợt súng vang lên. Nàng nói nói: "Phương tỷ, đây rốt cuộc là địa phương nào?" đây cũng quá loạn a phương cầm nói. Nơi này là biên cảnh. Bính bính bính tiếng súng không ngừng vang lên. Hứa Vi vô ý thức cúi đầu xuống. Bất quá, cái này sơ pha lê vô cùng kíp sao? Không có chăn đánh đánh xuyên qua. Mấy phút sau, tiếng súng biến mất, sơ lần nữa tiến vào rừng rậm nguyên thủy. Sơ tại rừng rậm nguyên thủy bên trong mở hơn nửa giờ về sau. Dừng lại. Tài Thế nói Tốt, chúng ta chui vào chạy rắn đi, tài xế nói xong. Chừng Hứa Vi liếc một chút. Nói, Hứa Vi, tiến vào chạy xa hậu, nghe chúng ta chỉ huy, chờ chúng ta cầm tới tình báo về sau. Xay lập tức mở ra hành động. Hứa Vi bị người chừng một chút, có chút tức giận nói, cái gì đó ta không đi ngồi tay lái phụ người nói, không đi càng tốt hơn. liền đem nàng bỏ ở nơi này đi." Phương Cầm nói, "Vu Giang, nơi này là rừng rậm nguyên thủy, mà lại vô cùng loạn, chúng ta sao có thể đem Hứa Vi Lưu tại nơi này, Hứa Vi cũng không thèm để ý." Nhàn nhạt nói, "Phương tỷ, không có việc gì, các ngươi nhiệm vụ, ta không muốn tham gia." Nàng sau khi nói xong thi triển lôi độn thuật, trong nháy mắt biến mất trong mắt mọi người. Phương Cầm chấn kinh nói, tốc độ thật nhanh. Tài xế nói, nguyên lai, like, lại là ẩn người trong môn. Ngồi chấu ngồi ghế tài xế người nói, ẩn người trong môn luôn luôn cao ngạo, không cần phải để ý đến nàng. Chúng ta tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Phương Cầm thở dài một hơi, lời gì cũng không nói. Nguyên bản han tại mới để cho nàng chiếu cố một chút Hứa Vi, hy vọng nàng và Hứa Vi giữ gìn mối quan hệ, lại để cho Hứa Vi tích lũy một điểm quân công, lại đem Hứa Vi kéo vào quân đội. Hiện tại đến tốt, Hứa Vi dưới cơn nóng giận liền đi. Hứa Vi sau khi rời đi, thấy sắc trời càng ngày càng mờ, có chút buồn bực nói, sớm biết thì không tới. Lập tức trong lòng nói, Tiểu Lan Bây giờ nên làm gì a, Tiểu Lan nói. Không biết Hứa Vi nhìn xem xung quanh tình huống, thấy xung quanh tất cả đều là cao lớn cây cối, nàng trong lòng nói, "Tiểu Lan, vừa rồi, bọn họ nói muốn đi trải sắng, sơn tốc bên kia cũng là trải sắng, ta đi trải sắng ở một đêm bên trên." Trời sáng lại về Ninh Hải. Tiểu Lan không nói gì, Hứa Vi phân biệt một chút phương hướng, Muốn tìm đến Trải Sán Phương vị, lại phát hiện mình lạc đường. Lần này, Hứa Vi càng thêm phiền muộn. "Tiểu Lan, ta giống như lạc đường, làm sao bây giờ?" Á ngay sau đó, Hứa Vi chọn một cách phương hướng, thi triển lôi độn thuật. Tại rừng rậm nguyên thủy chạy vừa hơn nửa giờ, Hứa Vi thấy sắc trời càng ngày càng mờ. Trong lòng nói: "Tiểu Lan, buổi tối hôm nay" ta phải ngủ trên cây đúng lúc này." Hứa Phi ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, nàng tâm thần chấn động, nói: "Tiểu Lan, bên kia giống như có người." Lúc này, Hứa Phi cũng mặc kệ người bên kia là người tốt hay là người xấu, nàng nghĩ, trước đi qua hỏi một chút đường. Hứa Phi tìm lấy mùi thơm tiến lên. Một lát sau, Nhìn thấy một người trẻ tuổi ngồi tại bên cạnh đống lửa thịt nướng, nàng liền vội vàng đi tới. Khách khí nói: "Vị đại ca kia, ta lạc đường." Người trẻ tuổi kia đã sớm nghe được tiếng bước chân, lại không quay đầu lại. Khi hắn nghe được hứa Vi thanh âm về sau, hơi gĩnh ngạc ngẩng đầu, nói: "Hứa Vi, ngươi sao lại chạy đến nơi đây?" Hứa Vi nhìn thấy người trẻ tuổi hình dạng về sau, Mừng rỡ nói, Diệp Mặc, lại là ngươi. Ngươi thế mà lại chạy đến rừng rậm nguyên thủy bên trong đến. Khó trách, ta vẫn không gọi được ngươi điện thoại. Hắc Diệp Mặc có chút cứng ngắc. Hắn điện thoại đánh không thông, có hai nguyên nhân. Một cách là bởi vì rừng rậm nguyên thủy không có tín hiệu, một cách là bởi vì điện thoại di động không có điện. Hứa Vi gặp Diệp Mặc không nói lời nào, tùy ý ngồi dưới đất Nói, Diệp Mặc, ta ngâm tâm thảo đâu Diệp Mặc vừa nướng thịt. Một bên nói, yên tâm đi, chờ ngâm tâm thảo thành thục, ta sẽ cho ngươi một chút. Lúc này, Hứa Vi đã có chút đói, nàng ngửi được mùi thơm sau. Nói, Diệp Mặc, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ còn thịt nướng a, rất thơm. Diệp Mặc khẽ gật đầu, nói, Hứa Vi Ngươi sao lại chạy đến nơi đây hắn suy đoán. Chẳng lẽ nói, nàng cũng là tìm đến linh dược hứa vi phiền muộn nói, đừng lễ gặp, ta là bị người lừa qua tới. Lời này, Diệp Mặc tin tưởng. Hắn không có nhiều lời, tiếp tục thịt nướng. Trong lúc đó, hai người có một câu, không có một câu trò chuyện. Đụng, phanh vài tiếng giòn nhẹ súng vang lên cắt ngang hai người nói chuyện. Hứa Vi nói, "Diệp Mạc, nơi này cũng quá loạn đi. Nàng còn nhớ rõ, chính mình vừa tới Trầy Sán thì bị một đám cầm thương người vây quanh, những người này còn muốn vũ nhục nàng và Phương Cầm." Diệp Mạc biểu lộ bình thản, nói, "Quen thuộc liền tốt vùng lúc đó." Hắn nghĩ, muốn nói loạn, Lạc Nguyệt đại lục so nơi này loạn hơn. Một, lát sau Một cách chừng 30 tuổi nam nhân chạy đến Diệp Mặc bên cạnh. Kinh ngạc nhìn lấy Diệp Mặc cùng Hứa Vi, nghĩ thầm, hai người kia, thấy mà là chạy đến rừng rậm nguyên thủy tới chơi ngay sau đó. Năm cái cầm thương người xông lại, năm người này nhìn một chút Diệp Mặc, lại khiếp sợ nhìn lấy Hứa Vi, nghĩ đến trao đổi một chút. Dung Kỳ quái khẩu âm nói, "Bằng giúp, chúng ta muốn bắt đi người này." diệp mặt ngay cả lời đều không nói, tiện tay đánh ra mấy cái đạo kiếm khí, kiếm khí bay vào năm người này mi tâm, cái này năm cái cầm thương người trong nháy mắt ngã xuống đất. Ách Hứa Vi tâm thần chấn động. Nghĩ, chính mình dùng vô cực kiếm chỉ thời điểm, đều là đánh người khác cổ tay. Người này đến tốt, ngay cả lời đều không nói, liền đem người giết Cái kia 30 tuổi nam tử gặp truy binh bị người giết chết, buông ròng một hơi. Đồng thời, Dung Chấn Kinh ánh mắt nhìn Diệp Mặc, nghĩ thầm, hắn sốt cuộc là ai? Đưa tay ở giữa thì giết năm người, mà lại còn lộ ra phong khinh vân đạm. Lúc này thịt nướng đã quen, Diệp Mặc bình tĩnh nói, "Đến ăn chút thịt nướng đi." Hứa Vi có chút kỳ quái, nói, "Diệp Mặc, Ngươi biết hắn Diệp Mặc nói. Không biết, ta chỉ là cảm giác trên người hắn khí tức cùng một người bạn tương tự, thuận tay cứu một chút hắn. Quách Lên hiểu rõ, cảm kích nói, "Đa Tạ huynh để cứu giúp." Lập tức báo ra bản thân tên. Ta gọi Quách Lên Diệp Mặc Diệp Mặc nói ra bản thân tên về sau, đem một khối thịt nướng đưa cho Quách Lên, lại xé một khối thịt nướng cho Hứa Vi. Nói ăn đi hứa phi tiếp nhận thịt nướng. Nhìn lấy xung quanh người chết, cảm giác sợ sầy đang lăn lộn. Nói, Diệp Mạt, xung quanh có người chết, ta ăn không phục." Diệp Mạt nói, "Nếu không, ngươi đem những này người đốt?" Hứa Phi ngây ngốc hỏi một câu. "Làm sao đốt a?" Diệp Mạt khóe miệng co quắp rút. Nghĩ thầm, ngươi cái này luyện khí tầng 3 đến cùng là thế nào sửa chữa lên lập tức. Nói, sư phụ của ngươi không có dạy ngươi hỏa cầu thuật, hỏa cầu thuật Hứa Vi ánh mắt sáng lên. Nàng nhớ lại, chính mình mua sắm tu tiên công pháp phía trên có mấy cái đơn giản pháp thuật bên trong thì có hỏa cầu thuật. Hứa Vi suy nghĩ một chút, bóp một cái ấm huyết. Trong chốc lát, Hứa Vi trên tay bay ra một cái hỏa cầu. Hỏa cầu bay sau khi ra ngoài rơi xuống trên thi thể, trong nháy mắt liền đem thi thể hóa thành tro bụi, quách lý so đến hứa vi thi triển hỏa cầu thuật, con mắt tính tròn vo, chấn kinh nói: "Ngươi biết phóng hỏa bóng hứa vi nhàn nhạt nói: "Đúng a, lập tức." Nàng lại ném ra bốn cái hỏa cầu, đem mặt khác bốn cái thi thể cũng hóa thành tro bụi. Thi thể bị hứa vi hóa thành tro bụi về sau, nàng vẫn không có khẩu vị. Viện muộn nói, Diệp Mặc, ta vẫn là ăn không vô, các ngươi ăn đi sau khi hết khiếp sợ." Quách lên trên mặt lộ ra một tia thống khổ thần sắc. Diệp Mặc biết, Quách lên trên người có vết thương đạn bắn, lập tức lại giúp Quách lên xử lý một chút vết thương. Đợi Diệp Mặc xử lý xong vết thương, Quách lên cảm giác tinh thần tốt rất nhiều. Nói nói, Diệp Mặc huênh lệ, Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện." Hồng Mông Đại Đế hệ thống 11 chương 311 Trì Uyển thanh diệp mặt nhàn nhạt nói, "Ta không có thời gian nhàn rỗi đâu." Hắn nói một câu, trùng ánh mắt ra hiệu nói, "Ngươi để cho nàng hỗ trợ đi, nàng lợi hại hơn ta." Hứa Vi lắc đầu, nói, "Ngươi không thích những thứ này tham gia quân ngũ." Hứa Vi kết hợp vừa rồi tình huống, vừa chuyển động ý nghĩ, thì đại khái đoán ra cách lên Hứa Vi vừa cùng Phương Cầm đám kia quân nhân trợ mặt, căn bản không muốn ý loại người này. Quách Liên nói, nếu như hai vị không có đại bản sự, ta sẽ không để cho hai vị lâm vào trong nguy hiểm. Ta có thể nhìn ra, hai vị có đại bản sự, ta hy vọng hai vị có thể xem ở chúng ta cùng là người Trung Quốc phân thượng, cứu một chút ta đồng bạn. Hứa Vi gặp Quách Liên nói thành khẩn. Nàng nghĩ chúng ta những người bình thường này có thể ở trong nước qua bình tĩnh sinh hoạt, đều là những nguyên nhân này dùng sinh mệnh đổi lấy. Nàng vừa mới chuẩn bị đáp ứng, Diệp Mặc nói, nếu như không phải quá xa, ta có thể tùy ngươi đi một chuyến. Hứa Vi cũng nói, vậy được đi, ta cũng cùng ngươi đi xem một chút. Trong khu rừng rậm nguyên thủy, lũm cây sinh, thảo đằng dần vờn quanh Người bình thường tại rừng rậm nguyên thủy bên trong hành tẩu vô cùng cố hít sức, cần phải dùng tay mở ra bụi cỏ cùng sợi đẳng, quách lên ở phía trước dẫn đường, Diệp Mặc cùng Hứa Vi theo sau lưng hắn. Trong lúc đó, Từ Quách Lên mở ra bụi cỏ cùng sợi đẳng. Ba người đi một đoạn ngắn đường về sau, Hứa Vi nói: "Đây cũng quá chậm a, Quách Lên nghe vậy, có chút cứng ngắc. Diệp Mặc nói: "Hứa Vi Ngươi hỏi Ngự Phong thuật sao Ngự Phong thuật hứa vi nắm lại. Cười nói: "Sư phụ dạy qua loại pháp thuật này, bất quá ta có lôi độn thuật theo đều dùng qua." Diệp Mặc thầm nghĩ có người sư phụ thật tốt. Nghĩ đến sư phụ, Diệp Mặc lại nghĩ tới Lạc Ảnh. Trước kia, hắn không biết Lạc Ảnh tâm tư. Truyền thế về sau, hắn dĩ nhiên minh bạch Lạc Ảnh tâm tư. Hắn nghĩ, kiếp trước là sư phụ Triệu Cố ta, kiếp này thì để ta tới Triệu Cố sư phụ đi. Hứa Vi ngẫm lại, thi triển ra Ngự Phong thuật, trong chốc lát bay lên trên không, lăng không rậm chân. Hứa Vi một bên ngự phong phi hành, vừa nói chuyện, cái này Ngự Phong thuật thật có ý tứ, bất quá cũng là tốc độ quá chậm. Diệp Mạt nghe vậy, rất nhớ học tập hứa vi nói lôi độn thuật. Hắn nghĩ, nếu có một môn tường đại độn thuật, dù cho đánh không lại, cũng có thể chạy trốn. Bất quá, Diệp Mặc hiểu rõ, loại này bảo mệnh bí thuật vô cùng trân quý. Hứa Phi chơi một hồi, nói: "Uy, người cao to, ngươi đồng bạn ở đâu ta mang các ngươi đi qua tốt." Quách lên vừa chuẩn bị trả lời, liền nghe đến một tiếng báo hưởng Đây là lựu đạn tiếng nổ vang. Ngay sau đó, lại truyền tới liên tiếp tiếng súng. Quách Liên tâm thần siết chặt, nói: "Bọn họ đang tại bên kia, chúng ta nhanh qua một chút cứu người." Hứa Vi không nói nhảm, một tay chụp vào Quách Liên bả vai, ngay sau đó, lại chụp vào Diệp Mặc bả vai. Diệp Mặc bả vai nhẹ nhàng chấn động, nói: "Ngươi dẫn hắn đi là được." ta theo ở phía sau. Được Hứa Vi nắm lấy quách lên thi triển Ngự Phong thuật, lấy cực nhanh tốc độ hướng nổ tung điểm bay qua. Diệp Mặc thi triển Khinh thân tông pháp vân ảnh bước, theo sau lưng Hứa Vi. Hứa Vi hướng Diệp Mặc nhìn một chút, nói: "Ngươi khinh công tốt phiêu dật a." Diệp Mặc nói: "Ngươi nếu như muốn học, ta có thể dạy ngươi tốt tốt." Hứa Vi vui vẻ nói: "Đồng thời, nghĩ thầm Hệ thống không gian cũng có rất nhiều khinh công. Bất quá, đều tốt quý đâu. Lăng Ba Phi Bộ liền muốn 18 cái nhiệm vụ điểm, Võ Đang Thây Phân Túng muốn 15 cái nhiệm vụ điểm. Diệp Mặc thi triển khinh công không so vân ảnh bước kém, cần phải muốn 15 cái nhiệm vụ điểm a Diệp Mặc một bên thi triển vân ảnh bước, một bên giải thích. Xem trọng, bộ này tốc độ có 36 bước cùng tam thập lục tiên cương tương hợp, Hứa Vi đã đạt tới luyện khí tầng 3. Có thể nói, nàng chân khí trong cơ thể so võ giả nổi lực mạnh lớn hơn gấp trăm lần, lại thêm nàng thân thể tố chất mạnh hơn người bình thường gấp 10 lần. Nàng vẻn vẹn nhìn một lần, liền có thể thi triển phân ảnh bước. Diệp Mặc không có kiêng kỵ. Bị Hứa Vi sách trên tay quách lên cũng nhìn thấy Diệp Mặc thi triển vân ảnh bước. Nhưng là hắn nhìn không hiểu, hứa vi học được về sau, lại thi triển phân ảnh bước, đạp không mà đi. Mừng rỡ nói, "Diệp Mặc, bộ này tốc độ rất không tệ đâu. Ta cảm giác rất thích hợp nữ hài tử thi triển." "U, vinh, quỷ, quỷ." Mặc Diệp Mặc ững một tiếng, hắn không có nói Bộ này tốc độ cũng là lạ lạng xảy cho hắn. Một lát sau, Diệp Mặc hứa vi quách lên, ba người tới một cái sơn động miệng. Lúc này, có mười mấy người vây quanh cửa sơn động bên trong, có một người dùng cứng nhắc khẩu âm nói tiếng Hoa. đem nơi này nổ tung Diệp Mặc nhìn một chút sơn động người chung quanh, nói: "Các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi qua một chuyến." Hứa Vi nói, ta cũng qua đi cứu người. Diệp Mặc nhìn một chút Hứa Vi, nói, ta qua đi giết người. Ngươi không sợ giết người Hứa Vi nghĩ đến người chết. Thân thể co lại co lại, lại nói, người chết có cái gì tốt sợ. Diệp Mặc không nói gì, thi triển phân ảnh bước, trong chốc lát liền đến đến cửa sơn động. Sau đó tiện tay bắn ra hơn 10 đạo kiếm khí, kiếm khí xuyên thấu địch nhân xương chán. Diệp Mặc tối nói: "Cái này vô cực kiếm chỉ thật sự là cường đại, cũng không biết sư phó của nàng là ai bính bính bính lại là mấy tiếng súng vang." Diệp Mặc thầm nghĩ: "Nguyên lai, không chỉ mười mấy người, còn có mấy người che giấu những thứ này che giấu người nổ súng về sau." Đã bại lộ chính mình che giấu địa điểm, Diệp Mặc lại bắn ra vài đạo kiếm khí. Sau đó, Thư Triển Vân ảnh bước về đến Quách đứng dậy một bên, nói: "Tốt, ngươi đi cứu ngươi đồng bạn đi." Quách lên nhìn lấy đầy đất thi thể, nói: "Chỉ đơn giản như vậy Diệp Mặc lười nhác đáp lời. Hắn bốn phía dò xét, tìm kiếm dược tài. Quách lên bước nhanh đưa đến cửa sơn động, hô nói: Mọi người ra đi, bên ngoài người đã bị chúng ta giải quyết. Trong sơn động, một cái tuổi trẻ nữ nhân nói, Lâm tỷ, đây là quách đại ca thanh âm, đi, chúng ta ra ngoài. Một lát về sau, mấy người đi ra sơn động bên trong. Một cái lớn tuổi nữ nhân cóm một cách chừng 20 nữ tử. Nữ tử này dài đến vô cùng thanh tú, khuôn mặt như vẽ, phối hợp tóc ngắn, xinh đẹp bên trong không mất già dặn. Lúc này Nữ tử này thụ thương, sắc mặt có chút tái nhợt, lại vẫn không cách nào che giấu nàng mỹ mạo. Hứa Vi nhìn thấy nữ tử này về sau, thầm nghĩ, lại là một cái cô gái xinh đẹp, không được, nhất định muốn mua chú Nhan Đan. Mọi người đi ra sơn động về sau, nhìn lấy đầy đất thi thể, nói, đây là ai làm những người này đều là đặc chủng binh, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Vèn vèn nhìn một chút, liền có thể nhìn ra những người này vết thương một dạng, đều là xương chán bị không biết tên đồ vật đánh xuyên qua. Trong nháy mắt Tử Phong quách lên nói, đây là Diệp Mặc huynh đệ làm, hắn thật sự là một cái kỳ nhân a. Diệp Mặc Trì Uyển Thanh nói thầm một câu, lại không nhìn thấy Quách lên nói Diệp Mặc, chỉ thấy một cái tết tóc đuôi ngựa nữ tử. Nữ tử này tướng mạo bình thường Lại có một loại nói không nên lời vận vị. Phương Vĩ nói, nàng gọi. Diệp Mạc quách lên nói, nàng gọi hắn nói hai chữ, có chút cứng ngắc nói, ta còn không biết nàng tên. Hứa Vi nói, ta gọi Hứa Vi, Diệp Mạc tên kia, giết người liền chạy. Hứa Vi không lúc nói chuyện, thần thái yên tĩnh, sống một cách nhà bên tiểu cô nương. Lúc nói chuyện lại mang theo vài phần dí dỏm đáng yêu. lại thêm hứa vi trên thân loại kia biến ảo khôn lường, tự do đặc biệt linh vận, khiến người ta không tự chủ được muốn thân cận nàng. Trì Uyển Thanh nói, ta gọi Trì Uyển Thanh. Lô Lâm đi đến hứa vi bên người, đem Trì Uyển Thanh buông ra, nói, ta gọi Lô Lâm, là cái này tiểu đội trưởng. Phương Vĩ đi đến hứa vi bên người, vươn tay, nói, ta gọi Phương Vĩ. Đúng Diệp Mặc ở đâu ta chưa từng thấy lợi hại như vậy người, ta muốn bái hắn làm thầy. Hứa Vi nhìn thấy phương vĩ trên tay bùn đất, vừa vươn tay lại rút về, sắc mặt có chút cứng ngắc. Phương vĩ vội vàng thu tay lại, nói: "Không có ý tứ, không có việc gì." Hứa Vi nói, đồng thời nghĩ thầm, những người này so sánh cầm những người này tốt hơn nhiều. Mọi người biết nhau về sau, Lô Lâm nói: "Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi." Uyển Thanh thổ vết thương đạn bắn, còn cần trị liệu một chút. Vết thương đạn bắn qué lên nghĩ đến Diệp Mặc, nói: "Nguyên bản, ta cũng thổ vết thương đạn bắn, Diệp Mặc huynh đệ giúp ta xử lý một chút. Hiện tại đã không có như vậy đau nhức, mà lại còn có thể chính mình bước đi." Qué lên nhiều lần nâng lên Diệp Mặc, Mọi người đối diện mặt tràn ngập hiếu kỳ. Tri Uyển thanh nghĩ, lấy sức lực một người diệt sát hơn 20 cái đặc chủng binh, lại có y thuật thần kỳ, đến cùng là một cái sảng dị kỳ nhân đúng lúc này. Diệp Mặc đã dẹp đường trở về, hắn nhìn một chút ở hiện trường người, nói: "Đã mọi người không có việc gì, vậy ta liền đi trước." Hứa Phi nghe vậy, lập tức nói: "Uy Ta ngân tâm thảo đâu, ngươi còn không có cho ta?" Diệp Mặc nói, "Ngân tâm thảo còn không có thành thục, tiểu viện cây kia ngân tâm thảo kết hạt về sau." Diệp Mặc liền đem ngân tâm thảo cấy ghép đến bên trong tiểu thế giới. Dương An cho Diệp Mặc tiểu thế giới phi thường cao cấp, hơn nữa còn là trưởng thành hình tiểu thế giới. Bởi vậy, ngân tâm thảo trường thế phi thường tốt, tiểu thế giới là Diệp Mặc bí mật lớn nhất. Hắn sẽ không đem tiểu thế giới sự việc nói cho Hứa Vi. Quách Lý do Diệp Mặc muốn đi. Nói nói, Diệp Mặc huênh đệ, ta đồng đổi Trì Uyển Thanh thổ vết thương đạn bắn, có thể hay không giúp nàng trị liệu một chút Trì Uyển Thanh sắc mặt tái nhợt? Hiển nhiên, là đổ máu quá nhiều tạo thành. Diệp Mặc nhìn một chút Trì Uyển Thanh, nói, "Được, ta giúp ngươi nhìn xem." Lô Lâm đem Trì Uyển Thanh đỡ đến Diệp Mạc bên người, nói: "Phiền phức Diệp tiên sinh, chúng ta xử lý một chút thi thể cùng chiến lợi phẩm." Lô Lâm quách lên mấy người sau khi rời đi, Hứa Vi đứng ở một bên. Trì Uyển Thanh có chút cứng ngắc nhìn lấy Bắp Đùi mình. Diệp Mạc biết, nàng thổ thương địa phương ngay tại Bắp Đùi vị trí. Diệp Mạc nhìn một chút Hứa Vi, nói: "Hứa Vi, Nếu không, ngươi đến chỉ a Hứa Vi nói, ta sẽ không diệt mặt chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hắn biết, cho dù ở Lạc Nguyệt Đại Lục, luyện đan sư cùng dược sư cũng vô cùng thư thớt. Tri Uyển Thanh biết Diệp Mặc tâm tư, nói, "Diệp đại ca, ngươi giúp ta chỉ đi." Tri Uyển Thanh cảm giác Diệp Mặc thân thể trên hơi thở cùng Hứa Vi thân thể trên hơi thở một dạng. Nàng nhưng lại không biết Hự vi cùng diệp mặt đều là tu chân giả, trên người có khinh linh chi khí, Tri Uyển Thanh nghĩ, cũng chỉ có sáng nay nữ hài mới phối hợp Diệp Đại Ca á chẳng biết tại sao. Tri Uyển Thanh cảm giác tâm lý ế ẩm. Diệp mặt nói, ngươi là cởi quần xuống, vẫn là tại trên quần đào cách động. Tri Uyển Thanh sắc mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói, ta cởi ra đi. Ta không có quần đổi hứa vi nghe vậy. Theo hệ thống không gian xuất ra một bộ quần áo. Nói, ngươi mặc ta đi Trì Uyển Thanh gặp Hứa Vi bỗng dưng xuất ra một bộ quần áo. Chấn động vô cùng, Diệp Mặc nhìn một chút Hứa Vi, gặp trên người nàng không có không gian trữ vật, thầm nghĩ, nàng cũng có tiểu thế giới sau khi hết khiếp sợ. Trì Uyển Thanh tiếp nhận y phục, nói Cảm ơn nàng chậm rãi cởi quần xuống. Lại bởi vậy khiên động vết thương, để cho nàng khẽ nhíu mày. Hứa Vi thấy thế, đi tới nói, "Ta giúp ngươi." Trong lúc đó, Hứa Vi lại từ hệ thống không gian lấy ra một tấm ga giường để Chỉ Uyển Thanh ngồi tại trên giường đơn. Diệp Mặc nghĩ thầm, cái này Hứa Vi, sư phó của nàng liền không có nói cho nàng không thể để cho người ta biết nàng có tiểu thế giới sao những lời này, diệp mặt cũng không tốt nói ra. Một cái tiểu thế giới là đủ dẫn phát tu chân giới đại chiến. Tri Uyển Thanh sau khi ngồi xuống, muốn truyền chi đau đớn, đồng thời cũng vì ngăn ngừa cứng ngắc, quay đầu nói chuyện với Hứa Vi. Hứa Vi Các ngươi là thần tiên sao, Hồng Mông Đại Đế hệ thống 11 chương 312 tìm tàng bảo đồ hứa vi nói. Ngươi nhìn, ta còn không có ngươi xinh đẹp đâu. Thế nào lại là thần tiên Trì Uyển Thanh nói. Ta cảm giác, các ngươi đều là thần tiên. Người trên người chúng có một loại đặc thổ khí chất. Nói như thế nào đây, ta có thể từ trên người các ngươi cảm giác được một loại tự nhiên cùng tự do. Đó là ta một mực hướng tới. An Uyển yên tĩnh nói đến đây, không tự chủ được nhìn Diệp Mặc liếc một chút, có chút e ẩn nói: "Hứa Vi, ngươi có thể tìm tới Diệp đại ca dạng này bạn trai, thật rất hạnh phúc." Hứa Vi nghe đến đó, liền vội vàng lắc đầu, nói: "Hắn không phải bạn trai ta, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường." Tri Uyển Thanh nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói: "Thật sao nàng lúc nói chuyện nhìn về phía Diệp Mặc, Diệp Mặc lại nghĩ tới Lạc Ảnh, để Diệp Mặc trên mặt lộ ra một tia nhu hòa thần sắc, nói, "Vâng, ta cùng Hứa Vi chỉ là bằng hữu bình thường." Tri Uyển thanh mặc dù không có bạn trai, bất quá, tại bộ đổi thời điểm, có rất nhiều người theo đuổi nàng, nàng cũng nhìn qua người khác yêu đương, nàng biết Diệp Mặc loại vẻ mặt này đại biểu cái gì, Đó là một loại tưởng niệm. Nàng nghĩ, dù cho Hứa Vi không phải hắn bạn gái, hắn cũng có bạn gái. Lập tức, Tri Uyển Thanh nói, "Diệp đại ca, bạn gái của ngươi nhất định rất xinh đẹp đi, Diệp Mặc nghĩ đến Lạc Ảnh." Vô ý thức ớn một tiếng. "Vâng, nàng vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng uy um nhu, đối với ta phi thường tốt." Uyển Thanh sắc mặt có chút ảm đạm. Nàng cảm giác vết thương truyền đến một tia đau đớn. Sau đó, lại hỏi nói: "Diệp đại ca, ngươi có điện thoại di động sao? Cái này vừa nói." Hứa Vi nói: "Đừng hỏi hắn, hắn người này, dù cho có một cái điện thoại di động, cũng nhiều năm đánh không thông." Khách Diệp mặt có chút cứng ngắc, nói: "Điện thoại di động này 10 ngày nửa tháng liền muốn mạo xưng một lần điện, quá phiền phức." thưa vi xuất ra hai cái ma huyền điện thoại di động, phân biệt đưa cho Diệp Mặc cùng Trì Uyển Thanh. Nói: "Đưa hai người các ngươi cao đoan điện thoại di động, không cần nạp điện ma phone, ma lại tín hiệu siêu tốt, cho dù ở rừng rậm nguyên thủy bên trong cũng có thể tiếp thu được tín hiệu." Diệp Mặc tiếp nhận ma phone, thuận miệng hỏi: "Điện thoại di động này đặt ở trong chữ vật không gian?" cũng có thể tiếp thu được tín hiệu, đương nhiên Hứa Vi nói, đối với hệ thống năng lực, nàng không có chút nào hoài nghi. Một lát sau, Diệp Mặc cùng Tri Uyển Thanh theo nhắc nhở chói chặt điện thoại xi động tốt, lại cùng điện thoại xi đồng chí năng trao đổi một chút. Tri Uyển Thanh chấn kinh nói, "Hứa Vi, loại này ma phun làm sao tới chẳng lẽ là ta tại bộ đội ngốc lâu?" cùng thế giới bên ngoài tách rời Diệp Mặc cũng vô cùng chấn kinh. Hắn nghĩ, thứ này so Lạc Nguyệt đại lục truyền tin châu còn tiện lợi hơn a. Diệp Mặc suy nghĩ một chút, đem ma phone để vào tiểu thế giới. Đối Hứa Vi nói: "Hứa Vi, ngươi đánh một chút điện thoại ta." Nhìn có thể hay không thu đến tín hiệu, Hứa Vi nghe vậy, tâm lý phòng đoán, chẳng lẽ hắn thật có không gian trữ vật ngay sau đó Hứa Vi đối với điện thoại si đồng chí Linh nói, "Chí Linh." Gọi Diệp Mặc điện thoại. Một lát sau, Diệp Mặc điện thoại si đồng chí Linh từ tiểu thế giới bên trong bay ra đến, nói, "Chủ nhân, điện thoại tới." Cái này Diệp Mặc chấn kinh nghĩ, liền xem như khí linh cũng không có lợi hại như vậy, à, thứ này là ai phát minh Diệp Mặc biết. Tại tu chân giới, cho dù là tiên khí khí linh Nếu như không có chủ nhân cho phép, cũng không thể theo chủ nhân bên trong tiểu thế giới bay ra ngoài, mà điện thoại xi si đồng chí linh lại có thể làm được. Tri Uyển Thanh không biết tu chân giới bất quá, nàng cũng vô cùng chấn kinh. Nói, "Hứa Vi, loại này điện thoại xi si đồng chí năng quá cao, ta cảm giác nàng là có cảm tình." Hứa Vi nói, "Ngươi cảm giác không sai." Điện thoại chi động trí năng trừ không có linh hồn cùng thân thể, giống như chúng ta. Nàng có phi cường cao trí năng, cũng sẽ suy nghĩ, đồng dạng cũng có cảm tình. Ba người nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Mặc đã giúp Tri Uyển Thanh xử lý xong vết thương, nói: "Tốt, một ngày sau đó ngươi liền có thể bình thường bước đi." Tri Uyển Thanh nói: "Cảm ơn sau đó" lại hỏi nói, "Diệp đại ca, các ngươi làm sao lại đến rừng rậm Nguyên Thủy Diệp mặt nói, ta là tới tìm một vật." Hứa Vi nói, "Ta là bị người lừa gạt, sau đó lại tại rừng rậm Nguyên Thủy bên trong lạc đường." Tri Uyển Thanh có chút hiếu kỳ, lại không có hỏi nhiều. Nàng lại tiếp tục nói chuyện với Diệp mặt, "Diệp đại ca, có thể nói cho ta biết Ngươi muốn tìm đồ có cái gì dấu hiệu sao Diệp Mặc nói, ta nhớ được. Như thế đồ, vật tại một cái sơn cốc bên cạnh, bên cạnh có hai khỏa Vạn Niên Thanh. Vạn Niên Thanh, ta biết Trì Uyển Thanh nói một câu, muốn đứng lên. Diệp Mặc lập tức đỡ lấy nàng, nói, ngươi có thể mang ta tới sao hứa Vi Đầu Lĩnh lại qua một bên. Nàng nhìn ra Cai này Tri Uyển Thanh đối Diệp Mặc thú vị. Nàng nghĩ, cái này Diệp Mặc lớn lên không được tốt lắm. Nữ nhân xuyên đến là rất tốt. Trong nhà có một cái lão bà xinh đẹp, đi vào rừng rậm nguyên thủy bên trong, lại có thể đụng tới một đại mỹ nữ. Tri Uyển Thanh sắc mặt đỏ lên. Đối Hứa Vi nói: "Hứa Vi, có thể làm phiền ngươi một chút không?" Hứa Vi biết Tri Uyển Thanh ý tứ. nói, "Để ngươi Diệp Đại ca cõng ngươi a Trì Uyển Thanh nghe vậy, sắc mặt càng đỏ. Nàng nghĩ đến Nai Nai nói một câu, hạnh phúc cần chính mình đi tranh thủ nàng lại nghĩ, Diệp Đại ca đã có bạn gái, không thể phá hư bọn họ cảm tình. Tiếp theo, Lại đối Hứa Vi nói, "Hứa Vi làm phiền ngươi." Hứa Vi đi đến Trì Uyển Thanh bên người, nói, "Tốt, ta liền giúp ngươi một lần đi." Nàng đem Trì Uyển Thanh gánh sau khi thức dậy, nói: "Uyển Thanh, ta cho ngươi biết một việc, Diệp Mạt không có bạn gái, nàng có một cách lão bà, bất quá, nàng lão bà lạnh như băng, hơn nữa còn là cùng hắn giả kết hôn. Vấn đề này, hứa vi là theo Tô Tĩnh Văn nơi nào nghe tới?" Trì Uyển Thanh nghe đến đó, mừng rỡ nói: "Diệp đại ca, La Thật Sao Diệp mặt gật gật đầu, nói, trong nhà nàng muốn nàng phải một cách ông tử nhà họ Tế kết hôn, nàng không nguyện ý thì bắt ta làm bia đỡ đạn. Tri Uyển Thanh có chút tức giận nói, làm sao còn có dạng này nữ nhân a. Nàng nói một câu, lần nữa nghĩ đến Diệp mặt nói lên bạn gái lúc, lộ ra ôn nhu thần sắc, nghĩ thầm, nếu như ta cảm giác không sai, Hắn cần phải gia thích lão bà hắn. Hứa Vi Cống Trì Uyển Thanh không nhìn thấy nàng biểu lộ, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nói nói, "Uyển Thanh, nếu như ngươi thật gia thích Diệp Mặc thì lớn mật truy đi." Lại nói, "Diệp Mặc người này mặc dù có chút chán ghét, thường xuyên không tiếp điện thoại, tổng thể tới nói, người rất không tệ. Hắn Diệp Mặc có chút cứng ngắc." nói lời trong lòng. Hắn đối Tri Uyển Thanh cũng có chút hảo cảm. Tri Uyển Thanh không làm bộ, chân thực đối với hắn cũng vô cùng nhiệt tình. Tri Uyển Thanh nói: "Hứa Vi, nghe ngươi ý tứ, ngươi thật giống như cũng ra thích Diệp Đại ca nha." Hứa Vi nói: "Làm sao có thể, nếu như ta muốn tìm bạn trai, nhất định muốn tìm một cách lợi hại nhất." Nàng nói đến đây, lại nghĩ tới Dương An, Hắn có thể đem trên trời chấm nhỏ hái xuống đưa cho ta. Hắn cần phải là lợi hại nhất người Trì Uyển Thanh nói. Còn có người so Diệp Đại Ca lợi hại sao Hứa Vi nói. Đó là đương nhiên. Ngươi khả năng không cách nào tưởng tượng. Hắn có thể đem trên trời chấm nhỏ hái xuống. A Trì Uyển Thanh lên tiếng kinh hô, nàng thật vô pháp tưởng tượng. Diệp Mặc biết Hứa Vi nói là người nào. Lúc này Hắn cũng nghĩ đến Dương An. Tâm hắn nghĩ, hắn đến cùng là ai tại sao muốn đưa ta một cái tiểu thế giới diệp mặt cùng Dương An đã gặp mặt hai lần. Hắn có thể cảm giác được, Dương An so hóa chân khí tu chân giả còn cường đại hơn. Dạng này đại năng, muốn nói đối với hắn có cái gì mưu đồ, Diệp Mặt cũng không tin. Hứa Vi nói, ngươi nếu là không tin có thể đi Ninh Hải nhìn xem, nơi nào có một quả thiên tinh. Trong khoảng thời gian này, Tri Uyển Thanh một mực đang chấp hành nhiệm vụ, không có nhìn tin tức, không biết Ninh Hải phía trên trên không xuất hiện một quả thiên ngoại vẫn thật sự việc. Lúc này, nghe Hứa Vi nói lên, nàng có chút hiếu kỳ nói, chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, ta liền đi Ninh Hải nhìn xem. Diệp Mặc không hiểu, hai cái nữ hài tử từ đâu tới nhiều lời như vậy để dọc theo con đường này, thanh âm liền không có ngừng qua. Hai nữ hài giống như hai cái chim sơn ca. Tại Diệp Mặc bên tai líu xíu, tại Trì Uyển Thanh chỉ điểm xuống, ba người tới một cái sơn cốc nhỏ. Chính như Diệp Mặc nói, nơi này có hai thỏ vạn niên thanh. Hứa Vi đem Trì Uyển Thanh buông ra về sau, Tri Uyển Thanh nói: "Hứa Vi, thật không nghĩ tới ngươi sẽ còn bay." Hứa Vi nói: "Cái này không phải bay a, đây chỉ là phổ thông ngự phong thuật, nếu như muốn chân chính bay lên, còn cần một thanh linh kiếm, dạng này mới có thể ngự kiếm phi hành." Tri Uyển Thanh lần nữa chấn kinh, nói: "Hứa Vi, thật có thể ngự kiếm phi hành đó là đương nhiên." Hứa Vi nói: "Lúc này Diệp Mặc chạy tới hai khỏa vạn niên thanh trung gian, hắn dùng gậy gỗ đẩy ra bùn đất, lật ra một cái cũ nát bọc nhỏ, từ bên trong tìm ra một chương da giấy địa đồ, nhưng lạ, hắn nhìn không hiểu phía trên văn tự. Diệp Mặc cau mày một cái, nói: "Hứa Vi, ngươi biết phía trên này văn tự sao Hứa Vi đang chuẩn bị hỏi Tiểu Lan." Tri Uyển Thanh nói: "Ta biết" Đây là Tây Tạng văn tự nàng khi nói chuyện, tới gần Diệp Mạc, nhìn chằm chằm xa xê địa đồ, nói: "Chữ trên này chứ không được đầy đủ, tựa như là sa mạc, ho hồ, Tháp Sa Mộ. Đúng, quốc gia chúng ta lớn nhất đại sa mạc thì kêu Tháp Sa Mơ Sa Mạc, lại xưng là Tử vong chi hải." Diệp Mạc nghe đến đó, nghĩ thầm, chẳng lẽ nói Cái kia tử tâm dây leo đến từ sa mạc trên địa cầu tư nguyên vô cùng bần cùng. Diệp Mạc cũng định đi tháp sa mạc đi một chuyến. Diệp Mạc một bên chôn sa dây địa độ, một bên nói cảm ơn ngươi, Uyển Thanh. Hứa Vi nhìn thấy Diệp Mạc biểu lộ, nói, "Diệp Mạc, ngươi muốn đi sa mạc?" Diệp Mạc nói, "Trên địa cầu tư nguyên vô cùng bần cùng, ta muốn đi sa mạc nhìn xem." nhìn có thể hay không tìm tới tự tâm xây leo. Hứa Phi có hệ thống, nàng thăng cấp cũng không cần linh dược, chỉ cần làm nhiệm vụ. Nàng không thể nào hiểu được Diệp Mặc tâm tình. Nàng nói nói, "Diệp Mặc." Uyển Thanh nói, "Đây chính là tháp sa mờ sa mạc, được người xưng là Tử vong chi hải." Ta nhìn, "Ngươi vẫn là đừng đi đi." Diệp Mặc cười khổ một tiếng, nói chúng ta những tán tu này chỉ có thể dựa vào chính mình, mỗi một phần tư nguyên đều muốn chính mình đi tranh thủ. Lúc này, Tri Uyển Thanh cảm giác mình cùng Diệp Mặc là hai thế giới người. Nàng căn bản không biết thứ vi cùng Diệp Mặc đang nói cái gì. Nàng muốn nói chuyện với Diệp Mặc, chen vào nói nói, "Diệp đại ca, tu tiên rất khó sao?" Diệp Mặc gật gật đầu, nói rất khó hắn nói hai chữ, lại nhìn một chút Hứa Vi, nói, đối với một ít người tới nói, có lẽ không khó, hắn còn nhớ rõ, chính mình vừa cùng Hứa Vi lúc gặp mặt, Hứa Vi vẫn là một người bình thường, không quá mấy ngày, Hứa Vi liền thành luyện khí tầng 3 tu chân giả. Hắn nghĩ, đây chính là có sư phụ cùng không có sư phụ khác nhau. Tri Uyển Thanh trầm mặc một hồi, lấy dũng khí nói: "Diệp đại ca, ngươi có thể dạy ta tu tiên sao?" Hồng Mông Đại Đế hệ thống 11 chương 313 chắc thí linh căn, Diệp Mặc không nói gì. Tu chân là hắn bí mật lớn nhất, thì giống như tiểu thế giới, Hứa Vi không có Diệp Mặc nhiều như vậy lo lắng. Nàng nói: "Uyển Thanh, khác đầu hắn, ngươi nếu như muốn tu tiên, ta dạy cho ngươi liền tốt." Thật sao? Trì Uyển Thanh vui vẻ nói. Đúng lúc này, Lô Lâm một đoàn người vừa tốt trở về, các nàng cũng nghe đến Hứa Vi nói chuyện, Phương Vĩ vội vàng đi đến Hứa Vi bên người, nói: "Tỷ tỷ, ta bái ngươi làm thầy, ta cũng muốn tu tiên." Hứa Vi nói: "Ta không thu truyền đệ." Ngay sau đó, lại nói: "Khác gọi ta là tỷ tỷ." ta nhỏ hơn ngươi phương vĩ sắc mặt một độ, Lô Lâm tâm tư linh hoạt, nàng gặp Trì Uyển thanh không có bái hứa Vi vi sư, Hứa Vi cũng nguyện ý dạy nàng tu tiên. Sau đó, nói, "Hứa Vi, ta cũng muốn tu tiên, có thể dạy ta sao?" Hứa Vi gật gật đầu, nói, "Được, chỉ cần ngươi muốn học, ta liền dạy ngươi." Quách Linh đứng ở một bên, Soan Soatay có chút sấn suất nói: "Hứa Vi, cái kia, ngươi nhìn, ta có thể tu tiên sao?" Hứa Vi nói: "Ta không biết." Quách lên nghe vậy, sắc mặt ảm đạm, hắn coi là Hứa Vi tự tuyệt. Hứa Vi rồi nói tiếp: "Tu tiên cần linh căn, không có linh căn thì không cách nào tu tiên." Những lời này là nhỏ Lan nói cho nàng. Hứa Vi cùng Lô Lâm khắc nàng lúc nói chuyện. cũng ở trong lòng nói chuyện với Tiểu Lan. Lô Lâm nói: "Hứa Vi, ngươi giúp ta xem một chút, ta có hay không linh căn?" Hứa Vi gật gật đầu, nói: "Được cùng lúc đó, nàng trong lòng nói: "Tiểu Lan, làm sao chắc thí linh căn a?" Tiểu Lan nói: "Ngươi hoa 5 cái nhiệm vụ điểm, mua một cái chắc thí thủy tinh cầu, liền có thể chắc thí linh căn." 5 cái nhiệm vụ điểm rất đắc a Hứa Vi có chút không muốn. Bây giờ, nàng thiếu nhất cũng là nhiệm vụ điểm, nhưng là khi nàng nhìn thấy Trì Uyển Thanh, Lô Lâm các nàng chờ mong ánh mắt lúc, lại nghĩ chờ điện thoại si đồng bán đi, ta thì có đại lượng nhiệm vụ điểm, năm cái nhiệm vụ điểm cũng không tính là gì. Một lát sau, Hứa Vi theo hệ thống không gian xuất ra một cái chắc thí thủy tinh cầu. nói, các ngươi đem cái này thủy tinh cầu nắm trên tay liền tốt. Lô Lâm là đội trưởng, nàng cách thứ nhất tiếp nhận thủy tinh cầu, hai tay kích động nắm thủy tinh cầu. Thật lâu, thủy tinh cầu mới phát ra hào quang nhỏ yếu. Có quang mang, có quang mang, Lô Lâm kích động nói, đồng thời rùng chờ mong ánh mắt nhìn Hứa Vi. Hứa Vi lắc đầu, nói, tư chất ngươi vô cùng thấp. Diệp Mặc biết, loại tư chất này, cho dù ở Lạc Nguyệt Đại Lạc cũng vô pháp tu tiên. Lô Lâm nghe vậy, cúi đầu xuống, tâm lý nói không nên lời là tư vị gì. Ông trời cho nàng hy vọng, lại đột nhiên ở giữa cướp đi nàng hy vọng. Nàng thì thào nói, đây là số mệnh đi. Hứa Phi vẫn đệ nói, ngươi tuy nhiên không thể tu tiên, bất quá có thể luyện võ. Lô Lâm ôm một phần vạn hy vọng. Nói, luyện võ cùng tu tiên khác nhau ở chỗ nào sao Hứa Vi nói? Luyện võ, vô cùng khó, trừ phi ngươi có thể vũ phá hư không, thì vũ chứng đạo, không phải vậy, cũng là người bình thường. Hứa Vi nói rất xấu giem, nàng biết Hứa Vi đang an ủi nàng, nhưng lạ, là... nàng nghe rõ, võ giả vẫn là người bình thường. Tri Uyển Thanh nói, Ta có thể thử một chút sao phương vĩ cùng quách lên cũng muốn kiểm tra một chút linh căn. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy lô lâm kết quả khảo nghiệm về sau, trong lòng do dự, Hứa Vi đem Trắc Thí Thủy tinh cầu đưa cho Trì Uyển Thanh. Trì Uyển Thanh kích động nắm thủy tinh cầu. Trong chốc lát, thủy tinh cầu phát ra thiên lam sắc quang mang. Trì Uyển Thanh mỉm rỡ nói: "Hứa Vi, Ta Ot linh căn sao hứa Vi nói? Tư chất thượng đẳng, thủy hệ linh căn. Đối với Trì Uyển Thanh tình huống, Diệp Mạc có suy đoán, Trì Uyển Thanh có thể cảm nhận được trên người hắn linh khí, cảm nhận được loại kia biến ảo khôn lường cùng tự do khí tức, nói rõ Trì Uyển Thanh có linh căn, chỉ là Diệp Mạc không biết Trì Uyển Thanh là hệ nào linh căn. Trì Uyển Thanh nghe Hứa Vi lời nói, Lỗ Sa nổ cười, nói, nói như vậy, ta có thể tu tiên. Hứa Vi nói, là quá tốt, Trĩ Uyển thanh vui mừng hô ra tiếng. Sau đó, Phương Vĩ quách lên cũng kiểm tra một chút linh căn. Hai người đều không có linh căn. Bọn họ biết được chính mình không có linh căn về sau, trầm mặt ngồi ở một bên. Lúc này, bọn họ suốt cuộc biết lô lâm tâm tình, triệp mặt nghĩ, chính mình chuyển thế trước đó là thủy hệ linh căn cũng có thể tu tiên, hiện tại không biết là cái gì linh căn. Lập tức, đối hứa Vi nói, "Hứa Vi, ta cũng muốn kiểm tra một chút." Hứa Vi đem thủy tinh cầu đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nắm thủy tinh cầu. Qua một hồi lâu, thủy tinh cầu mới phát ra hào quang nhỏ yếu. Hứa Vi nói, "Tám loại nhan sắc nói như vậy, ngươi có tám hệ linh căn nhưng là tư chất quá thấp." Tiểu Lan nói Tì tì, ngươi đần chết. Cái này không phải tư chất thấp a, cái này gọi hỗn độn thể. Nếu như hắn có hỗn độn tông pháp, tương lai thành tựu không thể đoán trước, có thể chứng đạo thành thánh. A hứa Vi lên tiếng kinh hộ. Lúc này, Diệp Mặc vô cùng phiền muộn, phun ra một câu: Tám hệ tạp linh căn. Không nghĩ tới, ta là tám hệ tạp linh căn. hắn đến từ Lạc Nguyệt Đại Lục, biết tám hệ tạp linh căn ý vị như thế nào? Loại này linh căn cũng liền so với người bình thường tốt một chút, căn bản không có cách nào chút cơ." Hứa Vi nói, "Cái gì tám hệ tạp linh căn a? Không kiến thức, cái này gọi hỗn độn thể. Nếu như ngươi có thể được đến hỗn độn tông pháp, liền có thể chứng đạo thành thánh." Diệp Mạt nghe Hứa Vi lời nói, lại cao hứng không nổi. Hỗn độn thể, nghe rất lợi hại, nhưng là ta đi nơi nào tìm hỗn độn tông pháp a Hứa Vi nói, sư phụ ta có rất nhiều hỗn độn cấp công pháp, giống Tam Sinh Quyết, Tạo Hóa Quyết, Bàn Cổ Khai Thiên Quyết, tinh thần biến đều là phi thường dễ lăn lộn độn tông pháp. Diệp mặc mắt tròn tròn, thầm nghĩ, sư phó của nàng rốt cuộc là ai a lúc này? Hắn rất muốn hỏi Hứa Vi muốn một bộ Hỗn Độn công pháp, chỉ là hắn không cách nào mở miệng, tại Lạc Nguyệt đại lục, tốt một chút công pháp phải kể là ngàn tinh thạch, thượng phẩm công pháp cần hơn vạn tinh thạch, Hỗn Độn công pháp, cái kia là bảo vật vô giá. Diệp Mặc biết, loại công pháp này, khẳng định so tiên giới tu tiên công pháp còn muốn chân quý gấp vạn lần. Diệp Mặc ổn định tâm thần, nghĩ thầm, ta cũng không tin, ta không thể chúc cơ nhưng Diệp Mặc hiểu rõ, hắn chỉ là tự an ủi mình mà thôi. Hứa Vi nhìn thấy Diệp Mặc thần sắc, nghĩ thầm, Hỗn Độn tông pháp có thể cách đi ra mua. Về sau, nếu như nhiệm vụ điểm tương đối nhiều, có thể mua chức phía trước mấy tầng để Diệp Mặc tu luyện. Lập tức, Hứa Vi nói Diệp Mặc: Sư phụ ta đối với ta rất tốt, về sau ta vẫn sư phụ muốn một bộ Hỗn Độn công pháp cho ngươi tu luyện. Cám ơn Diệp Mặc cảm kích nói, trong lòng của hắn nhiều một phần chờ mong. Tri Uyển Thanh nói: "Diệp đại ca, ta có linh căn, cũng có thể tu tiên. Về sau ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm Hỗn Độn công pháp." Cám ơn Diệp Mặc cảm kích nói: trong lòng của hắn hiểu rõ, Hứa Vi có một cái phi thường cường đại sư phụ, con lẽ có thể xuất ra hỗn độn tông pháp, Trì Uyển Thanh lại không có khả năng tìm tới hỗn độn tông pháp. Trì Uyển Thanh nói, Hứa Vi, ngươi dạy ta tu tiên đi. Hứa Vi gật gật đầu, nói, ta nói khẩu quyết, ngươi nhớ một chút. Lũ lầm quách lên. Phương Vĩ mấy người không có linh căn, lại không hề rời đi. Đều ngồi vây quanh tại hứa vi bên người, yên tĩnh nghe nàng nói tẩu quyết tu tiên, cũng âm thầm nhớ suy đáy lòng, bọn họ nghĩ, mình không thể tu luyện, có thể để người nhà mình thử một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời càng ngày càng mờ, Lam Trì Uyển Thanh đem khẩu quyết gánh vác về sau, Lô Lâm bắt đầu chuẩn bị bữa tối, quách lên Phương Vĩ bọn họ những thứ này nam còn chuẩn bị nhà ở. Sau buổi cơm tối, mọi người vào ở quách lên, Phương Vĩ bọn họ dựng tiểu mộc lều. Ngày thứ hai, Tri Uyển Thanh có chút không muốn nói. Diệp đại ca, nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta, tốt, Diệp mặt đáp. Tri Uyển Thanh lại lôi kéo Hứa Vi tay, nói, Hứa Vi, cảm ơn ngươi. Hứa Vi nói, không cần khách khí, Tri Uyển Thanh nói, lần này trở về Ta sẽ rời đi bộ đội. Sau đó, chuyên tâm tu tiên. Hứa Vi nói, tu tiên rất khó, cần đại lượng tư nguyên. Tri Uyển Thanh nhìn về phía Diệp Mặc, nói, lại khó, ta cũng biết đi xuống. Nàng nghĩ, nhất định muốn giúp Diệp đại ca tìm tới hỗn độn công pháp. Tri Uyển Thanh nhìn lấy Diệp Mặc cùng Hứa Vi đi xa, cho đến khi hai người biến mất tại ánh mắt nàng. Cái này mới thu hồi ánh mắt nói, Lâm tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Hứa Vi thi triển Ngự Phong thuật, Diệp Mặc thi triển Vân Ảnh bước, hai người tốc độ cực nhanh. Trong lúc đó, đúng là Vi hỏi nói, Diệp Mặc, ngươi tính toán đến đâu rồi muốn đi sa mạc sao Diệp Mặc nói, là, chúng ta đi trước chạy sẵn, lại đem ngươi đưa về Ninh Hải, ta liền đi sa mạc nhìn xem. Hứa Vi nói, Diệp Mặc, ngươi biết Ẩm Môn sao không biết Diệp Mặc trả lời một câu? Lại hỏi nói, ngươi biết Ẩm Môn ở đâu hắn nghĩ, Ẩm Môn bên trong cần phải có một ít tu luyện tư nguyên, không thể bỏ qua. Hứa Vi nói, ta chỉ biết là Ẩm Môn lại ở Vu Lượng Sơn tổ chức một cái giao lưu hội. Đến lúc đó, ta hội đi qua nhìn một chút. Diệp Mặc vội vàng hỏi, cái ngày giao lưu hội lúc nào tổ chức? ta cũng muốn đi qua nhìn một chút." Hắn sau khi nói xong, lại có chút mất đắc dĩ. Mây giờ hắn trừ nắm giữ một cái tiểu thế giới, mấy cây hạ cấp linh dược bên ngoài, không có vật khác. Đến lúc đó, nhìn thấy chính mình cần muốn đồ, vật cũng mua không xuống. Lúc này, Diệp Mặc rất muốn đi sa mạc nhìn xem, hy vọng có thể có thu hoạch Hứa Vi cùng Diệp Mặc tới gần trại rắn lúc, vài tiếng giòn nhẹ súng vang lên truyền vào hai người trong tai. Hứa Vi nói: "Nơi này thật loạn, Diệp Mặc không nghĩ tới xen vào chuyện bao đồng." Hắn chuẩn bị quấn một chút đường. Đối với cái này, Hứa Vi không có ý kiến. Nàng cũng không nghĩ xen vào chuyện bao đồng. Nhưng Hứa Vi vừa mới chuẩn bị lách qua lúc, nghe được có người gọi nàng. Hứa Vi phương cầm lần nữa hô một tiếng. Lúc này, nàng vô cùng chấn kinh. Nàng không nghĩ tới, Hứa Vi vậy mà lại không trung bay. Bính bính bính lại có mấy tiếng súng vang truyền vào Hứa Vi trong tai. Hứa Vi quay đầu nhìn lại, nói, "Phương tỷ Diệp mặt nói, ngươi biết nàng Hứa Vi gật gật đầu, nói, "Ta chính là bị nàng lừa qua tới." Diệp mặt nghe vậy, Nghĩ thầm, chẳng lẽ Hứa Vi bị người bán hắn biết chạy tán có nữ nô sao dị? Diệp Mặc vừa chuyển đồng ý nghĩ, lại nhìn lấy hướng hắn bên này chạy tới phương cầm, cùng đếm các trung niên nam nhân. Thầm nghĩ, bọn họ là quân nhân hắn có thể nhìn ra. Những người này khí chất cùng quách lên bọn họ một dạng. Bùm bùm lại là hai tiếng súng vang. Cánh này hai phát là hướng về phía Hứa Vi cùng Diệp Mặc Mở. Diệp Mặc sớm có phòng bị, hơi hơi nghiêng người thì né tránh viên đạn. Hứa Vi không có gì chiến đấu kinh nghiệm, nàng không có tránh đi viên đạn. Đạn bắn vào nàng trên bụng, đem nàng y phục đánh vỡ. Hứa Vi phiền muộn nói, y phục lại bị đánh vỡ cái này thương thật đáng ghét. Diệp Mặc im lặng, nghĩ thầm, ngươi một cách luyện khí tầng 3 tu chân giả thế mà là trốn không thoát viên đạn. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, tiện tay bắn ra vài đạo kiếm khí, kiếm khí xuyên qua truy binh xương chán. Truy binh trong nháy mắt tử vong. Phương Cầm gặp truy binh đột nhiên tử vong, chấn kinh nhìn lấy Diệp Mặc. Nghĩ thầm, đây là cái gì thủ đoạn Phương Jin cùng đội viên đi đến hứa vi phía sau người. nói, đáng tiếc, không có để lại người sống. Đúng là Vi hỏi nói, những người này là ai Hoàng Mông Đại Đế hệ thống 11 chương 314 khinh tuyết thủ thương phương cầm nói, bọn họ đều là Bắc người cát. Bắc Cát Diệp mặt nhớ tới một việc, nghĩ đến một nữ tử, lại không có nhiều lời. Hứa Vi Nghi hoạt nói, Diệp mặt, ngươi biết Bắc Cát đúng lúc này. Tiểu Lan đột nhiên nói, tỷ tỷ có một cái tất nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì đúng là khẽ hỏi. Nàng là lần đầu tiên nghe được tất nhận nhiệm vụ. Trước kia nhiệm vụ, nàng có thể lựa chọn, có thể tiếp cũng không tiếp. Tiểu Lan nói, thành lập thiên môn. Thấy thiên hành đạo ác hứa vi sững sờ một chút, nói, "Tiểu Lan, đây là cái gì vượt nhiệm vụ?" Tiểu Lan nói, "Tỷ tỷ, căn cứ hệ thống kiểm trách người đã bán đi 10 ngàn đại ma huyền điện thoại di động. Hiện tại, tự động mở ra nhiệm vụ chính tuyến, cũng chính là tất nhận nhiệm vụ thành lập thiên môn, thế thiên hành đạo. Hứa Vi nói, nhiệm vụ này cho bao nhiêu nhiệm vụ điểm không có có nhiệm vụ điểm. Tiểu Lan nói, a Hứa Vi lên tiếng kinh hộp, nói lời trong lòng, nàng không muốn làm nhiệm vụ này, lập tức lại hỏi nói Tiểu Lan. Nhiệm vụ yêu cầu là cái gì Tiểu Lan nói? Nhiệm vụ yêu cầu để Thiên môn trở thành trên địa cầu thiết lực lớn nhất. Hứa Vi lại hỏi nói: "Tiểu Lan, có thời gian hạn chế sao?" Tiểu Lan nói: "Có, 100 năm. Nếu như 100 năm không có hoàn thành, ngươi sẽ bị mạt sát." Hứa Vi nghe vậy, trong lòng giật mình. Sau đó, nói: Tiểu Lan, nếu như ta bị hệ thống mạt sát, ngươi sẽ đi thì sao Tiểu Lan thần sắc có chút sa sút. Nàng và Hứa Vi ở chung một đoạn thời gian, đắc cùng nàng và cảm tình. Nàng trầm mặt một lát, nói, "Tỷ tỷ, sửa theo hệ thống quy tắc, ta sẽ một lần nữa tìm một người." Hứa Vi nói, "Còn tốt, có 100 năm thời gian." Nhiệm vụ tiếp xuống về sau. Hứa Vi không có đầu mối, nàng lần nữa hỏi Tiểu Lan, "Tiểu Lan, ta nên làm như thế nào a?" Tiểu Lan nói, "Tỷ tỷ, ngươi trước tiên có thể mở một cái công ty, cũng có thể mua một cái tiểu đảo, bồi dưỡng một số người mới, sau đó xây lại lập một quốc gia." À, hứa Vi im lặng, nàng nghĩ, thành lập một quốc gia, có dễ dàng sao như vậy lập tức? Nói Được thôi, ta về Ninh Hải về sau, cùng yên tĩnh văn tỉ thương lượng một chút, trước mở một cái công ty đi." Tiểu Lan nói, "Tỷ tỷ, ta có cách đề nghị, công ty tổng bộ thả ở nước ngoài thì tốt hơn." A Hứa Vi cảm giác đau đầu, nàng thật rất muốn từ bỏ nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này chẳng những không có nhiệm vụ điểm, mà lại còn đặc biệt phiền phức, nhưng là Nhiệm vụ này là tất nhận nhiệm vụ. Nếu như không hoàn thành, sẽ còn bị phạt sát. Hứa Vi chỉ có thể đón lấy nhiệm vụ. Phương Cầm gặp Hứa Vi nửa ngày không nói lời nào, cảm kích nói, "Hứa Vi, lần này cảm ơn ngươi." Ngay sau đó, lại đối Diệp Mặc ngỏ ý cảm ơn. Diệp Mặc khoát khoát tay, nói, "Ta chỉ là thuận tay mà thôi thuận tay." Phương Cầm một đoàn người im lặng. Nhao nhào nghĩ Ngươi thuận tay thì xếp mười mấy người Hứa Vi không muốn cùng Phương Cầm các nàng cùng một chỗ. Sau đó, nói, "Phương tỷ, các ngươi không có việc gì, ta đi trước." Chờ một chút Phương Cầm hô nói, "Hứa Vi, chúng ta nhiệm vụ là chiếm lấy một trương đồ giấy, vấn đề này cần ngươi hỗ trợ." "Không đi Hứa Vi nói, nàng nghĩ, ta tiếp một cái đại nhiệm vụ, vì sau có bận bịu." ta có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu giúp các ngươi." Hứa Vi sau khi nói xong, đối Diệp Mặc nói, "Diệp Mặc, chúng ta đi." Diệp Mặc khẽ gật đầu, chậm rãi đi vào chảy rắn. Hứa Vi đi theo Diệp Mặc bên người. Phương Cầm nhấp nhép tay, muốn gọi ở Hứa Vi, lại đem đến miệng lời nói nuốt xuống. Mắt thấy Hứa Vi cùng Diệp Mặc rời đi, Hứa Vi cùng Diệp Mặc đi vào trại Sa Hầu, nói, "Diệp Mặc, ngươi hồi mở tông kỳ sao sẽ không Diệp Mặc nói. Hai ngày sau, Diệp Mặc cùng Hứa Vi về đến Ninh Hải. Hai người vừa xuống phi cơ, Hứa Vi thì tiếp vào Tô Tĩnh Văn điện thoại. Hứa Vi tiếp thông điện thoại sau, nói, "Yên Tĩnh Văn tỷ, làm sao ngươi biết ta trở về Tô Tĩnh Văn có chút giật mình nói." Ngươi về Ninh Hải ngươi ở đâu ta còn ở phi trường đâu Hứa Vi nói. Tô Tĩnh Văn nói, vậy ngươi chờ một lát, ta tới đón ngươi. Hứa Vi nói, tốt, ta vừa vặn có việc muốn hỏi ngươi. Tô Tĩnh Văn nói, ngươi cũng có sự tình muốn tìm ngươi. Đúng, ngươi biết Diệp Mặc ở đâu sao Hứa Vi nói. Hắn a, thì ở bên cạnh ta. Tô Tĩnh Văn nói. để hắn tiếp điện thoại hứa vi hơi nghi hoặc một chút, lại không có hỏi nhiều, đem điện thoại chuyển cho Diệp Mặc. Diệp Mặc ma phone tiếp thông tín hiệu sau, nói: "Yên Tĩnh Văn, có chuyện gì sao Tô Tĩnh Văn nói?" Khinh Tuyết sải ra chuyện, "Khinh Tuyết nàng sải ra chuyện gì Diệp Mặc hỏi." Hắn đối Tha Khinh Tuyết không có tình cảm gì, bất quá, Tha Khinh Tuyết hay là hắn trên danh nghĩa lão bà Nếu Như Tha Khinh Tuyết thật xảy ra chuyện, hắn sẽ không mặc kệ." Tô Tĩnh Văn nói, "Hôm qua, một đám tiểu côn đồ xông vào tiểu viện, gặp đổ, vật thì nện, Khinh Tuyết là vì bảo vệ ngân tâm thảo, bị người đánh thành trọng thương, hiện tại còn ở tại bệnh viện. Cái này Diệp Mặc càng về nghi hoặc. Hắn biết Tha Khinh Tuyết không phải tu chân giả, Nàng tại sao muốn bảo hộ viên kia Ngân Tâm Thảo Diệp Mặc vừa chuyển đồng ý nghĩ, liền biết những người này là Tống gia phái tới. Hắn nghĩ, người nhà họ Tống thật sự là âm hồn bất tán. Qua đoạn thời điểm, đi kinh thành đi một chuyến. Hứa Vi cùng Diệp Mặc không có chờ quá lâu. Tô Tĩnh Văn thì lái xe tới đến phi trường. Hứa Vi cùng Diệp Mặc sau khi lên xe, Tô Tĩnh Văn nói, "Diệp Mặc, Kim Tuyết thương tổn vô cùng nghiêm trọng, cột sống xương đều bị người cắt ngang. Diệp Mạt nghe vậy, sắc mặt có chút âm trầm. Hứa Vi nói, những người này quá đáng giận. Nàng nói một câu, lại nghĩ tới Thiên Môn sự việc, trong lòng nói, Tiểu Lan, hiện tại ngươi chính là không cho ta thành lập Thiên Môn, ta cũng muốn thành lập một cái Thiên Môn. Trải dẫn sự việc liền không nói Không nghĩ tới, trong nước cũng loạn như vậy. Những thứ này tiểu côn đồ vừa ra tay thì để người ta cột sống xương cắt ngang. Tô Tĩnh Văn nói, lúc ấy ta là không có ở, nếu như ta tại hiện trường, phải cắt ngang những người này chân. Hứa Vi nói, yên tĩnh Văn tỷ, ta muốn tạo ra một cái công ty. Tô Tĩnh Văn nói, người bắt sớm nên sáng tạo một cái công ty. Đúng, người đưa cho ta điện thoại di động đặc biệt tốt bán. Nàng nói đến đây, dừng một cái, nói: "Vất quá, phiền phức cũng không ít." Diệp Mạc biết Tô Tĩnh Văn nói là ma huyền điện thoại di động, trên người hắn thì có một đài. Hắn nghĩ, loại này công nghệ cao điện thoại di động đại lượng bán ra, khẳng định sẽ tư hao rất nhiều người lợi ích, tự nhiên sẽ có phiền phức tìm tới cửa. Kiến thức đồ vật càng nhiều, hứa vi biết sự việc cũng càng nhiều. Nàng hỏi nói: đều có một ít gì phiền phức đồng thời. Nàng nghĩ thầm, nếu như những người này dám mời sát thủ lời nói, ta thì không khách khí. Đây là hứa Vi lần thứ nhất nổi sát tâm. Tô Tĩnh Văn nói, ta không có việc gì. Trong khoảng thời gian này, Tô Tĩnh Văn gặp được nhiều lần nguy cơ. Bất quá, nàng là tu chân giả, lại có hứa Vi đưa pháp khí lại thêm kinh thành tấm sa cùng Lý gia cũng hấp dẫn một chút cầu hận. Bởi vậy, nhiều lần nguy cơ đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Hứa Vi nghĩ đến người nhà mình, thầm nghĩ, yên tĩnh văn tỷ đều gặp được nguy hiểm. Nếu như những người này biết điện thoại di động là ta lấy ra, có thể hay không tìm người nhà của ta phiền phức Hứa Vi nghĩ tới đây. Rất muốn về nhà một chuyến, cho người nhà một chút pháp khí. lại dạy người nhà một chút phòng thân bản sự. Một lát về sau, Tô Tĩnh Văn đem xe chạy đến bệnh viện, Diệp Mặc khẽ nhíu mày, nếu như theo hắn ý nghĩ, hắn biết vùng trộm đem Thả Khinh Tuyết chữa tốt, lại đi xa mạc tìm kiếm cơ duyên. Hiện tại, Hứa Vi cùng Tô Tĩnh Văn vô ở bên người, Diệp Mặc chỉ có thể theo hai người đi vào bệnh viện. Tô Tĩnh Văn đã qua đến xem qua Thả Khinh Tuyết, Biết Thà Khinh Tuyết tại phòng bệnh nào? Từ nàng dẫn đường, chỉ chốc lát, liền đến đến Thà Khinh Tuyết ở phòng bệnh. Lý Mộ Mai gặp Tô Tĩnh Văn. Hứa Vi, Diệp Mặc tới, mừng rỡ nói: "Các ngươi đều đến?" Diệp Mặc: "Ta nghe nói, Yên Tĩnh Văn máu thân của nàng bệnh cũng là ngươi chữa khỏi." "Ngươi có thể trị hết Khinh Tuyết sao?" Diệp Mặc nói, cần muốn nhìn kỹ hắn nói. Mọi người đi vào phòng bệnh. Lý Mộ Mai giới thiệu một chút. Thà Khinh Tuyết mấu thân nghe được Diệp Mặc tên về sau, lập tức nói: "Diệp Mặc, ta nghe Yên Tính Văn Hỏa Mộ Mai nói qua ngươi, ngươi là một vị thần y, ngươi nhất định phải trì nhẹ nhàng quá, Tuyết." Hứa Vi nhìn lấy trên giường bệnh Thà Khinh Tuyết, chỉ gặp nàng sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại có vẻ kích động. Nàng gặp Diệp Mặc đi đến bên người nàng về sau, nhẹ giọng nói, "Diệp Mặc, thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi." "U, Vinh, Quỳ, quỳ." Mơ Diệp Mặc nghi hoặc, hắn không biết, Tha Khinh Tuyết nhìn thấy hắn bán máu hóa đơn. Hiện tại, Tha Khinh Tuyết coi là Diệp Mặc vì giúp nàng, ra ngoài bán máu. Hư Vi nghe được Thà Khinh Tuyết lời nói, nghĩ thầm, hai vợ chồng này thật đúng là kỳ quái. Nhìn bộ dạng này, Thà Khinh Tuyết giống như đối Diệp Mặc động tâm. Diệp Mặc ngồi ở đầu giường, nắm tay khoác lên Thà Khinh Tuyết trên cổ tay, dùng thần thức dò xét tra một chút Thà Khinh Tuyết tình huống, nhíu mày. Thà Khinh Tuyết nhìn thấy Diệp Mặc thần sắc thâm thẳm nói, "Diệp Mặc, Ta biết ta tình huống tại ta trước khi chết, có thể gặp lại ngươi một lần, ta đã thỏa mãn." Diệp Mặc nói, "Đừng nói nhảm, ngươi tình huống mặc dù có chút nghiêm trọng, bất quá cũng không phải là không thể cứu." Hứa Vi nói, "Diệp Mặc, tha khinh tuyết tình huống vô cùng nghiêm trọng sao?" Diệp Mặc nói, "Có một chút phiền phức, nếu có liên sinh đan, là có thể trị tốt nàng thương tổn." Liên sinh đan là cao cấp liệu thương đan dược, chỉ cần một khỏa là có thể trị tốt hà khinh tuyết thương tổn. Hứa Vi nghe được liên sinh đan ba chữ về sau, lập tức hỏi Tiểu Lan. "Tiểu Lan, hệ thống không gian có liên sinh đan a bao nhiêu nhiệm vụ điểm liên sinh đan? Cao cấp thuốc chữa thương. 2000 nhiệm vụ điểm." Tiểu Lan nói. Ngô Hứa Vi im lặng. "Bây giờ tăng thêm bán điện thoại si đồng đạt được nhiệm vụ điểm, trên người nàng nhiệm vụ điểm cũng không đến 100, căn bản mua không nổi liên sinh đan. Lý Mộ Mai nói, Diệp Mặc, nào có liên sinh đan bán Diệp Mặc nói, liên sinh đan chủ dược là ngàn năm cổ sen, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thà Khinh Tuyết máu thân nói, liền không có biện pháp khác sao Diệp Mặc nhìn về phía hư vi. Nghĩ thầm Nếu như sư phó của nàng nguyện ý xuất thủ, có lẽ không cần liên sinh đan, cũng có thể trị tốt Hà Khinh Tuyết thương tổn. Dương An tại cái nào đó biệt thự trong xem phim. Đồng thời, dùng một sợi thần thức quan sát hứa Vi bên này tình huống. Hắn nhìn thấy Hà Khinh Tuyết thương thế về sau, thầm nghĩ, thật đúng là một cách ngoài ý muốn Dương An biết. Nếu như hắn không xuất hiện, Tha khinh tuyết thương thế sẽ không như thế nặng, lấy Diệp Mạch luyện khí một tầng tu vi, liền có thể giúp Tha khinh tuyết chữa tốt. Hứa Vi nói, Diệp Mạch trong thế tộc không có ngàn năm cổ sen, Ẩm Môn cần phải có a Diệp Mạch nói, có lẽ vậy hắn biết, linh dược sinh trưởng cần rổi xảo linh khí, nhưng trên địa cầu linh khí mỏng manh, không thích hợp linh dược sinh trưởng. Bởi vậy, rất khó tìm đến ngàn năm cổ sen." Hứa Vi trong lòng nói, "Tiểu Lan, trừ dùng liên sinh đan cấu thả khinh tuyết bên ngoài, liền không có biện pháp khác sao?" Hồng Mông Đại Đế hệ thống 11 chương 315 trị thương tiểu Lan nói, "Có ạ, dùng cửu chuyển kim đan, cửu tiểu táo hóa đan, sinh sinh táo hóa đan, quả nhân sâm, bàn đảo, hỗn độn quả." hoặc là tiên nhân xuất thủ, đều có thể tùy tiện chữa tốt nàng thương tổn. Ắc Hứa Vi im lặng thật lâu mới nói: "Tiểu Lan, coi như ta không có hỏi nàng không có việc gì thời điểm, thì ta thích đi dạo hệ thống thu mua sắm." Tiểu Lan nói những vật này rẻ nhất cũng có 100 triệu nhiệm vụ điểm, đối với nàng mà nói là một cái con số trên trời. Dương An tâm niệm nhất động, xuất hiện tại Thà Khinh Tuyết phòng mệnh, cùng mọi người chào hỏi, Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn, Hứa Vi, mọi người tốt a. Thần tiên Tô Tĩnh Văn mừng rỡ nói, thần tiên, ngươi cứu một chút khinh tuyết đi. Dương An mỉm cười, nói, ta biết nơi nào có ngàn năm cổ sen. Thà Khinh Tuyết mẫu thân Lam Dụ lo lắng nói, nơi nào có ngàn năm cổ sen? Vô luận hoa cái gì đại giới, ta đều muốn tìm tới ngàn năm cổ sen. Dương An đột nhiên xuất hiện tại phòng bệnh, mọi người vô cùng chấn kinh, lại không có hỏi nhiều. Lúc này, tất cả mọi người nhìn lấy Dương An, hy vọng hắn có thể nói ra ngàn năm cổ sen ở đâu. Dương An nhìn lấy Hà Khinh Tuyết, lại nhìn một chút Diệp Mặc, lại nghĩ tới Hà Tiểu Ngọc cắt nàng, khẽ khẽ thở dài. nói, Diệp Mặc, Thà Khinh Tuyết vì bảo vệ ngươi cây kia ngân tâm thảo mà thổ thương ngươi liền không có một điểm cảm động sao? Diệp Mặc trầm mặt Thà Khinh Tuyết nhìn lấy Diệp Mặc, trong mắt ngậm lấy nồng đậm cảm tình. Diệp Mặc thở dài một tiếng, nói, ta tâm có chỗ thuộc Thà Khinh Tuyết, nghe vậy, khóe mắt rơi xuống hai quả nước mắt. Lý Mộ Mai thấy thế, nói, Diệp Mặc Khinh Tuyết làm sao không tốt, nàng làm sao không xứng với ngươi, ngươi đắc vậy còn quá già mồm." Thà Khinh Tuyết nói, "Mộ Mai, đừng nói, có thể nhìn thấy hắn, ta đã rất vui vẻ." Dương An nói, "Thà Khinh Tuyết, cái này Diệp Mặc thì ta thích đừng hắn nói một câu." Đưa tay nhất chỉ, linh sinh đạo lực từ ngón tay bay ra, đánh vào Thà Khinh Tuyết thể lực. Thà Khinh Tuyết thương thế lấy Mắt Trần có thể thấy tốc độ hồi phục. Một lát sau, Dương An nói, "Diệp Mạn, vốn là ta còn muốn nói cho ngươi nơi nào có ngàn năm cổ sen, hiện tại ta không muốn nói." Dương An sau khi nói xong, tâm niệm nhất động, lóe lên biến mất. Theo Dương An xuất hiện, đến chữa tốt Thà Khinh Tuyết thương thế, vẹn vẹn mấy phút đồng hồ, lại cho mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tha Khinh Tuyết thương thế tốt về sau, nhẹ giọng nói cảm ơn mọi người quan tâm, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Mọi người nghe vậy, biết Tha Khinh Tuyết ngoại thương tốt, đau lòng lại không tốt, đều không nói gì, cũng không biết như thế nào khuyên giải nàng. Lam dụ muốn an ủi một chút nữ nhi, cũng không biết như thế nào mở miệng. Sau cùng, nói: "Ngươi nghỉ ngơi một hồi đi." ta đi cấp ngươi nấu canh uống." Lý Mộ Mai nói, "Khinh Tuyết, ta về trước đi, nếu như có chuyện, gọi điện thoại cho ta." U, V, Q, Q, M, Thà Khinh Tuyết gật gật đầu. Diệp Mặc há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng, hắn quay người đi ra phòng bệnh. Tô Tĩnh văn nhẹ nhàng thở dài. Nhìn một chút Thà Khinh Tuyết, lại nhìn một chút Diệp Mặc, cũng quay người đi ra phòng bệnh. Nàng đối Diệp Mặc có hảo cảm, chỉ là nàng không dám biểu đạt ra tới. Mọi người rời đi phòng bệnh về sau, Tha Khinh Tuyết khói miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nàng nghĩ, dựa vào nét mặt của hắn có thể nhìn ra, hắn nói là nói thật, không nghĩ tới, hắn là một cách như thí chuyên tình nam nhân. Trước kia, thật hiểu lầm hắn. Diệp Mặc tự tuyệt Ngược lại để thả khinh tuyết càng thêm ra thích hắn. Lý Mộ Mai đi ra phòng bệnh về sau, cùng Tô Tĩnh Văn đi song song, hỏi nói: "Yên Tĩnh Văn, vừa rồi người kia cũng là ngươi nói thần tiên đúng a, Tô Tĩnh Văn đạo." Hắn quá lợi hại Lý Mộ Mai khi nói chuyện, còn học Dương An bộ dáng, tiện tay nhấc chỉ, rồi nói tiếp: "Hắn cứ như vậy nhấc chỉ, Một đạo bạch quang bay vào Thà Khinh Tuyết bên trong thân thể. Thà Khinh Tuyết thương thế liền tốt. Hứa Vi nói, hắn hẳn là chân chính thần tiên, viên kia vẫn thạch nhỏ cũng là hắn hái xuống. Lý Mộ Mai nói, Hứa Vi, người kia đưa ngươi một vị sao, hắn đối ngươi thú vị nha. Hứa Vi bĩu môi, nói, luận dung mạo, ta liền yên tĩnh văn tỷ 1 phần 10 cũng không sánh nổi. Nàng làm sao lại nhìn lên ta Tô Tĩnh Văn nghe vậy, tâm thần chấn động, thầm nghĩ, hắn nhìn lên ta lập tức. Nàng lại lắc đầu. Nàng có thể cảm giác được. Dương Anh nhìn nàng thời điểm, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Mấy nữ hài tử bát quái một chút. Hứa Phi đổi đề tài, hỏi nói, "Yên Tĩnh Văn tỷ, ngươi nói mua một hòn đảo nhỏ Cần bao nhiêu tiền sao? Tô Tĩnh Văn ngạc nhiên nói. Hứa Vi, ngươi thế mà là muốn mua một hòn đảo nhỏ? Hứa Vi cười nói, "Đúng vậy a, ta muốn mua một hòn đảo nhỏ, làm nữ vương." "Không được sao?" Lý Mộ Mai cười nói, "Hứa Vi, theo ta thấy, ngươi coi nữ vương lời nói rất không có khả năng." Lâm Tổ trưởng, "Đến là có thể." Trong nháy mắt, đi qua một tuần lễ. Hứa Phi ở trong nước đăng ký một cái công ty nhỏ, Diệp Mặc một mình rời đi Ninh Hải, đi sa mạc tìm kiếm tự tâm dây leo. Hôm nay, một cái mặc nhạc phấn hoa vàng sắc váy dài nữ tử đi vào Thà Khinh Tuyết nhà. Thà Khinh Tuyết nhìn thấy nữ tử này về sau, lộ ra một tia kinh diễm thần sắc. Nàng nghĩ, chính mình cũng coi là xinh đẹp, không nghĩ tới Cái này gì nhỏ so với chính mình xinh đẹp hơn, mà lại trên người nàng còn có một loại phiu dật khí tức. Lam dụ nhìn thấy Lạc Tố Tố, lôi kéo Lạc Tố Tố nói chuyện phiếm. Đồng thời, Cảm Kíp nói: "Tố Tố, ngươi có thể đi ra, thật sự là rất đa tạ ngươi." Nàng biết, Lạc Tố Tố đi một cách gọi ẩn môn địa phương, ra tới một lần vô cùng không dễ dàng. Lần này, nếu không phải vì Tha Khinh Tuyết, nàng cũng sẽ không để Lạc Tố Tố đi ra. Lạc Tố Tố gặp Tha Khinh Tuyết chuyện miễn tốt đẹp sau. Nói, Khinh Tuyết thương tổn đã tốt, nàng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, thanh âm cũng phi thường dễ nghe. Lam dụ nói, ngày ấy, đột nhiên xuất hiện một cái thần tiên nàng nói đến đây, mang trên mặt một tia trấn kinh thần sắc. Nói: "Tố Tú, ngươi lúc đó không ở tại chỗ." "Không biết." Hắn cứ như vậy tiện tay nhấc chỉ, không đến 1 phút đồng hồ, kinh tuyết thương tổn thì chữa tốt. Cái này lạc Tố Tú không thể tin được. Nàng dám khẳng định, liền xem như ẩn môn bên trong tiên thiên cao thủ, cũng không có loại bản lãnh này. Lam dụ nói: "Tô Tĩnh Văn nói, người kia là một cái chân chính thần tiên." Thần tiên Lạc Tố tố nghe được hai chữ này, trong đầu hiện lên một chút mơ hồ hình ảnh. Phảng phất. Nàng nhìn thấy một số người bay trên trời, nhìn thấy một số người đang thi triển pháp thuật. Tha Khinh Tuyết từ bệnh viện về đến nhà về sau, trong đầu tất cả đều là diệp mặt bóng dáng. Sáng sớm hôm sau, Lam Dụ gặp Tha Khinh Tuyết trầm chạp không có rời giường, đẩy ra nàng cửa phòng, đi vào Tha Khinh Tuyết san phòng. Gặp trong phòng không có một ai, nàng đang chuẩn bị rời phòng lúc, gặp trên bàn trang điểm thả một trang giấy. Nàng hai bước đi đến bàn trang điểm bên cạnh, cầm lấy giấy. Trên tờ giấy viết: "Mẹ, nữ nhi muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, không cần lo lắng cho ta." Lam dụ biết Thà khinh tuyết tâm tư, thầm nghĩ, nàng không phải đi giải sầu a khẳng định muốn đi tìm cái kia Diệp Mạc. Nàng nghĩ tới đây, lập tức cho Hà Khinh Tuyết gọi điện thoại, lại phát hiện điện thoại không người nghe. Lam Dụ nói, loại này điện thoại di động tín hiệu phi thường tốt, cho dù ở xa xôi sơn thôn cũng có tín hiệu. Nàng không tiếp, hẳn là không nghĩ tới tiếp điện thoại ta. Lần này, Lam Dụ càng thêm sốt ruột. Lạc Tố Tố đi đến phòng khách, nàng chuẩn bị hướng Lam Dụ tạm biệt. Lại phát hiện Lam Dụ trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Nghi hoạt nói: "Dụ tỷ, làm sao ai Lam Dụ thở dài một tiếng. Nói, khinh tuyết đứa nhỏ này thật sự là không để người bớt lo a." Lạc Tố tố sắc mặt bình tĩnh, không có nói tiếp. Lam Dụ rồi nói tiếp: "Nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là đi tìm cái kia Diệp Mạt hai ngày trước" Ta nghe Mộ Mai nói, cái kia diệp mặc đi sa mạc, sa mạc chỗ kia là người đi địa phương sao Lạc Tố Tố nói, dù gì, đừng lo lắng, ta đến nơi nào đem nàng mang về liền tốt. Ai Lam dụ lần nữa phát ra thở dài. Nàng đã là bất đắc dĩ, vừa lo lắng, ngay sau đó, nàng nói, Tố Tố, ngươi chờ một chút. Ta đi giúp ngươi mua cái điện thoại. Ta không cần điện thoại di động." Lạc Tố Tố nói, nàng là thật không cần, ẩn môn tại trong núi sâu căn bản không có điện thoại di động tín hiệu. Lam Vũ nói, "Tố Tố, hiện tại điện thoại đã vô cùng tân tiến, cho dù ở trong núi sâu cũng có điện thoại di động tín hiệu." Thật Lạc Tố Tố không thể tin được, nàng tuy nhiên ẩn cư thâm sơn, tính tâm tu luyện lại không phải ngăn cách. Nàng cũng biết ngoại giới sự việc. Lam dụ cho Lạc Tố Tố mua một cái ma huyễn điện thoại di động về sau, Lạc Tố Tố tiến về sa mạc, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác trong sa mạc có một người đang chờ nàng. Tha Khinh Tuyết đi vào sa mạc ở mép thành thị về sau, cảm nhận được vô tận bão cát, tâm lý có chút mê mang, nhưng là cho nàng nghĩ đến Diệp Mặc về sau, Con mắt lại kiên định, nàng có thể cảm giác được, nếu như nàng không đi tranh thủ, liền không có một chút hy vọng. Thà Khinh Tuyết cõng hành lễ, kéo lấy nặng nề cước bộ đi vào sa mạc. Một chút người đi đường nhìn thấy Thà Khinh Tuyết cõng hành lễ đi vào sa mạc, nhịn không được lắc đầu thở dài. Một cái hảo tâm trung niên nữ nhân gọi lại Thà Khinh Tuyết, nói: "Muội tử, nơi đó là Tử Phong chi hải." Một mình ngươi đi vào, rất dễ dàng mất phương hướng." Cái này Trung niên nữ nhân nói rất uyển chuyển, ở tại sa mạc ở mép người đều biết, nếu như đi một mình tiến sa mạc, còn sống tỉ lệ không đến 1%. Thà Khinh Tuyết con mắt kiên định, nói cảm ơn sau đó tiếp tục hướng phía trước đi. Trung niên nữ nhân nhìn lấy Thà Khinh Tuyết bóng lưng, lắc đầu. Nàng biết Tha Khinh Tuyết đi vào sa mạc về sau, còn sống tỷ lệ vô cùng thấp. Đúng lúc này, một cái giọng nhẹ thanh âm hô nói, "Ngươi muốn đi sa mạc sao, chúng ta cùng đi đi." Tha Khinh Tuyết nghe được thanh âm này, lại không quay đầu lại. Tri Uyển Thanh Tâm Địa Tiện Lương, nàng thi triển khinh thân công pháp, chạy đến Tha Khinh Tuyết bên người, giữ chặt Tha Khinh Tuyết, nói, "Tỷ tỷ, ta có thể Ma lại, còn có một đội ngũ. Chúng ta cùng đi đi. Tha Khinh Tuyết nhìn thấy Trì Uyển Thanh về sau, ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ tốt tuấn tú nữ tử. Trì Uyển Thanh một đầu tóc ngắn, khuôn mặt thanh tú, luận dung mạo, lại không thua tại Tha Khinh Tuyết. Tha Khinh Tuyết sừng một cái, khẽ gật đầu, nói, tốt nhất lượng Việt Giả xa chạy đến Trì Uyển Thanh bên người. Trì Uyển Thanh nói, tỷ tỷ Lên xe đi." Tha Khinh Tuyết cảm kích nói, "Cám ơn hai nữ hài sau khi lên xe." Tri Uyển Thanh hiếu kỳ nói, "Ngươi làm sao một người đi sa mạc?" A Tha Khinh Tuyết nói, "Ta muốn tìm một người." Tri Uyển Thanh nói, "Hắn trong sa mạc mất phương hướng sao?" Tha Khinh Tuyết nghĩ thầm, "Yên Tĩnh Văn nói qua, hắn là người tu hành, hắn hẳn là sẽ không mất phương hướng đi." Sau đó nói, hắn không có mất phương hướng, hắn hẳn là đi trong sa mạc tìm một vật. Tri Uyển Thanh nghe đến đó, cảm giác Thà Khinh Tuyết nói người cùng nàng muốn tìm người rất giống. Nàng nghĩ, Diệp Mặc nhìn tấm bản đồ kia về sau, mới tính toán đi sa mạc. Hắn cũng phải tìm đồ. Lập tức hỏi nói, ngươi tìm người tên gọi là gì? Diệp Mặc Thà Khinh Tuyết nói, "A Tri Uyển Thanh chấn kinh nhìn lấy Thà Khinh Tuyết, Hồng Mông Đại Đế hệ thống 11 chương 316 thi triển thần thông Tha Khinh Tuyết nói: "Ngươi biết Diệp Mặc." Tri Uyển Thanh gật gật đầu, nói: "Vân tại chảy rắn thời điểm, Diệp Mặc đã cứu ta nhất mệnh, cùng là nữ nhân." Tha Khinh Tuyết có thể cảm giác được, Tri Uyển Thanh đối Diệp Mặc có một phần đặc thù cảm tình. Nàng nghĩ, Diệp Mặc ưu tú như vậy, tự nhiên sẽ lấy nữ hải gia thích. Tha Khinh Tuyết cùng chỉ huyển thanh tiến vào sa mạc về sau. Ngày thứ 2, một cái mặt nhạt quần áo màu vàng nữ tử đi vào sa mạc. Dương An sau khi rời giường, nói: "Điều đi trong sa mạc chơi, ta cũng qua đi chơi đi." Đạp tới Dương An cảnh giới cỡ này về sau, con đường tu hành trở nên vô cùng khúc chiết. Hắn cũng học Hỗn Nguyên Thế giới Chu thành, đem lục thức phong bế, liền giống như người bình thường sinh hoạt. Mỗi ngày ăn cơm ngủ, nhàm chán thì chơi đùa điện thoại suy động, nhìn xem phim hoặc là bồi Hà tiểu Ngọc các nàng đi dạo phố, thời gian vô cùng nhàn nhã. Dương An đi vào sa mạc về sau, thì một cái pháp thuật nhỏ để cho mình lâm vào sa mạc lúc xoáy bên trong. Lạc Tố Tố theo sa mạc tuyển qua bên cạnh đi qua, ném ra ngoài một sợi tơ mang, đem Dương An lôi ra sa mạc tuyển qua. Sau đó, đưa cho Dương An một bao nước, một bao thực vật. Dương An tiếp nhận nước và thức ăn uống hai nước bọt, nói cô nương cảm ơn ngươi. Lạc Tố tố sắc mặt bình tĩnh, không nói gì, xoay người rời đi. Dương An nói, "Cô nương, ta là tính là mệnh lớn sư." Theo cô nương tướng mạo nhìn, cô nương giáp chức đến từ một cái huyền bí thế giới. Đồng thời cùng một người nam tử hữu duyên. Lạc Tố Tố bước nhanh, nàng đang mặc kệ Dương An. Nàng nghĩ, nếu như sớm biết cái này nam gia thích nói lung tung thì không nên cấu hắn. Dương An gặp Lạc Tố Tố đi xa, tiện tay nhấc chỉ, một đạo thần lực theo hắn giữa ngón tay bay vào, bay vào Lạc Tố Tố não hải. Trong chốc lát, Lạc Tố Tố trong đầu tràn vào một khối trí nhớ. Thật lâu, Lạc Tố tố chảy xuống hai hàng nước mắt, nhẹ giọng nói: "Mạt Nhi, ngươi ở đâu nàng dừng lại, quay đầu tìm kiếm Dương An, cũng đã không nhìn thấy Dương An bóng người. Trong nội tâm nàng hiểu rõ, chính mình gặp được cao nhân, Diệp Mạt có Dương An đưa tiểu thế giới, mà lại hắn chuẩn bị vô cùng đầy đủ, hắn trong sa mạc hành tẩu mấy ngày, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Lúc ban đêm, hắn biết tiến vào tiểu thế giới nhị ngơi. Tiểu thế giới hóa thành vi trần, ẩn vào cát bụi bên trong, cho dù là chứng đạo thánh nhân cũng phát hiện không. Sáng sớm, Diệp Mặc từ tiểu thế giới bên trong đi tới, nghĩ thầm, hắn vì cái gì đưa ta một cái tiểu thế giới chẳng lẽ chỉ là hồi kết một đoạn thiện xuyên Diệp Mặc trong sa mạc chậm rãi đi đi. trong lòng suy nghĩ sự việc, chẳng lẽ là bởi vì ta là hỗn độn thể diệp mặc biết đoạt xá sự việc. Hắn lại nghĩ, người kia muốn đợi ta trưởng thành về sau, lại đoạt ta hỗn độn thể diệp mặc nghĩ tới đây. Chính mình cũng cảm thấy rất nhàm chán. Hắn có thể cảm giác được, Dương An thần thông phi thường cường đại, so hóa chân khí tu sĩ còn cường đại hơn. Dạng này đại năng hội đoạt xã hắn đúng lúc này. Dương An xuất hiện tại Diệp Mặc bên người, hắn vẫn là giống như ngày thường, mặc lấy một bộ trang phục bình thường, cùng Diệp Mặc chào hỏi. Diệp Mặc đã lâu không gặp. Diệp Mặc chắp tay nói, "Tiền bối Dương An khoát khoát tay, nói, "Được, khác kêu cái gì tiền bối, chúng ta cũng coi là lão bằng hữu. Ta gọi Dương An." Ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta. Diệp Mặc đoán không được Dương An là tâm tư gì. Bất quá, hắn có thể cảm giác được Dương An là thật tâm cùng hắn kết giao bằng hữu. Sau đó, tỡi mở cười một tiếng, nói: "Dương An huynh đệ." Dương An cười nói: "Cái này đúng không? Ngươi nhưng là hỗn độn thể, tương lai cũng có thể đạt tới ta như vậy cao độ." Không cần phải khách khí. Diệp Mặc Tâm thần chấn động. Nhĩ thầm, hắn là cảnh giới gì thánh nhân ta có thể đạt tới hắn cao như vậy độ dương an đổi đề tài. Nói, Diệp Mặc, nam nhân sao tam thê tứ thiếp cũng không có gì. Ngươi nhìn, Tha Khinh Tuyết đối ngươi thú vị, Tô Tĩnh Văn đối ngươi cũng có hảo cảm. Đúng, cái kia Trì Uyển Thanh cũng rất không tệ. Người ta nữ hải tử truy tẩu ngươi, đều đuổi tới trong sa mạc đến, ngươi cái này đều không tiếp thụ, không phải nhường các nàng thất vọng đau khổ sao diệt mặt nói, ta tâm có chỗ thuộc, các nàng đều là cô bé tốt, ta tiếp nhận bất cứ người nào, đều hồi thương tổn các nàng. Dương An nói, ngươi không tiếp thụ các nàng, mới có thể chân chính để các nàng thương tâm. Diệp Mặc không nói gì, Dương An lại nói, ngươi muốn tìm người đến, nàng cũng trong sa mạc. Diệp Mặc nghe vậy, kích động nói, "Sư phụ ta ở đâu?" Dương An xuất ra một bao nước, một bao thực vật, nói, "Sư phụ của ngươi chẳng những lớn lên xinh đẹp, vẫn rất tiện lương." Hắn nhìn thấy ta bị hố cát hãm ở, chẳng những đem ta cứu ra, trả cho ta thức ăn nước uống. Diệp Mặc biết Dương An gặp qua Lạc Ảnh Hậu, ngược lại không lo lắng. Hắn cùng Dương An gặp qua nhiều lần. Đối Dương An tính cách có một ít sải, hắn cười nói: "Dương An huynh đệ, sư phụ ta cứu ngươi nhất mệnh, trả lại cho ngươi thức ăn nước uống, ngươi có hay không báo đáp một chút?" Dương An cười nói: "Ngươi đây là công khai hỏi ta muốn chỗ tốt a?" Diệp Mặc cười nói: "Dương An ngươi hẳn là thánh nhân a nghe nói, thánh nhân sợ nhất nhân quả, ngươi liền tùy tiện cho điểm đồ tốt, giết cái này đoạn nhân quả đi. Dương An nói thánh nhân cũng chia mấy cái đẳng cấp, phổ thông thánh nhân sợ nhân quả, ta lại không sợ. Diệp Mặc nghe vậy, nghĩ thầm, thánh nhân cũng không phải cảnh giới tối cao thánh nhân còn phân cấp cấp Dương An nói, ta đã cho sư phụ của ngươi chỗ tốt. Ta đang giúp nàng khôi phục trí nhớ kiếp trước. Nàng hẳn là sẽ tìm kiếm ngươi." Diệp Mặc nói. "Dương An huynh đệ, lạc ảnh một người trong sa mạc, không sẽ gặp nguy hiểm a." Dương An mỉm cười, nói, "Ta trực tiếp mang ngươi tới đi." Hắn nói một câu, phóng xuất ra tiên nguyên lực, dùng tiên nguyên lực bao khỏa Diệp Mặc, tâm niệm nhất động, xuất hiện tại lạc tố tố bên người, lại nói, Đây đây chính là sư phụ của ngươi." Dương An đem Diệp Mạc đưa đến Lạc Tố tố phía sau người, tâm niệm nhất động, biến mất không thấy gì nữa. Lần này, Dương An đi vào Hoành Đoạn Sơn mạch. Hắn đứng tại Hoành Đoạn Sơn thất tinh vị, mở ra mở mắt, nhìn thấy một cái truyền thống trận. Tối nói: "Cái này cái truyền thống trận, cũng không biết là ai thành lập. Vậy mà như thế tàn phá." Quán thông thế giới mạt lạ, tự nhiên muốn đạt thông phi thăng thông đạo, để mỗi cái thế giới lấn nhau liên tiếp. Dương An thả thả ra thần thức, bắt đầu tu bổ truyền tống trận. Lấy hắn bây giờ thần thông, tu bổ một tòa thấp vì diện truyền tống trận, tự nhiên không chi phí lúc, vẹn vẹn chừng 10 phút đồng hồ. Dương An liền đem cái này cách truyền tống trận tu bổ lại. Dương An tu bổ lại truyền tống trận về sau, Lại từ hệ thống không gian xuất ra một khối đỉnh cấp thần nguyên, đem thần nguyên đưa vào địa cầu nội bộ, từ thần nguyên đến cung cấp thiên địa nguyên khí. Ngay sau đó, lại tại địa cầu ngoài vũ trụ bố trí một tòa tinh cầu cấp tổ nguyên trận. Tinh cầu cấp tổ nguyên trận sau khi bố trí xong, trên địa cầu người tu hành có thể cảm giác được rõ ràng trên địa cầu biến hóa. Triệp Mặc cùng Lạc Tố tấu cùng một chỗ, hai người nói chuyện phú Đột nhiên, hai người cảm giác được một cỗ mát lạnh chi ý. Diệp Mặc nói: "Sư muội, ngươi cảm giác được sao trên địa cầu linh khí trở nên nồngút?" "Ừ." "Vâng." "Vị." "Mịch." Lạc Tố Tố gật gật đầu. Nàng cũng có thể cảm giác được trên địa cầu linh khí trở nên nồngút. Diệp Mặc nói: "Có loại thần thông này người trên địa cầu chỉ có một người ý ngươi là hắn lạc tố tố nói, hiện tại nàng đã biết Dương An là ai, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nói, hắn thật sự là một cái người kỳ quái, Diệp Mặc nói, không nói việc khác, đại thần thông người làm việc, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, Dương An bố trí tốt truyền thống trận về sau, thi triển đại thần thông, đối toàn bộ địa cầu truyền âm, chư vị người địa cầu Chắc hẳn các ngươi đã cảm giác được, trên địa cầu không khí biến tốt. Đây là bản đế thi triển đại thần thông, tại ngoài vũ trụ bố trí một cái tù nguyên trận, tù nguyên trận có thể tụ tập trong vũ trụ tinh nguyên lực, thay đổi trên địa cầu hoàn cảnh. Trên địa cầu người nghe được dương an thanh âm về sau, nhao nhao lộ ra trấn kinh thần sắc, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lẫn nhau nghị luận. Người nói chuyện là ai đây là cái gì khoa học kỹ thuật trên địa cầu không khí thật biến tốt. Dương An tiếp tục nói, ta tại Hoa Hạ quốc hoàn đoạn sơn mạch bố trí một cách truyền tống trận, đạt tới huyền cấp cảnh giới võ giả, đều có thể tiến về hoàn đoạn sơn mạch, lấy truyền tống trận tiến vào tiểu thế giới. Trên địa cầu người nghe đến đó, lần nữa nghị luận lên. Tiểu thế giới là địa phương nào chẳng lẽ là thượng đế nơi ở địa phương cách này là người ngoại quốc suy đoán. Ẩm người trong môn biết tiểu thế giới là địa phương nào. Bọn họ nghe được Dương An nói chuyện về sau, nhao nhao chạy tới Hoành Đoạn Sơn mạch, muốn tiến vào tiểu thế giới. Truyền thuyết, tiểu thế giới linh khí dồi dào, càng thích hợp tu hành. Mà lại, tiểu thế giới tu luyện tư nguyên vô cùng phong phú. Dương An sau khi nói xong, đưa tay vạt một cái, không gian vỡ ra. Dương An bước ra một bước, tiến vào tiểu thế giới, đi vào thần châu núi. Thần châu núi có cấm bay đại trận. Bất quá, đối Dương An không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn lần nữa bước ra một bộ, đi vào ngôi sao gia núi. Ngôi sao gia núi có một tòa siêu viễn cử ly truyền tống trận, có thể đem tiểu thế giới người truyền tống đến lạc nguyệt đại lục. bất quá, tọa này truyền thừa trận Lạc Tùy Cơ mở ra, mà lại truyền tống địa điểm cũng là Tùy Cơ. Dương An đứng tại ngôi sao ra nối, suy nghĩ một chút, bắt đầu sửa đổi truyền tống trận. Nửa giờ sau, Dương An đem ngôi sao ra nối truyền tống trận đổi thành vị diện truyền tống trận. Sau đó, tiểu thế giới người tới ngôi sao ra nối, liền có thể thông qua chiếc truyền tống trận hướng Lạc Nguyệt đại lục. bất quá, truyền tống địa điểm vẫn là tùy cơ. Nói cách khác, tiến vào truyền tống trận về sau, có khả năng xuất hiện tại Lạc Nguyệt Đại Lục Nam An Châu, cũng có thể là Mặc Vọng Châu. Nếu như phần khí không tốt, cũng có khả năng xuất hiện tại Vô Ý Biển. Dương An đem ngôi sao ra nối truyền tống trận sau khi bố trí xong, lần nữa thi triển Đại Thần Thông, đối toàn bộ tiểu thế giới người truyền âm, chư vị tiểu thế giới người, bản đế đã đem ngôi sao ra nối truyền thống trận sửa chữa tốt, phàm là đạt tới thiên cấp vũ giả cảnh giới người, đều có thể từ ngôi sao ra nối trước truyền thống trận hướng càng cao cấp thế giới. Dương An nói đến đây, lại nói nhiều một câu, đây là một cách đơn hướng truyền thống trận, tiến vào cao cấp thế giới về sau, đem không cách nào trở về tiểu thế giới. Dương An sau khi nói xong, Tâm niệm nhất động, lần nữa về tới địa cầu. Hắn nghĩ, trên địa cầu có một kiện hỗn độn linh bảo, Lá vàng thế giới, thứ này ở đâu Dương An thả thả ra thần thức tìm tòi lá vàng thế giới. Dương An có thể ở trong hỗn độn tầm bảo, tại nho nhỏ trên địa cầu tìm một kiện hỗn độn linh bảo, tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Chỉ chốc lát, Dương An tìm đến ba mảnh lá vàng, hắn mô phỏng hóa suốt thần biết tay, đem lá vàng thế giới tóm vào trong tay, cười nói, "Diệp Mạch, thứ này uy ta lập tức." Dương An lại nghĩ tới một người, cái kia có chút ngốc manh đáng yêu Lạc Huyên tiểu cô nương. Dương An chưa từng gặp qua Lạc Huyên, chỉ biết là một cái tên, không thể dùng thần thức tìm tòi. Lần này Hắn thi triển đại mệnh vận thuật, tìm kiếm Lạc Huyên tung tích. Một lát sau, Dương An khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Nguyên Lai, like, Lạc Huyên còn không hề rời đi tiểu thế giới." Hắn nói thầm một câu tâm niệm nhất động, lần nữa tiến vào tiểu thế giới, đi vào tử hàng tình trai. Hồng Mông đại đế hệ thống 11 chương 317 Lạc Huyên, Lạc Huyên tại trong sừng trúc luyện võ. Chỉ gặp nàng mặt lấy một thân đạo bào, sắc mặt bình tĩnh. Dương An nhìn thấy mặt Đạo Bảo Lạc Huyên về sau, nghĩ thầm, cô gái xinh đẹp cũng là không giống nhau, dù cho mặt lấy Đạo Bảo, cũng che giấu không để cho mỹ mạo. Lạc Huyên quay đầu ở giữa, phát hiện bên người thêm một người, nàng kinh ngạc nhìn lấy Dương An, nói, "Ngươi là ai, ngươi làm sao mặt thành dạng này?" Dương An nói, "Ta nhưng là thần tiên, qua đến tiễn ngươi một trận táo hóa." Lạc Huyên nghe được thần tiên hai chữ, kinh hỉ nói: "Ngươi thật sự là thần tiên." "Đúng, ngươi biết bay sao?" Ha <cười> ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. "Hắn biết." Lạc Huyên mộng tưởng rất đơn giản, nàng muốn tự do tại bầu trời bay lượn. Dương An vung tay lên, bên người xuất hiện một đoàn cầu vồng. Sau đó, nói: "Ngươi ngồi lên." Dùng tâm niệm khống chế cái này đoàn mây màu, liền có thể tự do ở trên bầu trời bay. Thật sao Lạc Huyên không thể tin được. Nàng đi đến cầu phồng bên cạnh, lấy tay sờ lấy cầu vùng, cảm giác cái này đoàn mây màu mềm mại, vô cùng dễ chịu. Nàng lại hỏi nói, "Sẽ không rơi xuống sao?" Dương An nói, "Ngươi phía trên đi thử xem." Liền biết Lạc Huyên mang lòng hiếu kỳ bỏ lên trên cầu phồng. phát hiện cầu vồng vô cùng mềm mại, liền phảng phất ngồi tại trên bông, cho nàng ngồi vào cầu vồng phía trên về sau, nghĩ thầm, đi lên bay đồng thời, bên trong miệng nói, đi lên bay, chậm rãi bay đi lên. Lạc Nguyệt đối diện xem Lạc Huyên, lại nhìn thấy một ngoại nhân, còn chứng kiến Lạc Huyên ngồi tại một đoàn thải vân phía trên. Cái này đoàn thải vân từ từ đi lên, Lạc Nguyệt nhìn thấy đây hết thảy về sau, kinh ngạc nhìn lấy Dương An, nói: "Ngươi là ai?" Lạc Huyên nghe đến đại sư tỷ Thanh Âm, vui sướng nói: "Đại sư tỷ, hắn là thần tiên." Lạc Nguyệt nhìn lấy Dương An, nói: "Ngươi thật sự là thần tiên?" Dương An nhìn một chút Lạc Nguyệt, nghĩ thầm: "Lạc Huyên, Lạc Nguyệt, rơi phi 3 tỷ muội không hề rời đi tiểu thế giới thời điểm." Cảm tình phi thường tốt, rời đi tiểu thế giới về sau, nhưng bởi vì một bộ kinh thư trở mặt thành thủ, lẫn nhau ám toán. Đương nhiên, ly tầm nhất vẫn là cái kia bảo hộ ba người các nàng lão đạo cô. Dương An nói, các ngươi cần phải nghe qua ta thanh âm, ta chính là cái kia bố trí truyền thống trấn người. Lạc Nguyệt che đôi môi, nhìn lấy Dương An, nói, lại là ngươi trước đó không lâu Dương An thi triển đại thần thông, đối toàn bộ tiểu thế giới người truyền âm. Lạc Nguyệt cùng Lạc Huyên cũng nghe được Dương An thanh âm. Đúng lúc này, một đạo cô tuổi trung niên đi tới. Nàng nhìn một chút Dương An, trên mặt hiện lên vẻ kích động thần sắc, lập tức đi đến Dương An bên người, cung kính nói: "Gặp qua thượng tiên." Dương An nhìn một chút đạo cô trung niên, tùy ý nói: Ngươi tên là gì, hồi thượng tiên tiểu nữ tử đều là ấm. Đều là ấm cung chính nói. Dương Anh nhướng mày, thầm nghĩ, thì ra là nàng hắn biết, cái này gọi đều là ấm đạo cô cũng là trong bóng tối bảo hộ Lạc Huyên 3 tỷ muội người, cũng là ám hại cái này 3 tỷ muội người. Lập tức nói, bản tôn muốn thu Lạc Huyên làm đệ tử, người không có phận sự, lùi lại đúng đều là ấm ứm một tiếng. lôi kéo Lạc Nguyệt, chuẩn bị rời đi khu rừng nhỏ. Đồng thời, nghĩ thầm, người này hẳn là sẽ truyền Lạc Huyên tu tiên tông pháp. Đến lúc đó, hỏi lại hỏi Lạc Huyên, lấy Lạc Huyên tính cách, hẳn là sẽ dạy ta. Dương An nhìn thấy đều là ấm, cái kia âm trầm sắc mặt, lại hồ nói, đều là ấm. Người qua đây, ta đưa ngươi một trận đại táo hóa đều là ấm rừng bước. kích động đi đến Dương An bên người, nói: "Đa Tạ thượng tiên." Dương An tiện tay nhất chỉ, một đạo tiên nguyên lực bay vào đều là ấm bên trong thân thể, đều là ấm tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Trong chốc lát, liền đến chúc cơ kỳ. Đều là ấm cảm giác được bên trong thân thể lực lượng cường đại. Mừng rỡ nói: "Tiên thiên cảnh giới không, đây là tiên thiên phía trên cảnh giới." Dương An cười thầm, "Ngươi biết cái gì gọi là mợ nó ngu xuẩn sao? Ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là mợ nó ngu xuẩn, có thể không có thể sống sót." Thì xem vận khí ngươi Dương An hơi suy nghĩ, nói, "Ta đã đem ngươi tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ." Hắn nói một câu, đưa tay nhất chỉ, truyền cho đều là ấm một phần hạ cấp tu chân tông pháp. Lập tức, Dương An lại nói, Ta truyền cho ngươi là tu chân công pháp, có thể tu luyện đến tiên tiên chi cảnh. A, ngươi còn không biết tu chân a, ta cho ngươi biết. Tu chân cảnh giới lại phân làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, tứ thần, ngưng thể, ngồi đỉnh, cướp thay đổi, hóa chân chín cái cảnh giới, mỗi cái cảnh giới lại phân làm chín cái tiểu tầng thứ. Bây giờ Ta lấy đại thần thông giúp ngươi chúc cơ, vị sau, ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới gì thì xem chính ngươi. Nguyên bản đều là ấm cảm nhận được bên trong thân thể lực lượng cường đại. Mừng rỡ không thôi. Nàng biết, lấy nàng thực lực bây giờ đã có thể tại tiểu thế giới xưng tôn. Nàng không nghĩ tới, dạng này thực lực tại người trước mắt trong miệng lại là thấp nhất cảnh giới. vừa mới chúc cơ, đều là ấm nghĩ. Hóa chân lại là cái gì dạng cảnh giới chẳng lẽ nói, hắn là Thiên Tiên Dương An nói, tiểu thế giới tư nguyên vô cùng có hạn, chỉ có thể để ngươi đạt tới chúc cơ cảnh giới, muốn kết đan, liền cần đi rộng lớn hơn thiên địa. Đều là ấm nói, thượng tiên, ngài là nói, để cho ta đi càng cao cấp thế giới Dương An gật gật đầu, nói Đúng, ngươi đi ngồi sao xa nối đi. Nơi nào có ta thành lập truyền thống trận. Cái truyền thống trận kia có thể đem ngươi truyền tống đến cao cấp thế giới. Cao cấp thế giới linh khí càng thêm rồi sao? Tu luyện tư nguyên cũng càng thêm nhiều. Dương An nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, thế giới kia cũng vô cùng nguy hiểm. Tu chân giả vì tranh đoạt tư nguyên, giết hại không ngừng. Đối với Dương An nói nguy hiểm, đều là ấm không thèm để ý chút nào. Nàng nghĩ, chính mình có tiên nhân truyền thụ tiên pháp, chỉ phải cố gắng sửa chữa luyện tiếp thì có thể trở thành tiên tiên. Đều là ấm nói, ta cái này tiến về ngôi sao ra nối đi càng cao cấp thế giới. Dương An nói, ngươi đã có bậc này đại nhị lực, ta thì tiến ngươi một đoạn đường. Dương An nói xong, vung tay lên Đem đều là ấm đưa đến ngôi sao xa xôi. Sau đó, truyền âm nói: "Đây chính là truyền Tống trận, đi thôi, hy vọng chúng ta có thể tại tiên giới gặp mặt." Đều là ấm phía trên truyền Tống trận về sau, Dương An nghĩ thầm, cái này chết ôn bà rốt cuộc đưa đi. Lạc Nguyệt đại lục, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Đến lúc đó, đều là ấm sống hay chết, thì nhìn nàng vận khí Lạc Nguyệt gặp đều là ấm đạt được thần tiên truyền thổ tiên pháp, lại đi cao cấp thế giới, không ngừng hâm mộ. Dương An thấy thế, đưa tay nhất chỉ, truyền cho Lạc Nguyệt một phần cao cấp tu chân công pháp. Sau đó, nói: "Ta cũng truyền cho ngươi một phần tu tiên công pháp, ngươi tự hành tu luyện đi." Lạc Nguyệt đến truyền tiên pháp, mừng rỡ nói: "Đa tạ thượng tiên Dương An lại chỉ điểm nói: Ngươi trước đừng đi cao cấp thế giới, ta để nhĩ ngươi tìm tới Hứa Vi về sau, cùng Hứa Vi cùng đi cao cấp thế giới. Hứa Vi là một cái cốt đại khí phận người. Hứa Vi Lạc Nguyệt âm thầm nhớ phía dưới cái tên này. Sau đó, Dương An lại đối Lạc Huyên nói, "Lạc Huyên, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy Lạc Huyên kiến thức đến Dương An thần thông về sau, đã sớm muốn bái Dương An vi sư." Lúc này, Dương An hỏi, nàng lập tức nói, "Lạc Huyên nguyện ý." Dương An đạp vào cầu vòng, để cầu vòng từ từ đi lên, chờ cầu vòng lên tới vạn mét trên bầu trời. Dương An xuất ra ba mảnh vàng lá, nói, "Đây là hỗn độn linh bảo, lá vàng thế giới, ngươi cứ nhận chủ đi." Lạc Huyên tiếp nhận ba mảnh vàng lá, nói, Làm sao nhận chủ A Dương An đưa tay một điểm, đánh ra một đạo linh sinh đạo lực, đem Lạc Huyên tu vi tăng lên tới luyện khí thất tầng. Sau đó nói: "Ta đã đem ngươi tu vi tăng lên tới luyện khí thất tầng. Hiện tại, ngươi dùng thần thức tiếp xúc lá vàng, liền có thể để lá vàng nhận chủ." Thần thức Lạc Huyên không hiểu, Dương An lại truyền Lạc Huyên một phần cao cấp thần thức công pháp đợi Lạc Huyên lĩnh ngộ về sau. Lạc Huyên mừng rỡ nói: "Nguyên lai, like. đây chính là thần thức a." Lập tức, Lạc Huyên đem thần thức khắc ở lá vàng phía trên. Đột nhiên, Lạc Huyên cảm giác được một trận choáng đầu, đại lượng linh lực tràn vào lá vàng thế giới. Một lát sau, Lạc Huyên đi vào một mảng hỗn độn thế giới. Nàng đứng tại hỗn độn thế giới bên trong, vô nói Sư phụ, đây là đâu a Dương An tâm niệm nhất động, tiến vào lá vàng thế giới. Nói, đây là một cái hỗn độn thế giới. Hắn nói một câu, sắc mặt nghiêm túc nói, Lạc Huyên, hỗn độn thế giới là thiên địa chí bảo, ngươi nhớ kỹ, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Lạc Huyên nhìn thấy Dương An sắc mặt về sau, nghiêm túc nói, sư phụ Đệ tử hiểu được Dương An nói, "Lạc Huyên, qua ít ngày, ngươi sư môn hồi cho ngươi đi ngoại giới lịch luyện, đồng thời, để ngươi tìm kiếm Min Kinh. Nói đến, cái này ba mảnh lá vàng thì giấu ở Ninh Kinh bên trong. Hiện tại, ta chỉ là sớm đem lá vàng thế giới tặng cho ngươi." A Lạc Huyên lên tiếng kinh hốt. Dương An nói, "Vấn đề này, ngươi biết liền tốt, không truyền ra ngoài." "Ô, Vĩ Quy, Quy Mặc Lạc Huyên đáp, nàng có thể cảm giác được, Dương An là thật tâm đối nàng tốt." Dương An nói, "Ngươi qua đây." Lạc Huyên theo Dương An đi vào một tấm bia đá bên cạnh, Dương An nói, "Ngươi đem để tay đến trên tấm bia đá." Lạc Huyên nghe vậy, nắm tay phóng tới trên tấm bia đá, nhất thời trong ốc nàng truyền vào một cố tin tức. Một lát sau, Lạc Huyên kinh hỉ nói Sư phụ, đây là hỗn độn tông pháp, gọi tam sinh quyết, ta có thể tu luyện sao Dương An nói. Về sau, ngươi thì tu luyện tam sinh quyết đi." Lại nói, "Cái này tam sinh quyết chỉ là mãn linh căn người mới có thể tu luyện." Nói một cách khác, cũng là hỗn độn thể mới có thể tu luyện. Điểm này không làm khó được Dương An. Dương An giúp Lạc Huyên tăng cao tu vi thời điểm, đã dùng linh sinh đạo lực cải tạo Lạc Huyên thân thể. Lúc này, nàng đã có thể tu luyện Tam Sinh huyết. Đối với Dương An lời nói, Lạc Huyên không chút nghi ngờ, nàng gật đầu nói tốt. Dương An lại chỉ bên cạnh phòng nhỏ, nói: Nơi nào có một cái ngọc giản, ngọc giản này bên trong có một bộ Hồng Mông tạo hóa huyết, cũng là một bộ không thể công pháp. Vì sau, ngươi nếu như gặp phải tri tâm bằng hốc, có thể đem hồn mông tảo hóa huyết truyền cho bọn hắn." Lạc Huyên gật đầu nói, "Sư phụ, ta ghi lại." Dương An nói, "Tu luyện con đường tràn đầy chông gai, hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi." Lạc Huyên nhìn lấy Dương An biến mất, cảm giác mình làm một giấc mộng. Khi nàng nhìn thấy cảnh vật xung quanh lúc, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc, nói ta được đến tiên duyên. Lạc Huyên tại Lá Vàng Thế Giới ngốc một hồi lâu. Cái này mới rời khỏi Lá Vàng Thế Giới. Biếu Trách Mộc nói, người sư phụ này cũng thật sự là, người ta còn có thật nhiều lời nói muốn hỏi hắn đâu. Làm sao lại đi? Cũng quá không phù trách à, Dương An rời đi Lá Vàng Thế Giới về sau. Lần nữa thi triển đại mệnh phận thuật. Một lát sau, Dương An khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. tâm niệm nhất động, đi vào một cái thầy bói bên cạnh, cười nói: "Thiên dịch đại sư, ngươi tốt a, ngươi thiên dịch như gặp thượng nhìn lấy Dương An." Sau đó, nói: "Ngươi là Hỗn Nguyên Thánh nhân Dương An nhìn một chút thiên dịch bên cạnh thạch cổ." Nói: "Thiên dịch, ta tới này là muốn cùng ngươi đổi một vật." Không đổi thiên dịch nói, hắn biết Cái này Thạch cổ là một trong ngũ hành, Thiên địa chí bảo, ngũ hành không toàn thế giới, liền cần Thạch cổ đến sửa toàn thế giới. Dương An nâng tay phải lên, trên tay xuất hiện một đoàn linh sinh đạo lực. Sau đó, mỉm cười nói: "Thiên dịch đại sư, ta dùng vật như vậy cùng ngươi đổi Thạch cổ." Ngươi đổi vẫn là không đổi Hồng Mông Đại Đế hệ thống 11 chương 318 hỗn độn tông pháp linh sinh đạo lực ẩm chứa nồng hậu dày đặc sinh cơ. Thiên Dịch nhìn chằm chằm Dương An trên tay linh sinh đạo lực, hỏi nói: "Đây là vật gì thế mà lạ so thế giới chi thổ sinh cơ còn muốn nồng hậu dày đặc?" Dương An cười nói: "Ngươi biết độ, vật thật nhiều a, thế mà là biết thế giới chi thổ." Thiên Dịch nói: "Nếu có thế giới chi thổ ta có thể sống sót. Ngươi lấy ra điểm ấy sinh cơ, chỉ có thể để cho ta nhiều sống một đoạn thời gian. Dương An lại nói, lá vàng thế giới đã bị ta chiếm được, ta cần mấy cái thạc cổ hoàn thiện lá vàng thế giới. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mịch thiên dịch nhướng mày, nói, "Không đúng, không đúng, thiên cơ vậy mà như thế hỗn loạn." Lập tức lại nói, tốt, ta phá ngươi trao đổi. Nguyên bản, theo thiên tịch diễn toán, lá vàng thế giới sẽ bị một phàm nhân đạt được. Bây giờ, hắn không nghĩ tới, lá vàng thế giới lại bị một cái đại thần thông người đoạt được. Hắn hiểu được, chính mình không gánh nổi thạch cổ, chỉ có thể cùng Dương An trao đổi. Dương An đem linh sinh đạo lực đánh vào thiên tịch bên trong thân thể. Trong chốc lát, Thiên Dịch cảm giác mình thân thể nhiều một tổ cường đại sinh cơ. Hắn trên mặt tươi cười, nói: "Có lẽ ta cũng có thể đi tạo hóa chi môn tranh đoạt một chút tạo hóa." Dương An nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Tạo hóa chi môn, ít thầy đều là giả, dù cho tiến vào tạo hóa chi môn, cũng vô pháp tiến về càng cao cấp vị diện." Cái này Thiên Dịch tâm thần chấn động, hỏi nói: "Ngươi đến từ cao cấp vị diện Dương An biết Thiên Dịch hỏi là cái gì?" Nói nói: "Tạo hóa bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thiên địa, nếu như ngươi có thể đụng tới có đại cơ xuyên người, có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến về rộng lớn hơn thế giới." Nàng là ai Thiên Dịch hỏi một câu, lại phát hiện Dương An đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Dương An đem bên cạnh hắn thạch cổ lấy đi. Dương An xuất hiện lần nữa tại Lạc Huyên bên người. Lúc này, Lạc Huyên vẫn tại cầu vùng bên trên. Nàng nhìn thấy Dương An về sau, mừng rỡ nói: "Sư phụ, người đi đâu Dương An xuất ra một cái thạch cổ." Nói: "Đi giúp ngươi cầm một vật." Lạc Huyên nhìn lấy Dương An trên tay thạch cổ, nghi hoặc nói: "Sư phụ, Đây là vật gì Dương An nói, lá vàng thế giới là hỗn độn thế giới. Bất quá, hỗn độn thế giới ngũ hành không được đầy đủ, không cách nào diễn hóa vũ trụ. Thứ này cũng là một trong ngũ hành, tề tụ ngũ hành về sau, liền có thể bù đắp hỗn độn thế giới. Lạc Huyên đi đến thạc cổ bên cạnh, đánh đo một cái thạc cổ, nhìn thấy thạc cổ phía trên có một ít chữ, ngũ hành tị thế giới toàn sau đó, nhìn lấy Dương An, nói: "Sư phụ, chỉ có một cái thạch cổ a?" "Mặt khác bốn cái ở đâu?" Dương An nói: "Còn có ba cái tại tu chân giới, một cái khác tại tiên giới." Lạc Huyên mắt tròn tròn, nàng sững sờ một hồi, nói: "Sư phụ, ngươi để chính ta đi tìm thạch cổ?" Dương An nghiêm sắc mặt, nói: "Thế nào?" Còn phải vi sư giúp ngươi tìm sao tốt a, Lạc Huyên gặp Dương An sổ mặt, tâm lý có chút chột dạ. Nàng nghĩ, không thể mọi chuyện đều dựa vào sư phụ. Cầu vòng rơi xuống đất về sau, Lạc Huyên có chút không muốn nhìn lấy cầu vồng. Nói, "Sư phụ, cái này đoàn mây màu hội biến mất sao Dương An nói, cái này đám mây mặc dù tốt nhìn, lại không thể nào thực dụng. Tại tu chân giới, tác tu siêu xuất hành, đều sẽ dùng phi hành linh bảo. Đột nhiên, Dương An nghĩ đến gia hồn ban thế giới cân đấu văn, rồi nói tiếp: "Như vậy đi, ta sẽ giúp ngươi luyện một kiện phi hành linh bảo." Dương An nói một câu, đem cầu vòng nhấp tới trong tay, lại trong hư không tùy ý bắt hai lần, chộp tới một đoàn thuần nguyên làm Lạc Huyên yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn lấy Dương An luyện khí, bất quá, nàng căn bản nhìn không hiểu. Ước chừng 5-6 phút, đoàn kia cầu vòng đã bị Dương An hóa thành một cái khoảng nửa tất tiểu thải phân. Dương An đem tiểu thải phân đưa cho Lạc Huyên, nói: "Cái này đám mây bên trong có một cái phi hành thần thông, về sau, ngươi có thể lấy năm màu mây bay được." Lạc Huyên tiếp nhận năm màu phân. Dung thần thức xem xét một chút, trong nháy mắt thì hiểu rõ năm màu vân cách dùng. Sau đó, cảm kích nói: "Cảm ơn sư phụ." Dương An nói: "Thứ này, xem như ta đưa ngươi bảo mệnh thần thông đi, ngươi có thể đem nó ấm nơi cổ tay." Lạc Huyên gật gật đầu, đem cầu vòng thả tới cổ tay bên trên. Trong chốc lát, cầu vòng cùng cổ tay hóa làm một thể. Nhìn qua, Trên cổ tay nhiều một chương xinh đẹp tiểu rắn giấy. Dương An nói: "Thật tốt tu luyện đi." Vi sư đi trước sư phụ Lạc Huyên hô một tiếng, lại phát hiện Dương An đã biến mất. Nàng biếu trách móc nói: "Lại đi thật sự là đến vô ảnh, đi vô tung." Dương An rời đi tiểu thế giới về sau, lần nữa đi vào trong sa mạc, gặp Diệp Mặc cùng Lạc Ảnh vẫn cùng một chỗ. Dương An từ không trung từng bước một đi xuống, đi đến Diệp Mặc bên người, mỉm cười nói: "Diệp Mặc, ta nhặt được một quyển Hỗn Độn tông pháp, ngươi có muốn không?" Diệp Mặc nghe vậy, khóe miệng co quắp chút, nói: "Hỗn Độn tông pháp cũng có lấy ai mà tin a?" Dương An nghiêm túc nói: "Đương nhiên là có lấy." "Vừa rồi, ta đi Hỗn Độn bên trong đi dạo một vòng." tiện tay lấy mấy món linh bảo, còn nhặt được một quyển Hỗn Độn tông pháp. Ách Diệp mặt im lặng, hắn không biết Dương An nói chuyện là thật hay là giả. Dương An thầm nghĩ, Diệp Mặc không có ý tứ, ta đem ngươi lá vàng thế giới đưa cho Lạc Huyên, ai kêu ta xem ra huyên thuận mắt đâu? Lại nói, cái này lá vàng thế giới vốn chính là Lạc Huyên. Dương An tiện tay nhấc chỉ một đạo bạch quang tràn vào Diệp Mặc lão hải. Dương An nói: "Đây chính là Hỗn Độn công pháp Tam Sinh Quyết." Diệp Mặc không nói gì, hắn tại lĩnh hội Dương An truyền cho hắn Tam Sinh Quyết. Qua một hồi lâu, Diệp Mặc mới chấn kinh nói: "Thật cường đại công pháp, Tam Sinh vạn vật, thật sự là thật không thể tin lúc này." Diệp Mặc dĩ nhiên minh bạch Cái này Tam Sinh Quyết có thể thôi diễn ra bất kỳ cái gì công pháp, mà lại còn có thể hoàn thiện công pháp, không chỉ như thế, còn có thể hoàn thiện thủ pháp luyện đan. Dương An đem Tam Sinh Quyết truyền cho Diệp Mặc sau, nói: "Diệp Mặc, ta đi trước a." Hứa Vi là một cái có đại khí phận người, ngươi chiếu cố một chút nàng. Dương An sau khi rời đi, tối nói Diệp Mặc có một cái ngũ hành đầy đủ hỗn độn thế giới, lại có tam sinh quyết, lấy hắn năng lực hẳn là có thể trưởng thành. Dương An nói tới hỗn độn thế giới, cũng là hắn lần thứ nhất cùng Diệp Mặc gặp mặt lúc, đưa cho Diệp Mặc trưởng thành hình tiểu thế giới, Dương An không có gọi rõ ràng. Hắn tin tưởng, chờ Diệp Mặc tu vi đạt tới nhất định cảnh giới lúc, liền sẽ rõ ràng chính mình cho hắn thế giới là đẳng cấp gì. Lạc Ảnh gặp Dương An lần nữa biến mất. Nghi Hoạt nói: "Thật sự là một cái quái nhân." Sư huynh, hắn vì cái gì truyền cho ngươi Hỗn Độn công pháp, nàng sợ Dương An có mưu đồ, gây bất lợi cho Diệp Mặc." Diệp Mặc lắc đầu, nói: "Ta cũng không hiểu, ta lần thứ nhất cùng hắn lúc gặp mặt, hắn đưa cho ta một cái tiểu thế giới, hiện tại lại đưa cho ta một quyển Hỗn Độn công pháp." Dương An nếu là nghe được Diệp Mặc lời nói, sẽ cười nói: "Ngươi không hiểu." Vậy liền đúng đắc tới Dương An cảnh giới cỡ này về sau, hành động tùy tâm sở dục. Trong nháy mắt, đi qua nửa ngày, Diệp Mặc cùng Lạc Ảnh đi vào giúp hồ di chỉ. Lạc Ảnh nhìn về phía trước rừng cây dương, nói: "Sư huynh, những thứ này dương thụ đều chết hết." Là nơi này sao diệp mặc trong đầu hiện ra một bộ địa đồ. Hắn ngẫm lại, nói: "Là nơi này hắn nhìn lấy chết héo rừng cây dương, cũng có chút bất đắc dĩ. Nửa ngày mới nói: "Chúng ta trở về đi, nơi này không có linh khí, coi như nơi này đã từng có tử tâm dây leo, hiện tại cũng chết héo." Lạc Ảnh nói: "Tốt hai người chậm rãi tiến lên." Diệp Mặc nói: "Sư muội, ngươi sẽ còn về yên tĩnh môn sao?" Lạc Ảnh nói: "Yên tĩnh câu đối hai bên cánh cửa ta có ăn. Ta muốn trở về một chuyến, sau đó thì đổi sửa chữa trước kia công pháp." Nói đến công pháp, Diệp Mặc lại nghĩ tới Tam Sinh Quyết, nói: "Tam Sinh Quyết chỉ có hồn độn thể mới có thể tu luyện." Lạc Ảnh biết Diệp Mặc ý tứ, bình tĩnh nói: Ngươi có thể được đến hỗn độn công pháp. Ta đang rất vui vẻ. Ta thì tu luyện phổ thông công pháp đi." Diệp Mặc nói, "Hứa Vi có một cái mạnh đại sư phụ, chờ chúng ta rời đi xa mà. Ta hỏi nàng một chút, nhìn nàng có hay không tốt công pháp." Hắn nói đến đây, vô ý thức nghĩ đến Dương An. Dương An nói, "Để cho ta chiếu cố một chút Hứa Vi. Đây là ý gì chẳng lẽ Dương An là thứ vi sư phụ hắn nghĩ tới đây, lại lắc đầu. Dương An mặc lấy một bộ trang phục bình thường, tựa như một học sinh trung học, tuyệt không giống làm gương sáng cho người khác bộ dáng. Đột nhiên, Diệp Mặc cảm giác đằng sau thân thể tiếng oanh minh, hắn vô ý thức quay đầu, nhìn thấy một đám ăn thịt người trùng hướng hắn cùng lạc ảnh tuôn đi qua. Cái kia hình ảnh, ùn ùn kéo đến, Lúc này, Lạc Ảnh cũng nhìn thấy ăn thịt người trùng. Nàng lo lắng nói: "Chúng ta đi mau Diệp Mặc nói, chúng ta tốc độ không có ăn thịt người trùng nhanh hắn nói một câu." Kéo lại Lạc Ảnh, nói: "Sư muội, ngươi chớ phản kháng." Lạc Ảnh biết Diệp Mặc tâm tư. Trong chốc lát, thời không chuyển đổi, hai người tiến vào tiểu thế giới. Lạc Ảnh nhìn lấy xung quanh hoa cỏ, nói: Còn tốt. Ngươi có một cái tiểu thế giới." Diệp Mạt lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Đúng vậy, à, đột nhiên, hắn nghĩ tới Tha Khinh Tuyết, hắn nhớ kỹ, Dương An nói một câu, người ta đều tìm đến sa mạc đến hắn nghĩ tới đây." Trong lòng giật mình, vội vàng cấp Tha Khinh Tuyết gọi điện thoại. Tha Khinh Tuyết ngồi trên xe, nhìn lấy vô tận sa mạc, trong lòng suy nghĩ Diệp Mạt Đột nhiên tiếp vào diệp mặt điện thoại, để cho nàng mừng rỡ không thôi. Vội vàng tiếp thông điện thoại, nói: "Diệp mặt." Diệp mặt gặp Thà Khinh Tuyết tiếp điện thoại sau, nói: "Khinh Tuyết, ngươi trong sa ma u." "Vâng." "Quỳ." "Quỳ." "Mơ." Thà Khinh Tuyết ớn một tiếng, nàng có thể cảm giác được diệp mặt đối nàng quan tâm. Diệp mặt nói: ta vừa rồi gặp được ăn thịt người trùng, trong sa mạc vô cùng nguy hiểm, người mau rời đi a thả khinh tuyết lên tiếng kinh hốt, nói, ngươi không sao chứ diệp mạc nói, ta không sao hắn nghĩ, nếu như không có tiểu thế sỡi, chính mình cùng lạc ảnh liền bị ăn thịt người trùng ăn. Lúc này, diệp mạc đối dương an tràn ngập cảm kích, lại nói, nếu như theo nguyên lai like mệnh vận quý tích đi, Diệp Mặc hồi tiến vào một mảnh vùng sa mạc, tìm tới một mảng lớn chết héo từ tâm dây leo. Sau đó, mượn dùng từ tâm dây leo di chỉ còn sót lại linh khí tấn cấp, cứ như vậy, dù cho Diệp Mặc gặp được ăn thịt người chủng, cũng có thể chạy trốn. Tha Khinh Tuyết biết được Diệp Mặc không sau đó buông lỏng một hơi, hỏi nói, "Diệp Mặc Ngươi chừng nào thì có thời gian rời đi sa mạc Diệp Mặc nói, ta đã chuẩn bị rời đi sa mạc. Lần này sa mạc chuyến đi, Diệp Mặc không có tìm được Tử Tâm Tây Leo, lại tìm tới sư phụ mình. Cái này so với hắn tìm tới Tử Tâm Tây Leo còn vui vẻ hơn. Vài ngày sau, Diệp Mặc cùng Lạc Ảnh đi ra sa mạc. Hai người quay lại nhìn một chút. Bùi ngồi mãi thôi. Lạc Ảnh nói, "Sư huynh, ta trước trở về một chuyến. U, V, Q, Q, M, Diệp Mặc khẽ gật đầu, tâm lý vô cùng không muốn. Lạc Ảnh sau khi rời đi, Diệp Mặc lại cho Thà Khinh Tuyết gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Diệp Mặc nói, "Ta đã rời đi sa mạc." "Ngươi ở đâu Thà Khinh Tuyết nói?" "Ta tại sa mạc ở mép tiểu trấn." "Ngươi qua đây sao Diệp Mặc nói?" ta chuẩn bị trở về Ninh Hải Thà Khinh Tuyết biết Diệp Mặc không gặp qua tìm đến nàng về sau. Sắc mặt ảm đạm, thâm thẳm thở dài. Diệp Mặc nghe được Thà Khinh Tuyết tiếng thở dài, quả quyết nói: "Khinh Tuyết, ta đã tìm tới nàng, chờ chúng ta về đến Ninh Hải, chúng ta thì ly hôn đi." Thà Khinh Tuyết nghe nói như thế, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Đột nhiên phun ra một ngụm máu, đổ vào đầu giường. Đúng lúc này, Tha Khinh Tuyết điện thoại cho đồng chí năng khởi động kêu cứu công năng. Nói, "Ủy Diệp Mặc, ngươi mau tới đây." Tha Khinh Tuyết té xiêu. Tốt Diệp Mặc ớn một tiếng, thu hồi điện thoại xi động, hướng Tiểu Chấn chạy tới. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn xoắn xuýt vô cùng. Khinh Tuyết là một cái trí tình chí nghĩa người. chính mình cùng hắn ly hôn, chẳng khác nào giết nàng. Thà Khinh Tuyết điện thoại suy đồng chí năng hướng Diệp Mặc Cẩu cứu về sau, lại cho Tri Uyển Thanh gọi điện thoại. Tri Uyển Thanh đi vào Thà Khinh Tuyết san phòng về sau, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Thà Khinh Tuyết, lo lắng nói: "Khinh Tuyết, ngươi làm sao hồng mông đại đế hệ thống 11 chương 319 dương danh Thà Khinh Tuyết sắc mặt đau khổ." Nói Hắn nói, hắn tìm tới nàng, muốn cùng ta ly hôn thì Uyển Thanh nghe vậy, thở dài một tiếng, nói, "Khinh Tuyết, yêu một người không nhất định phải cùng với hắn một chỗ, chỉ cần hắn qua hạnh phúc liền tốt." U, v q q, m thả Khinh Tuyết sắc mặt đỡ một ít, nàng là thật tâm tha thích Diệp Mặc. Tri Uyển Thanh lại nói, "Khinh Tuyết, ta cũng dạy ngươi tu tiên đi." Ta nghĩ, chờ chúng ta có bản lĩnh thì có thể đến giúp hắn. Tốt Hà Khinh Tuyết đáp, nàng có một chút lo lắng, nàng nghĩ, mình tại phía sau yên lặng trợ giúp hắn, vô tư phụng hiến, một ngày nào đó có thể cảm động hắn. Diệp Mặc biết Hà Khinh Tuyết xảy ra chuyện về sau, trong lòng lo lắng, gần một giờ thì đuổi tới Hà Khinh Tuyết ở khách sạn. Diệp Mặc có thể nhanh như vậy tìm tới Thà Khinh Tuyết nhà ở, Ma Phôn không thể bỏ qua công lao, mà huyễn điện thoại si động chủ nhân gặp được nguy hiểm về sau, hội trước tiên hướng người thân nhất, người cầu cứu. Vì sau, sai lập tức gọi cầu cứu điện thoại, cũng đem vị trí của mình phát đưa ra ngoài. Diệp Mặc đi vào khách sạn về sau, vọt thẳng đến Thà Khinh Tuyết ở gian phòng Thả Khinh Tuyết cùng Tri Uyển Thanh ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Hắn buông lỏng một hơi, nói: "Khinh Tuyết, ngươi không sao chứ?" Thả Khinh Tuyết nhìn thấy Diệp Mặc lo lắng thần sắc, cảm giác tâm lý ái ái. Nàng nhu hòa nói: "Diệp Mặc, thật xin lỗi, ta sẽ cùng ngươi ly hôn. Ta thật tình chúc phúc ngươi." Diệp Mặc nghe được Thả Khinh Tuyết lời nói, tâm lý ế ẩm. cảm giác khó chịu. Hắn biết thả Khinh Tuyết tâm tư, nhưng là hắn không muốn thương tổn Lạc Ảnh. Diệp Mặc sừng một cái, nói: "Khinh Tuyết, nếu như ngươi không nghĩ tới ly hôn, thì không rời đi." Thà Khinh Tuyết nghe vậy, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc, nói: "Thật sao ngươi nguyện ý cùng với ta?" Diệp Mặc nói: Ta đã tìm tới nàng qua một thời gian ngắn, ta sẽ cùng hắn đi tiểu thế giới." Tha Khinh Tuyết sắc mặt ảm đạm, nàng hiểu rõ diệp mặc ý tứ, diệp mặc rời đi địa cầu về sau thì cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tha Khinh Tuyết thâm thẳm nói, "Chúc phúc các ngươi trong nỗi tâm nàng nghĩ, nhất định muốn nỗ lực tu luyện, vì sau ta cũng đi tiểu thế giới." Tri Uyển Thanh nói. Nàng xinh đẹp không diệp mặc gật gật đầu, nói, nàng rất xinh đẹp trong nháy mắt. Đi qua 3 tháng, trong lúc đó, Diệp Mặc diệt thiên long đầu, lại giết tới kinh thành để tống gia sụp đổ. Diệp Mặc xanh tiếng cũng càng ngày càng vang dội. Hứa Vi thời gian tương đối bình tĩnh, nàng và Tô Tĩnh Văn cùng một chỗ mở công ty. Mấy giờ Hai người mở công ty đã trở thành hoa hạ lớn nhất đại công ty. Đương nhiên, đây cũng là Ma Huyễn Điện Thoại Si Đồng Công Lao. Ma Huyễn Điện Thoại Si Đồng là độc nhất vô nhị sản phẩm, lấy trên địa cầu khoa học kỹ thuật, không cách nào phòng chế. Hứa Vi kiếm tiền về sau không có rời xa tiểu viện, mà chính là dùng tiền đem tiểu viện mua lại. Nguyên nhân có hai cái, một cái là bởi vì thiên tinh ngay tại phía trên thu nhà nhỏ Cái thứ hai còn là bởi vì cửa tiểu viện có một cách đại thổ ấm. Cái này đại thổ ấm hồi phóng xuất ra thanh linh chi khí. Theo thời gian truyền rời, rất nhiều người đều biết tiên tinh phía dưới không khí đặc biệt tốt, tới gần đại thổ ấm bên cạnh không khí càng tốt hơn. Thậm chí chỉ cần ở tại đại thổ ấm bên cạnh liền sẽ không sinh bệnh. Bởi vậy, tiểu viện bên cạnh giá phòng cũng tài tăng lên không ngừng. Hôm nay Hư Vi sau khi tan việc về đến trong tiểu viện, liếc nhìn Diệp Mặc, hỏi nói: "Diệp Mặc, ta Ngân Tâm Thảo đâu?" Diệp Mặc im lặng, nghĩ thầm, mỗi lần cùng Hư Vi gọi điện thoại, hắn thì nhớ Ngân Tâm Thảo. Cái này Ngân Tâm Thảo đối nàng có trọng yếu như vậy, sao Diệp Mặc sừng một cái, xuất ra một bao hạt cỏ, nói: "Đây chính là ngươi muốn Ngân Tâm Thảo." Lúc này, Diệp Mặc tiểu thế giới dát loại một mảng lớn ngân tâm thảo, còn có một khối nhỏ tử tâm dây leo vườn thuốc trong lúc đó, Diệp Mặc đi một chuyến thần nông giá, đem cái kia bên phách nối linh thảo đều cấy ghép đến tiểu thế giới. Nơi này, còn muốn nói một chút, Diệp Mặc đi cái kia bên phách nối thời điểm, gặp được một bên sườn núi, cùng một bên sườn núi nhất chiến, mạo hiểm vô cùng. bất quá, Diệp Mặc có tiểu thế giới, lại có Dương An truyền thụ tam sinh quyết, lấy yếu ức ưu thế chiến thắng một bên sườn núi, sau đó tiến vào tiểu thế giới liệu thương, tiểu thế giới cứu Diệp Mặc hai lần, Diệp Mặc đối Dương An càng ngày càng cảm kích, hắn nghĩ, chờ mình thành đạo về sau, nếu như Dương An cần chính mình hỗ trợ, liền giúp một lần. báo đáp hắn an tình. Diệp Mặc còn nhớ Sở Dương An nói chuyện, để hắn chiếu cố một chút Hứa Vi. Diệp Mặc đem ngân tâm hạt cỏ đưa cho Hứa Vi về sau, lại lấy ra một khỏa chú nhan đan, một thanh hạ phẩm linh kiếm, đưa cho Hứa Vi, nói: "Đưa ngươi, đây là chú nhan đan, đây là hạ phẩm linh kiếm." Hứa Vi đoạt lấy chú nhan đan, mừng rỡ nói: "Diệp Mặc Ngươi thật sự là quá tốt, về sau tỷ bảo cây ngươi." Diệp Mặc phòng đoán, nàng có một cách lời hại như vậy, sư phụ. Sư phó của nàng vì cái gì không tiến nàng phòng thân bảo vật, cũng không tiến nàng linh đan? Hắn đem ý nghĩ trong lòng hỏi ra. "Hứa vi phiền muộn nói, đừng đề cập." Sư phụ ta hẹp hỏi chết. Hắn nói, "Muốn muốn bảo vật, liền muốn cầm nhiệm vụ điểm đổi." Nhiệm vụ điểm đổi diệp mặc nghĩ đến Lạc Nguyệt Đại Lộc môn phái. Tại Lạc Nguyệt Đại Lộc, đại môn phái bên trong đệ tử Hạc Tâm muốn muốn bảo vật cùng đan dược, cũng muốn dùng nhiệm vụ điểm đổi. Diệp Mặc nghĩ, nàng là cái nào môn phái hứa vi đem chú nhan đan ném vào bên trong miệng. Sau đó, luyện hóa linh kiếm, thi triển ngự kiếm thuật, nói: "Đi, đi thiên tinh phía trên ngồi một chút đi." Ta đem ngân tâm thảo loại đến thiên tinh bên trên. Cùng lúc đó, Hứa Vi trong lòng nói, Tiểu Lan chờ ngân tâm thảo mọc. Ra, "Ta nhiệm vụ thì hoàn thành a đúng a, Tiểu Lan nói." Hứa Vi lại nghĩ tới ngân tâm thảo đến tiếp sau nhiệm vụ. Nói, "Tiểu Lan, ngươi nói, ta là tìm người khác luyện đan, còn là chính mình học tập luyện đan thì tốt hơn?" "Ai, luyện đan điển tịch quá đắt." học tập phí sung quý hơn. Hứa Vi cùng diệt mặt bay đến không trung về sau, trên mặt đất được người ta không cảm thấy kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, Hứa Vi ở tiểu viện xuất hiện qua rất nhiều sự tình kỳ dị. Như trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khoảng lơ lửng vân thạch, lại như cửa tiểu viện thêm một cái bàng đại thủ ấm, lại như thường thường liền có thể nghe được trong tiểu viện truyền ra mấy tiếng súng vang. Bây giờ, phàm là ở tại Vân Thạch người phía dưới đều biết Hứa Vi trong tiểu viện ở thần tiên. Hứa Vi nhìn một chút Diệp Mặc tu vi, tán thưởng nói, ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh a. Diệp Mặc nói, ta nào có ngươi tu luyện nhanh a, mấy tháng không thấy, ngươi thế mà là đạt tới luyện khí thất tầng. Hi hi Hứa Vi vui vẻ cười ra tiếng. Nàng nghĩ vẫn là bán điện thoại si động nhiệm vụ kia tốt. Đây quả thực là cho mình đưa nhiệm vụ điểm a. Không phải sao, vẻn vẹn 3 tháng, hứa Vi thì dùng nhiệm vụ điểm lên tới luyện khí thất tầng. Diệp Mặc có chút buồn mực. Hắn có tiểu thế giới, lại có hỗn độn tông pháp, luyện tông cũng chịu khó, mà lại còn khắp thế giới tìm kiếm tư nguyên. Thế mà là so Hứa Vi chậm nhiều như vậy. Hắn nghĩ chẳng lẽ nói, đây chính là có sư phụ cùng không có sư phụ khác nhau sao thiên tinh vẫn đang trong quá trình kiến thiết. Bây giờ chỉ kiến tạo hai bộ trang viên, một bộ là Hứa Vi tại ở, một bộ khác Tô Tĩnh Văn tại ở. Ngày nào đó, Vân Băng mang theo một cái tiểu nữ hài đi vào Hứa Vi ở tiểu viện. Hứa Vi cùng Vân Băng trò chuyện một hồi thiên. Ở trong lòng mắng, cái này diệp mạc cũng quá hoa tâm đi, có tố tố tiệp, có khinh tuyết, có yên tĩnh văn tỉ, còn có một cái trì uyển thanh thầm mến hắn, thế mà là còn ở bên ngoài tìm nữ nhân. Cái này tốt, liền nữ nhi đều có. Hứa Vi ở trong lòng chửi một câu. Đối Vân Băng nói, "Vân Băng tỉ, ta chỗ này ở mấy vị đại mỹ nữ, như vậy đi, ngươi nếu là không xếp bỏ cũng ở lại nơi này đi. Nàng nói một câu, thầm nghĩ, ta chỗ này đều nhanh thành mỹ nữ thu nhận chỗ. Nửa qua sang năm, lại một cái cô gái xinh đẹp đi vào Hứa Vi tiểu viện. Hứa Vi mắt trợn tròn, nói, lại tới một cái mỹ nữ. Ngươi là tìm đến Diệp Mạc Đường Bắc Vi nói, ngươi gọi Hứa Vi đúng vậy a Hứa Vi nói. Đường Bắc Vi tán thưởng nói, Ngươi thật xinh đẹp, Hứa Vi cũng tán thưởng nói, "Ngươi cũng rất xinh đẹp." "Đúng, ngươi là tìm đến Diệp Mặc hắn không có ở đây. Ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn." "Bất quá, hắn không nhất định tiếp." Đường Bắc Vi nói, "Ta biết, tìm ta ca rất nhiều người Hứa Vi ngạc nhiên nói, "Ngươi là Diệp Mặc muội muội?" Đường Bắc Vi nói, "Đúng a, nàng lúc nói chuyện mang trên mặt hạnh phúc biểu lộ." có thể nhận biết Diệp Mặc là nàng trong cuộc đời này việc vui vẻ nhất tình trừ máu thân thì Diệp Mặc đối nàng tốt nhất. Hứa Vi nhìn thấy Đường Bắc Vi biểu lộ thầm nghĩ, nàng khẳng định không phải Diệp Mặc muội muội, cái này Diệp Mặc lại lừa gạt một cái thanh thuần nữ hài. Đường Bắc Vi nhưng không biết Hứa Vi đang suy nghĩ gì, nàng rồi nói tiếp, "Hứa Vi, anh của ta nói" Để ta cho ngươi biết một việc. Vu Lượng Sơn giao lưu hội lập tức bắt đầu. Nếu như ngươi muốn đi qua, liền mau đi. A Hứa Phi lên tiếng kinh hô, nói, ngươi không nói, ta kém chút đem phẫn nộ này quên. Lập tức lại đối Đường Bắc Phi nói, cái kia, ngươi nếu là thích như vậy nơi này, thì ở lại nơi này đi. Trong viện tử này ở mấy vị mỹ nữ. Đương nhiên Tất nàng đều cùng ca ngươi có quan hệ." Hứa Vi nói xong, theo hệ thống không gian xuất ra phi kiếm, bay lên trên không, bay hướng vô lượng sơn. Bây giờ, Hứa Vi đem một vài đồ trọng yếu đặt ở hệ thống không gian. Ngoài ra, nàng còn hướng hệ thống không gian thả một đống lớn sinh hoạt vật tư. Bởi vậy, nàng không cần thu dọn đồ đạc. Đường Bắc Phi nhìn lấy Hứa Vi ngự kiếm bay đi, nghĩ thầm Ca ca nói: "Ta chỉ cần đạt tới luyện khí tầng 3 cũng có thể ngự kiếm phi hành." Vẹn vẹn nửa giờ, Hứa Vi thì bay đến Vô Lượng Sơn. Lúc này, Vô Lượng Sơn tập trung đầy người, mọi người thấy Hứa Vi từ trên trời bay xuống, nhao nhao tránh ra. Phảng phất giống như nhìn thấy vật. Cùng lúc đó, một sáu người nhỏ giọng nói chuyện, cách cô gái này xa một chút. Cô bé này xuất thủ không nhẹ không nặng. Đoạn thời gian trước, sư huynh của ta đi Ninh Hải tìm nàng, liền bị nàng cắt ngang hai chân. Tại hạ sư để đi Ninh Hải chơi thời điểm, cũng bị nàng đánh gãy một cái tay. Đương nhiên, tất cả mọi người biết là nguyên nhân gì. Những người này biết Hứa Vi người mang bảo vật, lại là đại tài chủ, muốn đoạt Hứa Vi bảo vật cùng tiền tài, lại bị Hứa Vi cắt ngang tay chân. Mọi người nói chuyện thời điểm, Diệp Mặc theo dưới núi đi tới. Mọi người thấy Diệp Mặc về sau, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Phàn phất. Diệp Mặc xo hướng vi càng đáng sợ. Hứa Vi nhìn thấy Diệp Mặc về sau, cười nói, "Diệp Mặc, ngươi làm cái gì nhân thần tổng phẫn sự việc a?" Những người này như thế sợ ngươi Diệp Mặc nhàn nhạt nói, "Cũng không có làm chuyện gì." chỉ là giết mấy cái không có mắt ra hỏa. Ác hứa Vi im lặng, nàng lại nghĩ tới trải sẵn sự việc. Khi đó, Diệp Mặc thì la thích xét người. Lúc ấy, hắn ngay cả lời đều không nói, liền trực tiếp đem truy sát quách lên người toàn giết. Diệp Mặc nói chuyện với Hứa Vi thời điểm, sao lưu hội người chủ chỉ tự mình ra đón? Đầy mặt nụ cười nói: "Hoan nghênh Diệp Tiễn Bối." Hoan nghênh cửa vi tiên tử. Hứa Vi nghe vậy, nói: "Ta nổi danh như vậy liền ẩn ở người trong môn đều biết ta Hoàng Mông Đại Đế hệ thống 11 chương 320 kim diệt thế giới Hứa Vi tham gia xong ẩn môn giao lưu hội về sau, cuối cùng là đem nhiệm vụ hoàn thành, lại lấy được 2000 nhiệm vụ điểm." Hứa Vi trong lòng nói: "Tiểu Lan, ta hiện tại có bao nhiêu nhiệm vụ điểm?" Tiểu Lan nói: "3.400" Hơi ít à, hứa Vi nói, hắn ở trong lòng tính toán một chút, nghĩ thầm, toàn thế giới có 6 tỷ nhân khẩu, nếu như tất cả mọi người mua Ma Huyễn điện thoại si động, ước chừng 600 ngàn nhiệm vụ điểm. Đương nhiên, đây là so sánh lạc quan trạng thái. Hiện nay, Ma Huyễn điện thoại si động chỉ bán ra mấy chục triệu đại, Hứa Vi chỉ lấy được mấy ngàn nhiệm vụ điểm. Tiểu Lan nói Tì tì, ta đệ nhĩ ngươi đi Lạc Nguyệt Đại Lục. Lạc Nguyệt Đại Lục địa vực to lớn, nhân khẩu đông đảo. U, Vinh, Quỷ, Quỷ. Mịch hứa phi ứng một tiếng, nói lời trong lòng, nàng cũng muốn đi Lạc Nguyệt Đại Lục nhìn xem, chỉ là trên địa cầu có nàng thân nhân cùng bằng hữu, nàng có chút không muốn. Tiểu Lan lại nói, Tì tì, Người khắc đi Lạc Nguyệt Đại Lục, không thể trở về. Người đi về sau, còn có thể trở lại, trở lại địa cầu. Mà lại có ma huyền điện thoại di động, cho dù ở Lạc Nguyệt Đại Lục, cũng có thể cùng trên địa cầu người vi diu điện thoại. U, vinh, uy, uy. Mực hứa vi trầm ngâm nói, "Tiểu Lan, bây giờ trừ cái kia ngân tâm thảo nhiệm vụ bên ngoài, thì một cái cường ký nhiệm vụ thành lập thiên môn nhiệm vụ không có hoàn thành. Ngươi nói, muốn đạt tới cái dạng gì tiêu chuẩn mới tính hoàn thành thiên môn nhiệm vụ?" À, Tiểu Lan nói, "Tỷ tỷ, ngươi mua một hòn đảo nhỏ, chỉ cần ở trên đảo nhân khẩu đạt tới 10 triệu, đồng thời toàn thế giới người đều muốn xi sân hòn đảo nhỏ này thời điểm, nhiệm vụ thì hoàn thành." Hứa Vi nói, thì hai cách điều kiện này sao Hứa Vi biết nhiệm vụ điều kiện về sau. Nghĩ thầm, biển bên trên hòn đảo thật nhiều, nhưng là nếu muốn tìm một tòa thích hợp người ở lại hòn đảo liền có chút khó. Một ngày sau đó, Hứa Vi cho Diệp Mặc gọi điện thoại, nói ra ý nghĩ của mình. Diệp Mặc nói, "Ngươi muốn thành lập một tòa thuộc về mình thành trì đúng vậy a Hứa Vi nói." Diệp Mặc mỉm cười nói, Đoạn thời gian trước, Lạc Ảnh cũng cùng ta nói qua, nàng cũng muốn có một tòa thuộc về mình thành trì. Như vậy đi, chúng ta cùng đi Nạp Nhét đảo. Hoàn đảo kia hoàn cảnh phi thường tốt, chúng ta ngay tại Nạp Nhét đảo thành lập một tòa thuộc về mình thành trì. Hứa Vi nghe vậy, mừng rỡ nói, không nghĩ tới ngươi liền địa phương đều tìm tốt, Diệp Mặc, ta muốn làm thành chủ. Kha ha, Diệp Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, có thể a lại nói, Diệp Mặc chỉ là muốn cho Lạc Ảnh nhất cách an bình hoàn cảnh, còn vị người nào làm thành chủ, hắn cũng không thèm để ý. Dương An biết được Hứa Vi bắt đầu kiến tạo thuộc về mình thành trì về sau, hắn tự mình đi bắc cát khu vực đi một chuyến, tìm tới Diệp Kình. Diệp Kình bị Dương An đưa đến Thái Sơn chi đỉnh, tâm lý chấn động vô cùng. Nửa ngày, mới nói Ngươi là ai? Dương An nói. Ta là ai cũng không trọng yếu. Hiện tại, ta muốn mấy ngươi giúp cái chuyện nhỏ." Diệp Tinh nói. "Lấy ngươi năng lực, còn cần ta hỗ trợ Dương An nói. Phật nghiệp có chuyên công, ta chỉ là khí lực so với người bình thường lớn một chút, chạy nhanh hơn người bình thường một điểm mà thôi." Hán Phương, như khoa học kỹ thuật phương diện, ta cũng không bằng ngươi. Diệp Tinh tuy nhiên mất đi trí nhớ, nhưng là trong đầu hắn còn có một số mơ hồ ấn tượng. Hắn nghĩ, cho dù là tại trong vũ trụ sao trời, cũng không có hắn cường đại như vậy nhân vật. Dương An gặp Diệp Tinh không nói lời nào, đưa tay nhất chỉ, đánh ra một đạo bạch quang. Bạch quang tràn vào Diệp Tinh thức hải. Diệp Tinh cảm giác mình trí nhớ giống như là thủy triều hiện ra tới. Một lát sau, Diệp Tinh trí nhớ hoàn toàn khôi phục. Hắn cảm kích nói: "Đa Tạ Dương An giúp Diệp Tinh khôi phục trí nhớ thời điểm, xem xét một chút Diệp Tinh lai lịch." Thầm nghĩ, Diệp Tinh thế mà là đến từ Tảo Hóa thế giới tinh không. Dương An khoát khoát tay, nói: "Không bí khách khí." Diệp Tinh hỏi nói: "Không biết tiền bối cần ta hỗ trợ cái gì Dương An ngẫm lại." Nói: ngươi tụ phi quá thấp, nếu như bị bắt người cắt bắt lấy có chút phiền phức." Dương An trầm ngâm một chút, tiện tay vung lên, phóng xuất ra một đạo tiên nguyên lực, đem Diệp Tinh tu vi tăng lên tới chút cơ kỳ. Sau đó, cười nói, "Dạng này là được, trên địa cầu ngươi cũng có một chút năng lực tự vệ." Diệp Tinh cảm giác được bên trong thân thể lực lượng khổng lồ, tâm lý chấn động vô cùng. Chúc Tu Phi ấy, mặc dù không có khôi phục lại hắn gặp rủi ro tiền đồ độ, lại mạnh mẽ hơn phàm nhân thân thể quá nhiều, ngoài da, diệp tinh cảm giác mình thể chất phát sinh một chút biến hóa, kinh mạch so trước kia càng rộng rãi, cũng cứng cáp hơn. Hắn biết, chỉ cần hắn một lần nữa tu luyện, liền có thể siêu việt trước kia chính mình. trở thành kinh không đại đế. Diệp Tinh cảm thụ một chút trạng thái thân thể, lần nữa cảm kích nói: "Đa Tạ Tiễn Bối Dương An nói, ngươi đi tìm một cái gọi hứa vi nữ hài, sau đó chờ giúp nàng kiến tạo một tòa thành trì." Ngay sau đó, Dương An lại đem chính mình linh sinh quy tắc đánh vào Diệp Tinh não hải. Một lát sau, Diệp Tinh nói: "Ngươi người bình đẳng không tệ, đây cũng là ta lý niệm." ta lại trợ giúp Hứa Vi, giúp nàng thành lập một cái chân chính tự do so bình đẳng thành ao. Dương An nói, ta hy vọng tòa thành trì này có thể chậm chạp ảnh hưởng toàn bộ địa cầu. Diệp Kinh nghe vậy, tự tin nói, ta có thể làm được hắn nghĩ. Chính mình trước kia ở lại Đế quốc, cũng là Tinh Không Liên Bang. Tinh Không Liên Bang chế độ so trên địa cầu chế độ hoàn thiện. Hắn chỉ cần đem tinh không liên bang chế độ cùng Dương An Lý niệm kết hợp với nhau, liền có thể thành lập một cái chân chính tự do bình đẳng thành ao, cũng chấm chặt ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Vật ngang thất tinh vị, Lạc Huyên, Lạc Nguyệt, rơi phi ba tỷ muội theo truyền thống trận đi tới. Lạc Nguyệt nói, "Lạc Huyên, cái này cái truyền thống trận là sư phụ của ngươi thành lập a, hắn thật sự là quá cường đại." Có cái này cách truyền tống trận, chúng ta liền có thể tự do ra vào tiểu thế giới. Lạc Huyền thần sắc có chút xa sút, đồng thời lại mang theo vài phần hiếu kỳ. Nàng thần sắc xa sút, là muốn dương an. Hiếu kỳ là bởi vì nàng chưa từng tiếp xúc qua ngoại giới. Lạc Huyền nghĩ thầm, sư phụ cũng thật sự là, cái này đều hơn nửa năm cũng chỉ là hỏi một chút chính mình. Lạc Nguyệt nói, Lạc Huyên. Nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, ngươi không thể tại bên ngoài làm loạn, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, lập tức trở về tiểu thế giới. Biết Lạc Huyên đáp, tâm lý lại nghĩ, đại sư tỷ, nhiệm vụ này các ngươi mãi mãi cũng kết thúc không thành, Linh Kinh bên trong bảo vật ngay tại trên người của ta. Đương nhiên, nàng sẽ không đem Kim Diệp thế giới sự việc nói ra. Vận mệnh chi thần kỳ, dù ai cũng không cách nào lý giải, càng nói không rõ. Hai tháng về sau, Diệp Mặc cùng Lạc Huyên gặp. Lạc Huyên nhìn thấy Diệp Mặc về sau, cảm giác trên người hắn khí tức cùng mình tương tự. Đồng dạng, Diệp Mặc cũng cảm giác mình thân thể trên hơi thở cùng trước mắt tiểu nữ hài tương tự. Diệp Mặc nghi hoặc nói, chúng ta gặp qua sao? Lạc Huyên nói, chưa thấy qua. Ngay sau đó, Lại hỏi nói, ngươi là tu chân giả. Cái này vừa nói, Diệp Mặc hơi suy nghĩ, hắn rốt cuộc biết làm sao tương tự. Hắn truyền âm nói, ngươi tu luyện tông pháp, có phải hay không tam sinh huyết làm sao ngươi biết Lạc Huyên thoát ra? Diệp Mặc trên trán toát ra một đạo hắc tuyến, lập tức che Lạc Huyên miệng, nói, ngươi không muốn sống. Thứ này Có thể nói ra tới sao Lạc Huyên bờ môi bị một người đàn ông xa lạ che. Trong chốc lát, trên mặt Phiêu khởi hai mảnh đỏ ửng. Nàng giận nói: "Buông ra." Lưu Mạnh diệp mặt buông ra Lạc Huyên, thầm nghĩ: "Cô bé này không có một chút tâm cơ. Nàng từ đâu tới đây, nàng tại sao có thể tu luyện Tam Sinh Huệ Dương An không phải đã nói?" chỉ có hỗn độn thể mới có thể tu luyện tam sinh quyết sao Lạc Uyên gặp Diệp Mặc tay lấy ra về sau. Hiếu Kỳ nói: "Ngươi cũng tu luyện nàng vừa định nói tam sinh quyết mấy chữ." Lập tức che chính mình miệng. Ngạc Nhiên nói: "Chúng ta là đồng môn đồng môn Diệp Mặc nghĩ đến Dương An." Hỏi nói: "Sư phụ ngươi là một cái mặc du nhàn phục học sinh nếu như là Lạc Uyên vừa rời đi tiểu thế giới lúc đó." Nàng không biết cái gì là quần áo thoải mái, cũng không biết cái gì là học sinh. Bây giờ, nàng chính mình là một cái học sinh. Bởi vậy, Diệp Mạt nói chuyện, nàng liền nghĩ đến Dương An hình tượng, mừng rỡ nói, "Đúng a, đúng a, sư phụ ta cũng là người nói bộ dáng, hắn vô cùng xuất khí, mà lại vô cùng lợi hại." Diệp Mặc trên trán toát ra một đạo hắc tuyến. Nghĩ thầm, người kia không tính đẹp trai khí a bất quá, hắn thật rất lợi hại. Lạc Huyên lại nói, "Đúng, ngươi cùng ta tu luyện công pháp một dạng." Nói như vậy, "chúng ta là đồng môn." "Ngươi là sư huynh Diệp Mặc nói, xem như thế đi hắn công pháp là Dương An truyền thụ." Trần Chính tính toán ra, Hắn cũng là Dương An Ký xanh đệ tử." Lạc Huyên thân thiết nói, "Gặp qua sư huynh." "Đúng, sư huynh. Ngươi biết sư phụ ở đâu sao?" Diệp Mặc nói. "Hắn đến vô ảnh, đi vô tùng." "Ai biết hắn ở đâu?" Lạc Huyên tràn đầy đồng cảm, nói, "Đúng, sư phụ chính là như vậy. Hắn truyền thụ cho ta công pháp về sau." Thì biến mất không thấy gì nữa, Diệp Mặc lại hỏi nói, Ngươi đến từ tiểu thế giới Lạc Huyên nói. "Đúng a Diệp Mặc hỏi lần nữa. Ngươi đến ngoại giới làm cái gì ta nghe nói tiểu thế giới có một cách truyền thống trận, có thể tiến về càng cao thế giới, ngươi làm sao không có đi cao cấp thế giới, ngược lại đến linh khí mỏng manh ngoại giới." Lạc Huyên biết Diệp Mặc cùng hắn tu luyện công pháp một dạng, lại là đồng môn sư huynh về sau. Đối Diệp Mặc không có một chút tâm phòng bị, Nàng nói nói, "Sư huynh, ta là tới tìm một kiện bảo vật. Bất quá, đây là bí mật a, ngươi không thể nói cho người khác." Diệp Mặc im lặng, hắn nghĩ, thật không biết sư phó của nàng nghĩ như thế nào, thế mà là để cho nàng đi ra tìm bảo vật. Chỉ nàng bộ dạng này bị người bán, còn muốn giúp người kiếm tiền a, Diệp Mặc biết Lạc Huyên cùng Dương An có quan hệ về sau. Đắc coi Lạc Huyên là thành bằng hữu. Hắn hỏi nói: "Các ngươi muốn tìm bảo vật là cái gì?" Lạc Huyên nhìn xem cảnh vật xung quanh, nói: "Đi, chúng ta chuyển sang nơi khác nói." Lạc Huyên nói một câu. Tâm niệm nhất động. Triệu Gia Cầu rổng nói: "Sư huynh, mau lên đây diệp mặc nhìn một chút cầu rổng." Nhảy tới. Lạc Huyên tâm niệm nhất động. Cầu vòng như điện chớp xẹt qua hư không. Thuấn tức vạn lý, chỉ chốc lát, hai người thì lên tới Vạn Lý Không Trung. Lạc Huyên nói, nơi này không có người. Lập tức nói, "Sư huynh, chúng ta muốn tìm bảo vật là Kim Diệp Thế Giới." "Ngươi khả năng không biết cái gì gọi là Kim Diệp Thế Giới? Kim Diệp Thế Giới cũng là một cái hỗn độn thế giới, cũng là hỗn độn chí bảo." Hỗn độn chí bảo hỗn độn thế giới Diệp Mặc nói thầm một câu. Nghĩ đến chính mình tiểu thế giới, nghĩ thầm, hắn đưa ta tiểu thế giới là đẳng cấp gì lúc ấy? Hắn nói, tiểu thế giới này là trưởng thành hình thế giới. Hiện tại, Diệp Mặc đã đạt tới luyện khí 4 tầng. Hắn tiểu thế giới trưởng thành 4 lần. Bên trong không gian đạt tới phương viên 10 giặm. Lạc Huyên nói, ta tu luyện công pháp cũng tới từ Kim Diệp thế giới. Cái này vừa nói, Diệp Mặc thầm nghĩ, cô bé này thật không có một chút tâm cơ. Ngươi nói như vậy, không phải công khai nói cho ta biết. Ngươi đã đã tìm được bảo vật sao, Diệp Mặc muốn biết mình thế giới là đẳng cấp gì, cũng muốn nhìn một chút Lạc Huyên nói hỗn độn thế giới là như thế nào. Hỏi nói Làm cho ta xem một chút hỗn độn thế giới sao Lạc Huyên nói. Có thể. Bất quá, ngươi đến nói cho ta biết trước tên Diệp Mặc im lặng. Nghĩ thầm, ngươi bắt đem Kim Diệp thế giới sự việc nói cho ta biết, hiện tại mới nhớ tới hỏi tên của ta Lạc Huyên biết Diệp Mặc tên về sau. Tâm niệm nhất động, muốn đem Diệp Mặc đưa vào Kim Diệp thế giới. Kim Diệp thế giới truyền đến một đạo tin tức Ngũ hành không được đầy đủ, người khác vô pháp tiến vào. Lạc Huyên bất đắc dĩ nói: "Diệp sư huynh, ta hỗn độn thế giới, ngũ hành không được đầy đủ, hắn người không thể đi vào, chỉ có ta có thể vào." Nàng nói đến đây, lại nghĩ tới Dương An. Kỳ quái, sư phụ tại sao có thể tiến vào Kim Diệp thế giới lập tức? Nàng lại nghĩ, sư phụ là thần tiên, cùng người bình thường không giống nhau đi. Diệp Mặc lại nghĩ tới thế giới của mình. Lạc Ảnh có thể tiến vào ta tiểu thế giới là bởi vì ta tiểu thế giới so hỗn độn thế giới còn cao cấp hơn hay là bởi vì ta tiểu thế giới ngũ hành đầy đủ lúc này. Diệp Mặc có rất nhiều lời muốn hỏi Dương An. Hắn nghĩ một lát, nói: "Lạc Huyên, nếu như ngươi nhìn thấy sư phụ, gọi điện thoại cho ta." ta cũng thời gian rất lâu không thấy được hắn." "U, V, Q, Q, M, Lạc Huyên đáp. Ngay sau đó, Diệp Mặc lại thận trọng nói: "Lạc Huyên, ngươi tu luyện tông pháp, còn có hỗn độn thế giới sự việc, đừng nói cho người khác." Lạc Huyên lộ ra một tia ngoạc ngạo nụ cười, nói: "Sư huynh, ta biết, chúng ta là đồng môn, mà lại tu luyện tông pháp một dạng, ta mới cùng ngươi nói, chứ ngươi bên ngoài chính là ta đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ, cũng không biết ta tu luyện là tam sinh quyết, cũng không biết ta có hỗn độn thế giới." Diệp Mặc nhìn lấy Lạc Huyên thuần chân nụ cười, lại nghĩ, thực nàng có lợi hại như vậy, sư phụ căn bản không cần ta lo lắng." Lạc Huyên nói, "Diệp sư huynh, Ngươi sẽ đi cao cấp thế giới sao, lúc nào đi dịp mà nghĩ đến Lạc Nguyệt Đại Lục." Nói, "Chờ Lạc Nguyệt Chi thành sự việc ổn định lại về sau, ta liền sẽ tiến về cao cấp thế giới." Hồng Mông Đại Đế hệ thống 11 chương 321 tiến về tiểu thế giới trong nháy mắt. Lại qua thời gian 2 năm. Hôm nay, Hứa Phi đứng tại Mạc Nguyệt binh cạnh hồ trên núi nhỏ, quan sát toàn bộ Lạc Nguyệt Chi thành buồi ngồi mãi thôi. Nói, Diệp đại ca, nếu như không có ngươi, cái này thành trì thật vô pháp kiến tạo lên. Diệp Tinh nói, không thể nói như vậy, đây là mọi người công lao bấy giờ. Tha Khinh Tuyết đã thành thục rất nhiều, lại thêm nàng ăn qua chú nhan đan. Nàng đứng ở trên núi, giống như tiên nữ hạ phàm. Tha Khinh Tuyết tài quản lý xuất chúng. Hiện tại Nàng là Lạc Nguyệt thành phó thành chủ, quản lý trên buôn bán sự việc. Tha Khinh Tuyết đi vào Lạc Nguyệt Chi thành về sau, thì thích toá thành trì này, Lạc Nguyệt Chi thành chẳng những xinh đẹp, mà lại chế độ phi thường hoàn mỹ, chấp pháp hiệu suất cũng phi thường cao. Bởi vậy, Lạc Nguyệt Chi thành tỉ lệ phạm tội xuống đến thấp nhất Ở tại Lạc Nguyệt Chi Thành bên trong có thể chân chính làm đến đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường. Đương nhiên, Lạc Nguyệt Chi Thành hấp dẫn người ta nhất địa phương là môi trường tự nhiên, chữa bệnh hoàn cảnh, cùng phẫu nghệ hoàn cảnh. Lạc Nguyệt Chi Thành có diệp Mặc Liên thủ với hứa vi bố trí tổ linh trận, lại có diệp tinh bố trí tinh không, tổ nguyên viết giới. Bởi vậy, Lạc Nguyệt Chi Thành không khí phi thường tốt. Võ sĩ tại Lạc Nguyệt Chi Thành tu luyện, có thể làm ít công to. Mấy giờ, có rất nhiều ẩn môn người đem đến Lạc Nguyệt Chi Thành ở lại. Lạc Nguyệt Chi Thành chữa bệnh điều kiện là tiên tiến nhất trung y phương diện. Hứa Vi tại hệ thống không gian mua sắm một bộ thảo mộc bí điển. Phạm là học tập thảo mộc bí điển người, đều có thể trở thành trung y thánh thủ tây y phương diện. Diệp Kính chế tạo mấy trăm loại chữa bệnh máy móc, Những thứ này chữa bệnh máy móc có thể trị hết trên địa cầu 90% tật bệnh. Ngoài ra, Lạc Nguyệt Chi thành vào nghề hoàn cảnh cũng là toàn thế giới tốt nhất. Lạc Nguyệt Chi thành bình quân tiền lương so với xa phát Đạc Bình quân tiền lương cao hơn gấp đôi. Chia cho hơn mấy điểm. Tại Lạc Nguyệt Chi thành còn có thể học được rất nhiều trên địa cầu không có kỹ năng, như tiến tiến kiến thức khoa học kỹ thuật, lại như trong truyền thuyết cổ võ tâm pháp, thậm chí còn có thể học được tu tiên công pháp. Trong nước kinh thành, Hàn Yên tìm một bản tu tiên công pháp, nói: "Cha cha, thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào, lại đem tu tiên công pháp lấy ra. Còn tông bố tại thế, bọn họ khó nói không rõ. Cái này sẽ khiến thế giới đại chiến sao?" Hàn Tại mới nói: "Yên nhi, đã có rất nhiều quốc gia để mắt tới Lạc Nguyệt Chi thành, thì xem bọn hắn có thể hay không đổ qua cửa ải này. Tô Tĩnh Văn thi triển Vân Ảnh bước, vội vã đuổi tới mặt Nguyệt Tiên Sơn. Nàng nhìn thấy Hứa Vi về sau, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, nói: "Hứa Vi, căn cứ mật thám truyền đến tình báo, Tây phương quốc gia muốn đối với chúng ta Lạc Nguyệt Chi thành rụng binh." Lúc này, đã có 10 chiếc hàng mẫu hướng Lạc Nguyệt Chi thành tới gần. Diệp Tinh tự tin nói, không có việc gì, đây chỉ là nhà trọ mà thôi. Nếu như bọn hắn dám đến, ta thì để bọn hắn đã đi là không thể trở về. Dương An giúp Diệp Tinh khôi phục trí nhớ về sau. Diệp Tinh tại Lạc Nguyệt Chi thành trung quanh bố trí hoàn mỹ nhất thành phòng hệ thống, mà lại còn nghiên cứu ra vi hạt định vị đạn đạo Loại này hơi tên lửa hạt nhân có thể toàn cầu tấn công. Dịch. Nói cách khác, cho dù ở Đông bán cầu cũng có thể trực tiếp tấn công dịch Tây bán cầu quốc gia. Đúng lúc này, Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện. Hứa Vi nhìn thấy Diệp Mặc về sau, hỏi nói: "Ngươi rốt cuộc xuất quan ngay sau đó?" Kinh hỉ nói: "Ngươi thế mà là đặc tới luyện khí thất tầng Diệp Mặc nói: Ngươi đây không phải đả kích ta sao, ngươi xưa nay không tu luyện, thế mà là đạt tới luyện khí viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt vào trúc cơ kỳ. Mọi người nghe được diệp mặt lời nói, đều nhìn về Hứa Vi. Tô Tĩnh Văn hiếu kỳ nói: "Hứa Vi, ngươi đến cùng là thế nào tu luyện ngươi nhìn ta, ta mới luyện khí 4 tầng, ngươi thì luyện khí viên mãn." Hứa Vi có chút cứng ngắc nói: Cái kia, ta à, cũng là ăn xong, ngủ ngon, chơi tốt, tâm tính buông lỏng, đúng cũng là tâm tính buông lỏng, người tu tiên, tâm cảnh trọng yếu nhất, tâm cảnh đến cảnh giới tự nhiên thành, cắt diệt lăng méo môi, nói, ta vậy mới không tin đâu nàng lại đi đến Tô Tính chăm mình một bên. Nói, yên tĩnh văn tỷ, Ngươi tin nàng lời nói sao?" Tô Tĩnh Văn lắc đầu. Hiển nhiên, nàng cũng không tin Hứa Vi nói chuyện. Tha Khinh Tuyết nói, "Hứa Vi là bởi vì tiểu linh giới sao?" Hứa Vi cười nói, "Vẫn là Khinh Tuyết tỉ lời hại. Biết ta thường xuyên đi tiểu linh giới tu luyện, cho nên à, ta tu luyện thời gian so với các ngươi nhiều, cũng so với các ngươi khắc khổ." mới có thể nhanh như vậy đạt tới luyện khí cảnh giới viên mãn." Hứa Vi sau khi nói xong, nghĩ thầm, "Thật ta là rùng nhiệm vụ điểm thăng cấp, cái kia bán điện thoại si động nhiệm vụ cũng là chuyên môn cho ta đưa nhiệm vụ điểm, cho nên ta mới có thể thăng cấp nhanh như vậy, có thể tới đến Mặt Nguyệt Tiên Sơn người, đều là Lạc Nguyệt Chi thành hạt tân lãnh đạo tầng. Lúc này Mọi người tập hợp cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Đồng thời, tại vui vẻ bầu không khí bên trong thảo luận quốc gia đại sự. Một tháng sau, Tây Phương quốc gia liên quân đại bại, tử thương vô số. Lạc Nguyệt Chi thành thể hiện ra thực lực cường đại. Cuối cùng, không còn có người dám đánh Lạc Nguyệt Chi thành chủ ý. Chiến hậu, đại lượng người muốn xưng dân Lạc Nguyệt Chi thành. Trong lúc nhất thời, Lạc Nguyệt chi thành thành trên địa cầu phồn hoa nhất thành trì. Hứa Vi ngồi một mình ở gian phòng, Tiểu Lan như như tinh linh, lơ lửng tại Hứa Vi bên người. Nói: "Tỷ tỷ, thiên môn nhiệm vụ hoàn thành." Vô Hứa Vi nhẹ ra một hơi, nằm ở trên giường, nói: "Thật không nghĩ tới, thành lập một tòa thành trì xếp như vậy mệt mỏi." Tiểu Lan nói: "Tỷ tỷ, lại có nhiệm vụ mới nha. Không tiếp Hứa Vi nói. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, đây chính là tất nhận nhiệm vụ a, ngươi không tiếp lời sẽ bị phạt sát. Ngô Hứa Vi bỗng nhiên ngồi xuống. Phiền muộn nói, là nhiệm vụ gì Tiểu Lan nói. Tiến về tiểu thế giới, tại tiểu thế giới thành lập một cái tông môn. À, hứa Vi sững sờ một chút, nói, tốt a, ta tiếp. Tiểu Lan lại nói, tỷ tỷ, Ngươi phải nhanh lên một chút đi tiểu thế giới a. Nhiệm vụ này chỉ có thời gian 1 năm, thời gian 1 năm không có hoàn thành, liền sẽ bị mạt sát. Hứa Vi nghe vậy, càng thêm phiền muộn, biếu trách móc nói: "Hệ thống này là ai sáng tạo quá hấu người, liền không thể để cho ta nghỉ ngơi một chút sao Dương An tại biệt thự trong xem phim." Đột nhiên, cảm giác cái mũi ngứa, tối nói: Người nào đang mặc ta lập tức lại nói: "Không đúng, có thể là Tiểu Ngọc Các nàng nhớ lại ta." Hai ngày nữa, liền bồi Tiểu Ngọc Các nàng đi như có như không thể sới cổ thần trốn chơi đùa. Nói đến như có như không thể sới, không thể không nói một ít thời gian lưu tốc. Hồng Hoang thế giới thời gian lưu tốc nhanh nhất, người bình thường thế giới thời gian lưu tốc chậm nhất. Như có như không thế giới lưu tốc chỉ có hồng hoang thế giới một phần ngàn tỷ. Bởi vậy, như có như không thế giới lý cường vẫn là xuất khiếu kỳ. Đoạn thời gian trước, Dương An đi một chuyến như có như không thế giới, tại Thiên Đình tinh chơi 2 ngày, một tuần lễ sau, Hứa Vi cùng Tô Tĩnh Văn ngồi tại Lạc Thự Nguyệt Hồ Tâm trong lầu các, nói: "Yên Tĩnh Văn tỷ, ta tính toán đi tiểu thế giới" Tô Tĩnh Văn nói: "Ngươi công ty mặc kệ hứa vi nói, ta đã đem công ty sao cho người quản lý quản lý." Tô Tĩnh Văn minh trắng. Tu tiên về sau, sinh hoạt quý tích đã cùng phàm nhân không giống nhau. Muốn tấn cấp đến cảnh giới cao hơn, liền cần tiến về càng cao cấp thế giới. Tô Tĩnh Văn trầm mặc một hồi, uống một miệng nước trà, nói: "Diệp Mặc đã đi tiểu thế giới." chờ ta cầm trên tay xử việc an bài tốt, cũng sẽ đi tiểu thế giới. Nàng nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia không muốn, trên địa cầu có người nhà nàng cùng bằng hữu. Hứa Vi nói, "Yên tĩnh văn tỷ, khác xấu nghiêm mặt, chúng ta đều có điện thoại di động, dù cho đến tiểu thế giới, cũng có thể cùng người nhà Vi đi trò chuyện." Lại nói, "Tất cả mọi người có thể tu tiên, tức khiến cho chúng ta tái tu chân giới ngây ngốc mấy trăm năm, trở lại về sau vẫn có thể nhìn thấy cha mẹ mình. Tô Tĩnh Văn nhàn miệng cười, nói: "Hứa Vi, cái này nhờ có ngươi, nếu như không có ngươi phát minh ma huyễn điện thoại di động, chờ chúng ta rời đi địa cầu về sau thì không cách nào cùng người nhà liên hệ." Ngày thứ hai, Hứa Vi một mình lên đường tiến về tiểu thế giới Dương An gặp Hứa Vi Tiễn vào tiểu thế giới về sau, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Cái này có chuyện vui nhìn." Dương An nhớ kỹ, Lạc Nguyệt Đại Lộc có rất nhiều chơi vui địa phương. Nhứ, cát ban đầu rượt tốc, lại như phấn chân điện, còn cót vô ý biển, Hứa Vi Tiễn vào tiểu thế giới về sau, nhẹ hít một hơi, trong lòng nói: "Tiểu Lan Nơi này linh khí tốt rồi sao a? Quả nhiên là một chỗ tốt. Tiểu Lan nói, một cái sách nát tiểu thế giới có cái gì tốt? Hứa Vi xuất ra phi kiếm, đang chuẩn bị phi hành, lại phát hiện mình không bay lên được. Nàng nghi hoặc nói, "Tiểu Lan, đây là có chuyện gì?" Tiểu Lan nói, "Tỉ tỉ, ngươi đần chết. Nơi này có cấm bay đại trận. Ngươi một cái không có chút cơ tiểu tu sĩ" Đương nhiên không bay lên được. Hứa Vi hướng bốn phía nhìn một chút, nói, ta không thấy như vậy. Tiểu Lan nói, ai bảo ngươi không học trận pháp? Hứa Vi nói, quá đắt. Không thương nổi đoạn thời gian trước. Tiểu Lan thì nói với nàng qua, để cho nàng mua một bản sơ cấp trận đạo, học tập một chút trận pháp, nhưng là trận đạo điển tịch quá đắt, Hứa Vi không nỡ mua. Ngoài ra Hư Phi cũng không có mua luyện đan điển tịch. Ngân Tâm Thảo đến tiếp sau nhiệm vụ, nàng mời Diệp Mặc luyện mấyvarphi tiểu bồi nguyên đan. Lúc này mới đem nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu Lan nói thầm nói, "Ta để ngươi mua đồ, ngươi luôn luôn chạy đắt, chính ngươi đến tốt, mua một đống lớn vô dụng đồ vật, giống mỹ nhan đan, ngực lớn đan, đẹp da đan." Lam Tâm mặt say chuyện, Mặt Trăng khuyên tai, nàng một dạng một dạng đến lấy, Hứa Vi sắc mặt có chút cứng ngắc, nói: "Tiểu Lan, người ta là nữ hài tử sao tổng phải cải trang một chút chính mình a?" Hứa Vi vừa cùng Tiểu Lan nói chuyện phiếm, một bên phi triển lôi độn thuật. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Hứa Vi đi vào Thần Châu Sơn nơi chân núi, nàng rời đi Thần Châu phía sau núi, cảm giác trên thân chói buộc đột nhiên biến mất. Nàng tâm niệm nhất động, Triệu gia phi kiếm, Ngự kiếm phi hành, lấy hứa vi bây giờ tu vi, ngự kiếm phi hành tốc độ so máy bay bi im nhanh hơn. Nàng hướng về một phương hướng phi hành, bay chừng 10 phút đồng hồ về sau, nhìn thấy một tòa phồn hoa thành trì. Tòa thành trì này cổ kim kết hợp, đã có cổ đại kiến trúc, lại có cao ốc. Bất quá Những thứ này nhà lầu cũng không cao, trong thành trì cao nhất nhà lầu cũng liền mười mấy tầng. Hứa Vi ngữ kiếm phi hành tiếp cận hàng thủy thành về sau, trong thành trì người nhao nhao ngửa đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Tiên nhân, ta nhìn thấy tiên nhân. Cái này tiên nhân là từ chỗ nào đến nghe nói? Chúng ta tiểu thế giới tiên thiên cao thủ đều đi cao cấp thế giới, không nghĩ tới lại có tiên nhân trở về tiểu thế giới. Hứa Vi bị một đám người nhìn chằm chằm, cảm giác có chút không được tự nhiên. Nàng hạ xuống mặt đất về sau, đi đến hàng phổi thành cửa thành, chỉ gặp cửa thành viết ba cái chữ nguyên thể. Hàng thủy thành Hứa Vi nói thầm, một câu tối nói theo những người này biểu lộ đến xem tiểu thế giới này không có biết bay người. Lập tức, Hứa Vi trong lòng nói, Tiểu Lan ta chỉ muốn ở chỗ này sáng tạo thấy một cách tông môn, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ a hồng mông đại đế hệ thống 11 chương 322 tử hoa tiên tử tiểu lan nói. Đúng a hứa vi nói, có chút khó đây. Tiểu Lan nói. Tỷ tỷ, lấy ngươi bây giờ tu vi, đã là tiểu thế giới số 1, mà lại ngươi còn có tu tiên tông pháp, thành lập một cách tông môn cũng chính là vài phút sự việc. Hứa Vi không có nói tiếp, nàng chậm rãi hướng cửa thành đi đến, cửa thành người nhìn thấy nàng, nhao nhao tránh ra. Hứa Vi sau khi vào thành, cảm giác mình đi vào cổ đại. Tổng thể tới nói, hàng thủy thành cổ đại kiến trúc tương đối nhiều. Thành trì bên trong người mặc lấy so sánh phục cổ. Nhiều lấy trường bào, váy dài làm chủ. Nói chuyện cũng mang theo thể thơ cổ. Hứa Vi tại trong thành trì đi dạo, gặp cái gì cũng tò mò, nếu như nhìn thấy mình thích đồ, vẫn cũng sẽ tiến lên hỏi một chút. Theo thời gian chuyển dời, hàng thủy thành người phát hiện Hứa Vi phi thường tốt nói chuyện, làm người cũng vô cùng hiền hòa, mọi người đối nàng độ thiện cảm tăng nhiều, thậm chí còn có một số người tiến lên cùng hắn đáp lời. Hứa Vi trên đường đi dạo hơn nửa giờ về sau, mấy người trẻ tuổi hướng Hứa Vi đi tới. Bên cạnh người đi đường nhìn thấy những người này về sau, nhao nhao tránh ra. Đồng thời, nhỏ giọng nói nhỏ, "Là Thái Ức Môn người, mau tránh ra." Cầm đầu người trẻ tuổi đi đến Hứa Vi phía sau người, lễ phép nói, "Gặp qua tiên tử." Tại hạ là Thái Ức Môn học tâm sai vật. Sư phụ là Thái Ức môn tại Thái Thượng trưởng lão, tiên thiên cảnh giới. Nói nhảm nhiều quá." Hứa Vi nói, đi một bên nàng vừa nhìn liền biết đây là một cái con ông cháu cha, loại người này ngoài giới rất nhiều. Nàng sáng tạo văn phòng công ty về sau, vô số hảo môn tử để theo đuổi nàng, để cho nàng phiền phức vô cùng. Cách này Thái Ức Môn đệ tử nói, tiên tử, tại hạ chỉ là ngưỡng mộ ngươi, muốn cùng ngươi luận bàn một chút." Hứa Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, thầm nghĩ, người này muốn thăm dò chính mình thực lực chân thật lập tức. Cười nói, "Ta thích nhất đánh đánh gãy chân người khác." Ngươi dám tỷ thí sao vị này Thái Ức Môn đệ tử nhìn thấy Hứa Vi nụ cười, phảng phất. Nhìn thấy một cái tiểu ác ma đang cười, hắn trong lòng run lên. Nói: Tiên tử pháp lực bất lực, ta dĩ nhiên không phải tiên tử đối thủ." Hứa Vi cắt ngang người này lời nói, nói: "Kắc tiên tử." Tiên tử gọi, gọi tiên cô. Hiểu không ngô vị này thái ấp môn đệ tử im lặng. Hắn nghĩ, cái này không phải một cách tiên nữ a, phải gọi ma nữ." Hứa Vi lại nói: Các ngươi không phải muốn cùng tiến lên sao vậy, liền cùng lên đi cái này Thái Ức Môn đệ tử nguyên bản là đến dò xét Hứa Vi thực lực. Hắn nghe được Hứa Vi lời nói sau, cũng không già mồm. Đối người bên cạnh nói, "Cùng tiến lên cùng lúc đó, cái này Thái Ức Môn đệ tử nghĩ, nếu như cái này tiên tử không có thực lực, thì bắt về làm tiểu thiếp." Hứa Vi thi triển Vân Ảnh bước, trong đám người xuyên qua, liên tục xuất quyền. Chỉ một lát sau công phu, liền đem thái ấp môn người đánh ngã. Người chung quanh chỉ thấy một mảnh ảng ảnh. Vài tiếng tiếng gãy xương. Thật đem cắt ngang chân thật áp độc nữ nhân. Hứa Vi làm xong đây hết thầy về sau. Vỗ vỗ tay, nói, "Tốt, không cùng các ngươi chơi. Các ngươi trở về tĩnh dưỡng một năm nửa năm, chân liền có thể tốt. Những năm nay thửa vi thường xuyên cùng ầm môn người liên hệ. Dĩ nhiên minh bạch một cách đạo lý, đánh người, nhất định muốn đánh đau nhất hắn. Không phải vậy, những người này sẽ cảm thấy ngươi nhân từ nương tay. Về sau, liền sẽ như con rùa đồng dạng đinh lên. Theo Diệp Mặc lời nói tới nói, chỉ có người chết mới là an tính nhất. Đối đãi địch nhân, không thể nhân từ nương tay, có thể giết thì vít để tránh địch nhân lần nữa thương tổn tới mình thân nhân cùng bằng giúp, đến lúc đó thì hối hận chi không kịp. Hai ngày sau đó, Hứa Vi đã biết tiểu thế giới tình huống. Trong lúc đó, cũng có mấy cái môn phái bái phỏng nàng. Đối với Hữu Hạo môn phái, Hứa Vi lấy lễ đối đãi, đối với những tên kia luận bàn người, Hứa Vi theo thường lệ cắt ngang chân. để bọn hắn tính dưỡng một năm nửa năm. Ngày thứ 3, Hứa Vi chuẩn bị nhận người, sáng tạo thấy một cái tông môn. Nhưng Hứa Vi còn không có đi ra ngoài. Niệm tiểu nhi thì vội vã chạy đến Hứa Vi bên người. Cung Chính nói: "Tiên phụ, Tử Hoa tiên tử tới chơi." Tử Hoa tiên tử là ai a chẳng lẽ nói? "Tiểu thế giới thật có tiên nhân Hứa Vi mang lòng hiếu kỳ." đi đến khách sạn lầu 1. Nhìn thấy một cái cô gái xinh đẹp đứng tại cửa ra vào, mỉm cười nhìn lấy nàng. Hứa Vi nhìn thấy Tử Hoa tiên tử, sợ hãi thán phục nói, "Tốt cô gái xinh đẹp." Tử Hoa tiên tử chậm rãi đi đến Hứa Vi bên người, nói, "Gặp qua tiên cô." Hứa Vi nhìn một chút Tử Hoa tiên tử tu vi, có chút thất vọng nói, "Nguyên lai, like. ngươi chỉ là một cái cổ võ người tu hành, mà lại Tu Vi còn như thế thấp, thế mà là chỉ có huyền cấp, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là tiên nhân đây." Ác vân áo tím có chút cứng ngắc, nàng nghĩ danh tự là người khác lấy, lại nói, "Cũng chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, Hứa Vi nói." Tử Hoa tiên tử, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Vân Áo tím nói, "Tiên tổ, ngươi gọi ta Áo tím liền tốt." Tiểu nữ từ tới, muốn mời Tiên Cô đi thần thương hội làm khách. Hứa Phi nói, đừng gọi ta Tiên Cô, đem ta đều gọi lão, ngươi muốn thì nguyện ý thì gọi ta là tỷ tỷ đi. Vân Áo tím ững một tiếng thầm nghĩ, người này tính khí thật quái. Nàng trước khi đến điều tra qua Hứa Phi tư liệu, biết Hứa Phi là thích người khác gọi nàng Tiên Cô, nàng mới hồi xưng hô như vậy. Vân Áo tím là thần thương hội người cầm lái, Tâm Linh Thông tụng: Lúc này nói, "Tỷ tỷ, ta muốn mấy ngươi đi nhà ta làm khách." Đi sao Hứa Vi nói. Được Vân Áo tím gặp Hứa Vi đáp ứng về sau. Trong lòng hoan hỉ, quá tốt, nếu có nàng hỗ trợ, Thần Thương hội thì sẽ trở thành bên trong tiểu thế giới lớn nhất thương hội. Trên đường, Hứa Vi nói nói, "Áo tím, Ta muốn tại tiểu thế giới sáng lập một cái tông môn. Ngươi có không có có đề nghị gì hay văn án tính nghe vậy? Mừng sỡ nói, tỷ tỷ, nếu như ngươi muốn sáng lập tông môn, ta đệ nhất cái. Hứa Vi nói, tốt, ta tông môn gọi Thiên môn. Vì sao? Ngươi chính là đại đệ tử. Không đúng, tông môn có phó tông chủ, có trưởng lão. Như vậy đi, ngươi coi như phó tông chủ. Cái kia, lớn mạnh đại tông môn sự việc thì giao cho phó tông chủ." Ngô Vân Áo tím mắt trợn tròn. Nàng nghĩ, cái này tựa như là nhà trời a một lát sau. Vân Áo tím nói, "Tông chủ tỷ tỷ, muốn cho một cái tông môn lớn mạnh, cần tốt công pháp, còn cần đại lượng tu luyện tư nguyên, mà lại còn muốn một cái tốt tông môn chủ sở." Hứa Vi nói: "Cái này đơn giản, ta lấy ra 10 bản hạ cấp tu tiên công pháp, 5 bản trung giai tu tiên công pháp, 1 bản đỉnh tu tiên công pháp về sau. Ngoại môn đệ tử có thể học tập hạ cấp tu tiên công pháp, nội môn đệ tử học tập trung cấp tu tiên công pháp, đệ tử hạt tâm học tập đỉnh cấp tu tiên công pháp." Hứa Vi nói đến đây trầm ngâm nói: "Tư Nguyên, cái này có hơi phiền toái a." Nàng nghĩ một lát, hỏi nói: "Áo tím, bên trong thế giới nhỏ này, làm sao tu luyện tư nguyên nhiều nhất? Chúng ta đi đoạt tới." Nàng nói đến đây che miệng lại, nói: "Không đúng, nói sai, chúng ta đi mua lại." Vân Áo Tím trên trán toát ra từng đạo từng đạo hắc tuyến. Nàng cảm giác người tông chủ này không đáng tin cậy. Nàng không biết, Hứa Vi tại bên ngoài thời điểm Ẩm người trong môn gia thích đoạt nàng độ. Vật Bắc người cát cũng gia thích đoạt nàng độ. Vật mà lại Tây Phương Quốc Sa cũng gia thích đoạt nàng độ. Vật nàng đến tiểu thế giới trước đó, Tây Phương Quốc Sa còn muốn cướp đi Lạc Nguyệt Chi thành. Không phải sao? Phạm La muốn cướp cướp hứa vi người, đều bị hứa vi phản đoạt tới, thay đổi một cách vô tri vô giác. Hư Vi cũng ra thích giật đồ, Vân Áo tím dừng một cái, nói: "Tông chủ tỷ tỷ, ngũ lần núi tư nguyên nhiều nhất, tại bên trong tiểu thế giới, hàng năm đều sẽ cử hành một lần đấu võ thi đấu, tại trong tỷ thí đạt được thành tích càng tốt, phân đến tư nguyên càng nhiều." Hư Vi hiểu rõ, nói: "Thì ra là dạng này a, theo thực lực lượng phân phối tư nguyên cái này đấu phó đại so lúc nào cử hành chúng ta cũng tham gia." Vân Áo Tím nói, "Nửa năm sau Hứa Vi nói, thời gian hơi dài a." Lập tức, nàng lại nói, "Công pháp và tư nguyên vấn đề giải quyết, tiếp đó cũng là môn phái chủ sở." Vân Áo Tím nói, "Tông chủ tỷ tỷ, linh khí nồng hậu dày đặc địa phương đều bị tông môn khác chiếm cứ lấy." Hứa Vi nói, "Đã người khác trước chiếm, chúng ta cũng không thể quá bá đạo." đi đoạt người khác sơn môn. Như vậy đi, ta gọi điện thoại, hỏi một chút Diệp Mặc. Hứa Vi nói xong, nói với Ma Huyễn điện thoại si động một câu. Một lát sau, điện thoại kết nối. Hứa Vi nói, "Diệp Mặc, ngươi ở đâu?" Diệp Mặc nói, "Ta tại hái thuốc lập tức." Hỏi nói, "Ngươi có chuyện gì sao?" Hứa Vi nói, "Ta muốn thành lập một cái tông môn." nhưng là không có xó nước nơi tốt, ngươi so với ta tới trước tiểu thế giới, có tìm được hay không nơi tốt Diệp Mặc nói, nơi tốt khẳng định bị tiểu thế giới đại tông môn chiếm cứ lấy, như vậy đi, hai ngày nữa, ta đem Thái Ức môn diệt, Thái Ức môn chủ sở thì về ngươi. Ngô Hứa vi im lặng, nửa ngày mới nói, Diệp Mặc như vậy không tốt đâu Diệp Mặc nói. Thái Ức Môn người hành động bá đạo, ta nhìn khó chịu hứa Vi nghĩ thầm, cái này Thái Ức Môn người xác thật bá đạo, chính mình vừa tới tiểu thế giới, Thái Ức Môn người vừa muốn đem chính mình bắt đi. Nàng phỏng đoán Thái Ức Môn người nên được tội Diệp Mặc. Hứa Vi đoán không sai, Diệp Mặc đi vào tiểu thế giới về sau, cùng Mục Tiểu vận kết bạn Thái Ức Môn người gặp Mục Tiểu Vân lớn lên xinh đẹp, vừa muốn đem Mục Tiểu Vân bắt đi. Diệp Mặc giận dữ, tại chỗ liền đem Thái Ức Môn người giết, hứa vi sau khi cúp điện thoại, nói: "Áo tím, ngươi sinh hoạt tại tiểu thế giới." Giải Thái Ức Môn sao Vân áo tím nói: "Thái Ức Môn người hành động vô cùng bá đạo, thường xuyên khi nam phách nữ, sát nhân đoạt bảo, chỉ là Thái ấp môn thực lực cường đại, không người nào dám nói Thái ấp môn không phải. Hứa Vi nói, "Đắc như thế, chúng ta canh này đi Thái ấp môn để Thái ấp môn giải tán." Vân Áo tím nói, "Tông chủ tỷ tỷ, chúng ta ăn cơm trước đi, ăn cơm lại đi." Lúc này, Vân Áo tím cảm giác mình đang nằm mơ. Đồng thời, tâm lý suy đoán, nàng đến cùng là lai lịch gì Hứa Vi nói. "Vậy được đi." Dạng này, ta trước truyền cho ngươi tu tiên công pháp hứa vi lúc nói chuyện, trong lòng nói, "Tiểu Lan, cái này văn áo tím tin được không nàng biết?" Tiểu Lan nhìn người ánh mắt rất chính xác. Tại bên ngoài thời điểm, công ty quản lý cùng Lạc Nguyệt thành nhân viên quản lý đều là tự Tiểu Lan chọn lựa ra. Tiểu Lan nói, "Nàng là một cách địa đạo thương nhân, nếu như làm phó tông chủ đến là không tệ. Bất quá, nữ nhân này vô cùng thí lực. Nhiều khi, theo lời ít xuất phát, Hoa thích làm đối với mình có lời xử việc. Hứa Vi nói, nàng là trọng tình người sao Tiểu Lan nói, nàng một mực đang tìm kiếm mình phù thân. Nàng lớn mạnh thần thương hội, cũng là vì hoàn thành phù thân nàng tâm nguyện. Hứa Vi ở trong lòng ứm một tiếng. xuất ra một bộ đỉnh cấp tu tiên công pháp. Nói, đây là công pháp Ngọc Giản, ngươi còn không có thần thức, không thể dùng thần thức lấy tin tức. Ngươi đem Ngọc Giản phóng tới trên trán, liền có thể lấy bên trong tin tức. Vân Áo tím tiếp nhận công pháp Ngọc Giản, mừng rỡ nói, "Tạ tạ tông chủ tỷ tỷ, vì sao ta nhất định sẽ đem tông môn phát triển lớn mạnh." Ngay sau đó, Hứa Vi lại lấy ra một cái ma huyễn điện thoại di động, đưa cho Vân Áo tím, nói: "Đây là điện thoại di động, dùng để trò chuyện." Vân Áo tím không có tiếp ma huyễn điện thoại di động, nàng dương dương tay mình cổ tay, nói: "Ta có một cái." Hứa Vi nói, không nghĩ tới tiểu thế giới cũng có khoa học kỹ thuật sản phẩm. Vân Áo tím nói: "Trước kia, tiểu thế giới cùng ngoại giới thì có liên hệ, bất quá Trước kia truyền thống chẩn 50 năm mới mở ra một lần, tiểu thế giới cùng ngoại giới giao lưu không nhiều. Hiện tại, có một vị đại thần thông người một lần nữa bố trí truyền thống môn, chỉ muốn đạt tới huyền cấp thì có thể tùy ý ra vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới cùng ngoại giới giao lưu cũng biến thành nhiều lần chút. Hứa Vi gật gật đầu, lại hỏi nói, "Áo tím, ta nghe nói Tiểu thế giới có một cái tiến về cao cấp thế giới truyền thống trận. Hiện tại, có bao nhiêu người tiến về cái kia cao cấp thế giới cùng lúc đó? Hứa Vi nghĩ, chờ mình đem công môn thành lập tốt thì tiến về cái kia cao cấp thế giới. Hồng Mông đại đế hệ thống 11 chương 323 truyền thừa phân áp tím nói: "Tông chủ tỷ tỷ, đạt tới tiên thiên cảnh giới người đều tiến về cao cấp thế giới." chỉ có số ít mấy người không có đi. Hứa Vi gật gật đầu, nói, chờ ta đem tông môn xây xong cũng đi cao cấp thế giới chơi đùa. Vân Áo tím nói, nghe nói cao cấp thế giới so tiểu thế giới to lớn hơn cũng càng thêm nguy hiểm. Nàng nói đến đây, dừng một cái, lại bổ sung, đương nhiên kỳ ngộ cũng nhiều hơn. Hứa Vi nói, nếu như không đi cao cấp thế giới thì không cách nào đạt tới cảnh giới cao hơn. Vân Áo Tín nghe đến đó, Nghi Hoạt nói: "Tông chủ tỷ tỷ, ngươi đạp tới cảnh giới gì hứa vi nói?" "Ta chỉ là luyện khí viên mãn." Vân Áo Tín nói: "Ta xem qua một chút mỹ điển, truyền thuyết tại thật lâu trước đây, tiểu thế giới tu luyện không phải cổ võ, mà chính là tu tiên. Tu tiên có 9 cái cảnh giới, theo thứ tự là luyện khí, trúc kỳ, Kim Đan, Nguyên Anh, Tư Thần, Ngưng Thể, Ngồi Định, Cướp Thay Đổi, Hóa Chân. Hứa Vi có chút xấu hổ nói: "Trọng Ninh à, ta cũng không phải cái gì thần tiên, chỉ là ta tu luyện công pháp và các ngươi không giống nhau, chỉ muốn đạt tới luyện khí tầng 3, có một thanh linh kiếm liền có thể ngự kiếm phi hành." Vân Áo Tím nói: cũng không thể nói như vậy. Tu tiên thủ đoạn so với chúng ta cổ võ mạnh lớn hơn gấp trăm lần, mà lại người tu tiên có thể thi triển tiên thuật, còn có thể ngự kiếm trảm địch. Hứa Vi nói, thực cổ võ cũng rất lợi hại, cổ võ tu luyện đến tận cùng, có thể dĩ vũ chứng đạo, vũ pháp ư không những kiến thức này đều là Tiểu Lan nói cho nàng. Vân Áo Tím không có vội vã nhìn ngọc sạn, nàng đem ngọc sạn cẩn thận thu nhập túi, một bên nói chuyện với Hứa Vi, một bên mang theo Hứa Vi tiến về thần thương hội. Làm Vân Áo Tím về đến thần thương hội về sau, nàng giải thích nói: "Tông chủ tỷ tỷ, tiểu muội mở một cái thương nhân xá." Nàng nói một câu, nhìn lấy Hứa Vi sắc mặt, gặp Hứa Vi sắc mặt bình thản, cũng không thèm để ý thần thương hội. Nàng nghĩ, xem ra Hứa Vi sẽ không đem thần thương hội nhập vào thiên môn. Hứa Vi không có văn áo tím nhiều như vậy tâm nhãn. Nàng tùy ý quét mắt một vòng cảnh vật chung quanh. Nói, "Áo tím, ta tại Hàng Thủy thành đi dạo một vòng. Thật là có chút đói. Tiểu thế giới có cái gì tốt ăn sao?" Văn Áo Tím nói, "Có. Đương nhiên là có." Tiểu thế giới có rất nhiều mỹ vị linh quả, ta thì canh này đưa cho tông chủ tỷ tỷ nếm thử, hứa vì ăn uống no đủ về sau." Nói, Áo tím, hàng thủy thành người thật nhiều, chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta bắt đầu nhận người đi." Tốt Vân Áo tím ớn một tiếng, nói, "Ta ngay bây giờ đi an bài." Hứa Vi gặp Vân Áo tím đi an bài sự việc, tối nói, "Không tệ, có người hỗ trợ thật tốt." Vẹn vẹn qua nửa ngày thời gian, thần thương hội cửa thì tập trung đầy người. Mọi người nhìn thần thương hội cửa thu truyện giới thiệu, nghị luận ầm ĩ. Nguyên lai, like, vị kia tiên nhân là đến thu truyện. Các ngươi nói, tiến vào tiên môn về sau, có thể hay không học được tiên thuật một cái cô gái trẻ tuổi nói. Hắn tiên thuật, có thể trước không học. Nếu như ta tiến vào tiên môn, trước hết học ngự kiếm thuật. Đến lúc đó, ta liền có thể ngự kiếm phi hành, ngao du toàn bộ tiểu thế giới. Nếu như ta học biết tiên thuật, liền đi cao cấp thế giới. Nghe nói, cao cấp thế giới chẳng những so tiểu thế giới càng lớn, bảo vật cũng nhiều hơn. Ha ha ha, người trẻ tuổi kia cười to lên. Nói, nếu như ta đi cao cấp thế giới, thì tìm một cách tiên nữ lộng quyền lực Vân Áo Tím gặp hàng thủy thành người đều biết tin tức về sau, nàng đi đến hậu viện. Đối hứa Vi nói: "Tông chủ tỷ tỷ, ngươi đối đệ tử có yêu cầu gì không, chúng ta tuyển nhận cái dạng gì đệ tử?" Đối hứa Vi nói: "Đầu tiên, tính cách trọng yếu nhất, nhất định muốn tâm địa thiện lương, tâm trí kiên định, có cầu đạo chi tâm lần, cũng là tư chất. Tu tiên cần tốt thiên phú, Nếu như không có tốt thiên phú, không cách nào luyện hóa thiên địa nguyên khí, thì không cách nào tu tiên." Vân Áo Tím nói, "Tiểu thế giới có chắc khí tư chất thủy tinh cầu. Chúng ta có thể dùng thủy tinh cầu chắc khí tư chất nhưng là Tông chủ Tỷ Tỷ nói tính cách lại là không tốt kiềm chắc. Không biết Tông chủ Tỷ Tỷ có biện pháp gì tốt." Hứa Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ đến công ty nhận người sự việc Nàng nhớ kỹ, công ty mình nhận người thời điểm cũng sẽ an bài một chút đặc thù khảo nghiệm, dùng để kiểm tra một người tính cách cùng trách nhiệm tâm. Vân Á Tím nhìn thấy Hứa Vi nổ cười, nói: "Tông chủ tỷ tỷ, ngươi nghĩ đến biện pháp tốt Hứa Vi nghe được Vân Á Tím lời nói, lấy lại tinh thần, nói: "Là muốn đến một chút biện pháp, bất quá Những biện pháp này tại bên ngoài có thể dùng, tại bên trong tiểu thế giới lại là khó dùng." Vân Áo Tím nói, "Nếu không như thế này, chúng ta trước chiêu tư chất tốt đệ tử, sau đó truyền thụ cho bọn hắn hạ cấp tu tiên công pháp, đến lúc đó có thể an bài đệ tử đi làm một chút nhiệm vụ, thông qua nhiệm vụ khảo hạch đệ tử, khảo hạch thông qua về sau Lại thu làm nổi môn đệ tử. Hứa Vi nói: "Được, cứ như vậy đi." "Đúng, chúng ta còn muốn chế định một bộ môn quy, xúc phạm môn quy, nhất định muốn nghiêm khắc xử trí." Vân Áo tím thương lượng với Hứa Vi tốt về sau, đi đến thần thương hồi cửa chính, nói: "Các vị, xin nhấn trình tự xếp thành hàng, từng bước từng bước kiềm chắc." Hứa Vi đứng ở bên cạnh nhìn lấy mọi người bận rộn, nghĩ thầm, còn tốt, có thần thương sẽ hỗ trợ, không phải vậy, quan nhận người vấn đề này, liền phải đem ta mệt chết, cũng không biết hệ thống nghĩ như thế nào, thế mà là ai bài một cái dạng này nhiệm vụ. Dương An nếu là biết thứ vi suy nghĩ, xem nói, thực, nhiệm vụ này không có gì có khác tác dụng. chỉ là tại tiểu thế giới lưu lại một phần đạo thống, tự hóa thế giới cho chúng sinh một cái chứng đạo cơ duyên. Theo thời gian trôi qua, có người hoan hỉ, có người sầu. Tư chất tốt người, hoan hỉ không thôi. Những thứ này tư chất tốt người đều có thể đi vào tiên môn, học tập tiên pháp. Mọi người đều biết, tiên pháp cao hơn cổ võ cấp truyền thuyết, tại thật lâu trước đây tiểu thế giới tu luyện không phải cổ võ, mà chính là tiên pháp, chỉ là tiểu thế giới linh khí thay đổi mỏng manh về sau, tiên đạo truyền thừa đoạn tuyệt, mọi người chỉ có thể tu luyện cổ võ. Bây giờ, bên trong tiểu thế giới linh khí lại khôi phục, mà lại còn có đại năng bố trí vượt vị diện truyền thống trận. Lần này, tiểu thế giới người chẳng những có thể tu tiên, tu tiên có thành tựu về sau, còn có thể tiến về cao cấp thế giới. Tư chất không tốt người, thần sắc vẻ oải. Hứa Phi nhìn lấy thần thương hội cửa đám người, thầm nghĩ, tu tiên cần thiên phú, cho dù ở bên trong tiểu thế giới, có thể tu tiên người cũng là vạn trung tuyển nhất. Một ngày sau đó, Ẩm môn người cũng tới đến Hàng Thủy thành, đối với Ẩm người trong môn, Vân Áo tím vô cùng nhiệt tình. Ẩn môn người cùng vân áo tím chào về sau, một cái cô gái xinh đẹp nói: "Áo tím, ngươi là thần thương hồi hồi trưởng, cũng có thể thiên môn. Chúng ta có thể hay không thiên môn?" Vân Áo Tím dừng một cái, nói: "Vấn đề này, ta muốn hỏi một chút tông chủ." Cô gái đẹp này nói: "Áo tím, nghe nói các ngươi tông chủ có thể ngự kiếm phi hành." Ta có thể gặp các ngươi một chút tông chủ sao vân áo tím nói, ta cho tông chủ gọi điện thoại. Cô gái đẹp này nhìn thấy Vân Áo Tím động tác, hiếu kỳ nói, "Áo tím, thứ này không phải ngoại giới khoa học kỹ thuật sản phẩm sao nghe nói, thứ này tại bên ngoài có thể dùng đến tiểu thế giới, cũng không tin hào." Vân Áo Tím nói, "Theo lan sư tỷ, đây chính là ngoại giới mới nhất khoa học kỹ thuật" loại này công cụ truyền tin. Tại tiểu thế giới cũng có tín hiệu, mà lại thân ở bên trong tiểu thế giới còn có thể cùng ngoại giới người truyền tin. Vượt giới truyền tin kỳ Y Lan chấn kinh nói, không nghĩ tới, ngoại giới khoa học kỹ thuật đã đạt tới bậc này mức độ khó mà tin nổi. Hai người nói chuyện ở giữa, Hứa Vi Từ hậu viện đi tới, nói: "Áo tím có chuyện gì không nàng không thích những thứ này thật sự. Bởi vậy, nàng một mực đang hậu viện chơi điện thoại di động. Vân Áo tím nói, "Tông chủ, ẩm người trong môn cũng muốn thiên môn." Ồ Hứa Vi nhìn một chút người chung quanh, nàng có thể cảm giác được, những người này tư chất so với hôm qua tuyển nhận người càng tốt hơn, mà lại những người này đều có không tệ cổ võ tu vi, thấp nhất cũng là hoàng cấp. Tu vi cao, đạt đạt tới huyền cấp, thậm chí còn có mấy cách đạt tới thiên cấp tu vi người. Bất quá, đạt tới thiên cấp cảnh giới người, độ tuổi đều so sánh lớn. Hứa Vi đến từ ngoại giới, không có môn phái ý kiến, lập tức nói, được chỉ cần tư chất tốt, liền có thể thiên môn. Bất quá, chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử. chỉ có đi qua tông môn người khảo hạch mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Kỳ Y Lan nghe vậy, hỏi nói: "Tông chủ, ngoại môn đệ tử có thể học tập tiên pháp sao hứa vi nói?" "Có thể, bất quá, chỉ có thể học tập hạ cấp tiên pháp, chỉ có thông qua khảo hạch về sau, trở thành nội môn đệ tử mới có thể học tập cao cấp tiên pháp." Kỷ Y Lan hướng bên cạnh Trung Miên nữ nhân nhìn một chút, gặp Trung Miên nữ nhân gật đầu, hỏi lần nữa, "Tông chủ, Thiên môn về sau, cần thoát ly Nguyên Lai môn phái sao hứa vi có thể đoán ra mọi người ý nghĩ? Những người này Thiên môn chỉ là muốn học tập tiên pháp." Nàng suy nghĩ một chút, nói, "Ngoài môn đệ tử, không cần tẩy cách Nguyên Lai môn phái." Đồng thời cũng có thể học tập bản môn tiên pháp, nội môn đệ tử cần thoát ly nguyên lai môn phái mới có thể học tập bản môn cao cấp tiên pháp. Mọi người nghe vậy hiểu rõ, học hạ cấp tiên pháp tương đối dễ dàng, muốn học tập cao cấp tiên pháp chẳng những muốn thông qua nhiệm vụ khảo hạch, còn muốn thoát ly nguyên lai môn phái. Kỳ Y Lan nghĩ cứ tiếp như thế Về sau, tiểu thế giới cũng chỉ có một môn phái. Lúc xế chiều, Diệp Mặc cho Hứa Vi gọi điện thoại, nói: "Hứa Vi, ta đem Thái Ức môn diệt ác, Hứa Vi im lặng nửa ngày, mới nói: "Ngươi hiểu suất này cũng quá cao a, Diệp Mặc không có giải thích thêm, mà chính là nói: "Ta đã nghe nói, ngươi không phải thành lập một cái thiên môn sao, ngươi có thể đi tiếp thu môn phái chủ sở?" Hứa Vi nói: "Tốt a, Diệp Mặc nói, ta trời sáng liền sẽ tiến về cao cấp thế giới." Người đi không hứa Vi nói: "Ta còn có chờ một đoạn thời gian bây giờ, nàng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành." Nàng nghĩ, hẳn là không có môn phái chủ sở. Nguyên bản, Diệp Mặc còn muốn chờ 2 ngày lại đi diệt Thái Ức môn. Nhưng cái này Thái Ức môn người quá trách lỗi. lại chọc tới diệp mặc trên đầu. Muốn cướp đoạt diệp mặc linh thảo, diệp mặc sần giữ trực tiếp giết tới Thái Ức Môn, đem Thái Ức Môn người diệt. Ngày thứ 2. Hứa Vi, Vân Áo Tím mang theo Thiên Môn đệ tử đi vào Thái Ức Môn. Nhìn lấy còn sót lại Sơn Môn, trong lòng phát run. Một số người nghĩ thầm, tiểu thế giới Tam Đại ẩn môn một trong, thế mà là trong vòng một đêm bị diệt. Tiên nhân thực lực thật quá mạnh hứa Vi nói, "Tốt, mọi người bắt đầu kiến tạo sơn môn đi." Một tháng sau, Thiên môn đã đi đến Úy đạo. Tiểu Lan nói, "Tỉ tỉ, nhiệm vụ hoàn thành hô Hứa Vi nhẹ ra một hơi." Nói, "Rút cục hoàn thành." Trong nháy mắt, lại qua một tuần lễ. Hứa Vi đi vào văn áo tím tu luyện thất. Nói, "Áo tím ta chuẩn bị tiến về cao cấp thế giới. Vân Áo tím nói: "Tông chủ tỷ tỷ, tông môn vừa tạo dựng lên, ngươi muốn đi?" Hứa Vi xuất ra hai cái ngọc giản, nói: "Trước khi ta đi, lại lưu lại hai quyển bí điển, một quyển Đan kinh, một quyển Khí đạo. Về sau, ngươi có thể chọn lựa có thiên phú người học tập Đan kinh cùng Khí đạo." Vân Áo tím thần trọng tiếp nhận hai cái ngọc giản, nói: "Đa Tạ tông chủ tỷ tỷ." Nàng biết, có đan kinh, là có thể đem linh dược biến thành linh đan. Phụ trợ tu hành, có khí đạo, liền có thể học tập luyện khí, luyện trí phi kiếm, cùng phòng thân bảo vật. Hứa Vi nhìn thấy Vân Áo tím không muốn thần sắc, nói: "Tốt, chúng ta lại không là sinh ly tử biệt." chúng ta đều có điện thoại di động, dù cho ta đi cao cấp thế giới cũng có thể dùng di động trò chuyện. Cái này vân áo tím lộ ra trấn kinh thần sắc. Nàng không nghĩ tới khoa học kỹ thuật sản phẩm lợi hại như thế. Nửa ngày mới nói: "Tông chủ tỷ tỷ, loại này có thể vượt giới truyền tin điện thoại di động." Không là phàm nhân phát minh a hứa vi nhẹ nhàng nhẹ cười một tiếng, nói: Nếu như ngươi đi ngoại giới, nhiều biết một chút tình huống ngoại giới thì sẽ biết nguyên nhân. Ngày thứ 2, Hứa Vi ngữ kiếm bay hướng ngôi sao xa xa nối, sau đó tiến vào truyền tống trận, tiến về Lạc Nguyệt Đại Lục. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 11 chương 324 mới tới tu chân giới, Hứa Vi tiến vào truyền tống trận về sau, cảm giác một trận choáng đầu, thời không chuyển đổi Nàng cảm giác mình chạm đến tại hiện trường phía trên về sau. Ước lượng xung quanh một chút, chỉ thấy chung quanh là một mảnh vô biên thảo nguyên. Hứa Vi trong lòng nói, "Tiểu Lan, nơi này chính là cao cấp thế giới Diệp Mặc nói Lạc Nguyệt Đại Lộc tiểu Lan nói. Đúng a, Hứa Vi nói. Nghe Diệp Mặc nói, Lạc Nguyệt Đại Lộc có 4 châu. Không biết nơi này thuộc về này nhất châu." Hứa Vi tại nguyên chỗ đứng một lúc, trong việc mặt gọi điện thoại, điện thoại kết nối về sau, Diệp Mặc thanh âm truyền đến, "Chờ một chút, ta tải giết người." Một hồi sẽ liên lạc lại Diệp Mặc nói xong, điện thoại thì cúp máy. Ngô Thứ Vi im lặng. Nàng nghĩ, tên này thì ra thích như vậy giết người hứa Vi nói, "Tiểu Lan, chúng ta tùy tiện chọn một cách phương hướng bay, nhìn có thể hay không tìm tới một tòa thành trì." Lập tức, Hứa Vi theo hệ thống không gian xuất ra phi kiếm, ngự kiếm phi hành trên địa cầu thời điểm, nàng có thể bay đến vạn mét không trung. Lúc này, nàng không ngừng lên cao, cho nàng bay đến ngàn mét không trung lúc, cảm giác từng đợt cương phong theo trên mặt thổi qua, mặt bên trên truyền đến nóng bỏng đau đớn. Như sao cắt rơi vào đường cùng, Hứa Vi chỉ có thể ở cao mấy trăm thước Gừ gừ gừ mấy đạo phong nhận theo Hứa Vi chèo thuyền qua đây. Hứa Vi cảm giác được một cỗ tử vong nguy cơ, nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tiến vào hệ thống không gian. Nhưng nàng tốc độ vẫn là chậm một chút, cho nàng tiến vào hệ thống không gian về sau. Cay bụng, bả vai, trên đùi phân đùng xuất hiện một đạo ánh đao. Theo ánh đao bên trong có thể nhìn thấy trắng như tuyết xương cốt. tươi máu chảy như suối đồng dạng phun ra. Hứa Vi h으 khí vô lực nói: "Tiểu Lan, nhìn xem ta có thể mua cái gì thuốc chữa thương, nhanh mua cho ta, ta sắp chết." Tiểu Lan nói: "Theo ngươi trước mắt thương thế đến xem, ta đề nghị ngươi mua một phả tục mạch đan, hai quả liên sinh đan, ít thầy 8000 nhiệm vụ điểm." Nhanh Hứa Vi nói một chữ: "Có chút đau lòng." Nàng nghĩ, lần này thì tiêu xài 8000 nhiệm vụ điểm, trong sổ sách chỉ có 1000 nhiệm vụ điểm. Trên thảo nguyên, một người trúc cơ hậu kỳ nam tu ngữ kiếm phi hành, bốn phía dò xét, lẩm bẩm trong miệng, chuyện gì xảy ra cái kia nứt làm sao biến mất đáng tiếc. Một thanh thượng phẩm linh kiếm, hứa vi ăn vào đan dược về sau, thương thế chuyển biến tốt đẹp. Nói Tiểu Lan: Mới vừa rồi là tình huống như thế nào ta cảm giác có một người công kích ta. Tiểu Lan nói: "Tỷ tỷ, ngươi cảm giác không có sai. Một người trúc cơ khẩu kỳ tu sĩ công kích ngươi, muốn cướp ngươi thượng phẩm phi kiếm, đi hứa vi chửi một câu." Nói: "Nơi này cũng quá loạn a lắm lại." Nàng chỉ là ở trên trời ngự kiếm phi hành, liền bị người làm chim đồng dạng đánh xuống. Tiểu Lan nói: "Tỷ tỷ, tại tu chân giới, đan dược, phi kiếm, pháp bảo đều vô cùng khó được. Ngươi dùng là thượng phẩm phi kiếm, lại là một người mặc kỳ dị người, lại thêm ngươi độc thân, người khác đương nhiên sẽ đoạt ngươi phi kiếm." Hứa Vi phiền muộn nói: "Những người này còn tốt nói đạo lý hay không?" Tiểu Lan nói: "Tại tu chân giới, Nắm đấm lớn cũng là đạo lý tốt a, Hứa Phi không lời nào để nói. Lúc này, nàng có chút lý giải điệp mặt, nàng nghĩ, khó trách tên kia một lời bất hòa thì giết người. Nguyên lai like, là thuộc hoàn cảnh ảnh hưởng a. Hứa Phi nhìn ngươi một hồi, lại nói, "Tiểu Lan, ngươi biết san dâm tập ta người hình dạng thế nào sao, chờ ta đạt tới chút cơ kì?" liền đem chàng tử tìm trở về. Tiểu Lan tại hệ thống không gian hình chiếu ra lập thể hình ảnh, nói, chính là cái này nam. Hứa Vi nói, "Tiểu Lan, tấn cấp đến chúc cơ gì? Muốn 100.000 nhiệm vụ điểm. Hiện tại có hay không nhiệm vụ?" Tiểu Lan nói, "Có. Ngươi vừa tới Lạc Nguyệt đại lục thì có nhiệm vụ mới." "Đúng là Vi hỏi nói." "Là nhiệm vụ gì?" Tiểu Lan nói. chiếm lấy một cái cắt ban đầu rượt tốc xanh ngạch, tiến vào cắt ngọn nguồn rượt tốc, thu hoạch được 1 triệu nhiệm vụ điểm. Quá tốt, Hứa Vi mừng rỡ nói, có 1 triệu nhiệm vụ điểm, ta liền có thể tấn cấp đến kim đan kỳ. Quả nhiên, muốn tới cao cấp thế giới mới có thể thu được đại lượng nhiệm vụ điểm. Tiểu Lan không nói gì, Hứa Vi lại hỏi nói, "Tiểu Lan, Cái kia cát ban đầu dược tốc ở đâu? Tiểu Lan nói, muốn tiến vào cát ban đầu dược tốc, liền muốn đi đan hội tham gia luyện đan trận đấu, thắng được một cái cát ban đầu dược tốc xanh ngạch. Hứa Vi lại hỏi nói, đan hội ở đâu? Tiểu Lan nói, cái này cần tỷ tỷ chính mình đi tìm. Hứa Vi sắc mặt một độ, nàng vừa mới bị giọn dẫm phát sợ, hiện tại có chút không dám ra ngoài. Hứa Vi tại hệ thống không gian ngốc 1 tuần lễ. chờ thương thế hồi phục về sau. Cái này mới rời khỏi hệ thống không gian. Lần này, nàng không dám ngự kiếm phi hành. Một bên khác, Lạc Huyên cũng tới đến Lạc Nguyệt đại lục. Lúc này, nàng tại Vô Ý biển bên cạnh trong một cái trấn nhỏ. Lạc Huyên đi tới nơi này cái thế giới xa là về sau. Cái thứ nhất nghĩ đến người cũng là Dương An. Nàng nói thầm nói, "Sư phụ, ngươi ở đâu a?" Ngươi tiểu Huyên Huyên lạc đường. Lúc này, Lạc Huyên rất muốn cho Dương An gọi điện thoại, chỉ là nàng căn bản không biết Dương An số điện thoại di động. Lạc Huyên ngẫm lại, lại nghĩ tới Diệp Mặc. Diệp Mặc cùng hắn tu luyện công pháp một dạng, đều là Tam Sinh Quyết. Tam Sinh Quyết cường đại cỡ nào? Lạc Huyên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn nghĩ Diệp đại ca cần phải chúc cơ a một lát sau. Điện thoại kết nối. Lạc Huyên nói: "Diệp đại ca, ngươi ở đâu?" Diệp Mặc nói: "Ta tại Lạc Nguyệt Đại Lục." Lạc Huyên mừng rỡ nói: "Diệp đại ca, ta cũng tại Lạc Nguyệt Đại Lục." Diệp Mặc trầm ngâm một chút, hỏi nói: "Ngươi ở đâu cách Châu?" Lạc Huyên nói: "Ta tại Nam An Châu, tại Vô Ý Biển một bên phía trên trong một cái trấn nhỏ." Diệp Mặc nghe vậy, trên trán toát ra một đạo hắc tuyến, nói: "Ta tại Bắc Vọng Châu." Ngô Lạc Huyên im lặng. Nàng biết, tại Lạc Nguyệt Đại Lục, mỗi một cái châu đều vô cùng to lớn, so tiểu thế giới đại vô số lần. Phổ thông tu sĩ, cuối cùng cả đời cũng vô pháp vượt ngang một cái đại châu. Vô ý biển là tu sĩ cấm địa, cũng là toàn bộ Lạc Nguyệt Đại Lục tư nguyên rất phong phú địa phương. Nhưng cho dù là Hóa chân tu sĩ cũng không nguyện ý vượt qua vô ý biển, bởi vì vô ý biển quá to lớn, trừ phi Hóa chân kỳ tu sĩ có một kiện đỉnh cấp phi hành pháp bảo mới có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt qua vô ý biển. Diệp Mạc gặp Lạc Huyên trầm mặc không nói, hỏi nói: "Ngươi tìm tới sư phụ sao không có Lạc Huyên thần sắc có chút xa sút?" Diệp Mạc nghe vậy Cẩn trọng nói, "Lạc Huyên, Lạc Nguyệt Đại Lục không so tiểu thế giới, cũng vùng địa cầu khác biệt. Nơi này nguy cơ trùng trùng, tu sĩ vì tranh đoạt tư nguyên, có việc gì đều làm ra đến, ngươi nhất định muốn cẩn thận." Lạc Huyên nói, "Diệp đại ca, cảm ơn." Diệp Mặc lại nói, "Nếu không, ngươi một cách môn phái đi." Hắn nói đến đây, sắc mặt nghiêm túc nói, "Ngươi môn phái lời nói không thể để người khác biết ngươi bí mật. U, V, Q, Q, M, Lạc Huyên gật gật đầu. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc sau khi gọi điện thoại xong, lại cho mình đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ gọi điện thoại. Lạc Nguyệt cùng rơi phi tại Bắc Vọng Châu. Trời nam đất bắc, tuy nhiên có thể liên hệ, lại không cách nào tập hợp cùng một chỗ. Lạc Huyên sau khi gọi điện thoại xong, hai người nam tu sĩ đi đến bên người nàng. Nhìn chằm chằm nàng, nói: "Ngươi có Chư Vật Pháp Bảo không?" Có Lạc Huyên lắc đầu liên tục. Nàng biết, Chư Vật Pháp Bảo là phi thường vật trân quý. Luyện khí kỳ tu sĩ phần lớn không có Chư Vật Pháp Bảo, chỉ có số ít người nắm giữ túi Chư Vật, mà lại, túi Chư Vật không gian phi thường nhỏ, chỉ có thể cất giữ một chút vật phẩm tùy thân. Bên trong một cái nam tu nói: Ngươi vừa rồi tại nói chuyện với người nào Lạc Huyên nói, "Ta đang lẩm bẩm lẩu bầu hai cái này nam tu nhìn chằm chằm Lạc Huyên, nói, "Dài đến là rất xinh đẹp. Như vậy đi, ngươi làm hai chúng ta đạo lữ, cho chúng ta giải buồn. Vì sau, chúng ta đạt được tu luyện tư nguyên." Hội phân ngươi một chút, không muốn Lạc Huyên nói một câu, xoay người rời đi. Bên trong một cái nam tu nói, một cách luyện thất tầng tiểu nữ sửa chữa, cũng dám phản kháng. Ngươi biết chúng ta là tu vi gì sao một cái khắc nam tu nói, chúng ta đều là trúc cơ tu sĩ. Nói cho ngươi, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng vô pháp đạt vào trúc cơ gì. Chỉ cần ngươi làm chúng ta đạo lữ, chúng ta có thể cho ngươi đạt vào trúc cơ gì. Lạc Huyên không ngừng lùi lại. Nàng không nghĩ tới Mình đã trốn ở vô cùng góc xa rơi gọi điện thoại, vẫn là bị người phát hiện. Hai bàn tay to chụp vào Lạc Huyên. Lạc Huyên trong lòng gấp, vô ý thức đánh ra hai đạo kiếm khí, kiếm khí bay ra về sau. Trong nháy mắt đâm xuyên hai người nam sửa chữa cách chán. Hai người nam sửa chữa con mắt tròn mắt, chết không nhắm mắt. Kiếm khí này công kích chính là vô cực kiếm chỉ. là diệp mặc truyền cho nàng, mà lại diệp mặc đã dùng tam sinh huyết thôi diễn ra đằng sau hai tầng. Uy lực không so với ban đầu yếu. Lạc Huyên gặp hai người nam sửa chữa sau khi chết, nhẹ ra một hơi. Tối nói, còn tốt. Hai người này đều là trúc cơ sư khí. Không phải vậy thì thật nguy hiểm. Hiển nhiên, Lạc Huyên vận khí so hướng vi tốt một chút. Nàng gặp được là trúc cơ sư gì tu sĩ. Hứa Vi lại gặp được một người trúc cơ sau cơ tu sĩ, kém chút thì bị mất mạng. Lạc Huyên chạy ra rừng cây về sau, sửa sang một chút y phục, lần nữa đi vào bờ biển tiểu trấn. Mờ biển tiểu trấn người đại đa số là tán tu. Những tán tu này không có tu luyện tư nguyên, chỉ có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng đến vô ý biển trung quanh phấn đấu, tìm kiếm tư nguyên. Lạc Huyên trong lòng suy nghĩ diệp mặt lời nói, "Diệp đại ca để cho ta một cái môn phái, ta thì thử một chút đi, nhìn có thể hay không thông qua môn phái khảo hạch." Một lát về sau, Lạc Huyên đi vào một cái quán rượu nhỏ. Quán rượu nhỏ bên trong người rất nhiều, rất nhiều tu sĩ đến quán rượu nhỏ tụ đội, hoặc là nghe ngóng tin tức. Lạc Huyên hóa một chút trang, hiện tại Lạc Huyên nhìn chừng 20, trên mặt tràn ngập phong sương, người bên ngoài vừa nhìn liền biết nàng là thường xuyên tại bờ biển kiếm ăn tán tu. Nếu như nhìn kỹ, sai phát hiện Lạc Huyên con mắt đặc biệt sáng, đẹp đặc biệt, đặc biệt có thần. Lạc Huyên đi vào quán rượu nhỏ về sau, họp hắn nữ tu bộ dáng, lớn tiếng nói, "Tiểu nhị, cho ta đến một bầu rượu, một bàn hải sản." được điếm tiểu nhị ứng một tiếng, nói: "Khách quan, ngài chờ một chút, lập tức liền tốt." Lạc Huyên nhìn một chút quán rượu nhỏ tình huống, đi đến lầu 2, tìm tới một cái gần cửa sổ miệng chỗ ngồi xuống, nhưng nàng còn không có ngồi ấm chỗ. Một cách nam tử thu lỗ hướng nàng đi tới, lớn tiếng nói: "Đây là ta vị trí." Tránh ra Lạc Huyên khẽ cắn một miệng môi dưới, có chút vui khước. Nàng không muốn ngồi tại một đám nam tu sĩ trung gian, lúc này mới tìm một cái gần cửa sổ miệng vị trí, không nghĩ tới, còn ngồi chưa nóng, lại bị người đuổi đi. Cái này Thu Gột Nam Tu nhìn một chút Lạc Huyên, ánh mắt sáng lên, nói: "Ngươi không muốn đi cũng được, ngươi có thể làm ta đạo lữ." Lạc Huyên nhìn một chút Thu Gột Nam Tu, nói thầm nói: "Luyện khí tầng 9" Cái này Thô Kệ Nam tu nói: "Đừng nhìn ta là luyện khí tầng 9, dù cho gặp được trúc cơ tiền bối, ta cũng có thể đào tẩu." Tắc Lạc Huyên bĩu môi, không nói gì cũng không có đứng lên, mà chính là nói: "Ta thì ra thích ngồi ở đây." Cái này Thô Kệ Nam tu nghe vậy, lông mày quét ngang, đại thủ chụp vào Lạc Huyên. Lạc Huyên vừa mới chuẩn bị thi triển vô cực kiếm chỉ, lại lập tức thu hồi chiêu thức. Từ chỉ thay đổi quyền, quyền trưởng quen biết, trong không gian truyền ra một trận vang rền. Lạc Huyên ngồi không nhúc nhích. Cái kia thổ hiệp nam tu lùi lại sau mấy bước, đem mặt đất tấm ván gỗ bước ra một đạo đạo liệt ngân. Cái này mới đứng vững cước bộ. Trấn Kinh nói, "Ngươi là trúc cơ tiền bối." Đúng lúc này, một cái trung niên nữ tu sĩ xuất hiện tại Lạc Huyên bên người, đánh đo một cái Lạc Huyên. Nói: "Tiểu cô nương, ngươi có sư môn sao?" Lạc Huyên nói. "Không, ta đang chuẩn bị một cách môn phái." Trung niên nữ tu sĩ nói: "Ta cầu kinh tông môn." Như có như không tiên môn trưởng lão ngưng thể kỳ. "Ngươi nguyện ý như có như không tiên môn." Làm đệ tử ta sao? Bên cạnh điểm tiểu nhị nghe được trung niên nữ nhân lời nói, hâm mộ nhìn lấy Lạc Huyên, thầm nghĩ: Nữ nhân này phẩm khí thật tốt." Hồng Mông Đại Đế hệ thống 11 chương 325 tu hành gian nan Lạc Huyên nghe vậy, mừng rỡ nói, "Ta nguyện ý cùng lúc đó." Nàng nghĩ, nghe nói Lạc Nguyệt Đại Lộc tông môn chia làm 9 cấp bậc, cửu tinh thì là lợi hại nhất tông môn. Cái này trung niên nữ nhân gặp Lạc Huyên đáp ứng về sau, cũng vô cùng hoan hỉ. Nàng có thể nhìn ra Lạc Huyên chỉ là luyện khí thất tầng, lại có thể chiến thắng một cái luyện khí tầng 9 tu sĩ, mà lại Lạc Huyên chân nguyên vô cùng hùng hậu, bởi vậy có thể thấy được, Lạc Huyên tư chất vô cùng tốt. Lập tức, trung niên nữ nhân xuất ra một cái Trắc thí thủy tinh cầu, nói: "Ngươi cầm Trắc thí thủy tinh cầu, trước kiểm tra một chút ngươi linh căn, ta lại truyền thụ cho ngươi cao cấp tiên pháp." Lạc Huyền theo lời tiếp nhận chắc thí thủy tinh cầu. Nàng nghĩ, tại tiểu thế giới thời điểm, ta đã khảo nghiệm qua, là thủy hệ thuần linh căn. Nàng lần thứ nhất chắc thí linh căn, là tiến vào từ hàng tình trai thời điểm, chính là bởi vì nàng tư chất tốt, mới bị từ hàng tình trai thu làm đệ tử. Lạc Huyền nắm chắc thí thất tan. Chờ một hồi lâu, Nghi Hoạt nói: "Sư phụ Tại sao không có ánh sáng a nàng nhớ kỹ, từ hàng tình trai trưởng lão giúp nàng chắp thí thời điểm. Chỉ chốc lát, chắp thí xíp tan thì phát ra chói mắt ánh sáng màu lam. Cái này trung niên nữ nhân cũng hơi nghi hoặc một chút. Nàng nói, đang chờ đợi đúng lúc này, chắp thí xíp tan phát ra nhàn nhạt ánh sáng, mà lại chắp thí xíp tan phía trên có 8 loại hào quang nhỏ yếu. Trung niên nữ nhân nhìn thấy Trắc thí Síp tan phát ra ánh sáng sau, nói: "Tám hệ tạp linh căn cái này vừa nói, người chung quanh nghị luận ầm ĩ, thì ra là tám hệ tạp linh căn a, xem ra nàng có thể tu luyện đến bây giờ cảnh giới cũng không dễ dàng a. Nếu là tám hệ tạp linh căn, nàng chỉ có thể tu luyện đến bây giờ cảnh giới. Nguyên lai like là một cách phế linh căn a. Loại này linh căn cũng liền so phàm nhân tốt một chút điểm, nàng có thể đạt tới luyện khí thất tầng, thật sự là làm khó nàng. Lạc Huyên mắt trợn tròn, hiển nhiên Diệp Mặc không có đem hỗn độn thể sử việc nói cho nàng, bình thường, nàng chỉ là muốn Tam Sinh Quyết là đính cấp công pháp, tiêu hao tư nguyên so với người khác nhiều một chút, cũng coi như bình thường. Trung Nguyên nữ nhân nghe được người khác tiếng nghị luận, sầm mặt lại, cảm giác mình đại mất mặt mặt, đưa tay ném ra một cái hỏa cầu. Lạc Huyên nhìn thấy hỏa cầu về sau, vô ý thức muốn tránh, lại phát hiện mình bị một đạo vô hình có sức mạnh giam cầm. Sư phụ, ngươi tiểu Huyên Huyên muốn chít Lạc Huyên nói một câu, lại nghĩ, ta còn có rất nhiều việc không có làm đâu, ta còn muốn đi tiên giới nhìn một chút, sao có thể chết Lạc Huyên nghĩ tới đây, tâm nghiệm nhất động, triệu ra cầu vồng, lập tức thi triển độn thuật, trong chốc lát, một đạo độn quang lập lòe, Lạc Huyên tránh đi hỏa cầu, thoát ra quán rượu nhỏ, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, kém chút thì chết, lập tức lại nhìn lấy dưới chân cầu vồng, mình rợn nói, nguyên lai Đây chính là sư phụ đưa ta bảo mệnh thần thông a. Hảo lợi hại. Cái kia trung niên nữ nhân gặp Lạc Huyên thi triển độn thuật, tránh thoát nhất kích chí mệnh. Ánh mắt sáng lên. Nói, tiểu nha đầu, khó trách ngươi chân nguyên như thế hùng hậu. Nguyên lai, ngươi có kỳ ngộ a. Cái này trung niên nữ nhân nói một câu, thi triển ngự phong thuật, trong nháy mắt liền đến đến Lạc Huyên bên người. một tay chụp vào Lạc Huyên. Lạc Huyên nhìn thấy trung niên nữ nhân trong lòng giật mình, lần nữa thi triển độn thuật, nhưng cầu vòng bên trong năng lượng sử dụng hết, nàng chỉ có thể bằng vào chính mình chân nguyên khu động, tốc độ chậm vô số lần, căn bản trốn không thoát trung niên nữ nhân độc thủ. Lạc Huyên nói: "Sư phụ, cứu mạng a." Lại nói Dương An tại Lạc Huyên trên thân lưu lại một đạo thần niệm, Lạc Huyên gặp được nguy hiểm về sau, Dương An trước tiên thì cảm ứng được, hắn không có trước tiên xuất hiện, cũng là nghĩ để Lạc Huyên nhiều lịch luyện một chút. Lúc này, Lạc Huyên đã không có khác thủ đoạn, Dương An xuất hiện tại Lạc Huyên bên người, mỉm cười nói, "Huyên Huyên." Lạc Huyên nhìn thấy Dương An về sau, ủy khuất rơi xuống hai hàng nước mắt, nói Sư phụ, người lại không xuất hiện, Tiểu Huyên Huyên thì bị người giết chết." Lạc Huyên nói một câu, bổ nhào vào Dương An trong ngực. Lúc này, nàng cảm giác Dương An trong ngực đặc biệt ấm áp, cũng đặc biệt an toàn. Đứng ở một bên trung niên nữ nhân, Hoàng sợ nhìn lấy Dương An, trên trán toát ra một mồ hôi, thân thể hơi hơi phát run. Ca Lâm nói: "Hóa chân tiền bối, Dương An vừa đến, liền đem trung niên nữ nhân giam cầm. Bởi vậy, nàng chỉ có thể nhìn Dương An cùng Lạc Huyên, lại không cách nào động đậy nửa phần. Trung niên nữ nhân gặp Dương An nhìn về phía nàng, nàng lập tức nói, "Tiền bối, ta là Cửu Tinh tông môn." Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Dương An cắt ngang nói: Cẩu tinh tông môn làm sao bản đế một bàn tay liền có thể đập bình các ngươi như cỏ như không tiên môn." Trung niên nữ nhân nghe vậy, sắc mặt như tro tàn, giãy rua nói: "Sư phụ ta là kiếp biến tu sĩ." Lập tức liền hồi tiến vào Hóa Chân Kì. Dương An lạnh nhạt nói: "Hóa Chân lại như thế nào, cho dù là tiên giới thánh đế tới, ta cũng có thể trục chết." Trung niên nữ nhân không biết như thế nào thánh đế cũng hiểu được Thương An ý tứ. Nàng Hoàng sợ nói, "Tiên bối, ngài là thượng giới tiên nhân, đại nhân đại lượng, buông tha tiểu nữ tử đi." Dương An không tại nói nhảm, tiện tay vung lên, một đóa ngọn lửa nhỏ bay về phía Trung Niên nữ nhân. Ngọn lửa nhỏ tốc độ vô cùng chậm, bay đến Trung Niên nữ nhân trên thân về sau. Trung Niên nữ nhân trong nháy mắt thì bị ngọn lửa bao phủ. trong nháy mắt thì hóa thành tro bụi. Cái này người chung quanh lộ ra chấn kinh thần sắc. Hơn nửa ngày, Điếm Tiểu Nhị kia mới nói, nguyên lai cô gái này là tiên nhân đệ tử a. Ngươi là tiên nhân đệ tử, ngươi nói sớm a, nếu là người khác biết, ai dám khi dễ ngươi a. Cái này trung niên nữ nhân bị hóa thành tro về sau, một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp xuất hiện tại bờ biển tiểu trấn. Nàng nhìn một chút Dương An nói, là ngươi chết lý Bình Dương an nhàn nhạt nói, đúng vậy cô gái đẹp này nói, ngươi là thượng giới tiên nhân, tại sao khi dễ một cách phàm giới tu sĩ? Lạc Huyên nói, là nàng trước khi dễ ta, nguyên bản, nàng còn nói muốn thu ta làm truyện đệ, kết quả, nhìn ta tư chất không tốt thì muốn giết ta. Dương An nói Người là ta giết, các ngươi như có như không tiên môn nếu như muốn lấy lại danh dự, cứ tới tìm ta." Cô gái xinh đẹp không có nói tiếp. Nàng biết, người trước mắt là thượng giới tiên nhân. Nàng cả đời này đều không thể xúc chuyển để báo thù. Dương An nói, đi hắn nói một chữ. Tâm niệm nhất động, đem Lạc Huyên đưa đến một tòa tu chân thành trì. Lạc Huyên lôi kéo Dương An cánh tay. Mừng rỡ nói, Sư phụ, ngươi chạy đi đâu nàng hỏi một câu. Lại nói, "Sư phụ, ta có điện thoại di động, ngươi nói cho ta số điện thoại di động ra đi. Về sau, nếu như ta bị người khi dễ thì điện thoại cho ngươi." Dương An đem số điện thoại di động nói cho Lạc Huyên về sau, lại bồi Lạc Huyên chơi 1 tháng. Trong lúc đó, thúc Lạc Huyên luyện trí lại một lần một chút cầu phòng. lại giúp nàng luyện một thanh cực phẩm linh kiếm cùng một kiện đặc thù bên trong phòng ngự giáp. Hôm nay, Lạc Huyên có chút không muốn nói. "Sư phụ, người lại muốn rời khỏi A Dương An?" nói. "Chính mình đường, cần chính mình đi đi. Ngươi có hỗn độn thế giới, lại có hỗn độn tông pháp, tam sinh huyết có thể diễn sinh vạn vật. Ngươi chỉ phải cố gắng một điểm, trên dưới trăm năm liền có thể thành tiên." Lạc Huyên hiểu rõ Dương An ý tứ, gật gật đầu, nói: "Sư phụ, người yên tâm đi, ta sẽ cố gắng tu luyện." Dương An nói: "Theo năm An Châu cũng có thể đi vào các ngọn nguồn dược tốc. Đến lúc đó, ngươi có thể đi cắt ngọn nguồn dược tốc lịch luyện, tìm kiếm tu luyện tư nguyên." Lại nói hứa vi, Hứa Vi nữ kiếm phi hành, bị người làm chim đồng dạng đánh xuống, tỉnh dưỡng sau một thời gian ngắn, biểu thấp rất nhiều. Hứa Vi tại trên thảo nguyên đi 2 ngày, rốt cục nhìn thấy một tòa thành trì nhỏ. Trên mặt nàng lộ ra mừng rỡ thần sắc, nói: "Tiểu Lan, rốt cục nhìn thấy người." Thật không nghĩ tới, Lạc Nguyệt đại lục thảo nguyên lớn như vậy. Hứa Vi tuy nhiên không dám ngự kiếm phi hành, nhưng là nàng một mực thi triển lôi độn thuật, một bộ mấy chục mét Sáng này tốc độ, sói so trên địa cầu xe hơi nhanh hơn, lấy Hứa Vi đi bộ tốc độ, đi 2 ngày mới nhìn đến hành trì, bởi vậy có thể thấy được, mảnh này thảo nguyên đến cỡ nào rộng lớn. Trong lúc đó, Hứa Vi cũng gặp phải một ít mãnh thú, lấy nàng luyện khí viên mãn tu vi, lại thêm vô cực kiếm chỉ cùng thủy nguyên tông, có thể nhẹ nhõm chém giết mãnh thú. Ngoài ra, Hứa Vi còn gặp được hai lần bày sói, nàng không có chính diện đối chiến, mà chính là thi triển lôi độn thuật thoát đi. Hứa Vi đi vào thành trì cửa về sau, nhìn lấy phong cách cổ xưa thành trì, chỉ gặp thành tường cao 4-5m, trên tường thành có một ít thanh sắc thực vật, như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên tường thành có một ít vít sách. Hứa Vi suy đoán Tỏa thành trì này cần phải có hơn ngàn năm lịch sử. A Hứa Vi cảm giác một số người dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn nàng. Nàng cúi đầu xem xét, thầm nghĩ, nguyên lai like. là y phục vấn đề. Hứa Vi tới gần thành trì cửa về sau, thành trì thủ hộ ngăn lại nàng, nói, "Vào thành cần sao mười cái đồng tiền lễ phí vào thành." Lần này, Hứa Vi mắt trợn tròn, cứng ngắc làm hai thủ thế nói: "Ta nghe không hiểu." Thủ vệ kia lại chỉ bên cạnh người đi đường, nói: "Giao lễ phí vào thành." A Hứa Vi hiểu rõ, xuất ra một khối linh thạch, nói: "Là cái này sao linh thạch thành trì thủ hộ ánh mắt sáng lên." Thầm nghĩ: "Đây chính là tiên nhân mới nắm giữ linh thạch a." Ngay sau đó, hắn quan sát tỉ mỉ Hứa Vi, hình như là có thể cảm giác được hứa Vi trên người có một tia đặc thù linh gần. Hắn cung kính nói: "Tiên sư." Ngài vào thành lời nói: "Không cần giao lễ phí vào thành." Thủ vệ này lúc nói chuyện làm ra một cách mời tư thế. Hứa Vi nghe không hiểu, nghĩ thầm: "Nguyên lai, like. muốn giao lễ phí vào thành mới có thể đi vào thành." Lập tức, Hứa Vi nhanh chân đi vào thành ao. hỗ hột vội vàng gọi lại Hứa Vi, nói: "Tiên sư, đây là ngài tiên thạch." Hắn nói chuyện ở giữa, đem tiên thạch đưa cho Hứa Vi. Hứa Vi nghi hoặc nói: "Làm sao còn chưa đủ à Hứa Vi vừa tới Lạc Nguyệt Đại Lục, thân thể thượng linh thạch cũng không nhiều, thì tầm 10 khối." Nàng xuất ra một khối, đã có chút đau lòng, lập tức nói: "Ta thì một khối." Thủ vệ kia đem linh thạch nhét vào hứa vi trên tay. Hứa vi tiếp nhận linh thạch về sau, thủ vệ kia lộ ra một mặt cười, làm ra một cách mời thế tướng, để hứa vi vào thành. Hứa vi ngẫm lại, nói thật sự là một cái kỳ quái địa phương. Nàng nào biết được, tiên sư tại Lạc Nguyệt Đại Lộc địa vị phi thường cao. Tiên sư tiến vào phàm nhân thành trì, không cần lễ phí vào thành. Hứa Vi tiến vào thành trì về sau, cảm giác mình đi vào cổ đại. Nàng trong lòng nói, "Tiểu Lan, nơi này không là cao cấp thế giới sao cũng không thấy tu chân giả." Tiểu Lan nói, "Mảnh này thảo nguyên linh khí so sánh mỏng manh, không thích hợp tu luyện, cho nên tu chân giả tương đối ít đi." Hứa Vi nói, "Ta vẫn là trước nghĩ biện pháp học sẽ ở đây lời nói đi." Đối với tu chân giả tới nói, nắm giữ một loại lời nói cũng không khó. Hứa Vi tại một gian khách sạn bên trong ở 2 ngày, thì đã hoàn toàn nắm giữ phiến khu vực này tiếng địa phương. Tuy nhiên phát âm có chút khó chịu, nhưng là giao lưu đã không thành vấn đề. 2 ngày này, Hứa Vi cũng thăm dò được một chút tin tức, đã biết tòa thành trì này gọi Bình Châu thành. Bình Châu thành có 3 cái tu chân gia tộc Hứa Vi học được Bình Châu thành lời nói về sau, đang chuẩn bị đi tìm tu chân gia tộc người hỏi một chút các ngọn nguồn rược cốc sự việc, không nghĩ tới, cái này ba cái tu chân gia tộc trước tìm tới cửa. Hồng Mông đại đế hệ thống 11 chương 326 khổ 15 2 ngày này, Hứa Vi một bên học tập Bình Châu thành tiếng địa phương, một bên dùng phi động nói chuyện phiếm, nơi này nói một chút. Hứa Vi Tô Tĩnh Văn, Tha Khinh Tuyết, Diệp Lăng, Đường Bắc Vi này một đám ở tại Thiên Tinh phía trên nữ hài tử sáng tạo thấy một cái nói chuyện phiếm bầy, đặt tên là Lạc Nguyệt trò chuyện. Hứa Vi nói: "Yên Tĩnh Văn tỷ, còn là địa cầu phía trên chơi vui hơn. Nơi này quá loạn. Các ngươi là không biết, ta vừa tới Lạc Nguyệt đại lục, thiếu chút nữa bị người giết." Diệp Lăng nói: ta cùng với KK. Hai ngày trước, chúng ta cũng bị người đuổi giết, chỉ có thể trốn ở KK tiểu thế giới. Tống Chiếu chúc nói, Diệp Mặc nói, tiểu thế giới còn chưa trưởng thành lên, pháp tắc không được đầy đủ, thời gian dài tại tiểu thế giới tu luyện, đối tu luyện bất lợi, nhưng là bên ngoài quá loạn, ta cùng Diệp Lăng không nghĩ tới cho Diệp Mặc thêm phiền phức. chỉ có thể ở tiểu thế giới tu luyện. Diệp Ức mặt nói: "Cả ngày ở tại tiểu thế giới quá nhàm chán. Nếu là không có thể lên lưới, ta thì thật buồn bực. Sớm biết ta thì không đến Lạc Nguyệt đại lục." Tống Chiếu Trúc nói: "Ức mặt, cái này nhờ có ngươi hứa vi, không phải vậy, chúng ta trừ tu luyện, có việc gì cũng làm không." Hứa Vi nói: Diệp Mặc sẽ đi cắt ngọn nguồn dược cốc sao? Diệp Ức mặt nói, "Đương nhiên sẽ đi." "Bất quá, cha ta nói, muốn đạt tới kim đan kỳ mới có thể đi." Hứa Vi tại Lạc Nguyệt trò chuyện cùng mọi người trò chuyện một hồi thiên, nghe được ngoài cửa có người gõ cửa. Nói, "Tốt, không nói trước." Giống như có người gọi ta, Hứa Vi rời khỏi nói chuyện phiếm bày về sau, đi tới cửa. Gặp Diễm Tiểu Nhi đứng tại cửa ra vào, sắc mặt có chút khẩn trương nói: "Thượng tiên, Bình Châu Thành Chính tông, tự cùng Chính tiểu thư muốn gặp ngươi." Hứa Phi tối nói, "Nguyên lai like là một chút tiểu bối." "Bất quá, nàng muốn biết một chút Lạc Nguyệt đại lục tình huống, còn chuẩn bị tham gia Bắc Vọng Châu đan hội thi đấu." Lập tức nói: "Tốt, ngươi dẫn đường đi." Một lát sau, Điếm Tiểu Nhị đem Hứa Vi đưa đến hậu viện phòng cao thượng. Nhìn thấy năm người trẻ tuổi ngồi tại phòng cao thượng nói chuyện phiếm, những người này nhìn thấy Hứa Vi về sau, nhao nhao đứng lên, nói: "Đạo hữu, mời ngồi." Hứa Vi nhìn một chút năm người trẻ tuổi, bên trong hai cái là luyện khí thất tầng, mặt khác ba cái luyện khí tầng 6. Theo bọn họ năm cái chỗ đứng có thể nhìn ra Bên trong hai cách là chủ nhân, mặt khác ba cách là người hầu. Hứa Vi phòng đoán, cái này nam hẳn là Trịnh công tử, nữ cũng là Trịnh tiểu thư đi. Bọn họ hẳn là gia kiệt xuất tử đệ. Đúng là Vi hỏi nói, không biết mấy vị tìm ta có chuyện gì Trịnh Nhất Kiếm nói, ta là Bình Châu gia trưởng công tử Trịnh Nhất Kiếm, vị này là ta tiểu muội Trịnh Oanh. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào Hứa Vi nói, Hứa Vi, mọi người độ tuổi không khác gì nhiều, kêu tên là được rồi. Nàng luôn cảm giác nơi này phương thức nói chuyện có chút khó đọc, nàng không quá quen. Trịnh Oanh nói, "Hứa Vi tỷ, ngươi là luyện khí viên mãn sao?" Hứa Vi gật gật đầu, nói, "Đúng vậy." Trịnh một kiếm hướng chung quanh nhìn một chút, xuất ra tứ phía trận kỳ, ném đến phòng cao thượng bốn hẻo lánh, rồi mới lên tiếng. Chúng ta phát hiện một gốc khổ 10 năm, không biết Hứa Vi đạo hữu có hứng thú hay không. Hứa Vi nghe vậy, nói, đây chính là luyện chế trúc cơ đan chủ dược a. Tại Lạc Nguyệt đại lục, có số ít thiên tài có thể chính mình đột nhiên cảnh giới, tấn cấp trúc cơ khí. Phần lớn người đều cần trúc cơ đan mới có thể đột phá cảnh giới, tấn cấp trúc cơ khí. Nói đến, Hứa Vi không có linh căn, không cách nào tu luyện. Nàng có thể đạt tới luyện khí viên mãn, đều là sủng nhiệm vụ điểm thăng cấp. Bởi vậy, cái này trúc cơ nan đối người khác có tác dụng lớn, đối nàng lại không có tác dụng gì. Hứa Vi vừa muốn tự tuyệt, tiểu Lan âm thanh vang lên, "Tỷ tỷ, lại có nhiệm vụ nha." Hứa Vi nói, "Có phải hay không để cho ta tìm khổ 10 năm?" Tiểu Lan nói, "Tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá thông minh." Nhiệm vụ yêu cầu tìm tới khổ 10 năm, 10 ngàn nhiệm vụ điểm, luyện chí thành trúc cơ đan, 100 ngàn nhiệm vụ điểm, vốn là hứa phi đối khổ 10 năm không có hứng thú. Nàng nghe được Tiểu Lan lời nói về sau, mừng rỡ nói: "Quá tốt, chỉ cần 10 ngàn nhiệm vụ điểm, ta liền có thể tấn cấp đến trúc cơ kỳ. Mặt khác 100 ngàn nhiệm vụ điểm, có thể mua rất nhiều đồ đâu." Tiểu Lan nói: "Tỉ tỉ, thực lực ngươi quá yếu, khác loạn mua đồ a. Ta đề nghị ngươi hoa 100.000 nhiệm vụ điểm để cho mình tấn cấp đến chúc cơ một tầng." Ngô Hứa Vi phiền muộn nói: "Đạt tới chúc cơ kỳ về sau, muốn 100.000 nhiệm vụ điểm mới có thể thăng một cấp sao, trò chơi này thật là khó chơi." Tiểu Lan nói: "Tỉ tỉ, Đây cũng không phải là chơi game a. Nếu như ngươi tu vi quá thấp, bị người giết thì chết thật. Hứa Vi nói tốt, ta biết. Trịnh Mộ Kiếm nhìn thấy Hứa Vi sắc mặt, nghĩ thầm, ta liền biết, nàng sẽ tâm động luyện khí kỳ tu sĩ, cần có nhất độ, vật cũng là trúc cơ nan. Cũng có thể nói như vậy, chỉ có tấn cấp trúc cơ kì mới xem như tu chân giả. Hứa Phi cùng Tiểu Lan giao lưu thời gian nhìn lớn lên. Thực hai người là tâm niệm giao lưu. Tại người ngoài xem ra, nàng chỉ là dừng một cái, làm ra suy nghĩ bộ dáng. Hứa Phi cùng Tiểu Lan nói hai câu, nói chỉnh một kiếm, chỉnh oanh, ta đáp ứng. Lập tức lại hỏi nói, đúng, cái kia khổ 10 năm sinh trưởng ở nơi nào Trình Oanh nói, Vạn Dược Sơn mạch. Trình Một Kiếm giải thích nói, Vạn Dược Sơn mạch linh dược rất nhiều, có rất nhiều đại môn phái đệ tử đi Vạn Dược Sơn mạch làm nhiệm vụ. Chúng ta tiến vào Vạn Dược Sơn mạch về sau, nhất định muốn hành sự cẩn thận, không nên đắc tội đại môn phái đệ tử." Trình Oanh sắc mặt thận trọng nói. "Hứa Vi tỷ, 10 năm trước, chúng ta Bình Châu thành có 4 cái tu chân gia tộc, có một cái gia tộc đắc tội tứ tinh môn phái, Trường Thanh môn đệ tử Hạc Tâm, trong vòng một đêm thì bị Diệt Môn Ách Hứa Vi im lặng. Nàng nghĩ, cái này còn có nói đạo lý hay không? Chỉ là đắc tội một cái đệ tử Hạc Tâm, thì để người ta Diệt Môn Hứa Vi lần nữa cảm nhận được tu chân dưới tàn khốc. Ở cái thế giới này, căn bản không có đạo lý, chỉ có nắm đấm lớn mới có thể sinh tồn được. Đư vi trầm mặt một hồi, nói: "Thì mấy người chúng ta đi sao chỉnh một kiếm nói, thứ này là ta phát hiện, còn không có nói cho gia tộc, chỉ có tiểu muội biết, cho nên thì mấy người chúng ta đi." Trình Oanh nói: "Khổ 10 năm vô cùng chân quý, trường thành rất khó, hàng năm chỉ lớn lên một cơ, Mơ. mà lại cần rồi xào linh khí tầm bổ." Hồ mười năm đạt tới thành thuộc kỳ về sau, mười năm nở hoa, mười năm kết quả cho nên cây kia khổ mười năm chỗ kết quả hẳn là sẽ không vượt qua hai khóa. Đến lúc đó, chúng ta còn muốn mời luyện đan sư luyện chế trúc cơ đan. Cứ như vậy, chúng ta có thể được đến năm viên trúc cơ đan. Liền đã vô cùng may mắn. Hứa Vi nói, không cần mời luyện đan sư, ta thì biết luyện đan. U, Vinh Quỷ, quỷ. Mừng Trình Oanh khóe miệng nhếch lên, hiển nhiên nàng không tin Hứa Vi đúng là tại tu chân giới, luyện đan sư vô cùng thư thấp, muốn trở thành luyện đan sư chẳng những cần một cái tốt sư phụ, còn cần đại lượng chân quý linh dược luyện thủ, Hứa Vi chỉ là một cái tán tu, làm sao có thể trở thành luyện đan sư? Còn nữa Khổ 10 năm đúng vậy vì chân quý linh dược. Trình một kiếm cùng Trình Oanh cũng sẽ không đem khổ 10 năm giao cho Hứa Vi luyện chế. Nếu như Hứa Vi luyện ư, bọn họ khóc không có chỗ mà khóc. Hứa Vi nói, ta thật biết luyện đan, mà lại còn chuẩn bị tham gia đan hội khảo hạch. Tiến về cát ngọn nguồn dược tốc, Trình Oanh nói, Hứa Vi tỷ tiến vào các ngọn núi dược tốc, thấp nhất cũng muốn đạt tới kim đan kỳ. Trình một kiếm khoát khoát tay, nói: "Tốt, các ban đầu dược tốc xử việc, sau này hãy nói, hiện tại chúng ta thương lượng trước hả, làm một chút công tác chuẩn bị, sau đó tiến về Vạn Dược Sơn mạch." Hai ngày sau, Hứa Vi cùng Trình một kiếm, Trình Oanh tiến về Vạn Dược Sơn mạch. Trong lúc đó, Bình Châu thành mặt khác hai cái tu chân gia tộc cũng đi tìm Hứa Vi, hy vọng Hứa Vi thành vị nhà bọn họ tộc khách khanh. Bị Hứa Vi từ tuyệt, Diệp Ức mặt nói, Diệp Mạc chuẩn bị đi bờ sông Châu thành mở một cái đan dược phu. Hứa Vi nghĩ, chờ mình đem khổ 10 năm nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thì tiến về bờ sông Châu thành. Trên đường, Tiểu Lan nói, tỷ tỷ Ngươi phải cẩn thận một chút, hai người kia có thể là lợi dụng ngươi. Chờ bọn hắn tìm tới khổ 10 năm sau, liền sẽ độc chiếm khổ 10 năm. Không thể nào Hứa Vi nói Trình Oanh tuổi tác không lớn, nhìn rất chân thành a. Tiểu Lan không có nói nhiều, nàng chạm đến là thôi, như thế nào làm quyết định thì nhìn Hứa Vi chính mình. Trình Oanh gặp Hứa Vi không nói lời nào, chủ động đáp lời. Nói, "Hứa Vi tỷ, Bình Châu Thành có chút hẻo lánh. Theo Bình Châu Thành đến Vạn Dược Sơn mạch, cần lấy hai lần truyền tống trận. Hứa Vi có chút cứng ngắc nói, "Cái kia, trên người của ta không có tinh thạch." Trình Oanh mỉm cười, nói, "Không có việc gì." Hứa Vi tỉ, "Cái này truyền tống phí liền tự ta cùng đại ca ra đi. Ta biết tán tu không dễ dàng." Nàng nói một câu, trong lòng nghĩ, "Phụt nghèo." còn muốn chúc cơ gan. Chờ chúng ta tìm tới khổ 10 năm, cũng là ngươi tử kỳ. Trình Oanh có một cái tiểu hình phi hành bảo vật, tốc độ nhanh hơn phi kiếm trên một bậc. Sáu người lấy Trình Oanh phi hành bảo vật, hoa 4 ngày thời gian mới đến Hoa Thành. So sánh dưới, Hoa Thành so Bình Châu thành phồn hoa rất nhiều. Hứa Vi theo Trình Oanh, chỉnh một kiếm huynh muội vào thành về sau, thế mà lại nhìn thấy mấy cái kim đan khí tu sĩ. Hứa Vi cảm nhận được kim đan khí tu sĩ khí thế trên thân. Tôi nói, Tiểu Lan, không nghĩ tới kim đan khí tu sĩ mạnh như vậy, ta cảm giác bọn họ chỉ cần duỗi duỗi tay chỉ thì có thể giết ta. Tiểu Lan nói, đó là đương nhiên. Ngươi liền chúc cơ kỳ đều không có đạt tới, tại sao cùng kim đan khí tu sĩ so sánh? Hứa Vi cảm giác mình vận mệnh không nhận chính mình trưởng khống. Nàng nói: "Tiểu Lan, hy vọng những kim đan kỳ đó tu sĩ có một chút cao nhân phong phạm, sẽ không tùy ý giết người." Tiểu Lan nói: "Tỷ tỷ, ta cảm thấy đi, ngươi phấn là nỗ lực tu luyện đi." Hứa Vi nói: "Ta cũng muốn a, nhưng là ngươi biết ta tình huống, ta không có linh căn." Căn bản không có cách nào tu luyện." Tiểu Lan nói, "Hệ thống không gian có rất nhiều đặc thù thể chất, như hỗn độn thể, vận mệnh chi thể, đan thể, thánh thể, tiên thiên đạo thể. Nếu như ngươi có nhiệm vụ điểm, có thể đổi lấy một cái thì tốt hơn thể chất, đến lúc đó liền có thể tu luyện. Quên đi hứa vi nói, ngươi nói những thể chất đó đều là đỉnh cấp thể chất." rẻ nhất. Cũng có một tỉ nhiệm vụ điểm, ta đi nơi nào kiếm lời a." Hứa Vi nói chuyện với Tiểu Lan thời điểm, gặp Trình Oanh xuất ra 600 khối phẩm chất vô cùng tốt linh tinh. Hứa Vi trong lòng giật mình, nói: "Tiểu Lan, đây là trung phẩm linh tinh à, thật không nghĩ tới. Truyền Tống phí mắc như vậy, truyền Tống một lần liền muốn 100 khối trung phẩm linh tinh." Hứa Vi nói một câu, nghĩ đến chính mình tình huống, lại nói: "Ta trên địa cầu là tiểu phú bà, tại tiểu thế giới cũng coi là so sánh giàu có, không nghĩ tới đi vào Lạc Nguyệt đại lục về sau, thế mà là nghèo đến nỗi ngay cả tiền xe đều trả không nổi. Theo hứa vi truyền tống trận là công cụ giao thông, truyền tống phí thì tương đương với trên địa cầu tiền xe. Như Trình Oanh nói, cần lấy hai lần truyền tống trận" Hứa Vi cùng Trình Oanh chỉnh một kiếm, cùng mặt khác ba người lấy hai lần truyền tống trận về sau, đi vào Bắc Nguyên thành. Trình Oanh đi ra truyền tống trận sau, nói: "Hứa Vi tỷ, rời đi Bắc Nguyên thành về sau, hướng nam bay hai vạn dặm, liền có thể đến Vạn Dược Sơn mạch." Ụt. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Hứa Vi ừm một tiếng, trong lòng nói, "Tiểu Lan, cái này Lạc Nguyệt Đại Lộc thật sự là quá rộng lớn." Hứa Vi còn không biết, diệp mạc cũng chuẩn bị tiến về Vạn Dược Sơn Mạch. Hồng Mông Đại Đế hệ thống 11 chương 327 tiến về Vạn Dược Sơn Mạch, Vạn Dược Sơn Mạch. Liên miên bất tuyệt. Hứa Vi mới tới Vạn Dược Sơn Mạch, nhìn thấy nguy nga hùng vĩ đại sơn, cảm thán nói, "Thật cao sơn mạch, thật là đồ sộ." Nếu như cầm trên địa cầu Thái Sơn cùng Vạn Dược Sơn mạch so sánh, giống như trẻ sơ sinh có trắng hắn so sánh. Trình Oanh không biết Hứa Vi đến từ địa cầu, coi là Hứa Vi ở tại trong thảo nguyên, chưa từng thấy đại sơn. Mỉm cười nói, "Hứa Vi tỷ, Vạn Dược Sơn mạch, nối liền nối, mỗi một tòa đồi núi cao đến mấy vạn trượng, thậm chí còn có 10 núi cao vạn trượng." Bên trong linh vực Đông đảo, yêu thú hoành hành, địa vực cũng vô cùng phức tạp, bên trong dãy núi có hồ nước, có đầm lầy, còn có độc khí vần quanh sơn cốc. Ngoài ra, còn có một số thượng cổ di tích. Hứa Vi nói, bên trong yêu thú lợi hại sao? Trình Oanh nói, Hứa Vi tỷ, vạn dược ngoài dãy núi vây yêu thú bình thường là nhất cấp đến cấp 2. Vạn dược bên trong dãy nối bộ có 4 cấp, thậm chí cấp 5 yêu thú. Nàng nói đến đây, gặp hứa Vi lộ ra nghi hoặc thần sắc, lại giải thích nói: "Cấp 4 yêu thú tương đương với nguyên anh kỳ, cấp 5 yêu thú tương đương với tư thần lão tổ." Tư thần a? Nàng nói đến đây, lộ ra hướng tới thần sắc, nói: "Ta thiên phú cũng không cao, tư nguyên có hạn." cũng là tu luyện mấy trăm năm, cũng không đạt được tư thần cảnh giới. Hứa Phi nghĩ thầm, ngươi không đạt được, ta lại có thể tùy tiện đạt tới. Lúc này, nàng lại đang nghĩ bán điện thoại di động sử việc. Nàng nghĩ, Lạc Nguyệt đại lục so địa cầu to lớn vô số lần, nhân khẩu cũng so địa cầu nhiều gấp mấy vạn, đến lúc đó, liền có thể đạt được đại lượng nhiệm vụ điểm. Bất quá Lạc Nguyệt Đại Lục cùng địa tổ khác biệt. Tại Lạc Nguyệt Đại Lục, cường giả vi tôn, nắm đấm lớn mới có thể giảng đạo lý. Bây giờ, Hứa Vi chỉ là luyện khí viên mãn, tùy tiện tới một cái cao sai tu sĩ, liền có thể dây nàng. Bởi vậy, nàng không dám lấy điện thoại di động ra, lại không dám nói cho người khác biết. Nếu như Hứa Vi xuất ra đại lượng điện thoại di động, Vẹn vẹn một ngày thời gian, Lạc Nguyệt Đại Lộc người thì sẽ biết trên người nàng có bảo vật. Vì sau, nàng liền sẽ bị chỉnh cách Lạc Nguyệt Đại Lộc tu sĩ truy sát. Hứa Vi, Trịnh Oanh, Trịnh một kiếm, một hàng sáu người tới gần Vạn Dược Sơn mạch về sau, vẫn bay gần nửa ngày mới chính thức tiến vào Vạn Dược Sơn mạch đương nhiên, các nàng không dám ở không trung phi hành. chỉ là kẻ sát đất phi hành, nếu như gặp phải tu sĩ khác, sẽ còn đi vòng để tránh cùng tu sĩ khác phát sinh xung đột. Sáu người tiến vào vạn dược sơn mạch về sau, Trình Oanh nói, nơi này không thể phi hành. Hứa Phi có thể hiểu được, nàng vừa tới Lạc Nguyệt Đại Lục thời điểm, cũng mời phi bay quá cao, bị người đánh xuống. Cái này đoạn ký ức, nàng Vĩnh Viễn cũng vô pháp quên. Trình Một Kiếm giải thích nói: Hứa Vi cô nương, vạn dược sơn mạch yêu thú rất nhiều, trừ yêu thú, còn có một số che giấu ở không trung vi trùng. Hứa Vi nói: Cái gì vi trùng thế mà là có thể nguy hiểm cho đến tu chân giả? Trình Oanh nói: Vi trùng có rất nhiều loại, có đáng sợ nhất phệ linh trùng, còn có phệ huyết trùng, còn có thiết giáp kiến cánh. Trình Một Kiếm giải thích nói: Phệ linh trùng vô cùng sợ, có thể thôn phệ tu chân giả linh khí, vô cùng sợ. Phệ huyết trùng cùng thiết giáp kiến cánh tập tính một dạng, la thích thành đàn xuất hiện, những nơi đi qua, không trừ mảnh giáp. Thật đáng sợ hứa vi nói. Trình Oanh nói, chút ít này sinh vật che giấu tại diệp trong phim, nếu như không tỉ mỉ quan sát, liền thần thức đều không thể phát hiện. Làm ngươi theo chút ít này sinh vật bên người lúc bay qua. Chút ít này sinh vật thì sẽ lập tức xông tới. Hứa Phi yên tĩnh nghe, cảm giác mình lại mở mang hiểu biết. Đồng thời, nghĩ thầm, tu chân giới độ, vật vậy mà đáng sợ như thế. Sáu người đi đại lửa ngày sau. Sắc trời dần dần tối xuống. Trình Oanh nói, ngày hôm nay liền đi tới nơi này đi. Trời sáng lại đi gần nửa ngày, liền có thể đến." Hứa Vi nói, "Vạn Dược Sơn mạch nguy hiểm vô cùng, ở chỗ này tắm trại không an toàn." Trịnh Mộ Kiếm nói, "Không có việc gì, ta có gia tộc trưởng mối đưa phòng ngự trận cờ. Ban đêm thời điểm, chỉ cần ở chung quanh bố hạ một cái phòng ngự trận, lại bố hạ một cái ấn nặc trận, cũng không có cái gì sự tình." Vạn dược ngoài dãy núi vây đều là nhất cấp cung cấp hai yêu thú, chúng nó không cách nào phát hiện ẩn nặc trận. Hứa Vi gật gật đầu trong lòng nói, Tiểu Lan, nguyên lai trận pháp còn có tốt như vậy chỗ a. Đó là Tiểu Lan nói, tỉ tỉ, ngươi bây giờ hối hận đi. Trước kia, ta liền để ngươi học tập trận pháp, ngươi lão là không học. Hứa Vi nói, ta muốn học a. Nhưng là Nhiệm vụ điểm thật quá ít. Nếu không, ngươi phát thêm vài mấy cái nhiệm vụ." Tiểu Lan nói, nhiệm vụ là tùy cơ xuất hiện. Trình một kiếm cùng Trình Oanh so hứa vi có kinh nghiệm. Hai người tìm một cái phách núi, dùng phi kiếm khai mở một cái sơn động. Sau đó, tại sơn động trung quanh bố trí một cái phòng ngự trận cùng ẩm nặng trận, đợi hết thời sau khi bố trí xong, Trình Oanh xuất ra một chút cái bàn lại lấy ra một chút trái cây, nói: "Hứa Vi tỷ, ngồi đi, chúng ta ăn chút trái cây. Sau đó, nghỉ ngơi một đêm, trời sáng lại xuất phát. Hứa Vi ăn một chút trái cây, cảm giác bên trong miệng cảm giác khó chịu, lại lấy ra một chút đồ ăn, nói: "Chúng ta vẫn là ăn chút cơm đồ ăn đi." Trình Oanh nói: "Phàm nhân thực vật, tạp chất quá nhiều." Anh về sau, còn phải tốn thời gian luyện hóa. Ngươi ăn đi Hứa Vi nói, ta tay nghề không tệ a. Các ngươi không nếm thử sao Hứa Vi bắt đầu tu hành về sau. Đối thực vật yêu cầu càng ngày càng cao. Về sau, nàng tại hệ thống thu mua sắm mua một bản thực thần thức đơn, lại hoa 1000 nhiệm vụ điểm học tập thực thần thức đơn. Mấy giờ, nàng đạt là một vị sư cấp linh trụ. hào thực thần thực đơn môi giới thiệu. Đầu bếp phân 4 cái cảnh giới. Nhất phàm, hai linh, tam tiên, tứ thần. Mỗi cái cảnh giới lại có 9 cái tiểu tầng thứ. Nếu như trở thành cấp 9 linh chủ, có thể đem thiên địa đạo tích xúc dung nhập vào trong đồ ăn để hóa chân khí tu sĩ cảm ngộ đại đạo. Nếu như trở thành tiên chủ, làm được thực vật có thể ẩn chứa thiên địa pháp tắc tại một chút cao cấp thế giới, tiên trụ địa vị cùng đan sư địa vị bình đẳng, vô cùng được người tôn kính. Trình Oanh vừa định nói, không cần nhưng là cho nàng ngửi được thực vật mùi thơm lúc, tinh thần chấn động, nói: "Thơm quá a." Trình một kiếm cách mũi rung động nhẹ nhẹ một chút, sợ hãi thán phục nói: "Thật rất thơm." Hứa Vi nói: "Nếm thử đi." Trình Oanh ngửi được thực vật mùi thơm về sau, thật là có chút đói. Bình thường vì tu hành, nàng rất là thích ăn nhân gian thực vật, nhưng tu sĩ cũng là người, chỉ là tu sĩ mạnh hơn người bình thường một điểm. Đồng dạng, tu sĩ cũng có lục thức, có thất tình, ra thích món ăn ngon. Hứa Phi đưa cho Trình Oanh một đôi bát đũa, nói: "Nếm thử mùi vị." Trình Oanh cầm lấy đũa, cẹp một mảnh như bạch ngọc giòn măng để vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn một cái, bên trong miệng phát ra giòn nhẹ thanh âm, đồng thời tán thưởng nói: "Thật ăn thật ngon." Trong vắt vô cùng sướng miệng, chỉnh một kiếm tiếp nhận bát đũa, nếm thử trên mặt bàn thực vật, sau đó nói: "Hứa phi cô nương, cái này trong đồ ăn có linh dược hắn nói một câu." lại cẩn thận phẩm vị. Ngạc Nhiên nói: "Trừ linh dược, ta cảm giác cái này trong đồ ăn có một tia nhàn nhạt linh thuần, phảng phất có thể khiến người ta cảm ngộ cảnh giới." Hứa Vi nói Trịnh công tử, không nghĩ tới cái này đều bị ngươi ăn đi ra. Lập tức, nàng ngạo nghễ nói: "Ta đã sớm nói, ta là một vị luyện đan sư, ta có thể đem linh dược dung nhập vào trong đồ ăn." cũng đem đan dược dược tính cũng sung nhập vào trong đồ ăn, khiến người ta cảm ngộ cảnh giới. Lần này, Trịnh Oanh cùng Trịnh một kiếm có chút tin tưởng Hứa Vi nói chuyện, có thể làm ra mỹ vị như vậy cực vật, coi như không phải luyện đan sư, cũng là một vị vô cùng trâu bò dược sư. Trịnh Oanh nói, "Hứa Vi, ngươi thật có thể luyện chế trúc cơ đan đương nhiên Hứa Vi quả quyết nói, "Cùng lúc đó, Nàng nghĩ thầm, chờ ta tìm tới khổ 10 năm sau thì có 10 ngàn nhiệm vụ điểm, đến lúc đó, trước hoa 6 ngàn nhiệm vụ điểm học tập đan kinh. Trình một kiếm nói, "Tiểu muội, cái này vạn dược sơn mạch linh dược rất nhiều. Đợi ngày mai, chúng ta tìm một chút linh dược để hứa phi cô nương luyện chế một lò Bội Nguyên đan." Trình Oanh gật gật đầu, "Đối hứa phi nói, Hứa Vi tỷ, ngươi biết luyện chí Bồi Nguyên Đan sao Hứa Vi nói? Đương nhiên sẽ, Bồi Nguyên Đan là cho luyện khí hậu kỳ tu sĩ phục dụng, có thể để luyện khí hậu kỳ tu sĩ tấn cấp. Sáu người vừa nói chuyện, một bên ăn cái gì? Chỉ chốc lát, trên mặt bàn thực vật liền bị 36 người tiêu diệt không còn. Trình Oanh đem sau cùng một mảnh giòn mang để vào trong miệng, có chút xấu hổ nói: Hứa Vi Tị, thật sự là ăn quá ngon. Mặt khác ba người giống như Trịnh Một Kiếm cùng Trịnh Oanh người hầu, không nói nhiều, đối Trịnh Một Kiếm nói gì nghe nấy. Đêm Trịnh Một Kiếm cùng Trịnh Oanh ngồi đối diện nhau tán gẫu. Đại ca, nếu như Hứa Vi là một vị đan sư thì không giết nàng, để cho nàng cho chúng ta luyện đan. Trịnh Oanh nói. Trịnh Một Kiếm nói, "Tiểu muội, chúng ta tìm bốn người cũng là để bọn hắn làm đệm lưng, dẫn sắt rời đi trong sơn tốc phệ linh trùng. Trình Oanh nói: "Đại ca, có ba người kia hẳn là đủ." Trình Một Kiếm nói: "Chắc không được, bên trong thung lũng kia chẳng những có phệ linh trùng, còn có một cái ban văn hổ, đây chính là cấp 3 yêu thú, chỉ có hứa Vi có thể tới một chút." Trình Oanh không nói gì, qua một hồi lâu mới nói: "Đại ca, nhị ngôi trước đi hứa vi không thể tu luyện. Nàng xuất ra một cái liều vải, ngã đầu thì ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trình một kiếm thu phòng ngự trận, Hứa Vi từ trong mộng bừng tỉnh, đem liều vải thu lại, nói: "Các ngươi lên thật sớm a." Trình Oanh nhìn lấy Hứa Vi mơ mơ màng màng bộ dáng, thầm nghĩ: "Nàng sẽ không giữ thần sao, tu sĩ rất ngủ thời gian không nhiều." Đến ban đêm, sẽ chỉ nghỉ ngơi một chút, sau đó bình tâm dưỡng thần. Nếu là chịu khó tu sĩ, lúc ngủ ở giữa càng ít, phần lớn thời gian đều dùng tới tu luyện. Tu sĩ so bình thường người phương tiện rất nhiều, không cần rửa mặt. Sau khi rời giường, chỉ cần thi triển một cái chỉ toàn linh thuật, liền có thể sạch sẽ thân thể. Sáu người lần nữa lên đường trình oanh nói Hứa Vi tỷ khổ 10. Năm sinh trưởng tại một cái ẩn lấp trong sơn cốc, cái này là anh ta lâu lâu phát hiện. Trình một kiếm nói: "Năm ngoái, ta cùng bằng hữu đến vạn dược sơn mạch thu thập linh dược, bị một cái tu sĩ truy sát, trong lúc bối rối, trốn vào một cái sơn cốc, phát hiện một gốc khổ 10 năm, coi ta chuẩn bị ngắt lấy khổ 10 năm thời điểm, phát hiện trong sơn cốc có một cái cấp 3 yêu thú." Hắn nói đến đây, trên mặt lộ ra nghi mà sợ thần sắc, nói: "Ta phát hiện con yêu thú kia về sau, cho là mình muốn chết, lại không nghĩ rằng cái kia truy sát ta tu sĩ cũng đuổi tới sơn cốc." Hắn vừa thấy được khổ 10 năm, vừa muốn đem khổ 10 năm hái đi, lại bởi vậy làm tức giận cái kia cấp 3 yêu thú, cấp 3 yêu thú nhào về phía truy sát ta tu sĩ. ta nhờ vào đó trốn được nhất mệnh. Hứa Vi nghe vậy, nói: "Đây chính là cấp 3 yêu thú a, tương đương với kim đan kỳ. Chúng ta đánh qua sao nàng nhớ kỹ? Chính mình gặp được một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thiếu chút nữa chết." Trình Oanh nói: "Hứa Vi tỷ, chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, còn mua sắm bốn quả bảo nguyên đan. Đến lúc đó, chúng ta ăn vào bảo nguyên đan. Đánh lén yêu thú, lấy tốc độ nhanh nhất trằm giết yêu thú, lại hái phổ 10 năm. Hứa Vi nói, "Sáng này được không hoàng mông đại đế hệ thống 11 chương 328 tính kế lẫn nhau chỉnh oanh ngẫm lại. Nói ra bí mật lớn nhất. Hứa Vi tỷ, vì chiếm lấy khổ 10 năm, ta đại ca lấy tới một khỏa kim bảo đạn." Kim bảo đạn Hứa Vi nghi hoạt nói, Đây là vật gì trình oanh nói? Kim bảo đạn, cũng là sùng kim đan kỳ yêu thú nội đan, hoặc là kim đan kỳ tu sĩ nội đan luyện chí mà thành bảo đạn. Loại này bảo đạn uy lực phi thường lớn, ném sau khi ra ngoài, tương đương với kim đan tu sĩ tự bảo. Nếu như vận dụng tốt, có thể nổ chết kim đan trung kỳ tu sĩ. Hứa Vi nghe vậy, tâm thần chấn động, thầm nghĩ nguyên lai, like. các nàng còn có loại này lợi khí, khó trách này hai huynh muội dám đi đoạt thức ăn trước miệng cọp. Trình một kiếm nói, "Hứa Vi, đến lúc đó, ngươi cùng ba vị này huynh để ăn bảo nguyên đan, chỉ cần kiềm chế lại ban văn hổ một hơi thời gian, ta liền lập tức ném ra ngoài kim bảo đạn. Cái kia ban văn hổ không chết cũng sẽ trọng thương." Hư Vi nói: "Nguyên Lai thật sự là con hổ a." Nàng nói một câu, thầm nghĩ, cái này Ban Văn Hổ là cấp 3 yêu thú, cần phải so trên địa cầu con hổ hung mãnh gấp trăm lần." Tiểu Lan nói: "Tỷ tỷ, ngươi chỉ là luyện khí viên mãn, dù cho ăn bảo nguyên đan, cũng chỉ có thể đạt tới trúc cơ trung kỳ, cách kim đan kỳ còn có một mảng lớn khoảng cách." Đến lúc đó, chỉ có thể ngăn cản ban văn hổ một hơi thời gian, về sau liền chạy trốn thời gian đều không có. Hứa Vi đương nhiên biết, nàng vừa tới Lạc Nguyệt đại lục thời điểm, còn là bởi vì chính mình phản ứng nhanh, kịp thời trốn vào hệ thống không gian, mới trốn được nhất mệnh. Lập tức, Hứa Vi trong lòng nói, "Tiểu Lan, nhiệm vụ này nguy hiểm như vậy, không phải nhường ta chịu chết sao, Tiểu Lan nói." Nhiệm vụ này tuy nhiên nguy hiểm, lại có một đường sinh cơ, ngươi ăn vào bảo nguyên đan về sau, có thể đạt tới trúc cơ trung kỳ, thi triển một lần vô cực kiếm. Sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào hệ thống không gian, chờ ban văn hổ bị tạc thương tổn về sau, chờ ra hãi đi khổ 10 năm. Hứa Vi nói, tốt Hứa Vi thương lượng với Tiểu Lan một lúc sau, lại cùng Trịnh Oanh Trịnh Một Kiếm hai huynh muội thương lượng chi tiết. Trịnh Một Kiếm thuyết phục hứa vi về sau, lại đối mặt khác ba người nói: "Vô huynh đệ, nếu có sáu viên trúc cơ đan, các ngươi một người có thể phân đến một quả. Ta cam đoan, nếu như không có sáu viên, chúng ta thì cùng cách này gấp khổ 10 năm đi đổi, hẳn là có thể đổi được một quả trúc cơ đan." Ba người này nghe được Trịnh Một Kiếm lời nói, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bọn họ tới đây mạo hiểm, không phải liền là vì trúc cơ đan sao, nếu như không có trúc cơ đan, bọn họ cả đời đều không thể tấn cấp trúc cơ gì." Vu Huynh để nói, "Đến lúc đó, chúng ta bốn người người kiềm chế lại ban văn hổ một hơi thời gian. Trịnh Huynh nhất định muốn nhanh lên." Yên Tâm Trịnh một kiếm nói, "Trừ kim bảo đan, ta còn chuẩn bị một bộ phòng ngự trận." Chỉ cần các ngươi có thể trốn vào phòng ngự trận, liền không sao." Trình Oanh nói, "Cái kia ban văn hổ vừa mới tấn cấp, tương đương với kim đan sơ kỳ, chỉ cần bị kim bảo đạn nổ đến, không chết cũng sẽ trọng thương. Mọi người đi ước chừng hai canh giờ, đi vào một tòa tiểu sơn cốc bên cạnh. Hứa Vi nhìn về phía trước sơn cốc, chỉ gặp sơn cốc vân vụ lượn lờ, từng sợi vô khí theo trong sơn cốc xuất hiện. Trình Oanh sắc mặt nghiêm túc nói: "Một hồi, mọi người không thể phạm sai lầm, thành bại ở đây nhất cử nàng nói một câu." Xuất ra bốn khoản bảo nguyên đan, phân phối cho Hứa Vi cùng mặt khác ba người. Nói: "Chờ ta đại ca bố trí tốt phòng ngự trận cùng ổn nạc trận, các ngươi thì vọt tới sơn cốc chung quanh, đem ban văn hổ dẫn ra." Trình Mộ Kiếm nói: "Các ngươi không nên cùng Ban Văn Hổ chiến đấu, chỉ cần đem nó dẫn tới phòng ngự trận bên cạnh liền tốt." Trình Oanh nói: "Các ngươi ăn Bảo Nguyên Đan, thực lực tăng nhiều, mà lại chỉ là dẫn dụ một chút Ban Văn Hổ, chỉ cần không đáng sai lầm lớn, không có nguy hiểm tính mạng." Hứa Vi nghe vậy, thầm nghĩ: "Đây chính là cấp 3 yêu thú, dù cho ăn Bảo Nguyên Đan, cũng không có tốc độ nó nhanh. Chuyến đi này, Cửu tử nhất sinh, Trình Một Kiếm thấy mọi người sau khi chuẩn bị xong, bắt đầu bố trí phòng ngự trận cùng ẩn nặc trận, tám mặt trận kỳ bị Trình Một Kiếm ném đến đặc thủ phương vị, đợi trận pháp khởi động về sau, hình thành một cái sơ cấp phòng ngự trận. Trình Một Kiếm bố trí xong trận pháp, nói: "Hứa Vi cô nương, các ngươi ăn bảo nguyên đan, chuẩn bị hành động." Trịnh Oanh đem Kim Bảo Đan nắm trên tay, đứng tại ẩn nặc trong trận pháp, nhìn lấy Hứa Vi cùng ba người khác, chờ đợi thời cơ. Hứa Vi không nói gì, ăn Bảo Nguyên Đan. Trong chốc lát, Hứa Vi cảm giác chân nguyên trong cơ thể bắt đầu cuồng bạo, một loại cảm giác mạnh mẽ tự nhiên sinh ra. Nàng thầm nghĩ, đây chính là trúc cơ kỳ sao thật thật cường đại. Hứa Vi chỉ làn sừng một cái lập tức xông lên sơn cốc, khi nàng nhìn thấy trong sơn cốc khổ 10 năm về sau, trong đầu vang lên một thanh âm, hoàn thành nhiệm vụ, tìm kiếm khổ 10 năm, thu hoạch được 10 ngàn nhiệm vụ điểm. Hứa Vi nghe được cái thanh âm này về sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngay sau đó, gầm lên giận dữ truyền vào hứa Vi lỗ tai. Hứa Vi quay đầu ở giữa Nhìn thấy một cái rải sáu trưởng ban văn hổ, chỉ gặp ban văn hổ lộ ra thật sải răng nanh, dùng nỗi giận con mắt nhìn chằm chằm Hứa Vi một đoàn người, giống lại là gầm lên giận dữ, ban văn hổ bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt nhảy vọt mấy chục mét. Hứa Vi suy nghĩ nhất động, trực tiếp tiến vào hệ thống không gian. Tại Hứa Vi tiến vào hệ thống không gian trong nháy mắt, ban văn hổ bổ nhào vào trên người một người. đem người kia xé thành hai nửa, sau đó lại nhào về phía một người khác, để lại hai người nhìn thấy chính mình đồng bạn bị cắn chết, liền phản kháng tâm tư đều không có, bỏ mạng chạy trốn. Nhưng là bọn họ chạy đi đâu qua ban văn hổ? Cái này ban văn hổ lần nữa bổ nhào về phía trước, khẽ cắn, xé ra, lại đem một người cắn chết. Giống cách này Ban Văn Hổ lần nữa phát ra nộ hống, nhào về phía người cuối cùng. Đúng lúc này, Ban Văn Hổ cảm giác được một cỗ tử vong nguy cơ, làm Ban Văn Hổ lúc ngẩng đầu, nhìn thấy một khỏa xinh đẹp hạ châu. Phanh một tiếng vang thật lớn. Cái kia không có bị Ban Văn Hổ cắn chết người hô nói, "Xa huynh muội, các ngươi chết không im lành." Hắn không nghĩ tới Anh em nhà họ Trịnh căn bản là không có nghĩ tới cứu bọn họ, mà chính là đem hắn cùng Ban Văn Hổ cùng một chỗ nổ chết, hứa vi trốn ở hệ thống không gian, ăn một quả uy nguyên đan. Lắng lại một chút nỗi tức, nhìn lấy tình huống bên ngoài, tối nói: "Này hai huynh muội thật ác độc." Ban Văn Hổ bị kim bảo đan một quả, bản thân bị trọng thương, vừa mới chuẩn bị nhảy dựng lên, Hai đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới, lấy như thiểm điện tốc độ đâm xuyên Ban Văn Hổ con mắt. Ô Ban Văn Hổ phát ra một tiếng rên rỉ, ngã xuống đất bỏ mình. Trình Oanh đem Ban Văn Hổ đâm chết về sau, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Đại ca, chúng ta thành công." Ha ha, Trình một kiếm lộ ra vẻ tươi cười. Vừa sôi, hắn nhìn thấy Ban Văn Hổ uy thế về sau, trong lòng cũng vô cùng gấp gáp, còn tốt đây hết thầy đều tại hắn nằm trong tính toán. Trịnh Oanh đi ra ẩn nặc trận, tiến vào sơn cốc, nhìn lấy xung quanh xác chết, nghi hoặc nói: "Kỳ quái, làm sao không thấy được Hứa Vi Hứa Vi theo hệ thống không gian đi tới?" Cười nói: "Trịnh Oanh, các ngươi quá lời hại." Trịnh Mộ Kiếm nhìn thấy Hứa Vi hoàn hảo đi tới, chấn kinh nói: "Ngươi không chết, Hứa Vi đương nhiên nói" Chúng ta không phải thương lượng xong, ta chỉ là dẫn dụ Ban Văn Hổ, cũng không phải cùng nó chính diện chiến đấu. Ta làm sao lại trách Trịnh Oanh lộ ra vẻ tươi cười? Nói: "Hứa Vi tỷ, ngươi không có việc gì, thật quá tốt." Lập tức lại ảm đạm nói: "Đáng tiếc, ba người bọn hắn phản ứng chậm một chút, bị Loan Lỗ hổ xảo chết." Hứa Vi nhìn thấy Trịnh Oanh thần sắc thầm nghĩ, ngươi diễn kịch này có thể đi địa cầu làm đại minh tinh. Cùng lúc đó, Hứa Vi nghĩ, vừa rồi, nếu không phải ta phản ứng nhanh, kịp thời tiến vào hệ thống không gian, dù cho không bị ban văn hổ tấn chết, cũng sẽ bị các ngươi huynh muội nổ chết. Trình một kiếm sắc mặt biến đổi một chút, sắc mặt ảm đạm nói, là ta sai, ta không có tính toán kỹ. Trình Oanh nói: "Đại ca, chờ sau khi chúng ta trở về, lấy thêm một chút tinh thạch cho người nhà bọn họ." Trình Một Kiếm nói: "Tốt, này hai huynh muội kẻ xứng người hỏa." Hứa Vi thầm nghĩ: "Này hai huynh muội quá âm hiểm." Trình Một Kiếm cùng Trình Oanh biểu diễn xong sau, dùng hỏa nhiệt ánh mắt nhìn trong sơn cốc khổ 10 năm. Kinh Hỉ nói: "Lại có hai tòa khổ 10 năm trái cây." "Quá tốt." Trình Oanh nói: "Hứa Vi tỷ, chờ chúng ta luyện chế tốt trúc cơ nan thì đưa ngươi một phò để ngươi tấn cấp trúc cơ kỳ. Đúng lúc này, Sơn Tốc bên cạnh truyền đến một trận tiếng cười. Trịnh Nhất Kiếm, thật không nghĩ tới, ngươi lợi hại như vậy, có thể đem cái này Ban Văn Hổ phiết chít. Ngươi nói, muốn ta làm sao cảm tạ ngươi Trịnh Nhất Kiếm nghe được thanh âm này về sau. Quay đầu nhìn, lại Nhìn thấy năm người hướng hắn cách này đi tới, hắn biến sắc, nói: "Là Uy, là Khánh, là các ngươi cứ vi thầm nghĩ, thì ra là Bình Châu thành một cái khác tu chân gia tộc. Cái này thú vị, chó cắn chó." Trình Oanh biến sắc, sau đó, có chút may mắn, còn tốt, Hứa Vi trốn được nhất mệnh. Chía bên mình còn có 3 người, cần phải có một ít phần thắng. lập tức nói, Hứa Vi tỷ, La Uy là luyện khí 8 tầng, La Khánh là luyện khí tầng 9, ba cái khác người, là La gia khách khanh, đều là luyện khí 8 tầng. La Uy nhìn thấy Hứa Vi về sau, cảm nhận được Hứa Vi thân thể trên hơi thở, nói, Hứa Vi đạo hữu, ta nghĩ, ngươi cần phải hiểu rõ, này hai huynh muội là đang lợi dụng ngươi Như vậy đi, chỉ cần ngươi thành vị La gia chúng ta khách khanh, ta có thể cho ngươi một phò trúc cơ đan. Trịnh một kiếm sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Hắn không nói gì, Trịnh Oanh nói: "Hứa Vi Tị, chúng ta đối với ngươi làm gì, trong lòng ngươi cần phải hiểu rõ. Chúng ta tới sơn tốc trước đó, ít thầy đều tính toán kỹ, ngay cả chúng ta có Kim Bảo đan sử việc đều nói cho ngươi." mà lại. Chúng ta huynh muội chỉ là để cho các ngươi đem ban văn hổ dẫn ra, cũng không có để cho các ngươi chịu chết. Hứa Vi đối với mấy cái này tu chân gia tộc không có một tia hảo cảm. Nàng nghĩ, những người này cùng diệt mặt nói một dạng, vì tu luyện tư nguyên, có việc gì đều làm được. Lúc này, Hứa Vi rất muốn không đến địa đến, nhưng là nàng cần phủ 10 năm chỉ có chiếm được khổ 10 năm, nàng mới có thể luyện chế trúc cơ đan, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Vi trong lòng nói, "Tiểu Lan, ngươi có biện pháp gì tốt sao?" Tiểu Lan nói, đem bọn hắn đều giết. Cái kia khổ 10 năm cũng là ngươi. Hứa Vi nói, "Quên đi, bọn họ nhiều người, mà lại, tu vi không yếu, ta có thể đánh không lại." Tiểu Lan nói: "Cái kia họ Trình Ân hiểm nữ nhân sẽ dùng bạo đạn, tỷ tỷ, ngươi cũng có thể dùng bạo đạn a." Hứa Vi nói: "Ta nào có bạo đạn a." Tiểu Lan nói: "Tỷ tỷ, ngươi đần chết. Vừa rồi, ngươi không phải đạt được 10000 nhiệm vụ điểm sao, ngươi có thể mua một chút khoa học kỹ thuật vũ khí." Hứa Vi nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói: "Tiểu Lan, Hoàn học kỹ thuật vũ khí thật hữu dụng sao nàng nhớ kỹ, chính mình tu chân về sau thì không sợ viên đạn, nàng có thể ngự kiếm phi hành về sau, liền đạn hạt nhân cũng không sợ, chỉ cần người bình thường dùng đạn hạt nhân công kích nàng, nàng liền có thể trước tiên cảm ứng được. Sau đó, ngự kiếm bay đi. Hồng Mông đại đế hệ thống 11 chương 329 tương trợ diệp Mặc Tiểu Lan nói: Đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Tỷ tỷ, ngươi đừng xem thường khoa học kỹ thuật lực lượng, không phải vậy, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Hứa Vi biết mình kiến thức vẫn là thấp một chút. Địa cầu giống như một cái tiểu sơn thôn, nàng theo địa cầu đi vào Lạc Nguyệt Đại Lục, tương đương với theo tiểu sơn thôn đi vào thành thị, lại tương đương với theo ao nước nhỏ tiến vào hồ nước lớn. Hứa Vi vừa chuyển đồng ý nghĩ, lại nói: "Tiểu Lan, ngươi nói, ta mua cái gì khoa học kỹ thuật vũ khí thì tốt hơn." Tiểu Lan nói: "Tỷ tỷ, ngươi nhiệm vụ điểm không nhiều, ta đề nghị ngươi hoa 2800 điểm, mua một cái trí năng vi hạt thương, lại hoa 1000 nhiệm vụ điểm, mua 10 quả vi hạt viên đạn." "Rất đắt Hứa Vi nói, ngay sau đó Nói: "Tiểu Lan, mau giúp ta mua xong." Tiểu Lan nói: "Đã mua xong." Hứa Vi trong lòng nói: "Tốt, Hứa Vi cùng Tiểu Lan giao lưu, đều là dùng ý niệm giao lưu." Tốc độ thật nhanh. Tại người ngoài xem ra, thật giống như đang tự hỏi vấn đề. Hứa Vi mua xong chí năng vi hạc thương, lại nói: "Tiểu Lan, loại này chí năng thương uy lực thế nào?" Tiểu Lan nói: Loại này trí năng vi hạt thương có thể khóa chặt địch nhân khí tức, chúc cơ gì phía dưới tu sĩ, một phát súng lấy mạng, chúc cơ gì tu sĩ, cho hắn 4 năm thương, cũng có thể giết chết. Nếu như mười súng trường tề phát, có thể uy hiếp được kim đan kỳ tu sĩ. Đồ tốt hứa vi ở trong lòng tán thưởng một câu, lại đối người chung quanh nói: "Các ngươi nhìn lấy xử lý Ta không tham dự cái này vừa nói. Trong sơn cốc bầu không khí trở nên trở nên tê nhị. Trình Oanh cùng Trình Một kiếm thần niệm sao lưu. Đại ca, nếu như thứ vi không xuất thủ, chúng ta chỉ có thể tìm cơ hội nào tẩu. Trốn Trình Một kiếm nói, không có khả năng. Ta tốn hao nhiều ý nghĩ như vậy, mới đem ban văn hổ siết chít, mắt thấy liền muốn hái đến phổ 10 năm. Ta làm sao lại trốn? trình một kiếm xung thần niệm nói một câu. Lại đối hứa vi nói: "Hứa vi, nếu như ngươi giúp chúng ta giết người la ra, ta có thể cho ngươi một khỏa khổ 10 năm trái cây." La Uy lập tức nói: "Hứa vi đạo hữu, chúng ta bên này nhiều người, ta không thể cho ngươi một khỏa khổ 10 năm trái cây. Bất quá, ta có thể cho ngươi một khỏa trúc cơ đan." La Uy lúc nói chuyện dùng tâm niệm dùng La Khánh giao lưu, nói: "La Khánh, đồng thổ trước hết xiết hứa vi." Hứa vi không nghĩ tới, chính mình bị tai bay vạ gió. Nàng vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một đạo kiếm quang bay nàng bay tới. Nàng tâm niệm nhất động, triệu ra bản thân phi kiếm tới kiếm quang. Đồng thời, xuất ra chí năng vi hạch thương, liên tục mở ra năm phát súng. Bính bính bính trong sơn cốc truyền ra ngũ thanh súng vang lên. Trong chốc lát, La Uy, La Khánh một đoàn người bị vi hạt viên đạn nổ tung, máu thịt me be beết. Cái này hứa vi có chút chấn kinh. Nói, "Tiểu Lan, thứ này cũng quá lợi hại a có thứ này. Còn cần tu luyện sao?" Tiểu Lan nói, "Khoa học kỹ thuật vũ khí tuy nhiên mạnh, chung quy là ngoại vật, không cách nào chứng đạo, cũng không thể trường sinh." Trình Oanh lộ ra trấn kinh thần sắc, ngơ ngơ nói: "Đây là cái gì vũ khí Trình Một kiếm nhìn lấy Hứa Vi trên tay thương, trong lòng phát lạnh, hắn không nghĩ tới. Trong nháy mắt, Hứa Vi liền đem La Gia năm người giết. Nửa ngày, Trình Một kiếm mới hồi phục tinh thần lại, thân thể hơi hơi phát run, nói: "Hứa Vi, ta thật không có lời rụng ngươi." Nếu như ngươi muốn phổ 10 năm, có thể lấy đi." Hứa Vi nhìn một chút chỉnh một kiếm cùng chỉnh oanh, thu hồi trí năng vi hạt thương, nói: "Các ngươi đi thôi, nàng phạt ra huynh muội ở chung một đoạn thời gian, có chút không đành lòng, cuối cùng không có hạ sát thủ." Tiểu Lan nhìn thấy Hứa Vi động tác, không nói gì, chỉ là trong lòng nói: "Tỷ tỷ, ngươi vẫn là quá mềm lòng." Này hai huynh muội biết ngươi có lời khí, lại có thể tránh né cấp 3 yêu thú công kích. Chờ này hai huynh muội về đến Bình Châu thành, sẽ còn tìm ngươi phiền phức. Trình Oanh nhìn một chút hổ mười năm, trong lòng không muốn. Sau đó, xuất ra phi hành pháp bảo, nói: "Đại ca, chúng ta đi nàng có thể cảm giác được. Nếu như nàng còn không đi, cũng sẽ bị hứa vi giết chết." Hứa Vi trên tay thần binh quá lợi hại. Gia huynh muội sau khi rời đi, Trình Oanh nói: "Đại ca, ngươi nói Hứa Vi dùng là cái gì binh khí? Đã vậy còn quá lợi hại trình một kiếm ngẫm lại." Nói: "Ta nghe nói, tại viễn cổ thời kỳ, có một ít cấm khí, ta đoán nàng dùng hẳn là viễn cổ thời kỳ cấm khí." Hứa Vi gặp Gia huynh muội sau khi rời đi, Mình rễ đi đến khổ 10 năm bên cạnh, đang chuẩn bị hái khổ 10 năm. Đột nhiên, chung quanh tuôn ra một đám phệ linh trùng. Hứa Vi tâm niệm nhất động, bóp một đạo ấm huyết, thi triển ra hỏa hệ pháp thuật, đem chung quanh phệ linh trùng hóa thành tro bụi. Hứa Vi giết chết phệ linh trùng về sau, lại đem khổ 10 năm hái xuống. Nói, "Tiểu Lan, Ta muốn đem cái này gấp khổ 10 năm rồi đi." Tiểu Lan nói, "Tỷ tỷ, ngươi có thể mua một cái vườn hoa nhỏ, 5000 nhiệm vụ điểm." Áp Hứa Vi có chút đau lòng, nói, "Vừa kiếm lời 10000 nhiệm vụ điểm trong nháy mắt liền không có." Nàng ngẫm lại, nói, "Tính toán, trước không mua, chờ ta luyện chế tốt chút cơ nan, đem 100000 nhiệm vụ điểm kiếm được tay, lại đến cấy chép khổ 10 năm." Hứa Vi nói một câu, quay người rời đi sơn cốc, khi nàng nhìn thấy bên ngoài sơn cốc trận kỳ lúc, lại nói: "Ai, nếu như ta sẽ bố trí trận pháp liền tốt, bố trí ở chỗ này một cái ẩn nặc trận pháp, đem khổ 10 năm thay xấu." Trên đường, Hứa Vi học tập một chút đan kinh, để cho mình thành làm nhất phẩm luyện đan sư. Hứa Vi thành làm nhất phẩm luyện đan sư về sau, Cầm Thán nói: "Tiểu Lan, hệ thống lực lượng thật sự là cường đại. Ta nghe nói, muốn trở thành đan sư, chẳng những cần một cái tốt sư phụ, còn cần rất nhiều linh dược luyện thủ. Không nghĩ tới, ta hoa một chút nhiệm vụ điểm liền có thể tỉnh luyện tập quá trình." Tiểu Lan nói: "Đó là đương nhiên. Tỷ tỷ, nếu như ngươi có đầy đủ nhiệm vụ điểm, trong nháy mắt thì có thể trở thành cửu phẩm tiên đan sư. Quên đi hứa vi phiền muộn nói, nhiệm vụ này điểm rất khó khăn kiếm lời. Ngươi nhìn ta, vừa kiếm lời mười ngàn nhiệm vụ điểm. Trong nháy mắt liền không có. Hứa Vi thành làm nhất phẩm luyện đan sư về sau, không hề rời đi Vạn Dược Sơn mạch, mà là tại Vạn Dược ngoài dãy núi vây tìm kiếm luyện chế trúc cơ đan phù trợ dược tài. Trong nháy mắt Đi qua mấy ngày, Hứa Vi đi vào trong một vùng rừng rậm, nghe được một trận tiếng đánh nhau. Đối với loại hiện tượng này, Hứa Vi đã tập mãi thành thói quen. Những ngày gần đây, Hứa Vi tại Vạn Dược Sơn mạch tìm kiếm dược tài. Nếu như gặp phải tu vi vo su cao tu sĩ, nàng hội sớm tiến vào hệ thống không gian. Gặp được hạ cấp tu sĩ, cũng xem né tránh hạ Nàng không nghĩ tới chọc phiền phức, không phải sao? Hứa Vi nghe được tiếng đánh nhau về sau, chuẩn bị rời đi. Nhưng nàng vừa mới chuẩn bị đi, liền nghe đến quen thuộc tên. Diệp Mạt, giao ra Ngũ Thải Kim Liên, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Hứa Vi nghe được câu này về sau, nhéo mắt, lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Tiểu Lan, không nghĩ tới Diệp Mặc cũng ở nơi đây a. Hắn giống như gặp được phiền phức. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Hứa Vi ở trong lòng nói một câu. Thi triển lôi độn thuật, đi vào Diệp Mặc bên cạnh, gặp ba cái tu sĩ vây quanh Diệp Mặc. Hơn nữa, còn là ba người chúc cơ sư kỳ tu sĩ. Hứa Vi nói, Diệp Mặc, đã lâu không gặp. Diệp Mặc nghe được Hứa Vi thanh âm về sau, nhìn Hứa Vi liếc một chút, mỉm cười, nói: "Hứa Vi, ngươi cũng tới vạn dược sơn mạch hái thuốc ba cái kia chúc cơ sư nghỉ tu sĩ nhìn thấy Hứa Vi về sau, buông rổng một hơi. Bên trong một cách nói, nguyên lai là một cách luyện khí viên mãn nữ nhân. Diệp Mặc truyền âm nói: "Hứa Vi, ngươi đến vừa vặn, ngươi kiềm chế một chút đem ba người này giết." Hứa Vi biết Diệp Mặc là hỗn độn thể Du luyện công pháp vô cùng lợi hại, có thể vượt cấp khiêu chiến." Nàng truyện âm nói, "Tốt hứa vi ứng một câu." Xuất ra chí năng vi hạt thương, tiện tay thì điểm ra ba phát. Bính bính bính ba tiếng súng vang lên về sau, cái kia ba người chúc cơ kỳ tu sĩ lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bọn họ chưa từng thấy loại binh khí này, nhưng là loại binh khí này phảng phất có linh hồn. viên đạn theo sát bọn họ, để bọn hắn chỉ có thể dùng phi kiếm tới. Phi kiếm cùng vi hạt đánh va vào nhau, phát ra từng đợt mạo hưởng. Ba người trúc cơ kỳ tu sĩ cảm giác tâm thần nhận phản phệ, trên phi kiếm ánh sáng cũng ảm đạm mấy phần. Để ba người trúc cơ kỳ tu sĩ đau lòng không thôi. Nhưng cái này ba người trúc cơ kỳ tu sĩ còn chưa có lấy lại tinh thần đến lại có ba đạo kiếm khí đâm về ba người cách chán. Diệp Mặc chiến đấu kinh nghiệm so Hứa Vi phong phú rất nhiều. Hắn rất biết bắt thời cơ. Hắn gặp ba người chúc cơ kỳ tu sĩ dừng một cái, lập tức thi triển vô cực kiếm chỉ, phát ra ba đạo kiếm khí. Diệp Mặc xé ba người chúc cơ kỳ tu sĩ về sau. Chấn kinh nhìn lấy Hứa Vi trên tay thương, nói: "Hứa Vi, Đây là vật gì hắn trên địa cầu giả qua? Biết thương, nhưng là chưa từng thấy lợi hại như thế thương. Hắn cảm giác loại này thương có thể uy hiếp được hắn. Hứa Vi Dương dương dương trên tay thương, nói, cái này gọi chí năng vi hạc thương, có thể hóa chặt địch nhân khí tức. Nếu như là luyện khí kỳ tu sĩ, một người một súng Diệp Mặc nói: "Thứ này không cần chân khí hứa Vi nói, đương nhiên không cần, đây là khoa học kỹ thuật sản phẩm." Diệp Mặc nghe vậy, nghĩ đến Diệp Tinh. Năm đó, Diệp Tinh cũng chế tạo qua một loại thương. Loại kia thương dùng cực năng tinh thạch làm năng lượng, có thể giết chết địa cấp võ giả. Diệp Mặc vừa chuyển động ý nghĩ, lại nói: "Thật không nghĩ tới khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng lợi hại như vậy." Hứa Vi nói: Diệp Mặc, về sau, người ngàn vạn không thể xem thường khoa học kỹ thuật sản phẩm, một chút cao cấp khoa học kỹ thuật vũ khí, có thể giết chết hóa chân kỳ tu sĩ. Ách Diệp Mặc tâm lý cực kỳ chấn động, chính vì hắn biết hóa chân kỳ tu sĩ mạnh bao nhiêu, mới sẽ như thế xung động. Nửa ngày, Diệp Mặc nói, "Hứa Vi, người nói loại kia vũ khí, nếu như cầm tại người bình thường trên tay, cũng có thể chém giết hóa chân khí tu sĩ hứa vi ngẫm lại. Nói, cũng không có thể. Hóa chân khí tu sĩ thần thức cường đại, nếu có người đối hóa chân tu sĩ bất lợi, hóa chân tu sĩ có thể cảm ứng được. Đúng lúc này, Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ngươi nói sai. Nếu như ngươi hoa 100 triệu nhiệm vụ điểm mua một thanh trung tử thương ngươi có thể tại ngoài vạn rằm công kích hóa chân tu sĩ, nhất thương điểm chết hóa chân tu sĩ. Diệp Mặc buông lỏng một hơi. Hứa Vi lại nói, nếu như một phàm nhân tại bên ngoài mấy vạn rằm công kích hóa chân tu sĩ, hóa chân tu sĩ thần thức không cảm ứng được, phàm nhân cũng có thể giết chết hóa chân tu sĩ. Diệp Mặc sững sốt. Hắn nghĩ, có lợi hại như vậy vũ khí tu luyện còn có ý nghĩa sao Diệp Mặc tâm trí kiên định. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, lại nghĩ, vũ khí lợi hại hơn nữa, cũng chung quy là ngoại vật. Diệp Mặc cảm thán nói: "Hứa Vi, nếu như ngươi nói vũ khí cầm tại một cái kiếp biến tu sĩ trên tay, cái kia kiếp biến tu sĩ sẽ hóa chân tu sĩ, giống như người bình thường dùng thương giết người, một người một súng." Hứa Vi nói: Lạc nàng ớn một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói: "Bất quá, loại kia vũ khí vô cùng khó được, chỉ có đỉnh cấp luyện khí sư mới có thể luyện chí ra tới." Hứa Vi cùng Diệp Mặc trò chuyện một hồi, hỏi nói: "Diệp Mặc, Ức Mặc có ở đây không?" Diệp Mặc nói: "Nàng a, tại trên tiểu thế giới lưới." Diệp Mặc cùng Diệp Ức Mặc nói một câu, đem Diệp Ức Mặc Tống Chiếu thúc một đoàn người kêu đi ra. Diệp Ức mặt nhìn thấy Hứa Vi, hoan hỉ vô cùng, lôi kéo nàng không ngừng nói chuyện. Qua một hồi lâu, Hứa Vi mới nói, "Diệp Mặc, ta tại Vạn Dượn Sơn mạch phát hiện một gấp khổ 10 năm, bởi vì ta không có tiểu thế giới, không tiện cấy phép, ta mang ngươi tới, đem khổ 10 năm cấy phép đến ngươi tiểu thế giới." Diệp Mặc nói, một đoàn người khét bạn mà đi. Hứa Vi nói, "Diệp Mặc, tại Lạc Nguyệt Đại Lộc sinh tồn, so trên địa cầu sinh tồn còn gian nan. Ngươi có tính toán gì hay không?" Hồng Mông Đại Đế hệ thống 11 chương 330 đan các Diệp Mặc vẫn không nói gì. Diệp Ức Mặc thì vượt lên trước nói, "Hứa Vi, cha ta nói, muốn tại Lạc Nguyệt Đại Lộc mở một nhà đan các. Về sau Phàm là theo địa cầu người tới, đều có thể đến đan cắt tìm kiếm cha chở." Hứa Vi nói, "Cái này không tệ, chúng ta đều là theo địa cầu đến, tu vi thấp, không có căn cơ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu như chúng ta không đoàn kết lại, sẽ chỉ bị Lạc Nguyệt Đại Lộc tu sĩ khi dễ." Diệp Ức mặt nói, "Thì đúng vậy a, Lạc Nguyệt Đại Lộc tu sĩ căn bản không ràng đạo lý." Tống Kiếu Trúc nói, "Ít mặt, cũng không thể nói như vậy, chúng ta sư phụ cũng rất không tệ, đối với chúng ta cũng rất tốt." Diệp Ức mặt nói, "Ta không thích cái kia người sư phụ." Tống Kiếu Trúc biết nguyên nhân. Lúc ấy, các nàng vừa tới Lạc Nguyệt Đại Lục, bởi vì các nàng mấy cái tư chất phi thường tốt, bị chính Nguyên Kiếm phái trưởng lão thu làm đệ tử, mà Diệp Mặc lại là tám hệ tạp linh căn. bị người xét bỏ. Diệp Mặc hứa phi một đoàn người, vừa đi, một bên tán gẫu. Mọi người đi một đoạn đường về sau, Diệp Ức Mặc nói, "Ba bạn, người khác đều có phi hành pháp bảo, nếu không, chúng ta cũng mua cái phi hành pháp bảo a nói đến phi hành pháp bảo." Hứa Vi xuất ra một cỗ xe chạy nhanh, nói, "Chúng ta không có phi hành pháp bảo." An vi xe chạy nhanh đi." Nói đến, cái này bay xe vẫn là hứa vi trên địa cầu thời điểm mua. Lúc ấy, hoa 600 nhiệm vụ điểm, tuy nhiên huý một điểm. Bất quá, hứa vi thích vô cùng chiếc này xe chạy nhanh. Cái này xe chạy nhanh chẳng những xinh đẹp, mà lại tốc độ thật nhanh, cao nhất vận tốc có thể đạt tới mỗi giờ 1000 cây số. Ngoài ra, Bây xe mặt trên còn có một cái phòng ngủ hộ cháo, có thể tới tiên thiên cao thủ tông kích. Mọi người phía trên xe chạy nhanh về sau, liền phảng phất về đến trong nhà. Xe nổi không gian vô cùng rộng lớn, có ghế sofa ghế ngồi, còn có tủ lạnh, có đồ uống tủ, có thể nói trong xe vô cùng hào hoa. Diệp Ức mặt sau khi lên xe, nằm tại ghế sofa trên ghế nói: "Hứa Vi, ngươi cái này xe chạy nhanh coi như không tệ." Hứa Vi nói: "Cái này xe chạy nhanh, trên địa cầu thời điểm còn tốt, tại Lạc Nguyệt đại lục cũng có chút khó dùng, tốc độ quá chậm, phòng ngự năng lực cũng yếu một ít, chính là bởi vì này, Hứa Vi một mực không có đem xe chạy nhanh lấy ra. Lạc Nguyệt đại lục phi hành pháp bảo đủ loại kiểu dáng, gió lớn xe hình Có hình đĩa bay, có hình mũi nhọn, có hình tròn dài, hứa vi xuất ra một cỗ xe chạy nhanh, cũng không thể lộ ra đặc biệt. Xe chạy nhanh tại vạn dược sơn mạch phi hành gần nửa ngày, lần nữa đi vào khổ 10 năm sinh trưởng sơn cốc, có lẽ là bởi vì khổ 10 năm trái cây bị người hái đi. Khổ 10 năm bình yên vô sự. Diệp Mặc đem khổ 10 năm cấy phép đến tiểu thế giới về sau, Trước mọi người hướng bờ sông Châu Thành. 10 ngày qua về sau, Hứa Vi xe chạy nhanh tới gần bờ sông Châu Thành. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút phi hành pháp bảo ra vào bờ sông Châu Thành. Hứa Vi nhìn lấy bên cạnh phi hành pháp bảo, nói: "Tu chân giả dùng phi hành pháp bảo cũng có chỗ độc đáo a, tốc độ thật nhanh." Diệp Mặc nói: "Ta đến là cảm thấy xe chạy nhanh càng tốt hơn." Phi hành không cần chân nguyên phu động, mà lại còn có thể dùng trí năng khống chế, so phi hành pháp bảo thuận tiện. Hứa Vi nói, về sau chờ thực lực của ta cao, lại luyện trí một tổ cao cấp xe chạy nhanh. Theo ở bề ngoài nhìn, xe chạy nhanh cùng phi hành pháp bảo không khác gì nhiều. Đương nhiên, dù cho ngồi ở trong xe, không dùng thần biết xem xét cũng nhìn không ra xe chạy nhanh cùng tu chân giới phi hành pháp bảo khác nhau ở chỗ nào. Một chút là thích hưởng thụ tu sĩ, cũng sẽ ở phi hành pháp bảo bên trong bố trí một chút đồ dùng trong nhà. Nếu như là nữ tu sĩ, sẽ còn tải phi hành pháp bảo bên trong bày một chút vật phẩm trang sức. Xe chạy nhanh đi vào cửa thành về sau. Hứa Vi, diệp mặt một đoàn người xuống xe, giống như tu sĩ khác đi bộ tiến vào bờ sông Châu Thành. Hứa Vi vừa mới tiến bờ sông Châu Thành trong đầu truyền đến tiểu Lan thanh âm, "Tỷ tỷ, có nhiệm vụ mới nha." "Nhiệm vụ gì đúng là khẽ hỏi." Tiểu Lan nói, "Nhiệm vụ yêu cầu tại bờ sông Châu Thành mở một cái quán ăn, khen thưởng nhiệm vụ điểm 1000, đến tiếp sau nhiệm vụ, bồi dưỡng linh cấp đầu bếp, mỗi xa tăng một cái linh cấp đầu bếp, khen thưởng một cái nhiệm vụ điểm." Ách hự, phiền muộn nói. Tiểu Lan, nhiệm vụ này cho khen thưởng cũng quá thiếu, Ách Tiểu Lan nói. Tỷ tỷ, không ít. Ngươi nghĩ, Lạc Nguyệt Đại Lục có bao nhiêu người về sau? Toàn bộ Lạc Nguyệt Đại Lục chỉ có 10 ngàn cái linh cấp đầu bếp, tỷ tỷ cũng có thể kiếm được 10 ngàn nhiệm vụ điểm. Tốt a, hứa di ứng một tiếng, nghĩ thịt muối cũng là thịt, lại nói, chính mình vô cùng thiếu nhiệm vụ điểm. Diệp Ức mặt gặp Hứa Vi sững sờ. Kỳ quái nói: "Hứa Vi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Hứa Vi vội vàng nói: "Không có suy nghĩ gì, ta chỉ là muốn chúng ta đi đâu mua tửa hàng mặt." Diệp Mặc nói: "Ta đã nghe qua, bờ sông Châu thành mặt tiền cửa hàng vô cùng quý, bằng vào chúng ta trước mắt điều kiện, căn bản mua không nổi. Cho nên chúng ta chỉ có thể trút thuế cái mặt tiền cửa hàng, chờ đan dược bán sau khi ra ngoài, lại đem mặt tiền cửa hàng mua lại. Lúc này, Diệp Mặc âm thầm may mắn, còn tốt, chính mình giết mấy người, đạt được một ít linh thạch, đến là có thể thu thuế cái mặt tiền cửa hàng. Đại nửa ngày sau, Hứa Vi, Diệp Mặc một đoàn người đi vào một cái vắng vẻ góc độ, nhìn lấy chỉ có 3 tầng lầu nhỏ. Diệp Ức mặt nói: "Ba ba, nơi này cũng quá vắng vẻ a." Diệp mặt nói: "Không có việc gì, hảo tiểuu không sợ ngõ nhỏ sâu, chỉ cần chúng ta bán đi là đồ tốt, sẽ có người tới." Mọi người tiến vào cửa hàng về sau, đơn giản thu thập một chút. Diệp mặt nói: "Muốn kiếm đến linh thạch." Liền cần gan lớn một điểm. Ta chuẩn bị xuất ra một khỏa chú nhan đan. ma khỏa trúc cơ đan, cho chúng ta đan các khai hỏa xanh khí. Hứa Phi đến Lạc Nguyệt Đại Lộc cũng có một đoạn thời gian. Biết trúc cơ đan đến cỡ nào chân quý. Nàng nghe Diệp Mặc lời nói, có chút lo lắng nói: "Diệp Mặc, chúng ta xuất ra trúc cơ đan không tốt lắm đâu." Diệp Mặc nói: "Người không tiền của phi nghĩa không phát, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập." chúng ta không có cần cợt, muốn kiếm tinh thạch, liền cần bốc lên một tí hiểm nguy. Ngày thứ hai, đan cắt mở cửa buôn bán, đi qua mọi người thương lượng, đan cắt tên thì kêu hoa hạ sự nghiệp. Cùng ngày buôn bán, không có có khách tới cửa. Cửa hàng vô cùng quạnh quẽ. Diệp Ức mặt nói: "Bà bạn, những người này thật sự là có đồ tốt, cũng không biết tới mua." Đư Vi nói, tiệm chúng ta cửa hàng quá vắng vẻ, kiên nhẫn chờ một chút, buôn bán được đến cửa. Tống Chiếu Trúc nói, úp mặt, ngươi nếu như cảm giác đến phát chán, liền đi trên lầu chơi điện thoại xi động đi. Diệp Úp mặt bĩu môi, có chút buồn bực nói, mẹ, ta muốn đi trong thành xảo chơi. Tống Chiếu Trúc nói, không được rơi vào đường cùng. Diệp Úp mặt chỉ có thể lên lầu chơi điện thoại xi động. Nàng cũng hiểu rõ Lạc Nguyệt Đại Lục không so địa cầu. Cho dù ở trong thành đi dạo, nếu như gặp phải tính khí không dễ tu sĩ, cũng có khả năng bị người giết chết. Tại Lạc Nguyệt Đại Lục, chính là cường giả vi tôn, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Hứa Vi cũng cảm thấy rất nhàm chán. Nàng nghĩ đến chính mình nhận nhiệm vụ, nói, "Diệp Mặc, ngươi có đan lô sao cho ta mượn dùng một chút?" ta luyện hai lô trúc cơ đan." Diệp Mặc ngạc nhiên nói, "Ngươi biết luyện đan?" Hứa Vi nói, "Đó là đương nhiên, một hồi ta luyện tốt, cầm cho các ngươi nhìn xem." Diệp Mặc xuất ra thần nông đỉnh, đưa cho Hứa Vi. Sau đó, nói, "Hứa Vi, ta có thể nhìn xem ngươi luyện đan sao?" Hứa Vi nói, "Được, tất cả mọi người có thể vây xem." "Ất quá!" Chớ có lên tiếng. Cửa hàng Sinh Ý vô cùng quạnh quẽ. Tống Chiếu chúc dưới lầu nhìn lấy mặt tiền cửa hàng. Người khác theo Hứa Vi lên lầu. Trên lầu có Diệp Mặc bố trí trận pháp, sẽ không nhận quấy rầy. Hứa Vi đem đan lô phóng tới mặt đất, ở trong lòng suy nghĩ một chút, nói, nói đến, ta còn là lần đầu tiên luyện đan. Ách Diệp Mặc trên trán toát ra một vệt đen. Diệp Ức mặt lo lắng nói: Hứa Vi, chúc cơ đan linh dược vô cùng trân quý, nếu không, ngươi trước dùng khác dược tài luyện tay một chút đi." Hứa Vi nói, không có việc gì, ta nhưng là thiên tài cam đoan thành công." Triệp mặt còn muốn nói chuyện, hắn nghĩ lại, cái ngày khổ mười năm là Hứa Vi tìm tới, thì mặc kệ nàng đi. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới Hứa Vi sư phụ, thầm nghĩ, sư phó của nàng thật sự là kỳ quái. Diệp Mặc cùng Hứa Vi ở chung thời điểm, thường xuyên nghe nàng nhắc lên sư phó của nàng, nhưng lạ, Diệp Mặc chưa từng thấy Hứa Vi sư phụ. Diệp Mặc nhìn lấy Hứa Vi luyện đan, gặp nàng phóng xuất ra đan hỏa, đánh ra từng đạo từng đạo luyện đan linh quyết, cái kia thuần thục động tác, phảng phất luyện tập hàng ngàn, hàng vạn lần. Diệp Mặc thầm nghĩ, cái này Hứa Vi đang tại cái kia tiểu linh giới luyện tập qua a có sư phụ người, cũng là không giống nhau a. Diệp Ức mặt không có quấy rầy Hứa Vi, tại nói thầm trong lòng nói, Hứa Vi thực sắc gạt người, nhìn nàng bộ dáng, liền biết nàng thường tu luyện đan, nàng thế mà lại nói, cái này là lần đầu tiên luyện đan. Hứa Vi nếu là biết Diệp Mặc cùng Diệp Ức mặt ý nghĩ, khẳng định sẽ hô to oan uổng. Nàng thật là lần đầu tiên luyện đan. Trên địa cầu thời điểm, nàng mua một bản đan kinh, lại không có hoa nhiệm vụ điểm học tập. Nàng đi vào lạc nguyệt đại lục về sau, vì làm nhiệm vụ, lúc này mới hoa nhiệm vụ điểm học tập đan kinh. Sau một nén hương, hứa vi đánh ra thu đan linh huyết, đem trúc cơ đan thu nhập bình ngọc. Nói, cũng không tệ lắm. Lần thứ nhất luyện đan, thì luyện ra 12 quả mãn đan, hơn nữa còn là cực phẩm đan. Xem ra ta luyện đan thiên phú phi thường cao. Ách chúng người không lời, hiển nhiên mọi người cũng không tin Hứa Phi nói chuyện. Hứa Phi nhìn thấy mọi người biểu lộ, nghiêm túc nói, cái kia, đừng nhìn ta như vậy a, ta nói đều là nói thật. Diệp Ức mặt nói, Hứa Phi, ta tin tưởng ngươi nói chuyện. Hứa Phi nghe được một hơi này, tâm lý hiểu rõ. Diệp Ức mặt căn bản không tin tưởng nàng nói chuyện. Nàng phiền muộn nói, "Ta nói thật ra, làm sao lại không có người tin tưởng đâu?" Diệp Mặc nói, "Hứa Vi, ngươi thường xuyên tại tiểu linh giới luyện đan, ta đã nghe ngươi nói. Tiểu linh giới thời gian là đứng im. Nếu như không coi là nhỏ linh giới thời gian, ngươi xác thực không có luyện qua đan." Hứa Vi nói, "Diệp Mặc, Ngươi thật sự là quá thông minh, cái này đều bị ngươi đoán được." Diệp Ức lặng yên nói, "Hứa Vi, tiểu linh giới ở đâu ta có thể đi tiểu linh giới nhìn xem sao?" Hứa Vi nói, "Không được chỗ kia, chỉ có sư phụ ta vậy đại thần thông người mới có thể đi vào." Diệp Ức mặt lòng hiếu kỳ lên. Hiếu kỳ nói, "Hứa Vi, sư phụ ngươi là tu vi gì a?" Hứa Vi nghĩ đến hệ thống năng lực, nói Sư phụ ta là thượng giới tiên nhân." Diệp Ức mặt nói, "Thì ra là dạng này a, sư phụ ngươi là thượng giới tiên nhân, cho nên chúng ta một mực không gặp được sư phụ của ngươi." Đan Các sinh ý vô cùng quạnh quẽ, căn bản không có người đến cửa tìm hỏi. Cái này đều khai trương vài ngày, thế mà là không có một đơn sinh ý. Hứa Vi luyện chế ra chúc cơ đan về sau, hoàn lợi hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 100.000 nhiệm vụ điểm để cho nàng mừng rỡ không thôi. Nàng trực tiếp tốn hao 10.000 nhiệm vụ điểm để cho mình tấn cấp đến trúc cơ kỳ. Diệp Mặc gặp Hứa Vi đạt tới trúc cơ kỳ về sau, nói: "Ta trước bế quan tu luyện, nhìn ta có thể không thể đột phá đến trúc cơ kỳ." Diệp Mặc tu luyện đồng tính phi thường lớn, Hắn không dám ở ngoài giới tu luyện, chỉ có thể vào tiểu thế giới tu luyện. Trong nháy mắt, lại qua mấy ngày. Diệp Mặc từ tiểu thế giới đi tới, thuận lợi đạt tới trúc cơ kỳ, mà lại hắn so hứa vi tu vi cao trên một bậc, đạt tới trúc cơ tầng thứ 2. Đương nhiên, hắn cướp được linh thạch cũng tiêu hao sạch sẽ. Hôm nay, Diệp Mặc xuống lầu về sau, rút cục nghênh đón cuộc làm ăn đầu tiên hai cái trọng thương tu sĩ xông vào đan các hỏi nói người nơi này có thuốc chữa thương sao trang web tất cả gửi thư cùng bình luận đều là sân mạng vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân cùng lập trường mổn trạm không quan hệ trang web tất cả thu nhận sử dụng bản quyền vì tác giả tất cả tình tiết nội dung bình luận sách thuộc hành vi cá nhân Cùng ưu thư võng lập trường không quan hệ mời tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vô tất tuân thủ quốc gia internet tin tức quản lý biện pháp quy định. Chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình. Một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ hồng mông đại đế hệ thống 11 chương 331 cổ động tổng chíu chúc đi lên trước. Nói, chúng ta nơi này có ít nguyên đan. Hồi xuân đan, chữa thương đan. đều là phi thường tốt liệu thương đan dược. Hai cái thổ thương người nghe được Tống Kiếu chúc lời nói, khiếp sợ không thôi. Đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, Tống Kiếu chúc nói tới ba loại đan dược đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bởi vì Lạc Nguyệt đại lục đan sư quá ít. phía trước nói qua, muốn trở thành một vị đan sư, chẳng những cần một cái tốt sư phụ, còn cần đại lượng linh dược luyện thủ. Đối với phụ thông tu sĩ tới nói: "Bình thường tu luyện tư nguyên đều vô cùng khó được, lại từ đâu tới linh dược luyện thổ hai cái này thổ thương tu sĩ lập tức nói: "Chúng ta mua một bình hồi xuân đan, hai khỏa chữa thương đan, bao nhiêu linh thạch?" Diệp Mặc nói: "Một bình hồi xuân đan 3.200 linh thạch, hai khỏa chữa thương đan 1.800 linh thạch, chung 5.000 linh thạch." Hai cái này thủ thương người đều là luyện khí kỳ tu sĩ, một cái luyện khí 8 tầng, một cái luyện khí thất tầng, Diệp Mặc là trúc cơ kỳ, hai người không nói nhảm, trực tiếp xuất ra 5000 linh thạch, đưa cho Diệp Mặc. Hai người thương thế so sánh nghiêm trọng, tại chỗ ăn vào chữa thương đan. Vẹn vẹn một khắc, hai người thương thế liền tốt chuyển, sắc mặt tốt hơn nhiều. Hai người chấn kinh nói Đây là thượng đẳng liệuu thương đan dược. Hai người thương thí chuyển biến tốt đẹp về sau. Đánh giá đan dược phô tình huống. Nhìn thấy đan dược phô bên trong treo biển quảng cáo, kinh ngạc nói: "Các ngươi nơi này còn có trúc cơ đan bán đúng dịp mặt nói." Hai người kích động nói: "Bao nhiêu linh thạch dịp mặt nói." "Trúc cơ đan là khan hiếm tu luyện tư nguyên. Nguyên bản, ta chuẩn bị khai trương một tháng thời điểm." lại chuẩn bị một cách lễ mừng, bán ra trúc cơ đan. Nếu như hai vị đạo hữu nguyện ý tuyên truyền một chút, ta có thể sớm tổ chức lễ mừng. Bên trong một cách tu sĩ nói, "Tiền bối, các ngươi đan dược phi thường tốt, dù cho không dùng chúng ta tuyên truyền, cũng sẽ có đại lượng người đến các ngươi nơi này mua sắm đan dược." Diệp Mặc nói, "Tiệm chúng ta cửa hàng cuối cùng vắng vẻ một chút, cần hai vị đạo hữu tuyên truyền một chút." Hai vị tu sĩ ững nói, tốt lập tức lại hỏi nói, "Tiền bối, các ngươi đan dược vô lúc nào tổ chức lễ mừng hiển nhiên, bọn họ vô cùng muốn chúc cơ đan." Như Trịnh Oanh, Trịnh một kiếm huynh muội, bọn họ dù cho hái đến khổ 10 năm, còn muốn thối lại một cái luyện đan sư đến luyện chế chúc cơ đan. Linh dược khó cầu, luyện đan sư càng khó cầu hơn chúc cơ đan thì càng hiếm thấy hơn. Không phải sao, hai vị tu sĩ gặp Diệp Mặc nơi này có trúc cơ đan bán, đương nhiên muốn mau chóng mua được trúc cơ đan. Diệp Mặc nói, tổ chức lễ mừng, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt. Sáng sớm hôm sau, Tống Chiếu trúc vừa đánh mở cửa hàng đại môn, liền phát hiện lối vào cửa hàng đứng đầy người. Nàng dát là chấn kinh, vừa mừng sợ. Ngay sau đó, Diệp Ức Mặc từ trên lầu đi xuống. Nàng gặp tới cửa đám người về sau, vui vẻ hô nói: "Bà bà, đến thật nhiều người đây." Diệp Mặc nghe vậy, chậm rãi từ trên lầu đi xuống, mỉm cười nói: "Tốt, mở cửa buôn bán cửa đám người gặp đan dược phô mở cửa về sau." Lao nhao hỏi nói: "Chủ cửa hàng, lúc nào bán thuốc tơ đan a chủ cửa hàng?" Nghe nói, "Các ngươi muốn tổ chức lễ mừng" Cái này lễ mừng chừng nào thì bắt đầu diệp mặt nhìn một chút lối vào cửa hàng đám người. Liếc nhìn lại, thật xải một đầu, lại có mấy trăm người, mà lại số lượng này còn đang tăng thêm, bởi vậy có thể thấy được, chúc cơ nan đến cỡ nào hấp dẫn người. Đối với tu sĩ tới nói, chỉ có đạp vào chúc cơ gì, mới tính đạp vào tu chân chi môn, mới xem như một tu chân giả. Nhưng chúc cơ đan quá khan hiếm, cho dù ở đại môn phái bên trong cũng chỉ có đệ tử Hạc Tâm có thể phân phối đến chúc cơ đan, đệ tử khác chỉ có thể dùng điểm công hiến đổi lấy chúc cơ đan. Diệp Mặc ngẫm lại, Hoành Thanh nói, "Chư vị, mời theo thứ tự xếp thành hàng." Đối với Diệp Mặc lời nói, mọi người không dám không nghe, tất cả mọi người muốn từ Diệp Mặc trên tay mua sắm chúc cơ đan. Chỉ chúc lạp mọi người liền theo trình tự xếp thành hàng. Ngay sau đó, Diệp Mặc nói: "Chư vị, chúng ta đan dược Phô Sắc xuất hiện bán ba cái trúc cơ đan. Lấy cảm tạ mọi người đối với chúng ta đan dược Phô chống đỡ, Cách này 3 cái này ba cái trúc cơ đan, ta sẽ bán ra cho ship tại 200 tên, 400 tên, cùng 600 tên khách hàng." Cái này vừa nói, mọi người nhỉ luận ầm ĩ. Ai nha, ta là 199 vị, đáng tiếc. Ta tại 380 vị. Kém một chút a hắn nói một câu. Lại đối người phía sau nói: Huynh đệ, có thể hay không đổi một vị trí? Ta nguyện ý xa giá cao mua sắm ngươi vị trí. Huynh đệ, ta đã đạt tới luyện khí tầng 9, cũng cần trúc cơ đan a. Thời gian chậm rãi trôi qua. Làm ship tại 200 tên tu sĩ tiến vào cửa hàng về sau, trên mặt lộ ra kích động thần sắc, nói: "Tiền bối, ta có thể mua sắm trúc cơ đan a?" Diệp Mặc mỉm cười xuất ra một cái bình ngọc, nói: "Đây chính là trúc cơ đan." Tên tu sĩ này tiếp nhận trúc cơ đan, xuất ra một bao linh thạch, đưa cho Diệp Mặc. Cảm kích nói: "Cảm ơn, cảm ơn hắn thật quá hưng phấn. Hắn bị vây ở luyện khí viên mãn 10 năm, Một mật không chiếm được trúc cơ đan. Không nghĩ tới, ngày hôm nay đạt được một phả trúc cơ đan. Hắn suốt cuộc có thể tấn cấp trúc cơ kỳ. Gần nửa ngày qua đi, Mở Xông Châu Thành thành chủ, Vạn Nan Các, Tiên Bảo các chờ một chút đại thiết lực đều biết Mở Xông Châu Thành ra một cái đan dược phu. Căn này đan dược phu có trúc cơ đan bán. Mở Xông Châu Thành thành chủ ngồi tại chủ vị, "Nghe tôi tớ báo cáo." Thành chủ, cái kia mới mở đan dược phu không rõ lai lịch, bán ra đan dược lại phi thường tốt, có thượng đẳng thuốc chữa thương, có bồi nguyên đan, còn có chúc cơ đan bán. Nghe nói, bọn họ cửa hàng còn có một quả trấn điểm chi bảo chú nhan đan. Lúc bắt đầu, thành chủ thần sắc bất động. Chúc cơ đan tuy tốt, với hắn mà nói, cũng không khó đến. Bởi vì hắn là nguyên anh kỳ tu sĩ, lại là nhất thành chi chủ, nhưng là làm thành chủ nghe được chú nhan đan về sau, ánh mắt sáng lên, nói: "Bọn họ thật có chú nhan đan bán chú nhan đan, luyện trí cũng không khó, chủ yếu là chú nhan quả khó tìm." Bởi vậy, dù cho thành chủ là một tên nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không cầu được một phả chú nhan đan. Một bên khác Vạn Đan các mấy vị quản sự ngồi cùng một chỗ trò chuyện hoa hạ dược nghiệp sự việc. Viên quản sự, bọn họ vậy mà tại chúng ta không coi vào đâu mở một gian đan dược phu, chúng ta đi qua nhìn một chút. Là nên đi qua nhìn một chút. Nếu như cái kia trúc cơ đan là bọn họ luyện chế. Nói rõ bọn họ có một tên luyện đan sư. Không thể để cho tiên bảo các vượt lên trước, đem người thầy luyện đan kia cướp đi. Làm Diệp Mặc đem ba cái chúc cơ đan bán đi về sau, Thành chủ đi vào Diệp Mặc đan dược phu, đầy mặt nụ cười nói: "Diệp đan sư, ta không có quấy rầy ngươi làm ăn a." Diệp Mặc nhìn thấy Thành chủ, nhiệt tình ra đón, nói: "Thì ra là Trương thành chủ, hoan nghênh, hoan nghênh mời vào bên trong." Ít mặt nhanh cho Trương thành chủ châm trà. Trương thành chủ còn không có vào cửa, lại có mấy cái kim đan kỳ tu sĩ đi vào đan cửa tiệm thuốc. Cửa khách hàng nhìn thấy người tới về sau, nhao nhao để đến, nhỏ giọng nói nhỏ, đây là vạn đan các quản sự, không nghĩ tới thành chủ đại nhân cũng tới. Một lát sau, Tiên Bảo lâu người cũng tới đến Diệp Mặc đan dược phu. Cái này Tiên Bảo lâu người cầm đầu phi thường trẻ tuổi. Diệp Mặc đối bờ sông Châu thành đại thế lực có chỗ xảy biết người này là Tiên Bảo lâu thiếu chủ. Tiên Bảo lâu thiếu chủ nhìn một chút Diệp Mặc, nhàn nhạt nói, nguyên lai là một người trúc cơ kỳ tu sĩ. Lập tức, hắn ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi là một vị luyện đan sư a tử hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Tiên Bảo lâu luyện đan sư. Đúng, đem phiên kia chú nhan đan chỉnh lên. Diệp Mặc nghe vậy, lông mày nhíu lại. Tống Chiếu trúc nói, Không có ý tứ. Tiệm chúng ta cửa hàng chú nhan đan là trấn điểm chi bảo, sẽ không đối ngoại bán ra, sẽ chỉ đưa cho người hữu duyên. A, người thiếu chủ này nhìn thấy Tống Chiếu Trúc, ánh mắt sáng lên, nói, tốt nữ nhân xinh đẹp. Tống Chiếu Trúc xuất từ đại gia tộc, nguyên bản thì vô cùng xinh đẹp, lại thêm nàng ăn qua chú nhan đan, dung mạo càng là xinh đẹp. Diệp Ức mặt gặp một tên ma đầu tiểu tử nhìn lấy máu thân mình, giận dữ nói: "Xu tiểu tử, nhìn cái gì vậy?" Lại nhìn, đảo ngươi con mắt. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mực, thiếu chủ có thể nhìn ra. Diệp Ức mặt cùng Tống Tríu chút có 5, 6 phần tương tự. Hiển nhiên, hai người là cách nữ. Hắn cười to nói: "Đại sinh đẹp Tiểu Càng có mùi vị, ta thích diệp mặt sắc mặt âm trầm vô cùng, giống như có thể nước chảy đến, nhưng hắn tu vi quá thấp, mọi người ở đây đều là mở sông châu thành đại thế lực, người ta chỉ cần duỗi duỗi tay chỉ, liền có thể để hắn hóa thành tro bụi. Chương Thành chủ là đi cầu chú nhan đan, hắn cũng không muốn diệp mặt bị người mang đi, hắn đứng ra, nói Diệp Đan sư, Trương Mỗ muốn cầu mua chú Nhan Đan. Không biết Trương Mỗ có phải hay không hữu duyên nhân Diệp Mặc lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Trương Thành chủ là nhất, Thành chi chủ, lại là nguyên anh tiền bối, đương nhiên là người hữu duyên." Lập tức, đối Diệp Ức lặng yên nói, "Ức lặng yên, đem chú Nhan Đan lấy ra, đưa cho Trương Thành chủ." Diệp Ức mặc bĩu môi, vô cùng không tình nguyện đi vào đan dược phu. không có tới Lạc Nguyệt Đại Lộc trước đó. Diệp Ức mặt không biết chú nhan đan giá trị. Hiện tại, nàng đã biết trên địa cầu có thể đấu giá mấy chục ức chú nhan đan, tại Lạc Nguyệt Đại Lộc có thể đấu giá mấy triệu linh thạch. Mấy triệu linh thạch đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ tới nói cũng là một món tiền của tổng lồ, đối ở hiện tại Diệp Mặc tới nói là một khoản bàng con số lớn. Đúng lúc này Dương An xuất hiện tại Diệp Mặc Đan cửa tiệm thuốc, hắn vẫn mặc một bộ quần áo thoải mái, nhìn qua, tựa như một học sinh trung học. Dương An trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói: "Diệp Mặc, Hứa Vi đã lâu không gặp." Là ngươi Diệp Ức lặng yên nghe nói qua Dương An. Năm đó, nàng hỏi Hứa Vi: "Hứa Vi, trên trời viên kia vẫn thạch làm sao tới Hứa Vi nói?" Đây chính là một vị đại thần thông người từ trên trời hái xuống. Lúc ấy, Diệp Ức Mặc thì đối cái kia đại thần thông người tràn ngập hiếu kỳ, cũng theo hứa vi bên trong miệng biết Dương An tướng mạo. Diệp Mặc nhìn thấy Dương An về sau, trên mặt tươi cười, nói: "Thì ra là Dương An đạo hữu." Đối với Dương An, Diệp Mặc là xuất phát từ nỗi tâm cảm kích. Hắn lần thứ nhất cùng Dương An gặp mặt, Dương An thì tiến hành một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới kia cấu hắn nhiều lần, có thể nói không có tiểu thế giới. Hắn Diệp Mặc hài cốt đát lạnh. Về sau, Diệp Mặc trong sa mạc nhìn thấy Dương An. Dương An giúp hắn tìm tới sư phụ, còn truyền thừa cho hắn một phần Hỗn Độn tông pháp. Nếu như không có Hỗn Độn tông pháp, hắn không cách nào vượt cấp khiêu chiến cũng vô pháp tấn cấp đến cảnh giới cao hơn. Tại Diệp Mặc tâm lý, Dương An cũng vừa là thầy vừa là bạn, không phải sao? Diệp Mặc nhìn thấy Dương An về sau, xuất phát từ nỗi tâm hoan hỉ, Dương An nói: "Diệp Mặc, một đoạn thời gian không gặp, con gái của ngươi đều lớn như vậy." Diệp Mặc mỉm cười nói: "Ấp Mặc." Gọi Dương An thúc thúc, Diệp Úp Mặc điểm điểm gọi nói: Dương An thúc thúc, ta nghe nói ngươi có thể đem trên trời chấm nhỏ hái xuống. Đây là thật sao cái này vừa nói? Trương Thành chủ, vạn nan các, cùng tiên bảo người người, còn có người chung quanh đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Trương Thành chủ nhìn lấy Dương An, tối nói, hắn là ai hắn là Tô Vi gì tại Trương Thành chủ trong mắt? Dương An cũng là một phàm nhân bình thường.